t r ư ớ c 167, ôm c â y lời thỏ đối mặt hướng phía chính mình chạy như điên tới c ự hùng đức lộ ý giờ Ý, diệp chính tín đứng tại chỗ chấn định tự nhiên chấm thấp pháp thuật ngâm sướng liên tục không dứt tay cầm huyết rực quyển trượng xích mang lòng lánh một cái pháp thuật mới chính đang ngưng tụ nhìn hắn trước nổi giận đối thủ khoe môi nổi lên một vòng lạnh như băng vẻ chê cười hưu không đợi c ự hùng đức lộ ý giờ Ý vọt tới pháp sư trước người một chi mưa tên phá không đánh tới đánh chúng vào bộ ngực của hắn vèo mũi tên này dùng b ố độ rắc bắn chúng đức lộ ý giờ ỉ trên ngực trái phương ẩn chứa phá giáp uy năng kim loại mũi tên trực tiếp xuyên thủng bờ vai của hắn mang theo một c h n huyết vụ tự sau vai lộ ra 212. diệp chính hy phá giáp tiễn hai huynh đệ tâm thần giống nhau lẫn nhau ở giữa phối hợp an ý tới cực điểm đức lỗ ý r y toàn thân r u lên đi vội động t á c lập tức xuất hiện ngắn ngủi ngưng trệ sau đó vừa lúc đó phía sau của hắn bóng đen lóe lên một con dao găm vô thanh vô tức đâm vào hậu tâm của hắn an tiểu hải t i ề m hành bối thứ 32 t dù là đức lỗ ý r ý biến thân sau lượng máu tăng nhiều cũng chịu đựng không được nhiều lần trọng thương trong nháy mắt bị đã đánh vào tàn huyết trạng thái lảo đảo nhào về phía trước cùng sau lưng hắn hai gã ma chiến sĩ quá sợ hãi vội vàng huy kiếm công kích an tiểu hải nhưng l ạ i an tiểu hải bồi thứ đắc thủ sau lập tức lòng b à n chân bôi mỡ viễn độn t h i ế m cách diệp chính hy tên liên châu theo nhau mà tới đem c ự hùng đức lộ ý g i ở ỉ ẩm ẩm ngã xuống đất nhưng thương đức lộ ý giờ ỉ coi như là cường lực trước nghiệp bị pháp sư cung thủ thích khách luân phiên trà đạp còn không có đụng phải đối thủ tựu nuốt hận tại chỗ bị chết đó là tương đối b ế c khuất hô trong khoảnh khắc dòng lửa dích o trận chiến s đấu này đã không có bất kỳ sự hồi hộp gì nhưng mà trong phòng thánh kỵ sĩ cùng long kỵ sĩ ở giữa quyết đấu vẫn còn đang tiếp tục triệu tê như người này đối thủ đặng cấp cao tới lệ và hai mươi mốt một thân trang bị có thể nói cường hãn đế quốc trận doanh long kỵ sĩ tại phụ trợ thần thuật phương diện không dường như thánh kỵ sĩ nhưng là có được lấy mạnh hơn năng lực công kích vừa mới triệu tê như đi cũng là cường công lộ tuyến hai người rõ ràng đánh cho lực lượng ngang nhau nhưng là long kỵ sĩ phương thức chiến đấu y nguyên cực hạn tại đối hệ thống kỹ năng thuần thục vận dụng phương diện bị triệu tê như thăm dò s á o lộ của hắn sau chiến đấu tình thế thoáng cái đã xảy ra to lớn biến hóa Bùm! cùng máu, kiếm Thị huyết, khát triệu tê trên tức toát thương tổn thần sát chiến la chắn cùng lòng nhà chiến kiếm hung hăng đánh nhau, như đỉnh hắn không đầu con lòng la lập ra số, c h e n mũi nhận bị khôi giáp hộ cảnh ngăn trở nhưng là hắn không thể tránh né địa bị đánh rất hơn một trăm h h không đợi đối phương đánh trả triệu t như co lại cánh tay thu lá chắn đột nhiên nặng nề đánh ra một cái mạnh mẽ thuẫn kích hung hăng vô vào long kỵ sĩ trên người lập tức đem động tác của hắn váy g i y thừa dịp đối thủ xuất hiện ngắn ngủi hốt hoảng thời khắc triệu t như lấn người tiến lên chiến đao trước mặt vùng chém bổ vào lồng ngực của hắn một trăm hai mươi năm không cao lắm thương tổn nhưng là liên tục nhiều lần đả kích làm cho long kỵ sĩ lượng máu té không đủ thì ra là một phần ba mà triệu tê như cao minh chiến đấu tài nghệ cũng làm cho hắn hơi bị sợ càng làm cho long kỵ sĩ mất đi tin tưởng chính là hệ thống trong tầm nhìn mặt biểu hiện đồng đội danh sách chính cái này tiếp theo cái kêu biến thành đại biểu tử vong màu xám hắn đột nhiên về phía sau liền lùi lại bảy tám bước cùng triệu tê như một lần nữa kéo dài khoảng cách ngay vào lúc này phương húc an tiểu hải cùng diệp ra huynh đệ tiến nhập trong phòng bọn họ đã tiêu diệt tất cả đối thủ trở lại đến chợ giúp triệu tê như nhìn xem tối lui đến góc tường long kỵ sĩ mọi người cười hắc hắc mỗi người rất giống là chứng kiến mập mạc con cựu nhỏ đại hôi lang xin chờ một chút tuyệt vọng long kỵ sĩ giơ tay lên thở dốc nói ta muốn cầu đàm phán triệu tê nhu b u ồ n cười ngươi đều phải xong đời còn muốn nói chuyện gì long kỵ sĩ hận hận nhìn xem hắn nói rằng coi như các ngươi hung ác lại có thể tìm tới nơi này mọi người lại không phải chân tránh cựu địch chơi trò chơi không cần phải thương hoa khí ta nghĩ các ngươi là chức nghiệp chiến đội chứ không ai trả lời vấn đề của hắn mọi người như là liếc si giống nhau nhìn xem hắn long kỵ sĩ đành phải tự quyết định ta xuất phát từ một vạn tệ tiền đổi cho ngươi môn bông tha cho nhiệm vụ này như thế nào đây triệu tê ngư lạnh nhạt nói giết long kỵ sĩ lập tức quá sợ hãi các ngươi còn có hay không chức nghiệp đạo đức ta chửi con mẹ nó chứ hắn lời còn chưa nói hết dĩ nhiên bị gào thét mà đến hòa cầu mưa tên bao phủ an tiểu hải trả hết đi vụng trộm đút một trùy thủ làm cho nghị kiếm tiện nghi địa phương húc đều không mò được một ngụm sút uống long kỵ sĩ chết không nhắm mắt địa ngã xuống đất hắn như thế nào cũng n g h ị không thông mình cũng khai ra giá cao như vậy cách đến đây triệu tê ngư như thế nào liền đảm cũng không muốn đảm nếu như hắn biết rõ triệu tê ngư chỉ là mua tình báo của bọn hắn tự bỏ ra một trăm ba mươi kim mà nói nhất định sẽ tại chỗ dọa nước tiểu trực tiếp dơ kiếm tự sát xong việc đỡ phải bị người vây công trả đạp làm rơi đồ á phương húc vui vẻ ra mặt nhặt lên một kiện thanh áo giáp màu đen trận doanh đôi kháng đồng minh ngoạn gia cùng đế quốc ngoạn gia chém giết lẫn nhau chết trận tuân gia trang bị sát xuất hơn nhiều cùng trận doanh ngoạn gia tờ cờ muốn tới được cao rất nhiều không chỉ là vị này xui vãi cả lều long kỵ sĩ hai gã khác long kỵ sĩ cùng đức lộ ý giờ ỉ đều tuân gia trang bị bất quá long kỵ sĩ không hổ là đội trưởng tuân gia trang bị là tốt nhất triệu h chất ể ể m hạn chiến chức h n i sĩ, sĩ kỵ g p Phương đồ hẹt xèo lẹn trang bị. Phương Húc lẹn trang xèo sở bị. v i hiến vẻ v ậ t quý, đại ải ngư n ca, thèm à y thích hợp nhất người A. Triệu như ấ t n g i A. tiếp r ệ u Ngưu T. t i đi tới nhìn một chút cái này kim loại khôi giáp s ắ t thực so với mình bây giờ mặc cứng cỏi huyết giáp mạnh hơn nhất là phòng ngự vật lý cao hơn một m ả n g lớn ngoài mức thuộc tính c à n g là phi thường thích hợp bản thân bất quá đồng dạng phương húc chính mình mặc cũng rất được hắn hiển nhiên không có bất kỳ tư tâm triệu t â như suy nghĩ nói rằng bộ áo giáp này không tệ ta dùng tích phân của mình lấy trước cho dù là đội trưởng phân phối cho mình trang bị cũng phải dựa theo chiến đội quy củ triệu t như chiến đội cống hiến vi tích phân vẫn luôn cao cư đứng đầu bảng nắm bắt cái này đ ồ hệt xẹo lẹn sở chiến giáp không có chút nào vấn đề hắn dùng thanh thú chiến giáp thay cho của mình cứng cỏi huyết giáp lại đem cứng cỏi huyết giáp đưa cho phương húc phương húc thì ra là khôi giáp chỉ là tinh anh trang còn so ra kém cứng cỏi huyết giáp mặc dù nói cầm là triệu t như hai tay hắn y nguyên cảm thấy thật cao hứng ha ha như vậy tống tài ra hỏa nhiều đến vài cái mới t ô a triệu t như nói rằng chúng ta đây chờ ở chỗ này đi đợ tất cả mọi người ngây ngẩn cả người an tiểu hải không hiểu hỏi lão đại chúng ta cái gì triệu tê n h u chỉ trước thi thể trên đất nói rằng bọn họ còn có hai người một cá phủ thủy cùng một tên thích khách ngươi xem hắn đến bây giờ cũng không chịu n h ặ t xác đoán chừng là muốn đợi đồng bạn trở về x u ố n g lại chúng ta đây sẽ tới cá ôm cây đợi thỏ a phương húc bọn người nhìn nhau một cái cùng kêu lên nói rằng tốt một trận chiến này đánh cho thật sự là thống khoái cực kỳ quả thực là cá trong chậu dễ như t r ở bàn tay diệp ra huynh đệ đối triệu tê như xem như hoàn toàn p ụ nguyên lai điểm này cao ngạo tâm tính sớm đã vô tung vô ảnh tại nhà trệ chung quanh mai phục t ố t sau diệp chính tín tại chiến đội t r o n g kinh nói chuyện hỏi lão đại nghe nói ngươi trước kia không có chơi đùa game giả lập tính thế nào được chuẩn như vậy từ rời đi l ĩ n h chủ phủ lên ngắn ngủn vẫn chưa tới một cá giờ t i ể u giải quyết năm cá đối thủ triệu tê như chỉ huy quả thực có thể sử dụng liệu sự như thần để hình dung chiến thuật a n bài càng không chê vào đâu được nếu không căn bản sẽ không nhẹ nhàng như vậy đ ị a thắng được thắng lợi triệu tê như ù n g dung tính toán đối thủ cùng có hay không chơi đùa du hi có thể có quan hệ gì chỉ cần ngươi hiểu được đơn giản suy luận phân tích cũng có thể làm giỏi hơn tôi diệp chính hi tò mò hỏi lão đại, ngươi trước kia là không phải bộ đội đặc trùng à triệu tê n h ư cười nói ta có thể không phải là cái gì bộ đội đặc trùng ngươi nhóc nói phim đã thấy nhiều trước kia ta xem như bộ đội biên phòng không có mò được cái gì quân công thăng quan thăng lên cho nên chỉ có thể trở về nhà làm rồi thôi lời nói mặc dù là nói như vậy nhưng là trong giọng nói của hắn ý nguyên mang theo một tia người bên ngoài khó có thể cảm thấy phiền m u ộ n mọi người chú ý có người đến ngay vào lúc này an tiểu hải đột nhiên lên tiếng nhắc nhở mọi người thần kinh thoáng cái căng thẳng t r ư ớ c 168, tối sảng khoái thăng cấp dương mi chiến đội năm người đang chờ đợi không có duy trì liên tục thời gian rất dài ngoạn ra ở trong game chết trận cho phép nằm thi ba mươi phút chung chỉ cần tại lúc này trong phạm vi cũng có thể bị mục sư hoặc là phù thủy cứu sống tổn thất kinh nghiệm cũng rất ít triệu tê như suy đoán đối thủ còn dư lại một tên sau cùng phù thủy sẽ trở về cứu người không phải là không có nguyên nhân vì vậy nội dung nhiệm vụ có nghiêm khắc hạn chế một khi chết trận sống lại như vậy đem không cách nào nữa lần một lần nữa trở lại tờ dẹt tần vị diện bọn họ bên này như thế tin tưởng đối thủ cũng sẽ không ngoại lệ như vậy dưới tình huống như thế phù thủy tất nhiên sẽ lựa chọn mạo hiểm nếu không nhiệm vụ của bọn hắn đem triệt để thất bại phía trước ngõ n h ỏ khẩu một đạo lén lén lút lút thân ảnh tiềm hành tiến vào nhưng là do dự mà không dám tới gần triệu tê như cảm giác không đúng lập tức c h ầ m dọc quát chính tín lưu tinh hỏa vũ công kích hiện tại t i ể u động thủ diệp chính tín ngần người bất quá hắn cũng không dám vi phạm triệu tê như mệnh lệnh l ậ p tức đứng dậy huy động pháp trượng một chiêu lưu tinh hỏa vũ trực tiếp đánh tới chờ đến phù thủy phát hiện đại họa lâm đầu thời điểm m ạ n thiên hỏa vũ dĩ nhiên khuynh tiết mà xuống đem chọn cá cửa ngõ tất cả đều bao trù không dưới vài nóng bỏng hỏa cầu h a n h kích xuống chẳng những phù thủy bị đánh được chật vật không chịu nổi trước mặt hắn còn có một bóng người màu đen đồng thời bị đánh ra ẩn hình trạng thái thích khách còn sót lại hai gã đối thủ đều tới bọn họ hiển nhiên cũng không đốc khẳng định phải dự đoán phòng bị dương mi chiến đội thủ thi bố trí mai phục cho nên dùng một sáng một tối thử thủ đoạn bởi vậy phù thủy mới có thể dừng lại tại tương đối khoảng cách a n toàn bên ngoài nếu như người phục kích chú ý của lực tất cả đều bị phù thủy hấp dẫn ở thích khách tự có cơ hội đục nước béo cỏ nói không chừng có thể đánh sinh đẹp n ị c h chuyển phạt kích triệu t như lúc trước chỉ thấy đến đây phù thủy một người cũng cảm giác không đúng quả quyết làm cho diệp chính tín ra tay dùng hỏa lực bao trùm lập tức đem đối thủ mưu đ ổ triệt để n á t b ấy đương nhiên cũng thành phần có vận khí tại nếu thích khách đã sớm lẻn vào vậy khẳng định không được bất quá triệu t như có thể cho diệp chính tín dùng chân thực chi nhãn tiến hành dọ xét hắn đem phương hút can b à i tại pháp sư bên người đúng là phòng bị thích khách đánh lén đối phương hai người toàn bộ bạo lộ dương mi chiến đội lập tức bật hết hỏa lực diệp chính hy một lớp vũ tiến bắn nhanh ra tên kia phù thủy tuy nhiên ra chỉ phòng hộ tên pháp thuật cũng bị bắn ra chữ đỏ tung bay hai người nào dám cùng bọn họ cứng đối cứng chém giết vội vàng lui về phía sau đáng tiếc thích khách chạy t r ố n nhanh phù thủy hai tay chân cũng chậm quá nhiều bên này phương húc trực tiếp đã phát động ra công kích hô hấp trong lúc đó sống qua mấy chục bước cự li vung lên đại kiếm hung hăng chém vào tại đối thủ trên người thích khách vừa mới chạy ra bất quá xa mười mấy mét một con dao găm đột nhiên xuất hiện hung hăng đâm về phía sau lưng của hắn b ỗ i thứ an tiểu hải sớm đã tiềm phục tại cửa ngõ phụ cận tại triệu tê nhu ra mệnh lệnh hắn buông tha trước mặt phù thủy hiện tại vừa vặn đem bỏ chạy thích khách cả lại đạo tặc cùng thích khách là hai đại trong trận doanh mặt tối tương tự chính là chức nghiệp bất quá thích khách năng lực công kích càng mạnh đạo tặc phụ trợ kỹ năng càng nhiều song phương có ưu thế phổ biến quan điểm là hai gã đạo tặc cùng thích khách chính diện gặp lời nói nếu như kỹ thuật trang bị giống nhau như vậy thích khách phần thắng muốn lớn không ít một trăm tám mươi lăm người này thích khách đẳng cấp bị an tiểu hải cao hơn một lẻ mèo a n một chiêu bối thứ hắn lập tức xoay người lại thủy thủ trong tay kéo lên một đạo đẹp mắt hồ quang hung hăng cắt về phía an tiểu hải cổ họng phần này tinh chuẩn năng lực phán đoán làm cho người ta sợ hãi than a đây là bởi vì hắn hp cũng không cao bị an tiểu hải đích l ư n g đâm đã đánh rất hơn phân nửa nếu như tiếp tục quấn đấu nữa kéo dài thời gian có lẽ có cơ hội xử lý an tiểu hải nhưng là mình tất nhiên không cách nào đã thoát cho nên thích khách quyết đoán lựa chọn trước bảo tồn chính mình nhưng mà vừa lúc này một bà sáng lấp lóa búa nhỏ lượn vòng mà đến chuẩn xác địa chém đánh t h ú n g vào hắn phần gãy một trăm linh một thích khách lập tức kêu thả một m tiếng tuyệt vọng ngã trên mặt đất không nhiều không ít cái tổn thương này vừa vặn so với hắn còn dư lại hp nhiều hơn một điểm trí mạng tuyệt s á t hạ an tiểu hải lập tức vui vẻ bởi vì hắn chứng kiến thích khách trên người t u ô n ra không ít gì đó phục kích chiến gần kề rằng có không đến một phút t i ể u chấm dứt còn dư lại hai gã đối thủ bị kể hết diệt s á t nhiệm vụ của lần này thuận lợi hoàn thành quá trình có thể nói hoàn m ỹ cực kỳ mang theo một đống giá trị không cao lắm nhưng rất có ý nghĩa chiến lợi phẩm dương mi chiến đội năm người tổ chiến thắng trở về trở về lúc này Cách họ bọn gợi đi l ĩ n ý của hệ thống hoàn thành tiêu diệt đối địch trận doanh ngoạn gia đội ngũ nhiệm vụ dương m i chiến đội tất cả thành viên kinh nghiệm ba mươi nghìn nghìn nghìn nghìn nghìn vị diện danh vọng năm đẳng cấp một an lan độ tín nhiệm hai mươi nhiệm vụ đánh giá hoàn mỹ thăng cấp quan mang tại tất cả mọi người dưới chân đồng thời bay lên trong đó phương húc âu dương mộ an tiểu hải diệp gia huynh đệ càng liên thiềm hai lần ngợm nhờ nhiệm vụ lần này lấy được kinh nghiệm cùng đ ẳ n g cấp ban thưởng bọn họ toàn bộ trực thăng cấp hai phương húc âu dương mộ cùng a n tiểu hải vọt tới lẹ vẹo hai mươi diệp gia huynh đệ lẹ vợ hai mươi mốt diệp thiên thiên tấn chức lẹ vợ hai mươi ba mà triệu tê ngưu tức thì đạt tới lẹ vẹo mười chín cự ly lẹ vợ hai mươi cũng chỉ kém không nhiều lắm kinh nghiệm tin tưởng cuối cùng một khâu nhiệm vụ sau khi hoàn thành hắn tuyệt đối có thể đạt tới lẹ vẹo hai mươi lẹ vợ hai mươi mốt cũng không phải hy vọng xa vời còn có cái gì có thể so sánh như vậy tốc độ lên cấp thoải mái hơn đây là nội dung nhiệm vụ mỹ l ự c chỗ phong phú liên hoàn ban thưởng tuyệt đối làm cho người ta trông m à t h è m nếu như gần kề chỉ là dựa vào đánh quái đánh quái một ngày như vậy hai mươi bốn giờ không gián đoạn địa liều mạng cũng so không được thượng một cái nhiệm vụ đoạt được làm cho triệu t như cảm thấy vui mừng còn có an lan hai mươi điểm độ tín nhiệm tăng thêm lúc trước nhiệm vụ đoạt được vị này nam tức lĩnh chủ tín nhiệm với hắn độ đã cao tới chín mươi điểm đối với triệu t như bọn người như thế nhanh chóng địa hoàn thành nhiệm vụ diệp thiên, thiên cảm thấy vô cùng kinh ngạc các người dùng phương pháp gì đưa bọn họ tìm cho ra hay sao triệu t như cười nói ta dùng bị kỹ diệp thiên thiên hiếu kỳ cái gì bí ký lợi hại như vậy triệu tê n g u nghiêm trang hồi đáp vùng tiền như rất thuật vùng tiền như rất thuật diệp thiên thiên tự lẩm bẩm nghe rất lợi hại bộ dạng vèo bên cạnh phương h ú c nhịn không được cười phung tới chứng kiến an tiểu h ả i cùng diệp ra huynh đệ biểu tình cổ quái diệp thiên thiên còn có thể không biết mình bị triệu tê ngưu đổ bỡn thật sự là buồn cười thiên thiên tiểu thư khi nào thì bị thua thiệt như vậy nàng lập tức lông mày đứng đấy chiến kiếm đều rút ra triệu tê ngưu mau nói, nói chính sự quan trọng hơn không nói dỡn diệp thiên, thiên hừ một tiếng á nói nói, ca ca, chú ý tới đến từ chung quanh ánh mắt khác thường triệu t ê như vội vàng ho khan một tiếng không để lại dấu vết bên trên tránh thoát diệp thiên thiên hai tay đối an lan nam tước nói rằng đại nhân hiện tại nội hoạn đã tin tưởng chúng ta là không phải hẳn là tập trung toàn bộ lực lượng đối phó hấp huyết quỷ an lan nam tước gật gật đầu nói không sai nàng vặn nổi lên lông mày chỉ là chúng ta cho đến bây giờ còn không biết rằng hấp huyết quỷ chỗ ẩ n thân bọn họ số lượng đến tột cùng có bao nhiêu là khác suy đoán tất nhiên có hấp huyết quỷ tiềm phục tại trong thành bảo bên trong nhưng là không có bất kỳ thiết thực căn cứ chính xác theo có thể chứng minh điểm này phi thường làm cho người đau đầu triệu tê như n gật gật đầu hắn lập tức nghĩ tới thiên đường tự quán nghĩ tới trong tay mình m ạ nhãn nhưng là ý nghĩ này vừa mới trong đầu hiện lên lập tức bị hắn ép xuống bởi vì triệu tê ngưu trong nội tâm thủy chung có loại cảm giác cùng đối phương liên hệ quá nhiều không phải là cái gì chuyện tốt hơn nữa hấp huyết quỷ tình báo giá giá trị tuyệt đối muốn vượt xa lúc trước mua được cái k i a phần không phải hắn đủ khả năng mua mua được lần này còn được tự nghĩ biện pháp không thể dưỡng thành ý lại thói quen hắn suy nghĩ nói rằng lính chủ đ ạ i nhân chúng ta tìm không ra hấp huyết quỷ cũng không có vấn đề gì chúng ta có thể đem chúng nó dẫn ra ngoài c h ư n một trăm sáu mươi chín dẫn xà xuất động hắt thạch thành bảo bên trong bầu không khí đột nhiên trở nên khẩn trương lên tại an lan nam tức mệnh lệch dưới thương thế còn không có hoàn toàn khôi phục lạc khắc xuất lĩnh một lần nữa chỉnh biên hộ vệ đội đối trong thành bảo trước mặt tất cả địa phương tiến hành từng nhà nghiêm mật điều tra tìm kiếm ẩn nút hấp huyết quỷ dương mi chiến đội đồng dạng gia nhập tìm tòi người hàng ngũ chỉ là do ở nhân thủ không đủ mà tòa thành bên trong các loại kiến trúc xưởng cửa hàng số lượng rất nhiều bởi vậy tìm tòi công tác phi thường khó khăn hơn nữa có chút cùng cư dân mâu thuẫn bởi vì mức tiến này rất chậm liên tục hai ngày xuống cũng không có tìm được hấp huyết quỷ là bất luận cái, cái gì bỏng dáng lính chủ phủ phương diện bởi vậy phát ra treo giải thường thông cáo vô luận là ai chỉ cần phát hiện hữu dụng có thể tin manh mối cũng có thể đạt được mười mai kim tệ ban thưởng giết chết nhất danh hấp huyết quỷ ban thưởng càng cao tới một trăm kim tệ ngày thứ ba hành động tìm tòi vẫn còn tiếp tục l i n h chủ phủ tầng hai trang sức sang trọng trong thư phòng an la nam n tức ngồi ngay ngắn ở bàn học đằng sau đang tại nghiêm túc phê duyệt trên bàn thành đ ố n g công văn thư tín triệu tê n h ư u đứng ở một bên thân hình thẳng tắp kiên quyết phảng phất như là thạch điêu đúc bằng sắt bất động hiện tại linh chủ phủ hộ vệ đội cùng với dương mi chiến đội đều là dốc hết toàn lực tại trong thành bảo mặt lùng bắt hấp huyết quỷ l ĩ n h chủ an lan nhiệm vụ bảo vệ t i ể u g i a o cho trong tay của hắn nguyên bản công việc hạng này là về diệp thiên thiên tất cả nhưng là vị kia thiên kim đại tiểu thư giữ vững được một ngày t i ể u không kiên nhẫn cho nên đành phải triệu tê như tự mình đến vất vả ngươi an lan nam tức đột nhiên ngầm đầu đối với triệu tê như thản nhiên cười nói hai ngày này đều là ngươi một mực theo giúp ta tại nơi này nhất định rất buồn tẻ chứ tuổi của nàng tuy nhiên không sai biệt lắm có bốn mươi mấy tuổi nhưng là dung nhan xinh đẹp cũng không có bởi vì năm tháng trôi qua mà có quá lớn biến hóa cười lúc thức dậy y nguyên có khiến người tâm động thành thục phong vận rất là mê người triệu tê như n có chút không người bảo vệ đại nhân là chức trách của ta an lan cười cười chính là muốn cùng hắn nhiều p h í a m vài câu cửa thư phòng bị người nhẹ nhàng gõ văng lên nàng đổi giọng nói rằng vào đi nhất danh quần trắng thị nữ bưng cái khay bạc đẩy cửa ra đi đến trên mâm bày đặt tấm t r à cùng điểm tâm bất chi bất giác đã đến t r à chiều thời gian an lan mỉm cười nói ta làm cho người ta chuẩn bị thêm một phần thỉnh các hạ cùng một chỗ chia sẻ nàng thân thủ ý bảo thị nữ đem khay trả tại bên bản đọc sách bên cạnh trên bàn trà bông、Sắc sau đó vừa lúc đó triệu t ê như n bạo khởi khó dễ tại không có chút nào điểm báo dưới tình huống đột nhiên rút ra thị huyết khát máu chiến đao hướng phía tên hướng kia thị nữ hung hăng vùng chém đúng ra trong thư phòng sát khí đột khởi a an lan nghẹn họng nhìn chân chối hoàn toàn bị triệu t ê như n hung ác d ọ a sợ mắt thấy màu đỏ sậm chiến đao sắp chém d ụ n g tại thị nữ trên đỉnh đầu người này nhìn như mảnh mai thiếu nữ đ ỗ n g nhiên bay ngược về phía sau đồng thời đưa trong tay cái khay bạc tính cả ấm trả điểm tâm hướng phía triệu t như đập tới thị nữ động tác cực nhanh có thể so với quỷ mị triệu t như một đao kia rõ ràng rơi vào khoảng không hắn tránh đi bay tới khay trà không có tiến hành đ ổ a giết mà là đứng ở trước bàn sách mặt bảo vệ sau lưng an lan thị nữ lui trở về cửa ra vào trong đôi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc ngươi cảm thấy ra ngăn cản được ta sao thanh âm của nàng mềm mại đáng yêu cực kỳ mang theo một tia khiêu khích m ị hoặc mở miệng lúc nói chuyện hai k h ỏ a sắc nhọn răng nanh tự khỏe môi thò ra nhưng là khuôn mặt dung mạo không có có biến hóa chút nào hấp h u y ế t quỷ an lan tần giờ hiểu được ngươi không phải là sa di sa di là nàng tiếp thân thị nữ danh tự bình thường phụ trách bưng trà đưa nước n g trên thực ấ p h u tế vấn đề này l i ê n an lan đều rất ngạc nhiên bởi vì liền nàng đều không có khám phá đối phương ngụy trang phải biết rằng xạ di có thể là bên cạnh của nàng người bình thường không thể quen thuộc hơn được triệu tê nhu cười cười nói ngươi đã m ố i biết ta cho ngươi biết cũng không có vấn đề gì ta không có khám phá của ngươi ngụy trang là nghe được hấp huyết quỷ thiếu nữ hễ lại nạ càng thêm hiếu kỳ nghe như thế nào nghe nếu như không phải đối địch lập trường vị này nở tờ cờ thiếu nữ cũng là phi thường khả ái hai khỏa hấp huyết răng nanh rất mê người triệu tê như cũng không v ộ i xem đ ộ u thủ kiên nhẫn giải thích nói của ngươi ngụy trang tự nhiên là không hề sơ hở liền nam tức đại nhân đều không có xem đ ấ u ta sao có thể khám phá chỉ có điều ta tại nơi này trong hai ngày đối xạ gì tiếng bước chân của đã rất quen thuộc bước tiến của ngươi so với nàng muốn nhẹ quá nhiều hiển nhiên là không bình thường kỳ thật vừa rồi hắn tiếp tục nói ta cũng không còn hoàn toàn chắc chắn chỉ là thử một lần nguyên lai、like、là như vậy à. a ế lại nạ bừng tỉnh đại ngộ vậy lần sau ta nhất định chú ý cảm ơn ngài chỉ điểm thánh kỵ sĩ các hạ nàng vén quần dài lên hướng về triệu tê như q u ỷ gối thi lễ một cái ngồi dậy thời điểm mỉm cười nói chắc hẳn các hạ vừa rồi nhất định tại thông c h i đồng bản chứ nhưng tiếp tạm thời bọn họ là không về được triệu tê như trong lòng cảm giác nặng nề bởi vì đối phương nói không sai bị hắn cố ý an bài đi bên ngoài điều tra địa phương hút diệp thiên, thiên bọn người bị địch nhân phục kích chiến đội trong kinh nói chuyện mặt đã loạn thành nhất đoàn phương h ú c quát lão đại bọn họ người tốt nhiều a ngươi chưa chịu đựng chờ chúng ta giết tới diệp thiên thiên không kiên nhẫn đừng nói nữa hiện tại cũng nghe t a chỉ huy lý nguyên x o á i p h ầ n nàn bọn họ đều tính toán tốt lắm chờ chúng ta đây dương mi chiến đội chủ lực nhân viên là tạm thời không trông cậy được vào rồi triệu tê như dẫn x à xuất động chi kế tự a hồ là chơi thoát khỏi đối phương hiển nhiên đã sớm chuẩn bị tin tưởng ễ lại nạ cũng sẽ không là lẹ loi một mình phía trước k h m sát các ngươi hấp huyết quỷ tại trong thành bảo mặt tần nút đủ sâu ánh mắt của hắn biến lạnh còn có những người khác lăn ra đây đi và ảnh và ảnh triệu tê như vừa r ứ t lời chỉ nghe được hai tiếng nổ mạnh cửa phòng tả h ư u vách tường ầm ầm nổ tung hai bóng người như thiểm điện tung người đi vào xuất hiện ở hệ lại nạ tả h ư u triệu tê như đưa tay liên tiếp phóng ra hai cái lộ xem xét người tới t h ỉ n h lình cũng là hai gã hấp huyết quỷ tất cả đều là lẹ vào hai mươi lăm chúng nó mặc màu đen thân sĩ lễ vật mang theo ống tròn mũ cao buộc lên hồng sắp nơ màu nâu xanh gương mặt của thượng mang theo làm cho người ta chán ghét tiếu dung trong tay đều tự nắm lấy một thanh ngân quang lóng lánh mảnh kiếm hệ lại nạ b i ể u môi nói rằng ta nhớ ngươi cũng không phải là không có chuẩn bị đi lại cất giấu cũng không có cái gì ý tứ triệu tê như thực sự điểm bội phục đối phương quả thực không giống cá hệ thống khống chế nở bờ cờ có có thể so với chân nhân xào trá bất quá đây cũng không có nghĩa là hắn phải nghe theo lời của đối phương sắt triệu tê như trở tay t h á o xuống thị huyết khát máu chín la c h á n đột nhiên hướng phía hấp huyết quỷ môn nào tới hai gã hấp huyết quỷ lướt nhau đồng thời cất bước tiến lên đứng ở hệ lại nạ trước mặt của bọn họ vai sóng vai địa g i lên mảnh kiếm đối với triệu tê như nhanh đâm mà đến động tác của hai người hoàn toàn giống như lúc kiếm nhận phá không phát ra cùng loại độc xà thổ tín vậy suy v ă n g lên nhưng song phương vũ khí sắp thời điểm đụng c h ạ m triệu tê nhu đột nhiên dừng bước tay trái nắm cầm chiến lá chắn trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng t ă m hơi một lọ màu vàng lợn cái chai bị hắn nắm ở trong tay hai gã hấp huyết q u ỷ đều n g ẩ n người rất kiếm tiếp tục hướng phía trước đông ra trong c h ư ớ c mắt triệu tê nhu lui về phía sau nửa bước cánh tay trái g ơ lên ra sức hất lên nở rộ tại trong bình chất lỏng lập tức bay ra rồi ở tại trên mặt của bọn nó、Từ hai gã hấp huyết quỷ lập tức như là bị h hai s o bốn đặc d ộ i ở bên trong khuôn mặt xuất hiện kịch liệt hủ thực dấu hiệu từng sợi khói trắng bốc lên thống khổ to lớn làm cho bọn hắn không tự chủ được phát ra kêu thảm thiết t h ê lương hai nghìn năm trăm h a i nghìn năm trăm hai cá thương tổn cực lớn con số đột nhiên phiêu khởi hấp huyết quỷ đám bọn chúng hp trong tê nháy mắt rơi xuống khỏi trọn vẹn một nửa thánh thủy h ê lại nạ thét to nàng người hút tới tối làm cho mình chán ghét sợ hai k h í tức không sai triệu t n h ư nằm trong tay trước đúng là thánh thủy đối h á cám tà ác quái vật có rất mạnh lực sát thương chân quý đạo cụ hắn đã có c a n đảm thuyết phục a n lan chọn dùng của mình dẫn xà xuất động chi kế đương nhiên muốn phòng bị bị độc xà thốt vệ trai này thanh thủy là thánh đường đối an lan ban cho vật vẫn luôn cất ký tại l ĩ n h chủ phụ trong triệu t ê như cũng là thông qua cùng an lan trao đổi mới biết được có sự hiện hữu của nó nếu không cũng sẽ không lớn mật như thế b ả y cụ c t h ế có thể biết đến là thanh thủy là hoàn thành cái này nội dung nhiệm vụ mấu chốt đạo cụ một trong mà nếu như không phải hoàn thành trước mặt nhiệm vụ thắng được a n lan đầy đủ độ tín nhiệm cái bí mật này triệu t như cũng không thể nào biết được chi tiết quyết định thanh bại mặc kệ nhiệm vụ của lần này cuối cùng đều hay không thắng lợi hoàn thành triệu tê n h u đều đã học được không ít gì đó đôi cái này xưa nay chưa từng có game giả lập có càng sâu càng nhiều là hiểu rõ chương một trăm bảy mươi toàn diện hai cái phế vật cút đi cho tam a u Hệ lại nạ âm thanh lệ khiếu nhanh như thiểm điện loại đồng thời phá khai hai gã đồng bạn trong tay mảnh kiếm đâm thẳng triệu tê n h u cổ họng chỗ yếu thân kiếm ẩn ẩ n lóng lánh lam từ sắc lôi quang điện mang triệu tê n h u sớm có phòng bị ế lại nạ vừa mới phát động công kích hắn lập tức đưa trong tay mình không về phía trước vùng ra tâm niệm thay đổi thật nhanh trong lúc đó thì huyết khát máu, một trăm năm mươi hai triệu t như sau lùi một bước trên đầu toát ra một cái thương tổn con số hắn trong lòng lâm nhiên công kích của đối thủ lực có thể nói cường hãn hơn nữa loại quỷ mỹ tốc độ tuyệt đối là kình địch bất quá ghế lại nạ tuy nhiên đánh rất triệu t như hơn một trăm i n h lượng máu nàng cũng không có chiếm được nhiều ít tiện nghi vài giọt kim trong bình lưu lại thánh thủy vẩy ra đi ra trong đó một giọt vừa vặn rơi vào trên mặt của nàng Tư nho nhỏ một điểm chất lỏng như là nung đỏ bàn ủi tại hấp huyết quỷ khuôn mặt đốt thực đi vào lập tức khói xanh bốc lên ba trăm l h a hễ l ạ i nạ tiếng kêu thảm thiết quả thực muốn đâm rách màng hai trong đôi mắt toát ra vô cùng thần sắc tức giận di chuyển tức thời đến triệu t ê như chéo phía bên trái hướng mảnh kiếm đâm hướng cổ của hắn triệu t như tay mắt lanh lẹ lập tức túi người trầm xuống kiếm phong cơ hồ là lau qua đỉnh đầu của hắn xe qua tại thành công tránh đi đối thủ trí mạng sát chiêu đồng thời triệu t như đ ô n g nhiên vung nhận hoành trạm đao phong hung hăng chém qua hấp huyết quỷ trên hai chân xẻ qua mở ra tố màu trắng váy dài mang theo một dãy đỏ thấm huyết trâu hai trăm sáu mươi ba trăm trải qua thánh lực gia trì chiến đao đối sinh vật t à ác lực sát thương phi thường cường hãn một đao chém tới người này nữ hấp huyết quỷ vượt qua năm trăm h h mà triệu t như mình cũng nhờ vào đó hấp thu hồi hai mươi tám điểm hp hệ lại nạ thét lên rút lui trong thời gian ngắn cùng triệu t như một lần nữa kéo dài khoảng cách triệu t như hử lạnh một tiếng đột nhiên đứng lên đột nhiên về phía trước phóng ra một bức dài thị huyết khát máu chiến đao tùy theo dơ lên cao cao nhắm ngay trốn chui hấp huyết quỷ lăng không chạm lạc ngay vào lúc này này hai gã bị thánh thủy trọng thương hấp huyết quỷ nhất tê đánh tới hai bả mảnh kiếm đồng thời đâm về triệu tê nhu ngực triệu tê như phảng phất căn bản không có chứng kiến chiến đao rơi thẳng mà xuống một đạo màu vàng dòng khí nhọn hình lưỡi dao tự nhận thân trong nháy mắt bắn nhanh ra dùng khí thế xét đánh không kịp bưng thay đổi ché bệ lại nạ thánh lực cân nhắc quyết định hệ lại nạ tốc độ tuy nhiên cực nhanh nhưng là tại thư phòng không gian thu hẹp trong nàng xây dịch né tránh dư âm rất nhỏ mắt thấy khí nhọn hình lưỡi dao trước mặt c h ạ m kích mà đến dĩ nhiên là không cách nào né tránh v ẹ o khí nhọn hình lưỡi dao chém chúng nghệ lại nạ ngực phá vỡ quần trang tại nàng nguyện truyền thượng chém ra một đạo đáng sợ vết thương huyết nhục tung bay khói trắng tường sợi lại xuất hiện cùng thánh thủy giống nhau hụ thực thương tổn thánh lực cân nhắc quyết định sơ cấp thần thánh kỹ năng tiêu hao năm mươi điểm thánh lực công kích m ộ mươi m thẳng tắp cự ly trong tất cả mục tiêu thần thánh thương tổn hai mươi năm thời gian chờ sáu mươi giây chiêu này thần thánh kỹ năng bị thêm vào ngoài mức thần thánh thương tổn không thể nghi ngờ cho nữ hấp huyết quỷ một cái chân chính trọng thương 1089 Nhưng tên như thành công trọng thương Nghệ nà một cái giá lớn, nhưng lại hắn đến Không kịp đề phòng hai gã khác hấp huyết quỷ bây công mảnh tướng muốn hung hăng thân thể của hắn. Sau đó, vừa lúc đó, một bóng người màu đen tại một tên Trong đó hấp huyết quỷ đích lưng sau hiện ra, Sáng như bạc trùy thủ đột nhiên đâm vào phía sau lưng của nó Cùng nhạt trường kiếm màu vàng nóng hai khác hấp huyết thấy hai chi thể hấp huyết đích thủ phía thời khác giá gã là lẽ lại lúc la vào màu vào màu triệu một Mắt một tại một trùy đột Một ra cái kiếm kiếm quỷ Sau quỷ sau sau của bạc của Đâm đâm đề đó đó, đó đó kịp Vừa bây bả trong nháy mắt giải trừ tên t i ê n sau lưng đánh lén hấp huyết quỷ đạo tặc không cần phải nói tự nhiên là an tiểu hải đây là triệu tê như dự lưu chuẩn bị ở sau mà nhạc trường kiếm màu vàng nóng người cầm được nhưng lại an lan tờ dệt tờn dẫn nam tức l ĩ n h chủ đại nhân triệu tê như con mắt không nháy mắt cất bước vọt tới trước bằng tốc độ nhanh nhất tới gần đối thủ đối phó nhanh nhẹn cao tốc độ nhanh được nhân nhất định không thể cho nàng thở dốc cơ hội khôi phục triệu tê như đã linh giáo qua hấp huyết quỷ lợi hại hãn tương chiến trường thiết trí tại nơi này chính là vì tại trình độ lớn nhất hạn mức cao nhất chế đối thủ ưu thế về phần hai gã hấp huyết quỷ Hắn trận i Tiểu Hải tại bài nói n tưởng An cùng An Lan hoàn toàn có thể ứng phó, nhất là hắn thâm tàng bất lộ, nếu không tại An bài kế hoạch về sau chủ động nói lên, thể thâm bất t sau phó, hoạch chủ có là lộ, kế về i ệ u T. t Như còn h t k h ô g nàng biết chiến ò n Trận là một gã kiếm gã sĩ. c đấu này triệu tê như duy nhất không có dự liệu được chính là hấp huyết quỷ tại trong thành bảo cư nhiên còn đều biết lượng không ít phụ binh đem hộ vệ đội cùng dương mi chiến đội chủ lực đều kiềm chế rồi nhưng là phía trước ám sát an lan hấp huyết quỷ số lượng cũng không nhiều một trận chiến này hắn ý nguyên bảo trì lòng tin tuyệt đối nhìn thấy triệu tê như hướng chính mình tới gần hễ lại nạ lại là một tiếng thét lên trong tay mảnh kiếm đột nhiên r u lên Tiếm thể đột n h i ê n nổ bùng, h ơ n khối m a n g theo trước lấy ô i m giày mảnh nhỏ như là bao tô t hướng đặc văn g rội thị huyết khát máu chín la chắn, chắn thừa nhận rồi nhiều miếng mảnh nhỏ công kích liên tiếp thương tổn con số đồng thời tại triệu tê ngư trên đỉnh đầu phiêu khởi lượng máu của hắn đột nhiên giảm xuống năm mươi năm mươi năm mươi năm mươi khoảng t r ừ n g trong nháy mắt triệu t như hp lại bị đánh rất trọn vẹn ba trăm năm mươi điểm lâm vào tình cảnh nguy hiểm càng thêm phiền phái về sau h lại nạ phản kích mảnh kiếm bên trong mảnh vỡ còn ẩn chứa sấm xét lực lượng thấu truyền chiến la chắn một mực truyền lại đến bàn tay của hắn cánh tay rõ ràng đã tạo thành ngắn ngủi tê dại mà tự bạo vũ khí phản kích thành công h lại nạ đắc ý c ư ờ i to nàng đ ỗ n g nhiên mức bỏ chua kiếm hai tay mười ngón tiêm lộ ra sắc nhọn cốc t r o hướng phía triệu t như mánh liệt bổ nhàoa trong lúc nguy cấp triệu t như không có bối rối lập tức thu hồi thị huyết khát máu chiến la c h á n thị huyết khát máu chiến đao đồng thời g ơ lên đón hướng chính mình bổ nhào qua nữ hấp huyết quỷ thẳng tắp chém ra một đao kia ngưng tụ triệu t như toàn bộ lực lượng thế đại lực c h ầ m nhanh như thiểm điện ế lại nạ thật không ngờ phản ứng của hắn nhanh như vậy móng nhọn còn không có đụng chạm lấy triệu t như dĩ nhiên bị triệu t như phát sau mà đến trước thị huyết khát máu chiến đao nặng nề g h mà chém vào diện mạo lên lập tức huyết quang văng khắp nơi vẳng một tấm tổn hại bạc mặt nạ màu xám theo lưỡi đao rơi xuống hấp huyết quỷ bởi vậy bộc lộ ra chân dùng tự c á i chán xuống phía dưới đến chóp m ũ i da thịt bị nạnh xanh xanh địa chém đúng ra lộ ra bạch cốt t r m u. 285. t h á n h lực da chỉ đích uy năng vẫn còn hễ lại nạ lệ tiếng kêu t h ả g thiết ám trong mắt màu tím ở bên trong rốt cục lộ ra vẻ sợ hãi tuy nhiên triệu t như đồng dạng nàn g cân treo sợi tóc chỉ cần bổ khuyết thêm một kích là có thể giải quyết nhưng là người này nữ hấp huyết quỷ tự thân khó bảo toàn đã mất đi tin tưởng nàng lập tức lui về phía sau xoay người hướng phía ngoài cửa lao đi nhưng đây không thể nghi ngờ là nàng hôm nay phạm vào sai lầm lớn nhất lầm triệu t như tay trái vừa vặn khôi phục bình thường、Hồ. sáng lấp loa búa nhỏ phá không gào thét trong nháy mắt đổi u kịp trốn chui hệ lại nạ đánh chúng vào phía sau lưng của nàng một trăm l i sáu a tuyệt vọng kêu thảm thiết tại hành lang ở bên trong quanh quẩn nhiều nhất chỉ cần nhiều hơn nữa bán dây nàng là có thể sống sót còn có cơ hội lại ngóc đầu trở lại nhưng mà bị triệu tê như quay về bay phủ thu hoạch đi cuối cùng hê người này hung hãn nữ hấp huyết quỷ về phía trước ngã nhào xuống đất lên cũng không còn cách nào nhúc đ í c h gợi ý của hệ thống người thành công giết chết hấp huyết quỷ huân tức hệ lại nạ điểm kinh nghiệm e ít t một m ư ơ n g không không không không không không không không k h ô t h ă người cấp quang mang đột nhiên tự triệu mang nhiên n đột tự tê dưới được ư khôi lại nhiên giết lại kinh nghiệm chân của phục chém hắn hát nháy h lên, trong bằng nạ ban lùa là lấy quê mắt mát trị t vào số, dĩ để này hấp huyết quỷ hơn tước nên tính là tiểu bầu rồi nếu không không sẽ có như thế phần thưởng phong phú đáng tiếc duy nhất chính là nàng rõ ràng không có gì cả t ô â n ra quả thực keo kiệt tới cực điểm triệu tê ngư quay đầu trong phòng chiến đấu vẫn còn tiếp tục bất quá an lan đối thủ tại công kích của nàng hạ đã là bại vong sắp tới ngược lại là an tiểu hại tình huống hơi bất ổn cùng hấp huyết quỷ chiến đấu roi tại phía dưới triệu tê ngưu lập tức xông đi lên đột nhiên vung lên chiến đao phát động huyết hồn nổi giận chém tự sau lưng hung hăng chém c h ú n g tên kia hấp huyết quỷ cái cổ lại đem hắn cả cái đầu đều cho chém bay ra ngoài 785. không đầu thi thể có cắp vài cái sau ầm ầm ngã xuống đất làm cho an tiểu hải sưng sờ ngay tại chỗ trận mắt há h ố c mồm người này hấp huyết quỷ hiển nhiên chỉ là mặt hàng phổ thông không có ban thưởng thậm chí ngay cả bình thường điểm kinh nghiệm e ít đ ề u không có tương tự cũng không có bạo ra cái gì vật phẩm nhưng là cái này đã không quan hệ quan trọng hơn rồi sau một lát một tên sau cùng hấp huyết quỷ bị an lan một kiếm xuyên thùng lão đại uy vũ chúng ta nhanh đem những này huyết nô xử lý cái gọi là huyết nô chỉ là bị hấp huyết quỷ phệ giảo biến dị sau tợ dệt tần dẫn dân bản địa bọn họ trên cơ bản đều là mười bảy lẻ và hai mươi chiến chức giả là hấp huyết quỷ âm thầm bồi dưỡng tay sai đúng là những ngày huyết nô kiềm chế mở dệt tờn dẫn hộ vệ đội cùng dương mi chiến đội chủ lực ba gã hấp huyết quỷ lẹn vào l ĩ n h chủ phủ ám sát an lan kết quả không địch lại triệu tên h u tỉ mỉ mưu tính cùng cường hành vũ lực bại hoàn toàn toàn hàn diện hấp huyết quỷ toàn bộ c h ế t trận trận chiến đấu này đã không có chút nào lo lắng triệu tên h u thu hồi chiến lá chắn cùng chiến đao t h u ậ n tay cho an tiểu hải phóng ra một cá thánh liệu thuật người này thiếu chút nữa chết ở tên kia hấp huyết quỷ trong tay may mắn triệu tên h ư kịp thời hồi viện binh đem hắn chèm giết coi như là nhặt về một cái mạng hắn lòng vẫn còn s ợ hay nói rằng con mẹ nó tốc độ quá là nhanh. đạo tặc thuộc về tốc độ chức nghiệp đụng phải so với chính mình tốc độ mau hơn đối thủ thường thường lực bất tòng tâm triệu tê nhu cười ha ha một tiếng đối với an lan hành lễ nói l ĩ n h chủ đại nhân may mắn không làm đ ụ m ệ n h an lan vẻ mặt tôi cười hôm nay thật là nhờ có các ngươi triệu đại ngưu kỵ sĩ chúng ta tợ dệt tần sẽ vinh viễn đều là bằng hưu của ngươi gợi ý của hệ thống ngoạn gia triệu đại ngưu được đến tợ dệt tần l ĩ n h chủ an lan tán thành có được tự do xuất nhập tợ dệt tần quyền lợi vị diện danh vọng ba di đây là cái gì an tiểu hải đem trên mặt đất một kiện vật phẩm nhật lên hắn cầm ở trong tay nhìn nhìn thuộc tính lập tức thắng mắt ta dựa vào thứ tốt ta đoàn đội hình thức giới bất luận cái gì đội viên đều có lục tìm chiến lợi phẩm tất cả thành viên đều có thể nhìn đến vật phẩm đích danh xương cùng thuộc tính cho nên triệu t như lập tức biết rằng an tiểu hải vì cái gì kinh ngạc như thế kiện vật phẩm này chính là vừa rồi triệu t như đánh chết hấp huyết quỷ huấn tức ghệ lại nạ về sau chém dụng trước mặt cụ dối trá mặt giả hiệu phòng n g ữ năm tinh thần hai mị lực hai mang vào kỹ năng dối trá đích chân thực bên một mươi yêu cầu đảng cấp cấp mười lăm đặc thù trang bị dối trá đích chân thực che lấp tự thân bên ngoài biến ảo trở thành duy trì liên tục người gần nhất giết chết nhất danh địch nhân hình dạng ngoạn g i a hoặc là nhân hình loại quái vật hình người vật nhưng bị cấp vệ học tập chuyên gia chân thực chi nhãn xuyên qua duy trì thời gian sáu mươi phút thời gian chờ bảy trăm hai mươi phút lại là một kiện đặc thù vật phẩm bản thân nó thuộc tính chỉ có thể nói quá bình thường nhưng là phụ đái kỹ năng lại là phi thường lợi hại lại có thể biến ảo dung mạo khó trách thế lại nạ có thể rất hoàn mỹ địa trang phục thành thị nữ bộ dáng chỉ tiếc nàng mặt ngoài ngụy trang tuy nhiên không chê vào đâu được nhưng là tại chi tiết bị triệu t nhìn xuyên qua nếu không nói không chừng thực sự ám sát thành công khả năng lão đại ải tem này quả thực là cho ngươi chuẩn bị a an tiểu hải kích động nói rằng con mẹ nó k i a bang hộ bức kỵ sĩ đoàn không phải muốn tìm ngươi phiền vai sao ngươi đ e o cái này vào mặt nạ đùa chơi chết bọn họ a hộ bức kỵ sĩ đoàn chính là hộ hoa kỵ sĩ đoàn bất quá loại này thô tục không chịu nổi biệt xưng cũng không phải là an tiểu hải chính mình nghĩ ra được mà là truyền lưu tại diễn đàn game trong đó xem bọn hắn k i a bang phú nhị đại khó chịu ngoạn ra rất là không ít triệu tê như gật gật đầu hắn đương nhiên cũng nghĩ đến cái này tên là dối trá mặt giả hiệu đặc thù vật phẩm đối với mình tác dụng tại đối thủ không biết rõ tình hình dưới tình huống xác thực là âm nhân thứ tốt hắn suy nghĩ nói rằng ải tem này ta lấy trước ngoại trừ triệu t ê như bên ngoài những người khác thật đúng là không có gì lớn dùng an tiểu hải cười nói ải tem này rất có ý tứ lao đại từ nay về sau ngươi không cần thì cho ta mượn đeo đeo đạo tặc không biết nghĩ tới điều gì tiếu dung tương đối hèn m ọ n bị ổi triệu t như nhịn không được cười lên hai người tại linh chủ trong phủ chờ đợi không sai biệt lắm mười phút thời gian là khác xuất lĩnh lấy hộ vệ đội cùng dương mi chiến đội chủ lực nhân viên chiến thắng trở về trở về trong đó cũng bao gồm theo thần hy trấn chiêu mộ tới cách lỗ hạng nhất do binh dấu ở trong thành bảo trước mặt huyết nô đã bị toàn bộ tiêu diệt hộ vệ đội tổn thất rất nhỏ dương mi chiến đội càng không người chết trận có thể nói là đại hoạch toàn thắng an lan cao hứng phi thường nàng đối dương mi chiến đội các thành viên nói rằng cảm ơn các ngươi đối tượng dệt tần trợ r ú t vì cảm tạ các ngươi trả giá các ngươi có thể đến của ta trong kho vũ khí mặt tùy ý chọn lựa hai trang bị điều này hiển nhiên là nhiệm vụ thường lệ phương húc cùng lý nguyên xoái bọn người không khỏi hoan hô lên tờ d e t t o n mặc dù chỉ là cấp dê vị diện nhưng là một vị l ĩ n h chủ kho vũ khí nơi cất dấu tuyệt sẽ không là đồ bỏ đi ít nhất đồ hệ ẹ x é o lẹn sở trang bị là trốn không thoát an lan hướng phía l ạ c khắc một chút vất cảm l ạ c k h ắ c đội trưởng làm phiền ngươi mang những này các dũng sĩ đi kho vũ khí l ạ c k h ắ c nghiêm mặt nói tuân mệnh hắn đối với phương húc đám người nói xin mọi người đi theo ta triệu tê n h u chính muốn cùng theo một lúc quá khứ lại không nghĩ rằng an lan nói với hắn triệu đại ngưu kỵ sĩ mời chẳng lẽ phần thưởng của hắn cùng người khác bất đồng triệu tê như là người bất quá lập tức tỉnh lộ lại triệu viên tê phất ngưu đi theo an lan cùng một chỗ về tới trong thư phòng chỉ thấy nàng tại bản học phía sau giá sách ở bên trong lấy ra một quyển sách đi ra bên cạnh lập tức vang lên ầm ầm tiếng vang giá sách tải hữu rời lộ ra một cánh cửa triệu đại ngưu kỵ sĩ mời đến giá sách đằng sau ở núp là một gian không lớn mất thất ba mặt trên vách tường đều đinh trước từng dây giá gỗ trên mặt bầy đặt ư ớ c chừng vài chục vật vật phẩm tản mát ra bất đồng hào quang làm cho người ta nhìn xem hoa mắt thần mê những vật phẩm này có vũ khí trang bị đá sở kỳ hiệu dược tê cùng tài liệu các loại các loại hiển nhiên cũng không phải mặt hàng phổ thông an lan nói rằng những vật này là chúng ta tợ dệt tờn dẫn trăm năm tích lũy ngươi có thể chọn lựa một kiện đa tạ linh chủ đại nhân lưu hái triệu tê như hít một hơi thật sâu thở dài đây là hắn nên được ban thưởng đương nhiên không cần khắc khí bởi vì trong mật thất gì đó không ít hắn từng cái từng cái địa nhìn sang sợ bỏ lỡ cơ duyên của mình đầu tiên bị triệu t như lấy đến trong tay vật phẩm là một thanh đại kiếm cái này đại kiếm luyện chế phải vô cùng tinh mỹ kiếm phong sắc bén hàn quang lộ ra đầu thú nuốt khẩu tạo hình rất khác biệt t r ầ m điện điện cực có phân lượng trạm phong kiếm công kích 25-35, lực công kích 10, t ố c độ công kích 10, lực lượng 3, về 50-50, yêu cầu đẳng cấp 20, hạn chiến sĩ kỵ sĩ đồ hệ x è o lẹn sở trang bị triệu t như con mắt lập tức sáng lời cái này kiếm so với hắn hiện tại sử dụng ti huyết khát máu chiến đao thuộc tính cao hơn xuất phát từ một mạng lớn thuộc lính là, là chủ cất ký quả nhiên không giống người thường tất cả trang bị không khỏi là đỉnh cấp chắc tuyệt trang đồ phong ngự đồ trang sức chờ một chút cái gì cần có đều có mà năm khối đá sở kỳ thình lình đều là bị kỹ triệu tên như quả thực không biết mình nên lựa chọn như thế nào trang bị rất tốt kỹ năng càng thật là tốt duy nhất không tốt là không có có một việc vật phẩm là tối thích hợp bản thân ví dụ như tất cả bí kỹ cũng không phải thành kỵ sĩ tương quan một mực chứng kiến hàng cuối cùng cuối cùng một ô một quả màu đồng cổ huy chương hấp dẫn chú ý của hắn anh hùng huy chương nhưng dung nạp một danh anh hùng đặc thù vật phẩm anh hùng huy chương triệu tê như n hoàn toàn thật không ngờ kiện vật phẩm cuối cùng này lại cho mình một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng tại quang huy trong đó ngoạn gia có thể tại một số nhiệm vụ nào đó đốt trong đó thuê nở tờ trợ rút nếu như có thể đem nở tờ cờ độ trung thành tăng lên tới một trăm phần trăm như vậy có thể gây ra vĩnh cựu thuê khế ước thì ra là cái gọi là anh hùng khế ước để tên này nở tờ cờ trở thành ngoạn gia chuyên trúc nhân vật anh hùng nhưng là ký kết vĩnh cựu thuê khế ước điều kiện tiên quyết là ngoạn gia nhất định phải có được một quả anh hùng huy chương mà anh hùng huy chương nghe nói còn chưa từng có bị người đã từng cũng không người nào biết như thế nào mới có thể đạt được cho nên chiêu mộ anh hùng sự tình tuy nhiên sớm đã không phải là cái gì bí mật nhưng là không có bất kỳ ngoạn gia thực hiện qua mà bây giờ một quả vô số người tha thiết ước mơ anh hùng huy chương tự i giữ tại triệu t như trong tay ta liền muốn nó triệu t như chém đinh chặt sắt nói không có có do dự chút nào cũng căn bản không cần bất kỳ lo lắng chương một trăm bảy mươi hai lần đầu tiên s ệ v ỡ nâng cấp trong tay triệu t như anh hùng huy chương có đường kính năm cm gần một chỉ độ d à i cũng không biết thái lấy cái gì kim loại luyện chế mà thành cổ đồng mang t ử phân lượng rất nặng nó mặt ngoài bị mải phẳng trong như gương quang giám chiếu nhân bao quanh chiếc khắc nhỏ kiếm lơi búa công trượng nhóm vũ khí đồ hình chế tắc đến mức dị thường tính xảo a lan nghiêm mặt nói rằng này cái anh hùng huy chương là ta bợ tờ dệt tờn gia tộc vật truyền thừa chỉ tiếp tổ tiên dô len thánh kỵ sĩ sau khi n g ã xuống lại cũng không có người có thể kế thừa ngươi đã lựa chọn nó tin tưởng là quang minh thần ý chí còn xin ngươi cố gắng vận dụng nó không cần phải điếm ô chúng ta bợ tờ dệt tờn gia tộc vinh quang vị này nữ nam tức huân mặt hiện ra một vòng kinh tâm động phách sáng g i ỏ i n g ư n g mắt nhìn triệu tê như mục quang trở nên sắp bén triệu tê như đem huy chương chăm chú nắm ở trong tay dùng sức gật gật đầu như các hạ mong mớn cần phải không phụ vinh quang an lan thản n h ữ n cười thoáng như do xuân hữ hiệu, hiệu khôi phục thì ra là ung dung hoa mỹ mang theo này cái anh hùng huy chương triệu tê như về tới l ĩ n h chủ phủ trong đại sảnh dương mi chiến đội địa phương húc diệp thiên thiên cùng diệp gia huynh đệ bọn người đã đã trở lại phần lớn người trên mặt đều mang nụ cười thỏa mãn tin tưởng đều đã có rất không tệ thu hoạch phương húc mặt mày hớn hở hỏi đại n g u ca ngươi lấy được tưởng tượng gì ta tuyển một thanh vũ khí cùng một cái nhẫn đều là lẹ và hai mươi t r ắ c t u y ệ trang t phẩm chất rất không tệ bên cạnh an tiểu hải tung tung trùy thủ trong tay cười nhạo nói lão đại ban thưởng khẳng định phải vung ngươi ba đường phố ngươi cái này hai vận đồ bỏ đi cộng lại cũng so không được coi trọng ta cái thanh này nhanh ảnh chi truy có gì tốt đ ắ c ý phương húc lập tức sắc mặt căng đến mức đỏ bừng ngươi nói của người nào trang bị là đồ bỏ đi ta xem ngươi rác rưởi nhất triệu tê nhu nhịn không được lắc đầu hai người này đại khái tiếp t r ư ớ c là hoàn gia chỉ cần đụng vào nhau muốn cãi nhau hắn cũng lười khuyên can đi thẳng tới một bên khác mười tên đến từ thần hy chấn lính đánh thuê đang đứng ở đại sành góc bên cạnh chứng kiến triệu tê nhu tới tại cách lỗ đặc biệt dưới sự dẫn dắt bọn họ nhất t h ể không mình hành lễ đại nhân những lính đánh thuê này đều tham gia hôm nay c h i n đấu không ít người, trên người còn dính n h u ộ vết máu nhiều cái bị thương nhẹ bất quá đều chiếm được trị liệu nhìn xem trạng thái tinh thần đều là thật tốt triệu tê như gật gật đầu mục quang đầu tiên là rơi vào cách lỗ đặc biệt thân mình thoáng dừng lại một chút chuyển r ơ i đến đứng ở phía sau người bên cạnh tuổi trẻ săn trên mặt người xây ạ người có nguyện ý hay không tiếp nhận của ta vĩnh cửu thuê trở thành người theo đuổi của ta tuổi trẻ thợ săn đầu tiên là sững sờ một chút lập tức lộ ra vẻ kích động hắn lập tức nói rằng đại nhân ta nguyện ý gợ i ý của hệ thống lính đánh thuê xã độ trung thành đạt tới mát chỉ số có hay không ký kết vĩnh cửu thuê khế ước triệu t n h u không chần chờ lựa chọn xác định gợi ý của hệ thống ngoạn gia triệu đại n h u có được anh hùng huy chương đ ạ t được lẹ vẹo mười c thợ săn xạ 100% t h u ầ n phục v i n h cựu thuê khế ước thành l ợ p xạ ạ tấn cấp là một tinh cấp ngoạn gia anh hùng sau một khắc chỉ thấy một đạo bạch quang hiện lên xạ ạ tại biến mất tại chỗ không còn thấy bóng dáng tăm hơi triệu t n h u cảm giác trong tay anh hùng huy chương chấn động một cái như là bị liệt diễm đốt qua loại trở nên cực nóng hắn túi đầu xem xét chỉ thấy tại huy chương nguyên bản chân nhắn biểu hiện ra xuất hiện một khối cầm trong tay cung tiễn thợ săn phù điêu triệu o n g g t như lập tức ngây ngẩn cả người đang tại khắc khẩu địa phương húc cùng an tiểu hải sớm đã ngậm ngược lại bọn họ vừa rồi đều thấy được triệu t như cùng xạ ký kết vĩnh cựu thuê khế ước tình cảnh bây giờ nghe cái hệ thống này thông cáo càng mỗi người nghẹn họng nhìn chân chối cùng thời khắc đó vô luận là tại quang minh chủ vị diện hay là nguyễn huy chủ vị diện cũng hoặc là các độc lập vị diện vô luận là tại thành thị thôn c h ấ n hay là đang hoang giao giã ngoại hàng tỷ du h í ngoạn gia đồng thời nhận được nầy hệ thống thông cáo cả sệ vợ tùy theo sôi t r ả o sau một lúc lâu phương húc lắp bắp hỏi anh hùng toàn bộ sệ vợ thông cáo hệ thống thăng cấp đại ngư ca ngươi bắt được ban thưởng là anh hùng huy trương sao diệp thiên thiên hừ hừ nói đây không phải nói nhảm sao không có anh hùng huy trương sao có thể chiêu mộ đến anh hùng lời nói mặc dù là nói như vậy nhưng là của nàng trong đôi mắt không che giấu được vẻ hâm mộ lý nguyên soái thì thào nói rằng t o à ngược bộ sệ vở thứ nhất, n đệ lại là triệu sự quá t như ợ chính mình muốn bình tĩnh rất nhiều hắn đối với vẻ mặt vẻ thất vọng cách lỗ đặc biệt nói rằng thật có lỗi ta trước mắt càng cần nữa sẽ hạ trợ rút nếu như tương lai còn có cơ hội hơn nữa ngươi y nguyên nguyện ý ta nhất định tới nơi này nữa tại mười danh lính đánh thuê lực lượng nguyên bản lẹ vẹo mười tám cách l ô đặc biệt cùng xạ là thực lực mạnh nhất hai cái bọn họ hiện tại cũng lên tới lẹ vẹo mười chín nếu bàn về cá nhân đích thực lực hay là cách l ô cường đại hơn nhưng là triệu t ê như không có chiêu mộ cách l ô đặc biệt mà là lựa chọn xạ là vì người phía trước là chiến sĩ sự giúp đỡ dành cho hắn thật sự không lớn mà người sau là có được các loại phụ trợ năng lực chiến đấu thợ săn tại nhiều khi có thể phát huy ra tác dụng muốn vượt xa người phía trước thợ săn cũng là đế quốc trận doanh n o ạ n ra một trong những nghề nghiệp thợ săn có thể sử dụng cung tiễn giao gâm nhóm vũ khí có thể thiết t r í b â y giờ theo dõi địch nhân và phục tùng giã thú giã ngoại sinh tồn năng lực rất mạnh tuy nhiên trước mắt xạ nắm giữ kỹ năng không nhiều lắm nhưng là triệu tê như tin tưởng nhất định có biện pháp làm cho hắn học tập đến càng nhiều cách l ô đặc biệt trên mặt thất vọng biến thành kích động hắn nắm tay theo như ở ngực hành lễ nói cách l ô đặc biệt sẽ vĩnh viễn ở chỗ này chờ đãi đại nhân trở về triệu tê như gật gật đầu thân thủ dùng sức vô vô bả vai của đối phương một quả anh hùng huy chương chỉ có thể chiêu mộ đến một vị anh hùng như vậy hắn sẽ thấy tìm một cái miếng trở về căn cứ gợi ý của hệ thống triệu tê nhu giải tán lính đánh thuê của mình tiểu đội sau đó xuất lĩnh lấy dương mi chiến đội thông qua trong thành bảo truyền tống trận về tới chủ vị diện dạ tổng thành gợi ý của hệ thống ngươi bị không gian xiềng xích tập trung 24 giờ du hí thời gian trong không cách nào sử dụng không gian đạo cụ cùng chủ vị diện truyền tống trận gợi ý của hệ thống ngươi bị lười hái tử thần tập trung 24 giờ du hí thời gian trong tử vong một thứ tướng rơi xuống một cái đẳng cấp có được đối tiểu đội tử thần hợp pháp phản kích quyền lười hái tử thần người cầm được tử vong lười hái tử thần một trăm phần trăm rơi xuống liên tục hai cái bắt mắt gợi ý của hệ thống tại triệu t như hệ thống trong tầm nhìn bắn ra cảnh cáo hắn đã trở thành người k h á c l i ệ p sát mục tiêu chẳng những không cách nào lợi dụng truyền thống trận đáo thoát hơn nữa đối thủ có thể tùy thời biết rõ vị trí của hắn tọa độ nhưng là triệu t như không có chút nào kinh hoảng càng không nóng nảy ẩn nút chạy trốn bởi vì sệ vợ còn có hơn hai mươi phút muốn nâng cấp dưới tình huống như thế hộ hoa kỵ sĩ đoàn có thể tổ chức nhân thủ đã chạy tới đuổi giết hắn mới là kỳ quặc quái vợ tin tưởng vị kia hoa mãn lâu cũng không trở thành như vậy thiếu não chiến đấu chân chính muốn đang phục vũ khí hoàn thành nâng cấp sau bắt đầu. triệu tê nhu nắm chặt nắm tay trong đôi mắt lộ ra một tia giọng niệm a i vẻ đến lúc đó ai là thợ săn ai là con mồi còn chưa biết được hắn giải tán chiến đội làm cho mọi người tự do hoạt động chỉ đi một mình quang minh thần điện Dạ tổng trong thành đã l à kêu loạn một mảnh theo sệ vợ lần đầu tiên trọng khải thăng cấp thời gian càng ngày càng gần t o à này hệ thống trong thành thị bầu không khí trở nên rất là khác thường phần lớn ngoạn gia cũng sẽ không tiếp tục ra ngoài thậm chí ngay cả cửa hàng chợ cũng không đi dạo bên trong truyền tống trận càng bạch quang luôn chấp như nước thủy triều vô số ra ngoài mạo hiểm n o ạ n gia đều về tới an toàn trong thành thị Bọn họ top 5, top tụ địa vây chương một trăm bảy mươi ba t h ầ n điện cùng thánh đường bán thưởng gợi ý của hệ thống ngươi hoàn thành gỗ hẹp tật nhiệm vụ thành công tiêu diệt cấp dê vị diện vợ diện tần dẫn tất cả người xâm nhập thành công phá hủy vị diện truyền thống trợ Đạt mượn t h h nhờ n g lôi viêm t n Thiên Thiên. lúc này đây tờ dẹp tấn nội dung nhiệm vụ triệu tê như liên thăng mấy cấp rốt cuộc tiến nhập quang huy chủ lưu ngoạn gia đẳng cấp hàng ngũ cũng thoát khỏi thân là chiến đội đội trưởng đ ẳ sai lầm sai lầm. Hoàn hoàn nếu g c nói h vận ký cũng rất trọng yếu ví dụ như cuối cùng phá hủy vị diện truyền thống trận nhiệm vụ hay là lính đánh thuê tiểu đội tại tìm tòi tòa thành thời điểm phát hiện hấp huyết quỷ bí mật thá hộ tiến tới đang tiêu diệt huyết nô sau do lạc khắc tự tay phá hủy bố trí tại hang ổ bên trong truyền tống trận bởi vì triệu tê như là cố chủ cho nên phần này công lao làm theo có thể rơi vào trên đầu của hắn hoàn toàn là vận khí cho phép nếu hắn không là còn phải t ạ i tờ dệt tờn mất rất nhiều ở lại một thời gian thẳng đến đem vị diện truyền tống trận tìm được mới các loại cố gắng cùng may mắn đổi lấy đúng là giờ phút này hồi báo ngoại trừ đẳng cấp tăng lên một lẹ véo bên ngoài hắn còn đã lấy được hạng nhất chân quý bí kỹ lôi viêm thần phạt sơ cấp bí kỹ tiêu hao hai trăm điểm thánh lực một nửa kính mười m trong phạm vi áp dụng không khác biệt công kích thần thánh thương tổn năm mươi thời gian chờ ba mươi phút chung đây không thể nghi ngờ là chân chính phạm vi quần công kỹ năng công kích phạm vi bao trùm lại đạt đến m ộ mươi m bản kính cùng pháp sư lưu tinh h ỏ a vũ so sánh với cũng không kém là bao nhiêu không khác biệt ý nghĩa chỉ cần bên trong phạm vi công kích địch nhân chỗ đụng phải thương tổn là hoàn toàn giống nhau quan trọng nhất là lôi viêm thần phạt còn phụ ra năm mươi điểm ngoài mức thần thánh thương tổn tăng thêm một bước kỹ năng uy lực thời khắc mấu chốt hoàn toàn có thể làm đòn sát thủ đến sử dụng đương nhiên nó cũng chỉ có thể coi như đòn sát thủ Bởi vì tuy nhiên như p thế triệu t như y nguyên phi thường hài lòng rồi hướng gỗ hẹn、e、tật không mình hành lễ nói đa tạ đại nhân gỗ hẹn、e、tật khuôn mặt khó được lộ ra tiêu h dung an lan đã hướng thánh đường t h u y ể n về tin tức thần điện đối biểu hiện của ngươi phi thường hài lòng hy vọng ngươi từ nay về sau đa số thần điện hiệu lực tích lũy danh vọng sứ ngày thành là chân chính vinh quang thánh kỵ sĩ triệu t như vội và nói ta nhất định cố gắng h ắ n có được vinh quang giới chỉ coi như là dự bị vinh quang kỵ sĩ thân phận nhưng là như thế nào thành là chân chính vinh quang kỵ sĩ tại trong diễn đàn căn bản tìm không thấy bất kỳ manh mối bởi vì đồng dạng có được vinh quang giới chỉ ngoạn ra đều ít ỏi không có làm ấy gồ ẹ tật trong lời nói vừa mới nói tích lũy danh vọng h i ệ n nhiên là tấn chức thành làm vinh quang kỵ sĩ phải điều kiện cái này danh vọng không phải thần điện danh vọng chính là thánh đường danh vọng rất lớn có thể là người phía trước cho tới nay ngoạn ra đối với ban thưởng có được danh vọng giá trị đều là chúng thuyết pháp v â v danh vọng giá trị đạt được cách rất nhiều chém giết b u ô n chính phủ vị diện hoàn thành nhiệm vụ đều có thể có được danh vọng giá trị cũng không tận giống nhau có chủ vị diện danh vọng độc lập vị diện danh vọng thân điện danh vọng v â n v â n ai cũng không có cá quyền ủy thuyết pháp bất quá bây giờ triệu tên yêu mơ hồ có điểm minh bạch gộ hẹ tớ gật gật đầu nói rằng mặt khác làm đối với n g ư ơ i ưu dị biểu hiện ban thưởng thánh đường có thể giúp ngươi thăng cấp một trang bị ngươi mình lựa chọn đi thăng cấp trang bị đều chuẩn bị muốn động thân rời đi triệu tê như không nghĩ tới còn có chuyện tốt như vậy lập tức đông cảm thấy phân chấn bất luận cái gì trang bị cũng có thể sao cô ẹ y tớ quét mắt nhìn hắn một cái nói rằng trên người của ngươi cũng có thể ngoại trừ vinh quang giới chỉ bởi vì nó đã cùng huyết mạch của ngươi dung hợp không cách nào nữa tiếp tục tăng lên trừ phi ngươi đột phá đến truyền kỳ cảnh giới truyền kỳ cảnh giới là cái gì triệu tê như không có có tâm tư suy nghĩ trong đầu của hắn tất cả đều là thăng cấp trang bị b ố chữ đối với n g o n g a mà nói trang bị không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất du hy đạo cụ tại tất cả hệ thống trong thành thị đều có phụ trách thăng cấp vũ khí đồ phong ngự cùng đồ trang sức trang bị nq nhưng là thăng cấp vũ khí cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy có thể bảo hoàn toàn là ở đồ vật khí phẩm giai càng tốt trang bị càng khó tăng lên thăng cấp cần có tài liệu cùng phí tổn sẽ tăng lên gấp bội mà một khi thăng cấp thất bại tất cả đầu nhập kể cả trang bị bản thân đều biến mất cho nên người chơi bình thường cực ít có người sẽ đi thăng cấp trang bị cho dù là thổ hào cũng phải cân nhắc lợi hại bởi vì nhiều khi thăng cấp trang bị còn không bằng trực tiếp đi sân đấu giá lớn ở bên trong cạnh tranh cao cấp trang bị có lợi mà triệu t như bây giờ được chính là thánh đường ban thưởng khẳng định cùng chính mình đưa đến nở cờ châu đó hoàn toàn bất đồng hẳn là trăm phần trăm có thể thành công như vậy trên người hắn nhiều như vậy vật chắc tuyệt trang bị có thể hay không có một việc thăng cấp đến truyền kỳ nghĩ tới đây triệu t ê như không khỏi tim đập thình thịch nhưng ý nghĩ của hắn tựa hồ bị gô hẹ tật cho xem thấu vị này thần thánh kỵ sĩ lạnh nhạt nói tăng lên trang bị phẩm chất giới hạn xem truyền kỳ dưới cho nên kỳ vọng của ngươi không nên quá cao giới hạn xem truyền kỳ dưới thì phải là chắc tuyệt trang bị triệu t ê như lập tức cảm giác mình nóng lên đầu góc đột nhiên bị r ộ i cho một chậu nước lạnh m ộ n b ự c đến sắp không được Chắc tuyệt trang bị trên người hắn có bốn năm vật tăng lên đường sống còn có thể có bao nhiêu cũng may triệu t ê như tính tình rộng rãi một mực cũng chỉ là ngắn n g i khó chịu mà thôi dù sao phía trước đã cầm nhiều như vậy b á t thưởng lại lòng tham vậy thì quá không biết đủ rồi như vậy hiện tại nên thăng cấp thứ nào cho phải đây hắn trong lòng hơi động lập tức đem chính mình cái k i a đem quay về bay phủ rút ra ta tuyển món này nguyên bản triệu tê n h ư đệ nhất lựa chọn làm nhưng là thị huyết khát máu chiến đao bởi vì này đem cấp m ộ ư ơ i năm vũ khí đối với hắn mà nói đã lạc đơn vị đối mặt càng ngày càng lớn mạnh đối thủ tăng lên lực công kích bắt buộc phải làm nhưng là hạn định phẩm chất triệu tê n h ư ý nghĩ thay đổi thị huyết khát máu chiến đao tạm thời còn có thể dùng một chút trên người của hắn tất cả trang bị trong đó kém nhất không thể nghi ngờ là quay về bay phủ quay về bay phủ công kích ba m ư i bảy hữu hiệu phạm vi công kích hai mươi m tự động ngồi bay bền một mươi năm m ư ơ i năm yêu cầu đẳng cấp hai cấp tinh anh trang bị rất khó làm cho người ta tin tưởng nhất danh chủ lưu đẳng cấp ngoạn hai trên n g ư ờ lại v ẫ n m anh g t e o m ộ t k r a n tân thủ bị nhưng là quay về bay phụ thuộc tính đặc biệt nhưng lại triệu t như vẫn luôn không nỡ b u ô n g tha cho nó trọng yếu nguyên nhân bởi vì đây là trước mắt hắn bản thân nhìn thấy quá duy nhất có thể làm cho mình sử dụng vũ khí dùng để ném tại nhiều lần trong chiến đấu hắn đều là dựa vào quay về bay phủ cho đối thủ cuối cùng một kích ví dụ như tại l ĩ n h chủ phủ cùng n g lại nạ trong chiến đấu nếu như không có quay về bay phủ nói không chừng tựu i để tên này hấp huyết quỷ trốn thoát rồi sao có thể đủ rồi thuận lợi như vậy địa hoàn thành nhiệm vụ còn có lần trước quyết đấu đào chi yêu yêu cũng là quay về bay phủ lập được đại công cho nên hắn quyết định đem cái này cơ hội quý giá dùng tại đây đem nhìn về phía trên rất tầm thường đầu dịu nhỏ trên mặt g ô hẹ t ự tiếp nhận quay về bay phủ n h ữ mày hỏi ngươi nhất định phải thăng cấp cái này vũ khí sao triệu tê n g ư chém đinh chặt sắt nói ta xác định ngày mai đến nơi l y cẩm g ô ẹ n tớ không nói thêm gì nữa phất phất tay đem triệu tê n h u truyền tống về đến thần điện cửa ra vào triệu tê n h u thở phào thở ra một hơi tại thần điện trên bậc thang ngồi xuống hắn đem chính mình vừa mới thăng cấp lấy được điểm thuộc tính toàn bộ ra đến thể chất trên mặt sau đó nhìn phương xa đang tại rơi về phía tây mặt trời lẳng lặng yên chờ đợi sẽ vợ nâng cấp một khắc đ ó đến đồng dạng đang chờ đợi còn có quang huy trong đó đếm bằng ước ngoạn ra chương một trăm bảy mươi b ố tin tức tốt cùng tin tức xấu quang huy sẽ vợ thăng cấp trong ngày hôm ấy đúng lúc là thứ bảy dưới tình huống bình thường hai ngày nghỉ đều là ngoạn gia online đỉnh phong thời gian ban ngày không cách nào tiến vào du hí đại trợ giao dịch cùng đại c ả n h k ỹ trưởng cũng có thể chứa được hàng tỷ ngoạn gia nhưng bởi vì sẽ vợ thăng cấp cho nên rất nhiều ngoạn gia tràn vào phía chính phủ diễn đàn đêm làm cho diễn đàn online ngoạn gia số lượng sáng tạo ra trước nay chưa có mối bản ghi chép mọi người nhiệt liệt tranh luận tiêu điểm đương nhiên là lúc này đây du hí phiên bản thăng cấp trong trung tâm anh hùng các loại suy đoán suy đoán tin tức nho nhỏ bay lời trời có nói được đạo lý rõ ràng có nói được hoang đường ly kỳ đến không hết thiếp mời đem chọn cá diễn đàn đều quấy thành sâu không thấy đáy hồn thủy đáng tiếc phương húc xoa xoa tay vượt bực nói rằng lần này kiếm nhiều tiền cơ hội bỏ lỡ hắn đang tiếc là tại trước mắt diễn đàn nhiệt độ dưới nếu như có thể đem triệu tê như đạt được anh hùng huy chương quá trình chế tắc thành thu phí thiếp mời thả ra tuyệt đối có thể khiến cho hành động cực lớn kiếm được khả quan kín tệ nhưng là bản ghi chép tần số nhìn vừa ra triệu tê như có được toàn bộ sệ vỡ đệ nhất mai anh hùng huy chương bí mật đem triệt để bạo lộ hộ hoa kỵ sĩ、si、đoàn tất nhiên sẽ có đề phòng gần kề che giấu i đ danh tự là vô dụng Hàng chơi nhà chiến khối như đỉnh chi chiến không h này và trong Dương người, trong công ty này vài chi cùng Dương tỷ biết ty có đội với lôi đội rõ so My My ợ phương n a sau, tuyệt sẽ không bỏ qua u tuyệt yêu triệu chiến chứng chép sách cơ họ ghi nhìn không hội, đội, kiến bọn bản tần TNU đem bỏ số sẽ ờ i chỉ trích h xuống. p ư h ú c rất không cam tâm nếu không dùng chính tín chính hy số tài khoản trước phóng anh hùng huy chương d i n x ó n phía chính phủ diễn đàn id là cùng du hy id cùng buộc chặt không cách nào mặt khác một lần nữa đăng ký thay ngựa giáp đều không được phương hút id coi như là có điểm danh khí rồi hiểu rõ người xem xét chỉ biết điều này có thể lợi nhuận vài đồng tiền ạ vừa mới từ trên lầu đi xuống diệp thiên thiên cờ ư i nhạt một quang bông dài xa một chút vị thiên tài này thiếu nữ đẹp hôm nay thay đổi một đ ộ ngắn tay tờ sợt cùng quần sắt rin trắng ngọc vậy hai tay cùng bắp đùi thon dài đều lộ ra thanh xuân mị lực tăng thêm ngọt ngào động nhân sinh đẹp dung nhan lập tức làm cho phương nhóc béo nói không nên lời thiếu chút nữa đem máu m u i p h ư ơ n g ra những người khác kỳ thật cũng gần như ngoại trừ triệu tê ngưu bên ngoài trong phòng khách một đám trạch nam môn đều bị hồn phi phách tán diệp thiên thiên hiển nhiên rất hài lòng mị lực của mình nàng đắc ý cười cười Đi thẳng tới bên sofa ngồi xuống, còn cố ý ngồi ở triệu người, thẳng tên như bên xuống, còn bên sofa quả cố ý ở diệp thiên thiên ngai nuốt lấy quả táo một bên nói với triệu tên như ta có hai cái tin tức một tin tức tốt cùng đi tin tức tốt phải diệp thiên thiên bắn đã đủ rồi cái nút mới lên tiếng hoa mãn lâu chiến đội trước mắt đang gõ xê cấp vị diện khóc địa lao tiến độ vẫn chưa tới một phần ba bởi vậy sẽ v ờ một lần nữa mở ra sau ngươi còn có càng nhiều thời gian chuẩn bị đây coi như là một tin tức tốt trở lại chủ vị diện triệu tên y ê u cùng hộ hoa kỵ sĩ đoàn ở giữa chiến đấu đã không cách nào tránh khỏi nhưng là có thể có nhiều thời gian hơn chuẩn bị cũng là chuyện tốt này tin tức xấu là cái gì phương h ữ c hỏi diệp thiên thiên thở dài nói rằng tin tức xấu là hoa mãn lâu chính phủ khóc điệu lao sau đem tự mình xuất lĩnh hộ hoa kỵ sĩ đoàn ở bên trong thực lực mạnh nhất bốn người tổ kiến tiểu đội tự thần đối lao đại của các ngươi triển khai đội rét triệu tên như ung dung trong dự liệu sự không tính là dở tin tức bất quá vị này ngược lại thực để mắt ta diệp thiên thiên cắn quả táo hàm hàm hồ hồ nói rằng hoa mãn lâu muốn đối phó ngươi khẳng định phải t r ư ớ c giải tư liệu của ngươi cấp bậc của ngươi tuy nhiên thấp lại là người thứ nhất độc lập đả thông cấp dê vị diện ngoạn ra bọn họ làm sao sẽ chủ quan hoa mãn lâu chẳng những biết rõ ngươi cũng biết dương mi chế i n độ i tương tự cũng biết ta người này đã cùng ta liên lạc qua rồi khai xuất hỏa giải điều kiện ngươi muốn nghe hay không nghe triệu t ê như lắc đầu nói rằng không muốn nghe hắn muốn đánh vậy thì đánh đi diệp thiên thiên s ừ n g sốt một chút vì cái gì ạ triệu tê như lạnh n h ạ t nói người giống như hắn vậy có thể đưa ra cái gì hòa giải điều kiện khẳng định không phải tiền đơn giản là có chút vũ nục người yêu cầu không chỉ nói ở trong đêm cho dù là trong hiện thực đôi mắt của hắn ở bên trong hiện lên một vòng mảnh không thể tra hàng quang ta cũng sẽ không sợ hắn diệp thiên thiên rất muốn phản bác nói triệu tê như không biết trời cao đất rộng không biết hoa mãn lâu đích bối cảnh ra thế nhưng là không biết rõ làm sao nàng cảm giác triệu tê như không phải đang khoác lác mà là có thêm thật sự lo lắng nàng mân mê miệng nói rằng này được rồi ta không nói bất quá ngươi muốn coi chứng hắn dận cho đánh mèo dương mi chiến đội triệu tê n h u cười cười nói buổi tối l ò d ì n sau ta sẽ rời đi dương mi chiến đội cái gì tất cả mọi người đều thất kinh phương húc không thể tin vào t h a i của mình lão đại làm sao ngươi có thể thối lâu này tại trong nhà ăn chuẩn bị bữa sáng lâm mi càng chạy tới nói rằng không được dương mi chiến đội không có ta có thể không có đại n h u ca ngươi tuyệt đối không được cùng lắm thì chúng ta cùng hoa mãn lâu liều mạng ai sợ ai à an tiểu hải hét lên đúng ai sợ ai à theo chân bọn họ làm đến đáy âu dương mộ nói rằng thính ta một người tờ dạy t ầ n vị diện nội dung nhiệm vụ tiện đường hoàn thành mang đến ban thường chẳng những tăng lên dương mi chiến đội thực lực càng tăng lên tất cả mọi người tin tưởng nếu như nếu đổi lại là trước kia bọn họ như thế nào đều không có tin tưởng cùng vang danh xa gần hộ hoa kỵ sĩ đoàn đánh giá triệu tê nhu nói rằng ta biết các ngươi đều đứng ở bên ta nhưng là ta chỉ là tạm thời rời đi đợi cho cùng hoa mãn lâu giải quyết xong ân đoán sau đương nhiên còn có thể nặng mới trở về d ư n g một chút hắn tiếp tục nói chúng ta chiến đội cục diện bây giờ đến từ không dễ triệu a không hy vọng b tây a cá n h thiên thiên như sau khi nói xong mọi người hai mặt nhìn nhau không biết nói cái gì cho phải bởi vì triệu tê nhu hiện nhưng đã quyết định quyết tâm cùng hoa mãn lâu chiến đấu rốt cuộc quyết định của hắn sẽ không bị bất luận kẻ nào giao động diệp thiên thiên vô vỗ tay nói rằng như vậy cũng tốt nếu như đến lúc đó hoa mãn lâu không tuân theo quy củ đối phó dương mi chiến đội thì phải là theo ta gây khó dễ ta cũng sẽ không khiến hắn sống khá giả nàng hai câu này nói toạc ra triệu tê nhu tâm tư tâm tư nhanh nhẹn thông tuệ đến làm cho triệu tê nhu đều có điểm bội phục triệu tê nhu hỏi lâm mi thánh diệu thành bên kia chuẩn bị xong chưa thánh diệu thành là quan minh chủ vị diện cựu tòa a cấp chủ thành một trong bởi vì vị trí địa lý vô cùng tốt lâm my phi thường xem trọng tòa này hệ thống thành phố buôn bán tiềm lực bởi vậy không tiếp vận dụng toàn bộ tài chính tại đó mua cửa hàng sản nghiệp triệu tê như vì thế hướng về ông cho hắn lấy tiền sau này cưới lao bà bản đều đem ra tổng cộng đ ầ u nhập vào gần năm mươi vạn đi vào lâm my gật gật đầu nói quyền tài sản đã qua hộ công việc xong ngày hôm qua có thể vào ở rồi theo thời đại tiến bộ cùng du hy sản nghiệp phát triển game giả lập bên trong tài sản đồng dạng được đến luật pháp bảo vệ mua trong trò chơi phòng ốc thổ địa quyền tài sản không phải rất tùy tiện sự tình lâm my mua xuống bộ này mang mặt tiền cửa hàng phòng ở còn được đến ánh dạng đông khoa học kỹ thuật công ty châu đó ký kết chính thức mua bán hợp đồng triệu tê nhu nói rằng vậy thì tốt m u ộ n thượng toàn bộ các ngươi di chuyển đến thánh diệu thành đi thôi ta tiếp tục lưu lại dạ tổng thành lâm my cùng diệp thiên thiên nhìn nhìn đều nhẹ gật đầu Buổi tối phút, Quang Huy, du tối tiếng phi phút, một chủ hồ hí nữa ra, đồng lần sệ sớm vở mở đầu tiên là mở ra anh hùng hệ thống ngoạn gia có thể thông qua nhiệm vụ đặc thù chiêu mộ nở tờ cờ chiến chức giả đem độ trung thành bồi dưỡng đến một trăm phần trăm sau dùng anh hùng huy chương ký kết vĩnh cựu thuê khế ước tiến tới chen chúc có người chuyên chúc nở tờ cờ anh hùng tất cả anh hùng mới bắt đầu đẳng cấp đều là nhất tinh cấp vốn có chức nghiệp đẳng cấp giữ lại toàn bộ cũng có thể thăng cấp chức nghiệp đẳng cấp thăng cấp yêu cầu chia sẻ ngoạn gia điểm kinh nghiệm e ít tờ mới có thể tăng lên mà t i n h cấp tăng lên thì cần muốn tổng hợp lại anh hùng đẳng cấp trang bị kỹ năng tiềm lực tứ đại phương diện nhân tố tinh cấp càng cao thực lực càng mạnh quan huy đệ nhất anh hùng anh hùng có thể mặc mang trang bị có thể học tập kỹ năng cũng có thể dùng dược tề hoặc là được gia trì thần thuật đến để thăng năng lực trên nhiều khía cạnh cùng ngoạn gia giống nhau nhưng là cũng không có thiếu hạn chế một quả anh hùng huy chương trích có thể chứa đựng nhất danh anh hùng anh hùng có thể thay thế nhưng là một gã ngoạn gia tuy nhiên có thể có được nhiều miếng anh hùng huy chương nhưng một lần chỉ có thể triệu hồi gia nhất danh anh hùng trợ giúp chiến đấu anh hùng do ngoạn gia triệu hồi gia hiện một khi chết trận đem rơi xuống một cấp bậc tử vong sau yêu cầu hai mươi bốn giờ mới có thể lần nữa triệu h á n hơn nữa ngoạn gia kỹ năng phục sinh đối anh hùng không có hiệu quả chỉ có anh hùng kỹ năng phục sinh hữu hiệu mặt khác anh hùng chức nghiệp đẳng cấp rưỡi vào chia sẻ ngoạn gia kinh nghiệm đến đề thăng hơn nữa phải là đang kêu gọi trạng thái hữu hiệu phong ấn tại anh hùng huy chương trong đó không thể cộng hưởng cho nên đem anh hùng bồi dưỡng đi lên là phi thường khó khăn có thể đoán được tương lai đương có được anh hùng ngoạn gia càng ngày càng nhiều tại tờ cờ thời điểm chiến đấu đối thủ anh hùng sắp trở thành công kích hàng đầu mục tiêu một trong đương nhiên này c h ủ n hạn chế y nguyên triệt tiêu không ngừng anh hùng bị lực có thể đoán được tương lai đối với anh hùng huy chương cùng anh hùng truy cầu sắp trở thành quang huy bên trong một cổ dậy sóng không nghi ngờ chút nào là bây giờ triệu t như là cả xế vở hai đại trận danh o hàng tỷ chơi trong nhà duy nhất có được anh hùng huy t r ư ơ n g hơn nữa thành công chiêu mộ đến anh hùng người triệu t như lò g ì n địa phương vẫn là tại thần điện cửa ra vào hắn mở ra hệ thống cần trôn vạn nô nhìn nhìn phát hiện tuy nhiên sệ vợ nâng cấp dù hí thời gian y nguyên dựa theo bình thường quy luật vận hành cũng chưa từng xuất hiện bỏ dở dừng lại cho nên triệu t như một lần nữa trở lại trong thần điện thì bộ ẹ tơ cầm lại đặt ở thánh trong nội đường thăng cấp quay về bãi phủ thần lực bay phủ thăng cấp công kích 15-20, tốc độ công kích 10, t h ầ n thánh thương tổn 10, h i ệ u hiệu phạm vi công kích 30 m ư ơ tự động hồi bay bền 25-25, yêu cầu đẳng cấp 17, đồ hệ xẹo lẹn sở trang bị khi triệu t ê như chứng kiến thăng cấp sau quay về bay phủ người thứ nhất cảm giác như là bị bầu trời rơi xuống đại rơi xuống cho đập chúng hơn nữa còn là ít nhất nặng một tấn đại rơi xuống cái thanh này bay phủ trải qua thánh đường thăng cấp quả thực có thoát thai hoán cốt biến hóa nó nhỏ lớn nhỏ gia tăng không sai biệt lắm một phần ba ngoại hình càng thêm tinh mỹ sắc bén hai mặt lưỡ vô cùng sắc bén màu vàng nhạt phủ thân càng làm cho người k h á c sâu ấn tượng nguyên bản đơn sơ cán búa như là bị kim đồng một lần nữa đúc kim loại qua gia tăng rồi có lợi cho nắm cầm rậm rạp hoa văn trang sức nắm ở trong tay xúc cảm vô cùng tốt không còn là nguyên lai nhẹ bông không có độ mạnh yếu cảm giác còn chân chính sinh ra biến hoa cực lớn không phải ngoại tại tạo hình mà là nó thuộc tính đầu tiên là bạo tăng lực công kích trước kia cấp hai quay về bay phủ quả thực là vô cùng thê thảm hiện tại thăng cấp sau công kích mặc dù nói cũng còn không bằng thị huyết khát máu chiến ao nhưng là lớn nhất điểm yếu cũng đã được đến đền bù tiếp theo là ngoài mức phụ gia thuộc tính tốc độ công kích m ộ ư ơ i cùng thần thánh thương tổn m ộ ư ờ i đều rất thực dụng không hổ là thần điện thánh đường xuất phẩm khó được là có hiệu phạm vi công kích còn gia tăng rồi m ộ mươi mét hắn yêu thích không bông tay địa vớt vớt thần lực bay phủ trong nội tâm thỏa mãn tới cực điểm cáo biệt gồ e t h e r s triệu tê như rời đi thần điện về tới dương mi chiến đội tại dạ tổng thành nơi dừng chân tất cả chiến đội thành viên đều ở đương nhiên cũng bao gồm lâm mi ban đầu cửa hàng là hướng hệ thống cho thuê tùy thời cũng có thể bông tha cho khế ước thuế m ớ n mặt tiền cửa hàng ở bên trong cái gì đã đóng gói xong không hề đóng cửa lại mở cửa bán chứng kiến triệu tê nhu trở về an tiểu hải không kịp chờ đợi hét lên lao đại mau đưa anh hùng của ngươi triệu hoán đi ra những người khác cũng đều rất chờ mong ai cũng muốn nhìn một chút quang huy đệ nhất vị ngoạn gia anh hùng phương húc ha ha ha đại nhu ca ta đã mở ra tần số nhìn ca mê ra nhất định phải ghi chép lại triệu tê nhu đương nhiên không để cho mọi người thất vọng lập tức đem anh hùng của mình bốn lẻ vẹo mười chín xạ kêu gọi ra trang bị anh hùng huy t r ư ơ n g sau hãn hệ thống mặt bản trong đó nhiều hơn một ca anh hùng không chế lan bên trong công năng thực đơn ở bên trong có triệu hoán anh hùng thu hồi anh hùng p Hoa ó n g t h í c n rất đẹp trai nguyên lai tại tờ dệ tần vị diện thời điểm sẽ ạ làm triệu t ê như lính đánh thuê đã từng cùng dương mi chiến đội cùng một chỗ sóng vai chiến đấu qua nhưng khi giờ mọi người nơi nào sẽ chú ý trong trò chơi nhất danh bình thường nở tờ cờ thợ săn nhưng là hiện tại sẽ hạ làm triệu t ê như anh hùng lên sàn trên người nghiễm nhiên nhiều hơn một tầng đặc thù quan hoàn sẽ hạ thân cao chỉ kém triệu t ê như một điểm hình thể cũng xa còn lâu mới có được triệu t ê như như vậy to lớn nhưng là dáng người cao ngất kiện tráng có hình kiếm m i lãng mục dung mạo anh tuấn tăng thêm một bộ da giáp trang phục thợ săn xác thực vô cùng xuất khí diệp thiên t hé i ê n h miệng cười nói đại ngưu ca anh hùng của ngươi so với ngươi đều xuất xin hỏi ngươi có cảm tưởng gì triệu t như không nói gì cười khổ anh hùng có đẹp trai hay không có làm được cái gì mấu chốt là thuộc năng lực tình dục hắn đem sẽ thuộc tính thực đơn điều tra biểu hiện ra cho mọi người xem anh hùng sẽ hạ t í n h nam t r u n g tộc nhân tộc đẳng cấp lẹ veo mười c h í c ứ c nghiệp thợ săn thiên phú thăng cấp kinh nghiệm m ư i kỹ năng t r u cột tài b ắ n cung trung cấp độ thuần thục 75-29, tinh chuẩn s xa kích sơ cấp độ thuần thục c h í 3 m vũ khí hạng nhẹ tinh thông trung cấp độ thuần thục bốn m truy tung cao cấp độ tuần h thục 2-25. đôi mắt đ ư ờ n g sơ cấp độ tuần h thục 75-59. thuộc tính lực lượng 25. thể chất 17. nhanh nhẹn 30. m ư trí lực nam tinh thần nam mị lực nam lượng máu 170. m ệ n h nhọc giá trị 100-100. đói quá độ 70-100. chưa phân xứng kỹ năng điểm số、không. hệ thống tự động phân phối chưa phân xứng kỹ năng điểm số 10, hệ thống tự động phân phối tiềm lực l ư y thừa 37, cao nhất năm anh hùng thực lực tổng hợp đánh giá một tinh cấp so sánh với đồng cấp ngoạn gia làm là anh hùng xả thuộc tính không thể nghi ngờ yếu nhược không ít kỹ năng càng thật là ít ỏi kèm theo kỹ năng chỉ có chính là năm cá ngược lại kỹ năng điểm số còn có mười điểm đúng lúc là một lẹ vẹo một cá điểm kỹ năng mà căn cứ thuộc tính suy tính anh hùng bay lên một lẹ vợ c r í c h có thể thu được ba điểm thuộc tính hơn nữa vô luận là điểm thuộc tính hay là điểm kỹ năng đều là hệ thống tự động phân phối ngoạn gia không cách nào can thiệp tại một mặt khác đã hạn chế anh hùng năng lực phương húc tiếp rẻ nói rằng thoạt nhìn anh hùng không nghĩ giống như mạnh như vậy a diệp chính thiên í n p ả n n bác, g ư ơ còn cường? có thuộc chỉ cần từ nay về sau thăng cấp muốn như nào mạnh tình nay thăng xem mẽ, mới đầu sau thế thể Ta rất bắt từ là A, đã đây đi l về phối hợp thiên ố t trang bị còn năng, bị có kỹ a y là l rất ợ hại. Lý n g u y Xoái đồng ý, đúng, hiện tại đồng đúng, ý, chỉ là một là bình ộ b thường trang bị, nếu như đổi thành nguyên bộ chắc tuyệt trang vậy thì như chắc nếu nguyên bị, bộ đổi vậy luận ợ i hại. Diệp Thiên Thiên bình l kỹ năng quá ít quả thực không giống như là thợ săn thực lực khẳng định phải kém rất nhiều lâm my cười nói vậy đơn giản ta lập tức mua thợ săn kỹ có thể trở về tại quang huy trong đó t h ư ơ n g n h â là đế quốc trận doanh a ngoạn gia năng trước à nghiệp bất quá đại thị trường giao dịch phải không phân trận doanh bất kỳ nghề nghiệp nào trang bị kỹ năng cũng có thể tự do mua bán nàng dùng một bạc chụp được một bản thợ săn lẹ vẹo mười kỹ năng bấy dập thuật giao dịch hoàn thành sau đá sở kỳ tự động xuất hiện tại lâm m i tùy thân trong túi đeo lưng nàng lấy ra đưa cho triệu tên như triệu tên như sau khi nhận lấy lại đưa cho sẻ ạ ngươi thử nhìn một chút có thể không thể sử dụng ngoạn ra anh hùng cùng thông thường lờ tờ cờ bất đồng có được rất cao ai sẻ ạ tiếp nhận đá sở kỳ sau nắm tay ở bên trong sau một lúc lâu một lần nữa đưa trả lại cho triệu tên như đại nhân ta không thể sử dụng vật này không cách nào học tập tất cả mọi người ngờ người ngoạn ra kỹ năng anh hùng thì không cách nào học tập triệu tên h ư suy nghĩ hỏi vậy là ngươi học thế đó sẽ kỹ năng hay sao sẻ ạ hồi đáp chúng ta đá sở kỳ hiệu cùng cái này có điểm không giống v ớ i bề ngoài giống nhau nhưng là trong đó bất đồng bề ngoài giống nhau trong đó bất đồng cái này nhưng làm tất cả mọi người cho làm có rồi anh hùng có thể học tập kỹ năng là xác định không thể nghi ngờ nhưng là ngoạn g i a có thể sử dụng đá sở kỳ hiệu bọn họ không thể dùng chẳng lẽ nói yêu cầu đặc thù kỹ năng triệu t như trong nội tâm đột nhiên linh quang hiện lên chẳng lẽ là bí kỹ c h ư n một trăm bảy mươi sáu đầu cơ làm ăn lớn bí kỹ bí kỹ thì ra là sở kỳ hiệu đặc thù tại q u a n huy trong đó bí kỹ cũng không phải đặc biệt rất thưa thớt bí kỹ không có bất kỳ đẳng cấp hạn chế nghề nghiệp hạn chế thường thường rất rộng rãi có chút bí kỹ thậm chí không có bất kỳ chức nghiệp hoặc là thuộc tính yêu cầu bởi vậy trở thành rất nhiều ngoạn gia cần cù yêu cầu mục tiêu chính thức cường đại bí kỹ giá cả phi thường sang quý tại đại thị trường giao dịch có thể đơn giản đấu giá ra khoảng một trăm một kim tệ giá cao đi ra ví dụ như triệu t ê như bụi gai tường sát âu dương mộ pháp lực thiêu đốt vân vân các loại đều thuộc về cao cấp bí kỹ trong chiến đấu có thể sung làm sát thủ giảm đến sử dụng bí kỹ có thể thông qua đánh k h á i hoàn thành nhiệm vụ di tích thăm dò đạt được bất quá cao cấp bí kỹ cũng là số rất ít Phần lớn bí đều là gần lớn là bí ký đều gà vậy tồn tại ồ n có có t ăn vào v triệu tư dưới sự yêu cầu lâm y dùng hai kim ba bạc giá tiền chụp được một khối gọi là thiết gai bấy dập bí ký đá sở kỳ hiệu thiết gai b ấ dập chức nghiệp hạn định là thợ săn đạo tặc cùng tích khách có thể trên mặt đất chế tạo ra một cái bẫy thiết định mục tiêu một khi đặt lên đem lọt vào màu đen thiết b ù i gai c u ố n quanh công kích đồng thời có đủ khống chế cùng thường tổn hai cái phương diện hiệu quả vô cùng thực dụng nhưng là vô luận là săn người hay là đạo tặc hoặc là thích khách đều có tương tự bấy dập hệ chức nghiệp kỹ năng hơn nữa đều là cấp bậc thấp kỹ năng đá sở kỳ h i ệ u giá cả nhiều nhất bất quá vài bạc là đủ rồi như vậy ai còn sẽ đi mua tiêu tốn mười mấy lần thiết gai bấy dập như vậy bị kỹ cho nên khối này đá sở kỳ h i ệ u bị ném tại đại thị trường giao dịch ở bên trong đã thời gian rất lâu giá cả cũng là thay đổi đổi nữa nhưng thủy trung cũng không có người hỏi thăm nếu như không phải triệu tê như vội vã muốn thử nhiều hơn nữa vân vân đợi một thời gian ngắn khẳng định còn có thể càng thêm tiện nghi triệu tê như đã đã đợi không kịp hắn không kịp chờ đợi muốn thử xem suy đoán của mình có chính xác không dù là vì thế lãng phí mấy trăm đồng tiền cũng sẽ không tiếc cái kia rốt c ụ c đem thiết gai bấy dập ngoạn gia khẳng định đang cởi trộm cái đó kẻ ngốc trở thành tiếp mâm hiệp bí ký đá sở kỳ hiệu tới tay triệu tê như lập tức giao cho sẽ ạ lúc này đây ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở vị này ngoạn g a anh hùng trên người nhất là diệp thiên, thiên nhìn về phía trên so với triệu tê như đều càng căng thẳng hơn, nhìn tròng chọc nắm trong tay hắm đá sở kỳ hiệu một đoàn bạch sắc quang mang trong nháy mắt trong tay x ẽ hạ tràn ra trong thời gian ngắn tính cả đá sở kỵ trôn vùi biến mất thành công chính như triệu t ê như n phỏng đoán như vậy bí ký quả nhiên là anh hùng có thể học tập kỹ năng h ắ n ở đây x ẽ hạ thuộc tính ở bên trong thấy được vừa mới xuất hiện kỹ năng mới đúng là thiết gai bẫy d ậ p không có sai thú vị là x ẽ hạ thuộc tính trong đó còn nhiều hơn một cái chiến khí giá trị trước mắt là một trăm một trăm mà phóng ra thiết gai bẫy d ậ p yêu cầu trong đó có năm điểm chiến khí đáng giá tiêu hao nhu cầu mimi mau đem thợ săn có thể sử dụng đê cấp bí ký nhiều mua vài cái trở về triệu tên h u ước chế không nổi kích động trong lòng sẽ ạ nắm giữ kỹ năng càng nhiều đối trợ giúp của mình tự nhiên càng mạnh lâm m i gật gật đầu được rồi ngay vào lúc này diệp thiên thiên đột nhiên này nói rằng mi mi tỷ c h ờ một chút lâm m i hỏi làm sao vậy diệp thiên thiên cười nói mi mi tỷ thiệt thòi ngươi chính là thương nhân ngươi chẳng l ẽ thật không ngờ một vấn đề lâm m i n g ẩ n người lộ ra suy nghĩ sâu xa t h ầ n sắc triệu tên h u nhữ mày tiếng người nói không nên bán cái nút diệp thiên, thiên tức giận đến cái mui đều sai lệnh ai không tiếng người nói rồi chính mình đần còn nói nhân ra đại đần yêu ta hiểu được lâm mi kích động nói rằng đây là cơ hội tốt nhất ta ngồi ở một bên địa phương húc hay là như lọt vào trong sương mù địa không rõ mi mi tỷ cơ hội gì hả lâm mi ngược lại là không có học diệp tiên thiên như vậy làm người khác khó chịu vì thèm giải thích nói đại new ca anh hùng là toàn trong sệ vở trước mặt người thứ nhất trừ chúng ta bên ngoài không có bất kỳ người nào khác biết do anh hùng có thể học tập kỹ năng phải là bí kỹ nói cách khác người khác cũng không biết những kia đê cấp bí kỹ chính là giá trị triệu tê như bừng tỉnh đại ngộ Chúng t a nên chữ hàng chữ m ộ thiên đám đá bí kỳ đá sở kỳ sở ệ Diệp u đều vân vân vài Vài đến người nó tiền lần tiền a. Vài lần. được biết kiếm mọi giá i trị thể t của có sao, A. h thiên cười nhạo nói làm sao có thể chỉ có vài lần ngươi muốn nhìn hiện tại quang huy trong đó có bao nhiêu n g ọ n ra dù hí bản vốn đã thăng cấp đến anh hùng thời đại chẳng mấy chốc sẽ có nhóm lớn anh hùng xuất hiện đại thị trường giao dịch trong đó đê cấp bí kỹ số lượng lại có thể có bao nhiêu bí kỹ dù sao cũng là bí kỹ không phải tỷ lệ rơi đổ rất cao đạt được dễ dàng bình thường trắc nghiệm kỹ năng cho dù là những tia đê cấp gần gà bí kỹ số lượng cũng không phải rất nhiều vị này thiếu nữ đẹp thánh kỵ sĩ trên mặt đẹp lóng lánh nhiếp nhân tâm phách thần thái tin tức chính là giá trị chúng ta nắm giữ người khác không biết tin tức chính là kiếm lấy vượt mức giá trị thời cơ tốt nhất chúng ta bây giờ có bao nhiêu tiền hẳn là toàn bộ nện vào đi chữ hàng đê cấp bí kỹ triệu tê nhu nhất định phải thừa nhận tại việc buôn bán phương diện mình là kém xa tít tắp trước mắt vị này một mươi năm m t ư ơ i sáu tuổi thiếu nữ a nha lâm mi buồn dầu nói, nói vừa mua phòng phần lớn tiền đều căng tiến vào a phương húc nuốt một ngụm nước bọn nói rằng mi mi tỷ ta cất có một vạn tả hữu đều lấy ra cho ngươi âu dương mộ ta có một vạn năm ngàn khối lý nguyên soái cười khổ tiền của ta đều hoa không sai bệt lắm diệp chính tín cùng diệp chính hy nhìn nhau một cái người phía trước mở miệng nói hai người chúng ta có thể gom góp năm vạn đi ra diệp thiên thiên đã phân tích được rất rõ ràng đây tuyệt đối là ca kiếm tiền tốt cơ hội tốt hiện tại đầu nhập đi vào tương lai khẳng định có phong phú hồi báo diệp thiên Thiên cười nhạt chút tiền ấy có thể có làm được cái gì trước dùng bầy trào kéo lại cựu hận nàng tiếp tục nói đi như vậy mi mi tỷ lần này chữ hàng bí kỹ hai người chúng ta cùng đi lang xe ta đem tiền mừng tuổi cùng tiền xài vặt đều lấy ra đến lúc đó mọi người theo như tỷ lệ chia hoa hồng lâm mi hiếu k ỷ ngươi có bao nhiêu gửi ngân hàng diệp thiên thiên nói rằng cũng không phải rất nhiều cầm cá một trăm vạn đi ra phải có một trăm vạn tiền mừng tuổi cùng tiền xài vặt tất cả mọi người đều không còn gì để nói diệp gia huynh đệ cũng xem là tốt nhưng là cùng vị đại tiểu thư này so sánh v ớ i c ạ n bã cũng không phải diệp thiên t h i ê nói n rằng ta xuất phát từ một trăm vạn năm mươi phần trăm chia hoa hồng mi mi ngươi và đại n g u ca đi ra mười lăm vạn ba mươi phần trăm chia hoa hồng chính tín cùng chính hy xuất phát từ năm vạn cho các ngươi một m ư ơ còn lại một m ư ơ phương húc tiểu hải đầu gỗ cùng xoáy k bốn chia đều không dùng ra tiền mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người như vậy chia hoa hồng hiển nhiên là diệp thiên thiên bị tổn thất nặng nàng xuất ra tiền cùng chia hoa hồng số định mức hoàn toàn kém xa lâm my nói rằng như vậy sao được ca ngươi quá bị thua thiệt diệp thiên thiên cười nói có tiền mọi người lợi nhuận nếu như không phải đại ngưu ca ta cũng không thể có thể nghĩ vậy bút làm ăn lớn nàng xem thấy phương húc đám người nói các ngươi không dùng ra tiền chính mình đi chữ hàng mấy khối đá sợ kỳ h i ệ u cũng không có vấn đề gì nhưng là hai ngày này ngàn vạn không thể đem cái bí mật này tiết lộ ra ngoài nếu không chúng ta căn bản không thể nào là những đại công ty kia đối thủ tại quang huy trong đó xào kim tệ xào trang bị công ty phòng công tác cùng với game thủ chuyên nghiệp quá nhiều cái bí mật này một khi bạo lộ ở đâu còn có thể đến phiên dương mi chiến đội đến chữ hàng diệp thiên thiên càng nói càng hưng phấn vỗ vô, vô tay nói rằng chúng ta bây giờ mà bắt đầu độc thủ nếu không vạn nhất người khác cũng đã nhận được anh hùng biết rằng cái bí mật này vậy coi như không xong phương húc bọn người đương nhiên hiểu rõ đạo lý này đều tỏ vẻ đánh chết cũng không nói ai sẽ theo tiền gây khó dễ trên thực tế cho dù là triệu tê như cũng đã nhìn ra diệp thiên thiên cố ý n h ư ợ n g xuất một bộ phận lợi ích cho phương húc bọn họ chia sẻ chính là vì ngăn chặn mọi người miệng đồng thời cũng là vì chiến đội đoàn kết triệu tê như cười nói vậy được toàn bộ giao cho các ngươi hai tác chủ rồi chính mình đi nơi giao dịch mua kỹ năng lâm y có thương nhân chức nghiệp cho nên có thể trong cửa hàng trực tiếp giao dịch triệu tê như thì không được nhất định phải đến phía chính phủ nơi giao dịch đi vào bên trong mua sắm cần thiết kỹ năng thời gian là vàng bạc d a n h giật từng giây rất trọng yếu hắn không chỉ có muốn mua xẻ hạ kỹ năng còn phải mua cho mình c h ứ c n g h i ệ p kỹ năng phải biết rằng hắn hiện tại chính là lẹ và hai m ư ơ t h á n h kỵ sĩ rồi bất quá triệu t ê như vừa vừa rời đi cửa hàng âu dương mộ trước sau chân đuổi theo đại ngư ca triệu t ê như dừng bước lại hỏi đầu gỗ chuyện gì âu dương mộ ngại n g ù n g cười hướng hắn phát tới một cái giao dịch xin đại ngư ca chuyện này cái này hai trang bị ngươi cầm chương một r ư ơ i bảy xem như ngươi lợi hại nón trụ đầu sư tử phòng ngự m ư ờ pháp thuật phòng ngự n lực lượng m lượng máu n ă bền 20-20, yêu cầu đẳng cấp 20, hạn chiến sĩ kỵ sĩ đồ hệ x è o lẹn sở trang bị ngân vũ giải chiến phòng ngự 70, tốc độ di động 15, nhanh nhẹn 2, a gia tốc kỹ năng đẳng cấp 1. bền 20-20, yêu cầu đẳng cấp 20, đồ hệ x è o lẹn sở trang bị âu dương mộ giao dịch tới hai kiện vật phẩm đều là rất không tệ đồ hệ x è o lẹn sở trang bị thực tế ngân vũ giải chiến càng xuất sắc tại đồng cấp trang bị trong đó tuyệt đối xem như thượng giai phẩm chất mà vẫn còn mang vào tăng lên kỹ năng đẳng cấp ngoài mức t h u tính nhưng là triệu t như không rõ cái này hai trang bị ngươi từ đầu tới tại sao phải cho ta ạ vô luận là chiến đầu sư tử nón trụ hay là ngân vũ giải chiến cũng không phải dương mi chiến đội chiến lợi phẩm nếu không âu dương mộ là không thể nào một mình giữ lấy h i ệ n nhiên là hắn thông qua cách khác lấy được tư hữu trang bị âu dương mộ nói rằng đây là ta tại tờ d ệ t tờ lĩnh ban thường đánh hộ hoa kỵ sĩ đoàn ngươi yêu cầu tại dương mi chiến trong đội âu dương mộ từ trước đến nay đều là trầm mặc ít nói bình thường mở miệng lúc nói chuyện rất ít lời nói càng không nhiều lắm nhưng là hắn muốn biểu đạt ý tứ triệu tê n g ư nhưng lại nghe được rõ ràng một lần kia nhiệm vụ thường lệ âu dương mộ không có vì chính hắn chọn lựa trang bị mà là vi triệu t n h u lựa chọn hai kiện thực dụng trang bị mục đích để nâng cao triệu t n h u thực lực rất tốt địa đối kháng hộ hoa kỵ sĩ đoàn thật sự là khó được hắn có phần tâm tư này triệu t n h u trong nội tâm cảm động cũng không có giả mồm cãi láo địa đầy tới đẩy lui trực tiếp xác nhận giao dịch chi rồi nói ra hai món đồ này ta nhận ta đổi chiến đội vi tích phân trả lại cho ngươi hắn trên người bây giờ trang bị mũ giáp cùng g i à y chiến đều là đê cấp mặt hàng phổ thông thay cái này hai trang bị không thể nghi ngờ đem gia tăng không ít thực lực trực tiếp đổi thành vi tích đổi vi p h âu n còn là bị phân trạng trả thái lại là giờ cho bây bị â dương mộ coi như là doanh. Tuy nhiên như thế, triệu ngại h ư là x o n doanh. n Tuy ngùng ư gật đầu triệu tê như thân thủ vô vô bờ vai của hắn đi nhanh đi thẳng về phía trước g i ạ tổng thành đấu giá nơi giao dịch tại d i a n g binh công hội bên cạnh bởi vì liên tiếp đại thị trường giao dịch cho nên nơi này là hàng ngày du hí ngoạn gia t ố i thường xuyên vào xem một trong những địa phương người đến người đi phi thường náo nhiệt đang đấu giá nơi giao dịch trong đó căn bản không yêu cầu xếp hàng chờ đãi hệ thống thiết lập là độ dung nạp là vô hạn triệu tê như sau khi đi vào tùy tiện tìm cái giao dịch đại bắt đầu xem đại thị trường giao dịch bên trong bí kỹ bởi vì có thể dự thiết sang chọn bởi vậy hắn không có phí quá lớn sức lực vi sẽ mua được năm cá bí kỹ dạ tâm tri tâm phục tùng không cao xem nhân vật đẳng cấp dạ thú làm triệu hoặc thú triệu hoán giã thú triệu hồi gia phục tùng giã thú trợ giúp chiến đấu giã thú thị giác thông qua triệu hoán thú ánh mắt của đến điều tra hoàn cảnh chung quanh mục tiêu song tiến bắn một lượn duy nhất bắn ra hai chi tên rất mạnh công kích tăng lên vũ khí hạng nhẹ lực công kích thích hợp thợ săn đê cấp bí kỹ cũng không phải rất nhiều có chút cùng sẽ ả nguyên bản nắm giữ kỹ năng hiệu quả trọng điểm cho nên trải qua cẩn thận sang chọn triệu t ê như chọn lựa ra cái này năm cá phi thường thực dụng chiến đấu kỹ năng cũng có tốt hơn cao cấp bí kỹ nhưng là giá cả thực sự quá xác quý hắn muốn mua cũng mua không được mặt khác triệu tê như còn vì sẽ một lần nữa mua một bà tốt hơn c ù n g săn cùng với một bộ bị giáp đồ phòng ngự vì thế hao tốn không ít kim tệ sau đó lại chọn lựa nghề nghiệp của mình kỹ năng t h á n h kỵ sĩ kỹ năng triệu tê như chỉ mua ba khối đá sở kỳ hiệu theo thứ tự là sức lực chi nắm q u â n thể thánh liệu thuật cùng phòng ngự quang hoàn lần nữa tiêu xài năm mươi kim sức lực chi nắm sơ cấp chiến đấu kỹ năng tiêu hao mười điểm thánh lực bắt mười mét cự ly trong phạm vi tùy ý mục tiêu đem lôi kéo đến trước người mục tiêu đẳng cấp không thể cao hơn nhân vật đẳng cấp đối mặt ra một không có hiệu quả quần thể thánh liệu thuật sơ cấp thần thánh kỹ năng khôi phục năm thước dưới kính trong tất cả đồng đội kể cả tự thân lượng máu giá trị mỗi tiêu hao năm điểm thánh lực khôi phục hai mươi điểm hp duy trì thời gian mười giây thời gian chờ sáu mươi giây p h o n g ngự quang hoàn sơ cấp tiêu hao hai mươi điểm thánh lực tăng lên năm thước dưới kính trong tất cả đồng đội kể cả tự thân mười lực p h o n g ngự duy trì thời gian sáu mươi giây thời gian chờ sáu mươi giây học tập ba cái kỹ năng mới sau đó đem khích lệ quang hoàn cầu nguyện vũ khí hạng nặng tinh thông v v trước kia sơ cấp độ thuần thục đạt tới một trăm phần trăm kỹ năng tăng lên tới trung cấp hắn thông qua thăng cấp cùng nhiệm vụ đạt được kỹ năng điểm số dùng đến chỉ còn lại có cuối cùng hai điểm đương nhiên kỹ năng gia tăng cùng kỹ năng đẳng cấp tăng lên cũng đều là đối triệu t r i ệ u tê như thực lực tăng lên hắn hiện tại vô luận là đẳng cấp trang bị hay là kỹ năng đã không kém hơn chủ lưu ngoạn gia bên trong chức nghiệp cao thủ mà khi triệu tê như tại nơi giao dịch chọn mua kỹ năng thời điểm bên nào diệp thiên thiên liên thủ lâm y triệu tập tổng cộng một trăm ba mươi vạn tư chất kim mua sắm đại lượng kim t ệ sao đối lại thị trường giao dịch bên trong đề cấp bí ký triển khai như gió thu quét lá dụng càn quét hành động bất kể là nghề nghiệp gì vô luận là cái gì b í k ĩ chỉ cần một ngụm giá không cao hơn mười kim toàn bộ bị các nàng trực tiếp nắm bắt cho dù là tối gân gà cũng không đông tha như vậy tạo hóa hành động quả thực thô bạo ngang ngược hoàn toàn không là bình thường buôn bán thao tác thủ pháp dưới tình huống bình thường chỉ cần có điểm giao dịch kinh nghiệm thương nhân đều sẽ không chọn dùng bởi vì rất dễ dàng khiến cho thị trường biến hóa cùng ba đ ộ n g nhưng là diệp thiên thiên như vậy thao tác không phải là không có đạo lý bởi vì dù ai cũng không cách nào đoán trước cái bí mật này lúc nào sẽ đột nhiên bạo lộ ra hiện tại không dành thời gian tạo hóa một khi công khai thị trường k ị c biến hai người c ấ p nàng tăng thêm chừng trăm vạn tài chính thế nào lại là thị trường cá sấu lớn đối thủ bởi vì đê cấp bí kỹ đại bộ phận đều là một mục giá không giống cao cấp bí kỹ thời gian dài như vậy cạnh tranh cho phép sàng chọn loại bỏ s a u đại lượng mua sắm bởi vì hai người này t ạ o hóa hành động phi thường thuận lợi tại khoảng ngắn không đến năm phút ở bên trong rõ ràng thu mua chữ hàng vượt qua ba nghìn năm trăm khối đá sở kỳ hiệu dùng xong mười nghìn kim hai người điên cuồng không thể tránh khỏi đưa tới rất nhiều chức nghiệp nhà đầu cơ chú ý của bọn họ trường kỳ trà trộn tại đại thị trường giao dịch trong đó sau lưng đều có công ty tài chính duy trì đối trên thị trường gió thổi cỏ lay dị thường mất cảm nhưng là ai cũng không biết vì cái gì có người sẽ đầu nhập đại món tiền vốn mua sắm những ngày gần gà bí kỹ bọn họ đầu tiên là hoài nghi có người cầm cái lang xê trước đại lượng thu mua lại thả ra chân chân giả giả vị tin tức tin tức lên nào hào lang xê đợi cho giá cả lang xê đi lên sau sẽ chậm chậm thả ra dành món lợi k ế t h xù bởi vì như vậy lang xê thủ đoạn quá mức thông thường những tiêu cáo giả chức nghiệp nhà đầu cơ tuyệt sẽ không dễ dàng rút lui cho nên có người thử thăm dò cùng phong mua đi một tí lại phát hiện những người khác tại con vọng không khỏi đau răng chứng đau con mẹ nó đập bể trong tay rồi mà sai hết trong tay tiền bạc diệp thiên thiên tìm cái cớ lọ góc tại bên trong phòng của mình bấm trong điện thoại di động tồn tại sổ truyền tin vị thứ nhất d â y số bên kia điện thoại rất n h a n h n h ậ n muội muội chơi đùa nghĩ trở về s a o ta p h ả i người tới đón ngươi đối phương t ì n h lình đúng là diệp thiên Thiên c a c a diệp hoan diệp thiên thiên hừ một tiếng nói rằng ta mới không quay về trông thấy nữ nhân kia tự phiền nói cho ngươi biết ta hiện tại chính là dương mỹ chiến đội đội trưởng ha ha diệp hoan cười to nói người kêu biết rõ sợ rồi sao coi như hắn thông minh hoa mãn lâu là dễ trêu như vậy sao cho dù lão ca ngươi ta đụng với cũng phải nhường thượng ba phần sợ diệp thiên thiên cười lạnh nói đại ngưu ca mới không sợ đến lúc đó n a i chết về tay ai còn chưa biết được đại ngưu ca diệp hoan thanh âm đều biến dị ngươi chừng nào thì với hắn thân thiết như vậy rồi phi phi diệp thiên thiên cáu giận nói ngươi nói mỏ gì a không nói cho ngươi những thứ này hiện tại ta có một tuyệt mật tin tức phải nói cho ngươi ngươi muốn nghe hay không diệp hoan tuyệt mật tin tức có nhiều tuyệt mật diệp thiên, thiên đắc ý nói trước mắt giới hạn chúng ta chiến người trong đội biết Để... rõ vọng vào vạn vào, vấn đoan sẽ thủ khẩu như mình. Hơn nữa nhập lần nhuận không là vấn đề. Khó trách người đem trong tài khoản tiền đều lấy đi nha. họ thủ khẩu Khó trách cam ta đem đã đầu đi đề. đều đi sẽ tài là lợi lấy diệp hoan lập tức hứng thú đối với nhà mình m ộ i m ộ i buôn bán cứu r á c hắn cũng là rất bội phục nhanh nói cho ca diệp thiên thiên cười nói nói cho ngươi biết có thể một ngụm giá một mươi kim trước tiền sau tin tức diệp hoan như là bị vào đầu g õ m ộ t vậy ách nửa ngày mới giận dữ nói ta mà là ngươi ca ngươi anh ruột t diệp thiên, thiên hắc hắc anh ruột cũng không thể miễn phí ngươi không cần ta bán cho người khác đi diệp hoan giận tí mặt xem như ngươi lợi hại ta mua chương một trăm bảy mươi tám hải cốt cánh đồng hoang vu gợi ý của hệ thống ngươi phát hiện hải cốt cánh đồng hoang vu tăng điểm kinh nghiệm e ít ở một trăm h ả i cốt cánh đồng hoang vu tọa lạc tại quang minh chủ vị diện tây bắc cả vùng đất tự ly dạ tổng thành năm trăm km tiếp giáp âm hồn rừng rậm cùng vong linh đại h ạ c cốc ba người hợp cùng xưng là tử vong chi điện căn cứ quang minh lịch đ i lại tại ngàn năm trước hải cốt cánh đồng hoang vu vốn là một mảnh phì nhiêu g i à u có c r í đ i ệ về sau theo vong linh đại quân xâm lấn nơi này biến thành to lớn chiến trường mấy trăm vạn nhân tộc cùng tinh linh tộc liên quân cùng thập đ ộ i địch nhân triển khai liều chết đối quyết chiến tranh kéo dài suốt thời gian ba năm tuy nhiên liên quân tại trả giá thảm trọng một cái giá lớn sau đánh tan vong linh đại quân nhưng làm mảnh đất này cũng bị hắc cám lực lượng ô nhiễm không cách nào nữa ở lại khai khẩn cuối cùng biến thành bây giờ hài cốt cánh đồng hoang vu b ắ t ngát hoang dã bị vô biên vô tận bùi gai cỏ dại bao trùm bùi cỏ phía dưới không biết che giấu nhiều ít b ạ c h cốt phóng tầm mắt nhìn tới thấp bẽ phập phồng gò núi như là từng tòa to lớn phân mộ từ xa phương thổi tới gió thổi qua khô mục thân cây trầm thấp tiếu vang lên phẳng vài đầu hài cốt chiến sĩ tại cánh đồng hoang vu biên giới chẳng có mục đích địa du đãng chúng nó mặc rách nát không chịu nổi bị giáp n ắ m trong tay trước tú tích loang lổ đại kiếm c h i ế n phủ khô lâu nhãn vành mắt ở bên trong thoát ra màu ư u lam minh h ỏ a tìm không được chính mình cuối cùng cũng ngã xuống nhất trích màu đen quạ đen cặc cặc kêu tại trên đỉnh đầu của bọn hắn bầu trời bay qua mà cao hơn vòm trời phía trên màu đỏ sậm đám mây che đậy mặt trời vô thanh vô tức lăn lộn g ầ m thét phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nghiêng áp xuống tới đây là triệu tê như lần đầu tiên tới hài cốt cánh đồng hoang vu xuất hiện tại cảnh tượng trước mắt còn có che phủ tại nơi này đặc hơn đến không cách nào bị xua tan khí tức tử vong làm cho thần hồn của hắn cũng vì đó sợ run tại dương mi chiến đội rời đến thánh diệu thành trong ngày hôm ấy triệu tê như liền đem đội trưởng chức vị chuyển n h ư ợ n g cho diệp thiên thiên sau đó thoát ly đội ngũ ngàn dặm xa xôi địa chạy tới ở vào hải cốt cánh đồng hoang vu biên giới màu đỏ cứ điểm bởi vì một mực bị hoa mãn lâu không gian xiềng xích tập trung hắn không cách nào sử dụng chủ vị diện là bất luận cái cái gì chuyển tống trận cho nên không thể không lên tàu hệ thống cho thuê xe ngựa chạy đi khoảng chừng trên đường tự hao tốn suốt mười cá giờ tại màu đỏ cứ điểm trong dòng binh công hội triệu tê như một hơi tiếp nhận năm cá cùng hải cốt cánh đồng hoang vu tương quan nhiệm vụ sau đó mang đủ tiếp tế sau một mình tới nơi này phiến tử vong chi địa bắt đầu rồi thuộc về mình hành trình mới nơi này cũng là hắn vì chính mình cùng đối thủ lựa chọn đất quyết chiến theo màu đỏ cứ điểm xuất phát đi đến hải cốt cánh đồng hoang vu luyện cấp làm nhiệm vụ ngoạn ra số lượng cũng không ít bọn họ trên cơ bản đều là top năm top ba có rất ít như triệu tê như, như vậy đơn thương độc mã vừa lúc mới bắt đầu triệu tê như còn có thể trên đường chứng kiến người chơi khác nhưng theo c ư ớ c bộ của hắn không ngừng xâm nhập cánh đồng hoang vu những tia ngoạn g i a toàn bộ đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi bởi vì này phiến hoang dã chi địa thật sự quá tốt đẹp trong t r ả i ngàn vạn ngoạn g i a đi vào cũng giống như là hạt mưa rơi vào biển rộng kích động không dậy nổi một tia rung động hai đầu hai cốt chiến sĩ xa xa phát hiện triệu tên yêu chúng nó lập tức bước chân hướng phía hắn chạy tới có chút buồn cười chính là hai cái bộ xương khô ở trong quá trình chạy trốn xương cốt toàn thân đều ở v ă n g lên như là gì sát nhiều năm máy móc bị cưỡng chế khởi động khớp xương ma sát thanh â m làm cho người ta nghe đều cảm thấy gây răng bất quá triệu tê như n thật không có quá mức tiểu nhìn đối phương hai cốt chiến sĩ là lẹ vẹo mười chín vong linh mặc dù đang cả tử vong chi địa thuộc về cấp thấp nhất quái vật cũng không được khá l ă m trọc lẹ vẹo mười chín hải cốt chiến sĩ lẹ vợ hai mươi hải cốt cung tiến thủ lẹ vợ hai mươi mốt vong linh thích khách lẹ vợ hai mươi hai cho tàn pháp sư cùng tử vong kỵ sĩ tại h ả i cốt trên cánh đồng hoang số lượng nhiều không cách nào tưởng tượng chúng n ó rất ít một mình xuất hiện thời điểm chiến đấu hung hãn không sợ chết mà vẫn còn hiểu được phối hợp lẫn nhau không có, có chút ó c thực lực n o ạ n ra tại nơi này căn bản là không có cách chỗ dựa triệu tê ngưu nhắc tới chiến lá chắn bước nhanh xông tới khi song phương tức tương nên diện va chạm sát na hắn đột nhiên chém ra chiến lá chắn dùng thuẫn kích nặng nề g h mà đập bay bên trái vị trí hải cốt chiến sĩ thi huyết khát máu chiến đa o hung hăng chạm kích tại một gã khác hải cốt chiến sĩ trên bờ vai giang g i á t đầu kia hải cốt chiến sĩ xương bả vai lên tiếng mà đức một cái thương tổn con số trong nháy mắt bay lên một trăm bảy mươi lăm hô hải cốt chiến sĩ cơ, cơ lập tức vung lên chiến phủ hướng phía chém vào tới lưới búa phá không gào thét có tiếng vô luận là lực lượng hay là khí thế đều tương đối đủ triệu t như đứng tại chỗ không có trốn tránh dùng chiến la chắn cứng răn chống đỡ đối thủ phản kích、Bùm. chỉ nghe được một tiếng vật nặng đánh châm đục triệu t như toàn thân chấn động h ổ khẩu có điểm r u lên bảy mươi chín thương tổn không cao cũng không tính quá thấp không có vượt qua ngoài dự liêu của hắn triệu t như thuận thế lui về sau hai bước hai cốt chiến sĩ căng đuổi theo chiến phủ ngang chém đúng ra tốc độ tương đối nhanh nhưng là phía trước triệu t như là ở khảo thí lực công kích của đối thủ cho nên cô ý dùng chiến lá chăn chống đỡ chọi cứng hiện tại chả như nào đây khả năng cho nó cơ hội cất bộ càng không ngừng tiếp tục hướng lui về phía sau dễ dàng địa tránh được hải cốt chiến sĩ truy kích âu dương mộ đưa cho hắn ngân vũ giày chiến thật sự rất không tồi trang bị đi lên sau tiến độ cùng thân pháp tốc độ đều rõ ràng ra nhanh hơn không ít né tránh hải cốt chiến sĩ loại này không phải cao mẫn quái vật công kích càng thêm thoải mái đơn giản nhưng là một mặt trốn tránh tuyệt đối không phải triệu tê như phong cách tại hải cốt chiến sĩ chiến phủ phách không sát na hắn đột nhiên dừng bớt thân thể nghiêng về phía trước trong tay thị huyết khát máu chiến đao dùng khí thế xét đánh không kịp bưng thai chém về phía hắn cái cổ tại chiến nhận vung lên trong nháy mắt nhận trên người xuyên suốt xuất phát từ kim sắc quang mang nhàn nhạt đó là thánh lực gia chỉ kỹ năng hiệu quả đem đòn công kích bình thường chuyển hóa làm r a tăng thần thánh thương tổn đặc thù công kích giang giác thi huyết khát máu chiến đao hoàn mỹ thực hiện triệu tê như đắc ý đồ trạm kích tại hải cốt chiến sĩ cổ phần dưới cái này đoạn tráng kiện xương cốt của lập tức chia năm xẻ bảy địa phá vỡ cả đầu lâu sọ bị đột nhiên buộc phát lực lượng chém bay ra ngoài hai trăm tám mươi năm ba trăm hai mươi hai du lama Chết ngay lập tức. Thần t h vào lúc này mới vừa rồi bị triệu tê như chiến lá chắn thuẫn kích đập bay chân choáng cái tia đầu hải cốt chiến sĩ vật lên hung hãn không sợ chết mà hướng hắn mánh liệt bổ nhỏ qua tối vong trong hốc mắt minh họa thiêu đốt được sáng hơn triệu tê như đang muốn vung lên chiến đao cùng nó đổi bính trong lúc đó chân phải mắt cá chân xiết chặt như là bị vật gì đó cho nắm chặt i ì m được có đau một chút đau nhức ấ t trong lòng của hắn cả kinh nhưng không có chút nào bối rối lập tức d ơ lên chiến lá chăn trước chặn hài cốt chiến sĩ đại kiếm sau đó cúi đầu hướng của mình chân phải nhìn lại chỉ thấy trên mặt đất không biết khi nào thì toát ra nhất trích màu xám trắng khô lâu tay thật dài năm ngón tay gắt gao bắt lấy mắt cá chân hắn không đông ra mặt đất bùn đất xuất hiện rõ ràng chắp lên dấu hiệu địa hình cốt thi lẹ và hai mươi vong linh quái vật cái loại này đi cốt thi tại hải cốt cánh đồng hoang vù cũng là rất thường gặp quái vật lực công kích của nó không cao nhưng là tối làm cho người ta chán ghét chính là địa hình cốt thi yêu mến tiềm phục tại dưới mặt đất đánh lén am hiểu dùng cốt t r ả o trói buộc chặt đối thủ địa hình cốt thi sẽ không một mình xuất hiện nó luôn phối hợp những thứ k h á c vong linh quái vật một nổi công kích bởi vì ẩn nút trên mặt đất rất khó bị phát hiện bởi vậy làm cho người ta khó lòng p h ò n g bị triệu tê như không chút do dự vung lên chiến đao đao phong chuẩn xác địa t r á n kích tại cốt trào phía dưới Giang chiến đao n g ạ n h xanh xanh chặt đứt bắt hắn lại mắt cá chân năm ngón tay lập tức tự hành đứt gãy thoát khỏi trói buộc triệu tê nhu đột nhiên xông về trước xuất phát t ử liền người mang la chắn nặng nề g h mà đụng vào phía trước đầu kia hải cốt chiến sĩ thân mình đụng đối phương thất tha thất thểu thiếu chút nữa té lăn c h i ế n đất triệu tê nhu nhân cơ hội vung lên chiến đao một đao tiếp trước một đao địa chém tới trong thời gian ngắn đưa nó chặt thành một đống xương tạ bã một k h ỏ a hạt trâu màu xám trắng tùy theo tuôn ra lan xuống tại trên cỏ tản mát ra quang mang nhạ nhạ triệu tê nhu không có lập tức đi nhặt chiến lợi phẩm mà là tú đương hắn nhìn thấy trên cỏ xuất hiện lần nữa hở ra dấu hiệu không chút do dự hướng phía vị trí kia ra tay công kích thánh lực cân nhắc quyết định ẩn chứa lực lượng đáng sợ đau mang trong nháy mắt chém trúng mặt đất ngạnh xanh xanh cây củ năn xuất phát từ một đạo thật dài khe ránh ẩn núp dưới mặt đất địa hành cốt thi căn bản đến không kịp trốn tránh trực tiếp bị chém thành hai đoạn 395. c h ỉ nghe được bù một tiếng đứt gãy xương cốt cùng bùn đất thoái cỏ văng khắp nơi tung tóe gợi ý của hệ thống ngươi đạt được ba t điểm c h ư ơ i chín lôi viêm thân phạt đối với hành tàu tại hải cốt trên cánh đồng hoang các người chơi mà nói lẽ với hai mươi địa hành cốt thi thật là phiền toái quái vật nhưng là chỉ cần khám phá nó ẩn nút vị trí cũng đúng mặt tiến hành công kích hệ thống là cam chịu hữu hiệu triệu t ê như vận dụng thánh lực cân nhắc quyết định càn giống g là rết gà dùng đao mổ trâu giải quyết địa hành cốt thi hắn đem vừa rồi đầu kia hải cốt chiến sĩ tuân r a hạt trâu màu xám trắng nhật lên cốt trâu nhiệm vụ vật phẩm tại màu đỏ cứ điểm trong r o n g binh công hội mặt có một tiếng tăm lừng lấy nhiệm vụ thì phải là ngàn trâu nhiệm vụ cứ điểm lục hoàn pháp sư tháp pháp sư ạt lở thường niên thu mua hải cốt vong linh rơi xuống cốt châu bất luận cái gì ngoạn r a chỉ cần s i ê u tập đủ rồi một nghìn ca cốt châu cũng có thể hướng hắn đổi lấy một phần thần bí lễ vật lễ vật này có thể là ma pháp đồ trang sức hoặc là luyện kim dược tề cũng có khả năng là đá sợ kỳ hiệu có thể khai ra cái gì hoàn toàn phải xem vật khí vật khí kém đổi lấy là một việc vứt trên mặt đất đều không ai muốn mặt t r a n g vật khí tốt khai ra cao cấp bí ký cũng có bất quá một nghìn ca cốt châu cũng không tốt thu thập bởi vì nó không phải cần phải bạo phát ngược lại có ngoạn gia thông qua thu mua người khác đánh ra cốt châu hướng ạt lở pháp sư đổi lấy l ễ vật thường mất cả chỉ lẫn trải chỗ nào cũng có cho nên nhiệm vụ này chỉ cần hôn hải cốt cánh đồng hoang vu ngoạn gia cơ bản cũng biết ai cũng sẽ đi tiếp đó nhưng là có thể kiên trì kiếm đủ một nghìn cá cốt châu cũng không có nhiều người đại bộ phận đều là tặng người hoặc là bán ra cho nhanh triệu tê nhu đem này cái cốt châu để vào bên trong túi đ e o lưng nghe nói vô luận là một cá hay là một nghìn cốt châu đều chỉ chiếm dụng một cái túi đ e o lưng khoảng trắng vị trí dẫn qua trên đất cốt tạt bã hắn tiếp tục đi tới về phía trước gần kề đi nửa dặm đường vừa mới bay qua một tòa mô đất triệu tê n h u đụng đầu một bảy hải cốt vong linh hiu hiu hiu mấy chi cốt tiễn dẫn đầu kích xạ mà đến nhắm ngay triệu tê n h u bắn ra là vừa nhanh vừa chuẩn hắn gặp là một chi số lượng vượt qua hai mươi đầu pha trộn đội ngũ lẹ b ẹ o mười chín hải cốt chiến sĩ phía trước lẹ vợ hai mươi hải cốt cùng tiến thủ ở phía sau rõ ràng rất có vài phần chính quy chiến đấu phối hợp tư thế không hề buôn tha dũng giả thắng lợi nhìn thấy trường hợp như vậy triệu tê như chẳng những không có kinh hoàng ngược lại cảm thấy khó mà diễn tả bằng lời hưng phấn hắn lập tức dơ lên thị huyết khát máu chiến la chắn bảo vệ chỗ yếu đầu tiên là cho mình tăng mát tất cả thần thuật q u a n hoàn sau đó bước chân đột nhiên phát động chạy như điên kỹ năng như làm ánh hổ nghỉ việc hướng phía đối thủ vào tới vằng vằng hai chi cốt tiến đánh trúng chiến lá chắn bị b ắ n ra gần kề chỉ cấp triệu t như đã tạo thành vài thập điểm tổn thương mà tốc độ của hắn không có đã bị bất kỳ ảnh hưởng tùy theo kỹ năng phóng ra trở nên nhanh hơn ngân vũ d ạ chiến có được gia tốc kỹ năng đẳng cấp một mang vào t h u tính điều này làm cho triệu tê nhu chạy như điên kỹ năng trực tiếp theo sơ cấp nhảy lên đến trung cấp duy trì liên tục hữu hiệu thời gian theo ba giây tăng lên tới năm giây chạy nước rút cự ly tự nhiên cẳng dài không cần năm giây hắn gần kề chỉ dùng bốn giây liền từ khâu lăng phía trên bay thẳng nhập hải cốt đám vong linh chính giữa thị huyết khát máu c h i ế n la chắn hung hăng về phía trước đánh ra bùm nhất danh né tránh không kịp hải cốt chiến sĩ an t h o á t kích cả bộ xương khô đều bay lên chỉ thấy no tứ chi loạn run rắc rung động một người vô cùng bay ra về phía sau đến mấy mét cự ly sau đó đâm vào một gã khác trên người đồng b ạ n ngay vào lúc này triệu tê như mượn nhờ thuẫn kích chụp lại phản hồi lực lượng dừng lại thân hình không đợi phụ cận hải cốt chiến sĩ vây công tới trong tay thị huyết khát máu chiến đao mạnh hướng mặt đất cắm vào Mà ảnh tại chiến nhận đâm vào bãi cỏ sana dùng triệu tê như làm trung tâm bán kính m ộ mươi m trong phạm vi toàn bộ trên mặt hiện ra vô số huyền ảo p h ù văn hơn nữa nhanh chóng trôn vùi gây dựng lại sau một khắc từng đạo màu xanh thăm thẳm lôi xà mang theo chiếc đẹp mắt quang diễm từ trên trời g á n xuống vô tình đánh vào tất cả hải cốt vong linh trên đỉnh đầu lập tức cốt cặn bã cùng lôi viêm cùng bay hơn m ộ ư ơ i người thường tổn con số nhất tề bay lên ba trăm chín mươi ba trăm chín mươi ba trăm chín mươi bốn lôi viêm thần phạt sơ cấp bí kỹ tiêu hao hai trăm điểm thánh lực một nửa kính m ộ mươi m trong phạm vi áp dụng không khác biệt công kích thần thánh thương tổn năm mươi thời gian chờ ba mươi phút chung đây là triệu t như vừa mới nắm giữ không lâu bí kỹ đến từ gộ hẹ tật nhiệm vụ tốt nhất ban thưởng siêu cường quần công kỹ năng bởi vì tất cả hải cốt vong linh đều ở lôi viêm thần phạt bên trong phạm vi công kích bởi vậy chúng nó gặp phải là không khác biệt ngang nhau thương tổn trong nháy mắt bị đánh rất hơn phân nửa hp u làm cho triệu tê như mình cũng cảm thấy kinh ngạc chính là không ít hài cốt vong linh thậm chí còn xuất hiện bị sấm đánh giờ mở dấu hiệu đánh trả phản ứng rõ ràng chậm nửa nhịp đây cũng là bí kỹ che giấu thuộc tính có chút cao cấp bí kỹ năng lực theo mặt ngoài tin tức là không nhìn ra yêu cầu trong chiến đấu bàn tay mình nắm khai quật loại bí kỹ này giá trị không thể nghi ngờ rất cao triệu tê như đương nhiên không có sai qua cơ hội hắn xoay người vung đao trải qua thần thánh gia chỉ thị huyết khát máu chiến đao đồng thời theo hai đầu hài cốt chiến sĩ trên người chém qua lập tức đưa chúng nó nhất để chém thành cốt cặn bã chạy nước rút xuất phát từ l à c h á n c h ạ m kích tuy nhiên hải cốt vong linh y nguyên chiếm cứ tuyệt đối số lượng ưu như thế nhưng là trải qua lôi viêm thần phạt tời lễ chúng nó đã không chịu nổi triệu tê như là bất luận cái cái gì một kích thị huyết khát máu chiến đao mỗi một lần chém d ụ n g đều tất nhiên nương theo lấy một đầu hải cốt chiến sĩ diệt vong khoảng ngắn không đến mười giây vượt qua mười đầu hải cốt chiến sĩ bị triệu tê như chém giết hắn rất nhanh giết tới hải cốt cung tiến thủ chính giữa dùng gió thổi mây tan su thế đem hắn nguyên một đám phóng ngã xuống đất bị cận thân hải cốt cung tiến thủ quả thực là không hề có lực hoàn thủ thường thường là triệu t ê như một đao chặt bỏ chúng nó mở mịt chung quanh sau đó vừa mới giơ lên cốt c u n g đầu lâu sọ t i ể u bay ra ngoài trong khoảng khắc triệu t ê như giẫm trên x ư ơ n g rơi đầy đất vong linh đội ngũ hắn bước n g o ặ c trở về tiếp tục tản sắt còn sót lại quái vật rất nhanh đem còn dư lại vài đầu hài cốt chiến sĩ toàn bộ diệt s á t hài cốt vong linh quái vật có một đặc điểm lớn nhất chính là không biết cái gì gọi là sợ hãi đang đối mặt không cách nào chống lại c ư ờ n g địch toàn quân bị diệt là chúng nó tất nhiên kết cục trên mặt đất nhiều hơn bảy tám miếng loẹ loẹ tỏa sáng cốt trâu trừ lần đó ra liền một miếng tiền đồng đều không có những bộ xương này tuyệt đối là keo kiệt tới cực điểm may mắn triệu tê như cũng không có trả giá cái gì ngay cả đám lọ thuốc tề đều không có uống chỉ là thánh lực đều trong chiến đấu đã tiêu hao sạch sẽ cần dùng cầu nguyện đến khôi phục l ô i viêm thần phạt uy lực siêu cường nhưng là phóng ra cần có thánh lực giản làm cho người ta giận sôi cho dù là không có ba mươi phút t r u n g thời gian trở hắn cũng không thể có thể liên tục thả ra đem trên mặt đất cốt c h â u từng cái n h ặ t lên đang lúc triệu tê như chuẩn bị nghỉ ngơi một lát dùng cầu nguyện khôi phục thánh lực thời điểm bỗng nhiên ngay lúc đó d i biến nảy sinh suy một quả quả cầu ánh sáng màu đen tự hắn phương hướng phía sau bay vụt mà đến tha duệ thật dài đôi khói chuẩn xác mà hung ác đánh vào phía sau lưng của hắn lập tức nổ vỡ ra 188.、Triệu、t r i ệ u tê như hoàn toàn không có chút nào p h ò n g bị hp trong ê t nháy mắt giảm xuống một mảng lớn cả phía sau lưng đều giống như bị ngọn lửa trích đốt qua giống như đau rát đau nhức mặc dù công kích của địch nhân tới cực kỳ đột nhiên nhưng là hắn không có vì vậy dối loạn một tấc vông lập tức xoay người lại d ơ lên chiến la chắn b ả y ra phòng ngự tư thế chỉ thấy cách hắn hơn một m ư ơ mở ra địa phương không biết khi nào thì xuất hiện nhất danh khoác tàn phá hắc bảo khô lâu pháp sư trong tay còn nắm lấy một thanh màu trắng cốt trượng cho tàn pháp sư lẹ và hai vong linh quái vật người này cho tàn pháp sư giơ lên trong tay cốt trượng đầu trượng thượng hắc quang lợn lở Lợ, hiển nhiên có pháp thuật mới đang nổi lên hưu nhưng là làm cho triệu tê n n h u càng thêm không có nghĩ tới là ngay vào lúc này trong lúc đó một chi mũi tên ánh sáng màu vàng óng như thiểm điện phá không bắn đến trong nháy mắt xuyên thủng cho tàn pháp sư thân thể sau nổ t u n g nổ hắn xương bể bay loạn cái này là cái vẹo gì liên tiếp ngoại ý muốn làm cho triệu tê nhu n g ầ người n ngược lại là không tiếp tục vội vã ra tay phản kích b ị trọng thương cho tàn pháp sư hiển nhiên cực kỳ giận dữ nó gượng chống chức bị tạc được thất linh bắt lạc bộ xương vừa mới xoay người nhắm ngay mũi tên ánh sáng phóng tới phương hướng một đoàn bạch sắc quang mang đáp xuống trên đỉnh đầu nó t r ị liệu thuật triệu tê nhu thấy rõ ràng cái này đoàn bạch quang đúng là mục sư thường dùng nhất t r ị liệu thuật nhưng mà có thể cứu vãn sinh mạng chị liệu thuật đối với cái này vị cho tàn pháp sư đến bảo hoàn toàn là đùa đ o à mạng thân hình của nó đột nhiên cứng đờ sau đó cả khung xương đóng nhiên hòng mất rơi trên mặt đất biến thành một đống xương t ạ n bã đánh chết triệu tê nhu thấy là sửng sốt một chút ánh mắt của hắn không khỏi hướng phía cái hướng kia nhìn lại chỉ thấy nhất danh áo bào trắng mục sư xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn vị mục sư này không nhanh không chậm đi tới triệu tê nhu trước mặt của mỉm cười lộ ra tám cái răng thanh kỵ sĩ xin chào ta gọi là biên thành lãng tử lẹ và hai mươi hai mục sư ta ghét nhất tiểu bạch kiểm lao triệu đồng chí tại trong lòng thầm nghĩ c h ư n một trăm tám mươi biên thành lãng tử người này gọi là biên thành lãng tử mục sư cũng không nhỏ mặt cũng không phải rất trắng không quá dài được xuất ngược lại thật sự t i n h tình của hắn hiển nhiên rất không tồi cười lúc thức dậy trên má trái còn lộ ra nhẹ nhàng má lún đồng tiền rất là tựa như quen hô muốn hay không tổ cùng một chỗ soạt cốt trâu triệu tê như cười ha ha một tiếng trực tiếp phát cái tổ đội mời quá khứ nếu như đối phương không là một người mà là một c h i đoàn đội hắn không sẽ có cái gì hứng thú bất quá vị mục sư này thoạt nhìn rất có có chút tài năng bộ dạng giống như hắn có can đảm đơn thương độc m ã địa s á t nhập t ử vòng tri địa giá trị tuyệt đối được kết giao triệu đại n h i u thanh n ị sĩ triệu đại n h i u chứng kiến triệu tê như vừa thành lãng tử nhịn không được huýt sáo nói rằng ngươi cái này danh tự không tệ so với ta khớp hơn nhiều sáu trăm chín mươi điểm hp huynh đ ệ tăng điểm rất đặc biệt ta tổ đội hình thức xuống đồng đội trong lúc đó là lẫn nhau có thể chứng kiến kể cả lượng máu ở bên trong trụ cột tin tức chỉ cần có điểm du hy kinh nghiệm à, ra chứng kiến triệu t như hp giá trị đều sẽ cảm thấy giật mình đối với cái này một điểm triệu t như không có gì tốt phủ nhận ta là lực lượng thể chất cùng nhanh nhẹn chia đều tăng điểm ngươi vừa rồi dùng lạ là, là kỹ năng gì a uy lực rất mạnh biên thành lãng tử cười nói ba thuộc tính chia đều có ý tứ ta vừa mới đối phó đầu kia cho tàn pháp sư dùng hai cái kỹ năng cái thứ nhất là bí kỹ quang dực chi tiến thứ hai là bình thường nhất trị liệu thuật loại người như hắn thái độ thẳng thắn rất đúng triệu tê như khẩu vị bất quá triệu tê như còn có vấn đề trị liệu thuật đối vong linh cũng có lực sát thương biên thành lãng tử gật gật đầu tại tử vong c h i địa là như vậy nếu không ta cũng không thể một mực nơi này luyện một mình thần thánh hệ kỹ năng đối hài cốt quái lực sát thương rất cao nếu như ngươi không phải là thánh kỵ sĩ ta còn chẳng muốn tổ ngươi sao cuối cùng hai câu nói hắn nói được n ạ o khí mười phần triệu tê như hiệu kỳ ngươi đều là một người tại nơi này soạn không có đội ngũ của mình sao triệu t ê như vốn cho là đối phương chỉ là lạc đơn rồi không thể tưởng được cư lại chính là một mình không có tổ chức biên thành lãng tử khinh thường nói trước kia ra qua cảm giác rất phiền tự lui còn là một người tiêu dao tự tại ta chính là chơi cá thú vị tại nơi này hòa với cũng rất tốt mục sư đơn chơi người này so với triệu t ê như đều muốn khắc loại triệu t ê như hướng hắn giơ ngón tay cái lên nói rằng ngươi n h u chờ ta khôi phục một chút thánh lực chúng ta cùng một chỗ soạn không cần phiền t h i như vậy biên thành lãng tử lắc đầu g ơ lên pháp trượng tiêu sái cơ cơ một đoàn quan g mang màu vàng vô thanh vô tức rơi vào triệu tê nhu thân mình hắn thánh lực trong nháy mắt toàn mãn triệu tê nhu thật sự giật mình cái này vậy là cái gì kỹ năng à? biên thành lãng tử khà khà khà bí kỹ thánh lực rời đi có thể đem ta thánh lực chuyển rời đến trên người của ngươi của ngươi thánh lực giá trị mới hai trăm bốn mươi với ta mà nói không coi là nhiều triệu tê nhu khen cái này bí kỹ thật mạnh bất quá nhất định phải cùng thánh kỵ sĩ tổ đội mới có tác dụng chứ nếu là thánh lực rời đi như vậy rời đi mục tiêu đối tượng tất nhiên là phải có thánh lực giá trị mà không phải pháp lực giá trị hoặc là chiến khí giá trị bởi vậy triệu t ê như n phán đoán biên thành lãng tử chỉ có thể dùng tại thánh kỵ sĩ trên người bởi vì tại tất cả chức nghiệp bên trong chỉ có thánh kỵ sĩ cùng mục sư có được đồng dạng thánh lực giá trị biên thành lãng tử lập tức bị c h ọ t chúng uy hiếp tiếp tức giận nói đúng vậy a nếu như không phải xem triệu t ê như n thực lực không tệ chính hắn một vừa mới nắm giữ không lâu bí ký chỉ thích hợp thánh kỵ sĩ hắn cũng chưa chắc nguyện ý cùng triệu t như cùng một c h ỗ tổ đội đánh quái triệu t như cười nói chúng ta đây cùng một chỗ hợp tác chắc chắn sẽ không sai vừa dứt lời hắn đột nhiên cắt xong thị huyết khát máu chín la chắn chống đi tay trái hướng phía phía trước trên mặt đất khẽ vồ ra sau một khắc nhất trích hư hóa nhạt bàn tay lớn màu vàng nóng lăng không ngưng hiện đột nhiên vỗ xuống tại cự ly hai người không đến hai thước trên cỏ trong nháy mắt phá vỡ thảm cỏ thổ nhưỡng n g ạ n h xanh xanh đ ị a cầm ra một đầu màu xám trắng hải cốt vong linh Địa hành cốt thi. Cái này am hành thi. hiểu này ẩn nú cốt Cái đúng là sức lực chi nắm sức lực chi nắm sơ cấp chiến đấu kỹ năng tiêu hao mười điểm thánh lực bắt mười mét cự li trong phạm vi tùy ý mục tiêu đem lôi kéo đến trước người mục tiêu đẳng cấp không thể cao hơn nhân vật đẳng cấp đối ngoạn ra bột không có hiệu quả địa h à n h cốt thi không phải ngoạn ra càng không phải là bốt cho dù là tiềm phục tại dưới mặt đất cũng vô pháp chống lại kỹ năng này đích kỹ năng đơn giản chỉ cần bị kéo xuống triệu tê như n trước người n à y đầu hai cốt vong linh bộ dáng cực kỳ xấu xí khô cốt phía trên dính chặt trước thị thối cùng vải rách đất vụn còn tản mát ra một cổ làm cho người ta buồn nôn khó nghe khí tức không có bất kỳ chuẩn bị tư tưởng biên thành lãng tử bị lại càng hoảng sợ không tự chủ được lui về phía sau hai bước triệu tê nhu cười ha ha một tiếng trên mặt đất đi cốt thi phản kích trước vung lên thị huyết khát máu chiến đa o hung hăng chạm kích ở phía sau người trên cổ một cái mạnh mẽ đủ cơn đa mạ trực tiếp chặt bỏ đầu lâu của nó hai trăm năm mươi tám hai trăm tám mươi chín chết ngay lập tức địa hình cốt thi lực phòng ngự cùng hp giá trị so với hải cốt chiến sĩ còn không bằng tại triệu tê nhu chiến đao phía dưới chính là món ăn thịt gợi ý của hệ thống ngươi đạt được hai trăm lẻ năm điểm Tổ đội hình thức xuống, đánh quái đạt được tổng đội đánh được quái kinh i hình h xuống, n g ệ một nếu đơn đánh nên nhu này hành kinh nghiệm, nếu đơn còn hơn giết giết triệu đầu so so cao, cho với với tới thi được địa đạt được chém rất tê cốt m nửa xuất phát từ một ít. Một quả cốt trâu tùy theo tuân ra triệu tê n h u dội ra chiến đao đem trên mặt đất cốt trâu cao cao khơi mào tay trái một phát bắt được đồng thời nói rằng đánh ra tới cốt trâu chúng ta mỗi người một nửa trang bị chia đều ngươi thấy thế nào tình hôn lại biên thành lãng tử nhìn xem triệu tê n h u ánh mắt của thay đổi hắn lắc đầu nói rằng ta không có ý kiến triệu tê như cười cười nói chúng ta đi Vị m ụ hai người chiến thuật phối hợp rất đơn giản vừa thành lãng tử trước phụ trách đối phó cho tàn pháp sư cùng hải cốt cung tiến thủ giải quyết xong những ngày công kích từ xa quái vật sau triệu tê n h u t i ể u cầm thuẫn vung đao nhảy vào vong linh trong đống dùng bầy trào một mực lôi ra cựu hận sau đó tận tình tàn sát vừa lúc mới bắt đầu vừa thành lãng tử đối với triệu tê n h u chiến thuật như vậy an bài rất không cho là đúng bất quá khi hắn nhìn thấy triệu tê n h u chạy tại bảy quái trong lúc đó tiến thối tự nhiên chém giết hải cốt vong linh phảng phất cắt dưa băng món ăn vậy thoải mái đối triệu tê n h u không có n ữ a nửa phần khinh thị mà trong chiến đấu triệu tê như cũng phát hiện biên thành lãng tử thao tác thủ pháp cũng tuyệt không phải người chơi bình thường có thể so sánh chỉ cần hắn hp giảm xuống đến nhất định được h ạ độ vừa thành lãng tử trị liệu thuật tổng là có thể kịp thời mà chuẩn xác địa rơi vào trên đỉnh đầu của hắn khôi phục lượng máu cùng tổn thất lượng máu giá trị thường thường trên lệch không lớn hơn nữa thất thủ lần số cực ít có như vậy một vị mục sư đồng bạn tổ đội đánh quái thật là một chuyện vô cùng thoải mái triệu tê như có thể hoàn toàn đem tay chân của mình u n g ra không cần cố kị lượng máu tổn thất không cần lãng phí thời gian ra chỉ thánh liệu thuật hoặc là uống thuốc có thể sẽ cực kỳ lực lượng toàn bộ dùng tại chiến đấu trên mặt giết chóc hiệu suất đề cao thật lớn theo thời gian trôi qua giữa hai người phối hợp trở nên càng ngày càng ăn ý tất cả hài cốt vong linh ngã xuống triệu tê ngưu chiến đao dưới biến thành điểm kinh nghiệm e ít cờ cống hiến ra cốt châu như vậy tại hài cốt trên cánh đồng hoang trà trọn vẹn hơn hai giờ thời gian nghỉ ngơi khoảng cách vừa thành lãng tử nói với triệu tê ngưu ta hiểu rõ cái địa phương soạt lẹ vừa 22 tinh anh bột hài cốt tự nhân có hứng thú hay không đánh bột u triệu tê ngưu đương nhiên là có hứng thú đứng dậy nói rằng đi biên thành lãng tử cười khổ nói không nên gấp áp chứ không nên gấp áp để cho ta nghỉ ngơi nhiều một chút trò chơi nhân vật cũng có mệt nhọc đáng giá đặt ra vượt qua nhất định được mệt nhọc giá trị thân thể sẽ cảm giác không thoải mái nhanh nhẹn giảm xuống phản ứng trở nên t r ỉ độ nhất n định phải thông qua nghỉ ngơi đến khôi phục mặt khác ngoại trừ thuộc tính mệt nhọc giá trị bên ngoài thời gian dài chiến đấu đối ngoạn ra tinh thần cũng là một loại khảo nghiệm triệu t ê như là trong núi thây biển máu rết tới rết lui rết thói quen vừa thành lãng tử lại là có chút theo không kịp chiến đấu của hắn tiết ấu triệu t ê như cười ha ha một tiếng một lần nữa ngồi xuống vậy được chúng ta nghỉ ngơi nữa mười phút hắn theo trong ba lô móc da bạc bầu rượu vứt cho đối phương uống trước mấy ngục rượ biên thành lãng tử lão luyện địa tiếp tới mở đinh ốc nắm ấm uống một ngụm thở dài lại đến điếu thuốc thì tốt rồi triệu tê nhu đột nhiên phát hiện người này cũng là diệu nhân chương một trăm tám mươi mốt thần khí a gợi ý của hệ thống người phát hiện vứt đi doanh địa kinh nghiệm mười khi biên thành lãng tử mang theo triệu tê nhu tìm được lẹ và hai mươi hai tinh anh bột hài cốt cự nhân điểm này sinh mới thời điểm hai người đều trận tròn mắt tòa này vứt đi doanh địa tọa lạc tại một mảnh khoáng đặc khâu lang địa trên đỉnh dưới cao nhìn xuống mắt nhìn xuống chung quanh mảng lớn cánh đồng hoang vu đất hoang cả tòa doanh địa bị thấp bẽ tàn phá tường đất bao vây lại bên tường thụ lập không ít thô mũi tên gỗ tháp triệu t ê như đếm lại một lần loại này đại khái khoảng bảy mét độ cao tiến tháp tổng cộng có chín tòa đều đều địa phân bố tại doanh địa bốn phía mỗi tòa tiến tháp thượng đều có hai gã hải cốt cung tiến thủ bởi vì doanh địa trước mặt tích cũng không là rất lớn một khi trong đó một tòa tiến tháp lọt vào công kích ít nhất có thể có được phụ cận bốn năm tòa tiến tháp trợ r ú t cho dù là triệu t ê như cũng ngăn cản không nổi mười đầu hải cốt cung tiến thủ bắn một lượn phải chết hơn nữa là tại tường đất đằng sau còn có thể chứng kiến qua lại tuần tra hải cốt chiến sĩ số lượng càng nhiều nhìn thấy tình cảnh như vậy triệu tê ngư quả thực là dở khóc dở cười lão biên sẽ không nói cho bột chính là dấu ở tòa này trong doanh địa chứ trải qua một đường sóng vai chiến đấu hai người lẫn nhau trong lúc đó đã quen thuộc rất nhiều chân chính có vài phần hợp tác bộ dạng biên thành lãng tử cười khổ nói ngưu ca ta lần trước tới nơi này thời điểm tiến tháp chỉ có hai tòa hải cốt chiến sĩ không có có nhiều như vậy chỉ là của ta một người cũng không đối phó được cho nên kéo ngươi cùng một chỗ tới không nghĩ tới tại quang huy trong đó m a nhìn g tiểu bột t với đệ so i ê n sát t cô h hơn nhiều, theo thể khuyết thế lực bột vậy thật không thấy nhiều, bình thường định, hài nhân hiện nhiên không tầm thường. Nhìn bột bất bột bột rất tiểu trương tiểu cốt tầm muốn mang mà quá đều số giống cố còn nói lượng cũng này đệ đệ đầu có lực vậy là cự phía trước trên sườn núi doanh địa n u ố t một ngụm nước b ọ t nói rằng được rồi chúng ta đi địa phương khác vùng này ta tối cực kỳ quen thuộc hãy tìm những thứ khác b ộ t đi b ộ t doanh địa phòng vệ xâm nghiêm như thế hai người còn muốn đi lên vậy không gọi dũng cảm được kêu là tên ốc triệu tê nhu suy nghĩ nói rằng đã đến đây thử trước một chút hỏa lực ngươi dùng hết cánh chi tiến đánh cung tiến thủ nhìn xem biên thành lãng tử n h ư mày nhìn ra đánh giá một chút tự l i gật gật đầu nói được vậy thì thử xem hắn cũng không nói ngưu ca ngươi quan trọng bảo hộ cho tốt ta hai người điểm ấy a n ý vẫn phải có dọc theo gỗ gầy nhấp nhô triền núi đi lên chừng trăm mét vừa thành lãng tử tại một mảnh lùn cây bên cạnh d ừ n g bước lại hắn đã giơ tay lên bên trong p h á p trượng nhàn nhạt, nhạt bạch sắc quang mang tùy theo tự đầu trượng xuyên xuất r a trong khoảnh khắc ngưng kết xuất phát từ một đôi trắng l o ã n quang chi cánh chim vô nhẹ nhẹ động rơi vô số quan điểm đi một giây sau pháp trượng xa xa chỉ hướng cự ly gần nhất cái kia tòa tiến tháp quang dực lập tức thoát ly đầu trượng hóa thành một đạo mũi tên ánh sáng kích bắn tới tại triệu tê như nhìn soi mói chi này mũi tên ánh sáng trong chớp nhoáng xẹt qua khoảng cách mấy trục t h ư ợ c chuẩn xác đ ị a đánh trúng vào một đầu đứng ở tiễn tháp phía trên hải cốt cung tiến thủ Bùm. chỉ nghe được một tiếng trầm muộn nổ vang hai cốt cung tiến thủ bị mũi tên ánh sáng nổ chia năm xẻ bảy nghiền nát xương vụn văng khắp nơi tung tóe bốn trăm t i l ă c t ế p ngay lập tức mặc dù nói triệu tê như lúc trước đã từng gặp qua quang dực chi tiến đích vi năng bất quá y nguyên thầm kêu lợi hại cái này thần thánh hệ bí kỹ đối với vong linh quái vật lực sát thương không phải bình thường cường chỉ là biên thành lãng tử tỏ vẻ phóng ra quang dực chi tiến phải cần thánh lực giá trị rất cao hơn nữa đối với vong linh hắc cám hệ quái vật có cao thương tổn nếu như là dùng để vỡ cờ hiệu quả này còn kém rất nhiều đạo này mũi tên ánh sáng tại đánh giết hải cốt cung tiến thủ đồng thời cũng đốt một cái cự đại tổ hong võ vẽ còn dư lại tên kia hải cốt cung tiến thủ cùng bên cạnh bốn tòa tiến tháp thượng đồng bạn nhất tề xoay người lại kéo ra cốt cung hướng phía biên thành lãng tử bắn ra từng nhánh cốt tiễn rút lui triệu tê nhu lập tức giơ lên chiến lá chăn chắn biên thành lãng tử trước mặt của vàng vàng vàng nương theo lấy một hồi mưa rơi chuối tây vậy đùng tiếng vang triệu tê nhu ít nhất đã ngăn được bốn năm tri cốt tiễn hp đột nhiên giảm xuống một m ả n g lớn lẹ vào hai mươi hải cốt cung tiến thủ tuy nhiên phòng thủ t h ấ p lượng máu bẹo b ọ t tốc độ n g cũng không nhanh nhưng là chúng nó bắn ra cốt t i ễ n vừa chuẩn v ừ a n g o a n đánh vào người tương đối đau những này tên nếu như rơi vào biên thành lãng tử trên người tuyệt đối là chết ngay lập tức cũng may hai người chỉ là thử mà không phải cường công Tại、triệu ạ i t tê nhu dưới sự che chở cùng một chỗ nhanh chóng rút về an toàn mang thủ vệ tại vứt đi trong doanh địa lũ khô lâu cũng không có lao tới đuổi g i ế t ta nói không đi được biên thành lãng tử một bên cho triệu tê nhu trị liệu vừa nói hai người chúng ta không đùa được đấy đối phó như vậy thành lũy biện pháp tốt nhất chính là tập trung vài tên pháp sư dùng lưu tinh h ỏ a vũ đập tới đem tất cả tiễn t h á p trước phá hủy xong còn dư lại nhiệm vụ tựu i đơn giản hơn nhiều triệu tê nhu khả, khả khả nam nhân nói cái gì cũng không thể nói không được xem ta hắn theo trong ba lô móc ra một vật trực tiếp g á n tại trên mặt của mình biên thành lãng tử lập tức ngây ngẩn cả người trên mặt biểu lộ rất giống là gặp quỷ. là gặp quỷ. chỉ thấy triệu t ê như cả người đều trở nên mông trở nên mông lung thân thể cùng khuôn mặt đều đang vặn vẹo biến hóa như là bị không ngừng nhăn nhó tượng đất đ a n g t ạ i kinh nghiệm cường điệu mới miêu tả quá trình hãn hộ giáp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên cổ xưa rách nát tay phải chỗ cầm chiến đao xuất hiện loang lổ t ú tích mà bàn tay trên cánh tay làn da cơ nhục nhanh trong thoái hóa biến mất lộ ra bạch cốt âm u vẹn vẹn không quá hơn m ư ơ i giây triệu t như lại biến thành một đầu hài cốt chiến sĩ biên thành lãng tử tâm lý tố chất xem như rất mạnh mẽ nhìn thấy tình cảnh như vậy cũng cảm thấy s ờ n tóc gáy hắn cố nén ra tay công kích xúc động máng tên bố khỉ tại sao vậy triệu tê như đầu đều biến thành đầu lâu đẩy lấy phá thiết đầu nón trụ mặt hướng biên thành lãng tử cái cằm vang lên tiếng kẹt kẹt biên thành lãng tử kìm lòng không đặng lui về sau một bước hắn cảm giác triệu tê như lại đột nhiên nhào lên ngay vào lúc này móc nối trong kinh nói chuyện vang lên triệu tê như thanh âm ha hù đến ngươi đi biên thành lãng tử thở dài nhẹ nhõm long vẫn còn sợ hãi hỏi ngươi cái này là thế nào làm ra triệu t ê như n không có trả lời trực tiếp đem chính mình vừa mới mang đi lên trang bị biểu hiện ra cho hắn xem r ồ i trá mặt giả hiệu phòng ngự năm tinh thần hai mị lực hai mang vào kỹ năng r ồ i trá đích chân thực bên một mươi yêu cầu đẳng cấp cấp m ộ ư ơ i năm đặc thù trang bị r ồ i trá đích chân thực che lấp tự thân bên ngoài biến ảo trở thành người cầm được gần nhất giết chết nhất danh địch nhân hình dạng ngoạn da hoặc là nhân hình loại quái vật hình người vật nhưng bị cấp thể học tập chuyên gia chân thực chi nhãn xuyên qua duy trì thời gian sáu mươi phút thời gian chờ bảy trăm hai mươi phút triệu tê như mặc dù có thể biến thành hải cốt chiến sĩ bộ dáng hoàn toàn là bởi vì hắn trang bị cái này được từ hấp huyết quỷ hệ lại nạ đặc thù trang bị rồi trá mặt giả hiệu hắn cuối cùng chém giết người hình quái vật đúng là một đầu hải cốt chiến sĩ ối vãi không đỡ được không đỡ được biên thành lãng tử không khỏi nhìn mà trận tròn mắt tên bố khỉ thần khí a triệu tê như cười hát hát nói hạn chế cũng rất lớn biến thành quái vật thì không thể trực tiếp mở miệng nói chuyện biến thành những người khác thanh âm của mình sẽ không thay đổi bất quá dùng để giả thần giả quỷ ngược lại thật không sai ta trở lên đi thử một chút nhìn xem có thể hay không t r ư ớ c đem bột dẫn ra biên thành lãng tử xem như hoàn toàn p h ụ ngươi cẩn thận một chút không cần phải đem mệnh ném ở bên trong triệu t ê như hướng biên thành lãng tử phất phất tay bước chân lần nữa hướng phía vứt đi doanh địa đi đến hai mặt nạ dối trá mặt giả hiệu ở trong tay của hắn thời gian không phải rất lâu bất quá hắn đã sớm đã làm thảo thí mượn nhờ mặt nạ biến thân trở thành quái vật sau trừ phi chủ động công kích nếu không sẽ không bị bình thường quái vật cho xuyên qua có thể an toàn hành tẩu tại không phải đối địch quái vật chính giữa cái này không phải đối địch chỉ là không thể chạy sai sở tựu đi ô không thể chạy đến các loại hình quái vật trong địa bàn đi quang huy bên trong quái vật đều có đều tự địa bàn lẫn nhau trong lúc đó cũng sẽ công kích triệu t n h u rất thuận lợi địa đến gần rồi vứt đi doanh địa những k i a đứng ở tiến tháp thượng hải cốt cung tiến thủ đ ố i sự xuất hiện của nó không có phản ứng chút nào doanh địa lối vào là hoàn toàn rộng mở có hai đầu hải cốt chiến sĩ tại qua lại tuần tra chúng nó đối triệu t n h u đồng d ạ n g là nhìn như không thấy cho dù là triệu t n h u chủ động đứng ở trước mặt của bọn nó hai cái bộ xương khô cũng sẽ tự hành vượt qua triệu t như không có công kích bởi vì hắn biết rõ một khi tự mình ra tay chỉ cần đối hải cốt chiến sĩ tạo thành thương tổn ngụy trang lập tức sẽ bị xuyên qua tại c ư u hận liên động hiệu ứng dưới phản kích không chỉ có riêng chỉ là một đầu quái vợt nếu hắn không là đại khái có thể đem trong doanh địa hải cốt vong linh nguyên một đám tiêu d i ệ t hết vớt đi doanh địa trước mặt tích cũng không lớn cho nên khi triệu tê nhu thành công lẫn vào đi vào lập tức phát hiện chiếm giữ tại trong doanh địa vị trí l ẻ và hai mươi hai tinh anh b ộ t hải cốt cự nhân t r ư ớ c g một trăm tám mươi hai tiến công cự nhân vớt đi trong doanh địa tại phế tích bên trên có một tòa tảng đá lớn luy thêm mà thành vốn tọa hải cốt cự nhân ngồi ngay ngắn trên đó p h tại vương tọa bên trái cắm ngược trước một bả đen nhánh dao hai lưới chính phủ mấy chục con tử vong kỵ sĩ giải tại hải cốt cự nhân c r u n g quanh như là sao vây ánh trăng hộ vệ lấy này đầu tinh anh bột đội hình như vậy chỉ có một chi chức nghiệp hoàn chỉnh cao cấp chiến đội mới có thông qua cường công thắng được thắng lợi khả năng vừa rồi triệu tê n h u cùng biên thành lãng tử hai người cho dù là phá hủy tất cả thiết tháp cũng tuyệt đối ngăn cản không nổi xuất lĩnh lấy ba bốn mươi đầu tử vong kỵ sĩ hải cốt cự nhân dựa dối trá mặt giả hiệu che lấp triệu tê n h u thành công tới gần đến cự l y hải cốt cự nhân khoảng mười mét địa phương đi lên trước nữa t i u nguy hiểm chí ít có bảy tám đầu tử vong kỵ sĩ chú ý tới sự xuất hiện của hắn mặc dù không có phát động công kích nhưng là bị nhiều như vậy vong linh chằm chằm vào cho dù là to gan lớn mật triệu tê như cũng có chút cảm giác giận cả tóc gáy triệu tê như đơn giản đứng bất động đứng nguyên tại chỗ sau một lúc lâu tử vong kỵ sĩ、si、môn quả nhiên đều rời đi m ộ t quang đối với hắn đã không còn chút nào hứng thú đưa hắn trở thành có thể tiếp nhận tồn tại ở phía sau triệu tê nhu hít một hơi thật sâu thở dài đưa tay nhắm ngay cứ ngồi ở trên ghế đá hài cốt cự nhân thả ra một cá trào phúng trào phúng không là kỹ năng công kích nó hấp dẫn cựu hận gần kề giới hạn trong mục tiêu bản thân sẽ không đối chung quanh bất luận cái gì quái vật tạo thành ảnh hưởng đây là triệu tê nhu đem hài cốt cự nhân dẫn bước đi doanh địa có khả năng nghĩ ra biện pháp duy nhất giống ăn một cái trào phúng hài cốt cự người nhất thời dẫn tí mặt nó gầm thét tự vương tọa thượng đ bao trùm toàn thân cốt giáp len ken rung động chân chân có tiếng lấy tay cầm lên bên cạnh chiến phủ sau một khắc này đầu b ộ t nghiêng đầu sang chỗ khác g ắ t gao tập trung vào hóa thân thành hài cốt chiến sĩ triệu tên như bạch cốt trong hốc mắt tử hỏa biến thành xích hỏa chất động lên thị huyết khát máu cùng thô bạo vẻ thành công triệu tên như không có có do dự chút nào lập tức quay đầu bỏ chạy trực tiếp đã phát động ra chạy như điên kỹ năng hài cốt c ự nhân càng phát ra phẫn nộ nhắc tới chiến phủ hướng phía hắn truy kích mà đến thậm chí đem cản đường tử vong kỵ sĩ đều đánh bay vài đầu tiếng bước chân nặng nề rung động cả doanh n i ệ triệu t ê như như là như gió lốc chạy ra khỏi doanh địa lối vào trong lúc cấp bách hắn quay đầu chỉ thấy hải cốt cự nhân đơn thương độc mã địa theo đ u ổ i không bỏ hơn nữa còn cầm lên trên mặt đất một tảng đá lớn không xong triệu t ê như thầm kêu không ổn lập tức cải biến trốn chạy lộ tuyến không hề dọc theo đường thẳng phương hướng trốn chạy hô hắn vừa mới biến hướng một khối đá lớn phá không gào thét bay tới tại hải cốt cự nhân ngang ngược lực lượng dưới sự thôi thúc nặng nghề mà đập bể rơi trên mặt đất lại đem mạng lớn mặt đất đều cho đập bể đạm xuống đi khối đá này nếu trực tiếp nện ở triệu t như thân mình phòng trừng có thể đưa hắn đập bể thành thịt vụn dùng chiến la chắn chỉ sợ đều không thể ngăn cản triệu tên yêu ở đâu còn dám có nửa điểm chậm trễ nhanh chân chạy như điên đem sức lực bú s ữ a mẹ đều dùng hết ra tại ngắn ngủn trong vòng mấy g i â y hướng xuống núi sườn núi cựu hận của hắn giá trị kéo đến rất ổn hai cốt cự nhân ra tay công kích thất bại sau một mực đi theo đuổi theo ra doanh điệu không có bất kỳ hai cốt vong linh đi theo nhà mình lao đại cùng một chỗ chạy đến truy kích triệu tên yêu những tử vong đó kỵ sĩ cũng còn lăng đầu lăng nao địa đứng ở vương tọa chung quanh không hề hay biết chúng nó bảo vệ đối tượng đều không thấy bất quá khi hải cốt cự nhân lao ra doanh địa vượt qua trăm mét khoảng cách về sau cước bộ của nó đột nhiên t h ả chậm tựa hồ đang do dự cùng chần chờ ngay vào lúc này một vệ ánh sáng tiễn như t h i ề m điện kích xạ mà đến chuẩn xác đ ị a đánh chúng vào đầu lâu của nó vâng vội vàng không kịp chuẩn bị hải cốt cự nhân kết kết thật thật ăn một cái van g r ộ i cái tát nổ tung m ũ i tên ánh sáng đánh rách tả tơi đầu của nó cốt nổ bay xuất phát từ vô số thật nhỏ cốt cặn bã mày nhỏ ẩn chứa thần thánh lực lượng thánh quang rót vào trong xương cốt tạo thành cùng loại dịch acid hủ thực vệ thương tổn ba trăm lẻ hai giống hải cốt cự nhân hãi tự trong cổ họng phát ra thống khổ chu lên g ơ lên cao cao dao hai lưới chiến phủ m à t i d u ở trong nháy mắt này triệu tê ngư cũng dừng bước lại nhanh chóng xoay người lại hướng phía hải cốt cự nhân lao đến tại cự ly khoảng mười m trên vị trí nhắm ngay bột chém ra thị huyết khát máu chiến đao thời gian phảng phất trong nháy mắt cứng lại tại thị huyết khát máu chiến đao nhận tiêm chỉ xuống đất s á t na một đạo màu vàng dòng khí nhọn hình l ư ớ i dao vô thanh vô tức thoát ly thanh đao trong nháy mắt ở giữa hóa thành to lớn chiến đao chi hình dùng khí thế xét đánh không kịp bưng thai công kích tại đồng nhất thẳng tắc vị trí hải cốt cự nhân、Bùm. sắc bén vô cùng đao mang mang theo trước cường đại sức mạnh thần thánh đánh vào hai cốt cự nhân trên người lập tức đem chấn lùi một bước tại trên cốt giáp để lại một đạo sâu đầm vết thương ba trăm bảy mươi lăm thánh lực cân nhắc quyết định ăn một cách này hai cốt cự nhân vừa mới bị biên thành lãng tử mang đi k i ự u hận lập tức về tới triệu tê ngư thân mình nó đột nhiên chém ra cánh tay đưa trong tay dao hai lưới chiến phủ hướng phía triệu tê ngư hung hăng ném m ạ n h tới hô màu đen chiến phủ phá không lượt vòng phát ra trầm thấp tiếu gọi tại thoát ly bột cốt trào thời điểm nó phi tốc tốc độ cũng không nhanh nhưng là bay ra gần kề hai ba thước cự ly sau Cả đem triệu n phủ đống tê như, như, như c a phản ứng cực nhanh tại danh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc lập tức cắt xuất phát từ thị huyết khát máu chín la chắn tre ở trước người vàng vàng vàng 190. 190. 190. c h ỉ nghe được ba tiếng vang dội có ba khối chiến phủ chia ra mảnh kim loại vỡ đánh chúng vào cái thuẫn triệu t ê như không tự chủ được lui về phía sau ba bước hp trong tê dây lát giảm xuống năm trăm bảy mươi điểm gần như sắp đem lượng máu của hắn một lần đánh hết triệu t ê như lập tức kinh ra một thân mồ hôi lạnh nếu như đánh chúng cái thuẫn mảnh kim loại nhiều hơn nữa một khối như vậy hắn tất nhiên sẽ bị nháy mắt giết chết tại chỗ hai cốt cự nhân công kích cao đến thật sự có điểm kinh người quả thực không giống như là lẹ và hai mươi hai tình anh một mà những kia mảnh kim loại vỡ vô luận là đánh trúng triệu t như hay là thất bại đều đều ngược lại toàn phi hồi hơn nữa trên không trùng trùng tần tổ hợp thành thì ra là chiến phủ bị hài cốt cự nhân lần nữa cầm ở trong tay một chiêu này rất giống là triệu t như quay về bay phủ chỉ là hài cốt cự người thủ đoạn không thể nghi ngờ càng cao hơn minh cường đại dưới tình huống như thế triệu t như ngược lại bị triệt để kích phát ra chiến ý hắn không để ý của mình hp đã chỉ còn lại có một trăm hai mươi điểm hp ngang nhiên hướng phía hài cốt cự nhân vào tới mười mét cự ly trước mắt đã tới hai cốt cự nhân lập tức vung lên chiến phủ hướng phía hắn nhằm thẳng vào đầu chém sáng lấp lóa lơi búa gào thét x i n h gió công kích tốc độ cực nhanh triệu tê nhu đã sớm chuẩn bị đột nhiên thu hồi chiến lá chắn hướng phía hưu phía sừng ngã nào h xuống đất lên tại bộ chiến phủ v u n g không trong sát na về phía trước quay cuồng tới gần đến hắn chân của bên cạnh thị huyết khát máu chiến đao như thiểm điện v u n g lên chém vào mắt cá chân của nó đây là triệu tê nhu trước kia thường dùng vài đường đao chỉ có điều theo bọn hắn cấp thực lực nhanh chóng tăng lên đối phó thông thường quái vật đã không cần dùng đến chiến thuật như vậy nhưng là hiện đang đối mặt hình thể cùng thực lực xa xa ngự n g trị ở bên trên chính m ì n h bốt vận dụng địa tranh đao tiến hành phản kích không thể nghi ngờ là cực lựa c h ọ n tốt giang giác trải qua thánh lực gia chỉ chiến đao nặng nề mà chém vào hai cốt cự nhân chân trái mắt cá chân mặc dù n h ư n g cái này trên vị trí đồng dạng có cốt giáp bảo vệ nhưng là so với trước ngực của nó phía sau lưng đ u ổ i trên cánh tay hộ giáp độ dày không thể nghi ngờ phải kém rất nhiều hai trăm mười hai một đạo nửa tấc sâu vết thương lập tức ở chiến đao phía dưới hiện ra vô số nghiền nát mảnh xương theo núi nhận bay ra triệu tê như cổ tay nhất chuyển thị huyết khát máu chiến đao ngược lại vùng trở về lần nữa cắt qua vết thương này chế tạo ra càng sâu thương tổn hai bb ì ì qua lại hai đao trong nháy mắt hoàn thành hai cốt cự nhân kịp phản ứng nổi giận như sấm lập tức nâng lên chân trái hướng trên mặt đất triệu t ê như hung hàng dấm rơi xuống triệu t ê như sớm có phòng bị tay trái chống đỡ trên mặt đất đột nhiên phát lực cả người thừa cơ tung người mà dậy vọt tới hai cốt cự nhân sau lưng thị huyết khát máu chiến đao tùy theo thẳng tắp về phía trước đâm ra ở giữa hắn xương sống p h n đôi một trăm sáu mươi cái này bộ vị lực phòng ngự thật to vượt qua tương đối yếu ớt mắt cá chân cũng là bất đắc dĩ lựa chọn bởi vì cùng cao hơn ba mét hải cốt cự nhân so sánh với triệu tê nhu độ cao hiển nhiên còn thiếu rất nhiều giống thiếu chút nữa bị đốt cái mông hải cốt cự nhân xoay người lại tức giận rít gào tại cánh đồng hoang vù phía trên lại lần nữa vang lên Trước rất không bình thường. Tuy nhiên, bạch cốt trong mắt thiêu đốt nộ diễm phản phất muốn đem triệu tê đốt thành cốt cự người đã phẫn nộ tới điểm, nhưng khi nó một lần nữa đối mặt triệu tê thời điểm, rõ ràng ngưu người Nhưng ngưu hướng bạch hốc cho, cự cơ không khi bình nhiên phản hải phẫn nộ muốn nộ nó lần nữa diễm điểm. đối điểm, đem đã lại chỉ gặp hải cốt cự nhân lần nữa giơ lên bùi phải bị cốt giáp bao trùm bạch cốt b à n chân nặng nề g h mà dâm hướng mặt đất đúng là động tác này gây ra triệu tê như trí nhớ hắn không chút nghĩ ngợi xông về trước xuất phát từ hai bước đột nhiên v ọ t người nhảy lên thật cao lan g không chém ra chiến đao đâm về bậc ngực và ảnh cơ hồ tại cùng thời khắc đó hải cốt cự nhân chân phải dẫm đạp tại trên mặt đất nương theo lấy một tiếng ầm ầm nổ vang hơn mười chi thô to sắc nhọn gai sướng trong nháy mắt dưới đất trôi lên rậm rạp chẳng trịn địa phân bố tại bột bột phía phong nhận đầu tiên là chém chúng cứng rắn vô cùng bớt giáp sau đó theo thân thể của hắn bám lên trên ngực kịch liệt ma sát cốt giáp phát ra làm cho người ta ghê răng khản vang lên màu xám trắng gai xương khi hắn dày c h i ế n phía dưới vừa chạm vào tất thu không có tạo thành bất kỳ thương tổn nếu như không phải triệu tê n g ư dự cảm t r ư ớ c đến hải cốt cự nhân khả năng phát động công kích chỉ sợ hắn đã bị trên mặt đất lộ ra gai xương cho đâm thủng không có khả năng mượn nữa t r ợ vùng đ à o công kích sát na dừng lại tránh được một kiếp hải cốt cự nhân tình thế bắt buộc phản kích thất bại lập tức quê quá hoa khủng vung lên chiến phủ hướng phía triệu tê hung hăng rơi đập chính là công kích như vậy đối với triệu t ê n h u mà nói quá mức đơn giản hắn vừa vừa xuống đất lập tức xoay người linh hoạt vô cùng vây quanh hài cốt cự nhân sau lưng chiến đao vót ngang bột đ u ổ i phải quanh gối bên trong hình thể quyết định lực lượng hình thể càng là khổng lồ quái vật lực lượng càng mạnh nhưng là tương ứng động tác trình độ linh hoạt phải kém không ít triệu t ê n h u có được lấy tương đương phong phú đối kháng đại hình quái vật kinh nghiệm cho nên hắn tuyệt sẽ không cùng này đầu phòng ngự dày đặc công kích cường hoành hài cốt cự nhân đánh chính diện chiến lợi dụng của mình linh hoạt tốc độ không ngừng mà công kích đối thủ bạc nhược yếu kém đốt tiến tới thực hiện điểm vị thượng đột phá mới là thắng được thắng lợi sau cùng trọng yếu mà triệu tê n ư u tinh xảo đến không ai bằng đao pháp càng thực hiện một trận chiến này thuật tốt nhất cam đoan thị huyết khát máu chiến đao chuẩn xác địa cắt vào h a i cốt c ự nhân con gối g bên trong từ hai mảnh cốt giáp chính giữa cắt vào đi vào tại k h ớ p xương thượng mở ra một đạo sâu đầm vết thương hai trăm chín mươi tám một đao này công kích rất được ổn chuẩn ngoan độc là yếu quyết nhắm ngay b ộ t vi số không nhiều bạc nhược yếu kém đốt thực hiện một lần thành công phản kích mà vừa lúc này vừa thành lang tử trị liệu thuật rốt cục kịp thời đáp xuống trên người của hắn không phải vị này x o á y ca mục sư vô năng mà là vừa rồi triệu tê ngưu động tác thật sự quá nhanh tăng thêm thủy t r u n g đều cùng hài cốt cự nhân bảo trì loạn chiến trạng thái hắn muốn tăng máu cũng không tìm tới cơ hội bất quá một khi tìm được rồi cơ hội vừa thành lãng tử cũng sẽ không đứng nhìn bản quan tuy nhiên hắn quang dực chi tiến kỹ năng còn không có làm lạnh nhưng có phải thế không sẽ không có đối phó bột kỹ năng hô một thanh lóng lánh hảo quang màu vàng kim nhạt cự đại chiến truy lăng không ngưng hiện tự hài cốt cự đỉnh đầu của người phía trên giới lên d a xuống hung hăng đập trúng đầu lâu sọ thần thánh chiến truy lẽ và hai mươi mục sư mới có thể nắm giữ học tập kỹ năng công kích bùm chiến truy cùng đầu lâu sọ lẫn nhau m ả n h liệt v à chạm kết quả là người phía trước chia năm xẻ bảy địa nổ tung hóa thành vô số quan g điểm yên diệt vô tung ba trăm chín mươi chín nhưng là hài cốt cự nhân cũng, cũng không hơn gì nó xương sọ trên nóc tại thần thanh chiến truy trọng kích hạ xuất hiện mật như mạng nhện vết rách cả thân thể cũng vì đó chấn động lại lâm vào ngắn ngủi choáng trạng thái triệu t ê như làm sao sẽ bỏ qua cơ hội ngàn năm một thừa này chiến đao như thiểm điện liên tục chém ra đầu tiên là đòn công kích bình thường sau đó lại đến một đao đủ t â n đ a mạ m cuối cùng ngang nhiên đã phát động ra huyết hồn nổi giận chém 315, 355, 471, 1 0 ơ i n t h ư ơ n g tổn con số tại ngắn ngủn vài giây bên trong liên tục bay lên triệu tê ngưu tốc độ công kích tuy nhiên đã bị hệ thống hạn chế không cách nào đột phá cực hạn nhưng là hắn lại có thể hoàn thành tuyệt đại đa số ngoạn g i a đều không làm được sự tình thì phải là đối vũ khí trong tay cực độ chính xác nắm giữ cùng khống chế trong khoảnh khắc cốt cặn bã bay loạn hai cốt cự nhân đ u ổ i phải con gối khớp xương t r ô nối tiếp không có bị cốt giáp bảo vệ được bộ vị liền bị thương nặng vết thương nhanh chóng làm sâu sắc mở rộng cho đến triệu tê như cuối cùng vận dụng huyết hồn nổi giật chém lại đem triệt để chạm phá chém mặc giang g i á c chỉ nghe được một tiếng thanh thúy n ư ớ c vang hai cốt cự nhân đ u ổ i phải t ự đầu gối khớp xương bộ vị đứt gãy cực đại mà nặng nề thân thể lập tức mất đi cân đối hướng phía hưu phía sườn ầm ầm ngã xuống đất cách đó không xa biên thành lãng tử nhìn trận mắt hốc mồm xuất hiện tại hắn một màn trước mắt là bất khả tư nghị như vậy nhìn lên cường đại đến không cách nào chiến thắng bột dĩ nhiên lại như vậy ngã xuống rồi nhanh cho ta thêm、máu. triệu t n h u trong biên chế tổ trong kinh nói chuyện giống to hắn hp bởi vì thi triển huyết hồn nổi g i ậ n chém tiêu hao hầu như không còn đã lâm vào trạng thái trọng thương tất cả thuộc tính toàn diện giảm xuống nghe được triệu t n h u tiếng hô vừa thành lãng tử kịp thời kịp phản ứng lập tức huy động pháp trượng vì triệu t n h u trị liệu tăng máu hắn trị liệu thuật sớm đã tại chiến đấu liên miên trong tăng lên tới cấp thể học tập chuyên gia làm phép tinh chuẩn cao càng làm cho người xem thế là đủ rồi vội vàng ở giữa một cái kỹ năng bỏ qua triệu t như hp tùy theo nhanh chóng tăng trở lại lực lượng quen thuộc lại lần nữa trở về triệu tê như vội vàng hướng lui về phía sau tránh khó khăn l ắ m tránh được hải cốt cự nhân vung tới c h i ế n phủ hải cốt cự nhân dùng tay trái chống đỡ trên mặt đất dãy r u i lấy cố gắng một lần nữa bỏ lên đùi phải đứt gãy bộ vị diễn sinh ra mới xương cốt cách cùng đứt rời tiểu thối một lần nữa dung hợp nó lại có được tự lành bản thân năng lực nhìn thấy tình cảnh như vậy triệu tê như không để ý của mình h á t gê mới vừa vặn khôi phục một điểm đột nhiên về phía trước đập ra trong tay thị huyết khát máu chiến đao thẳng tắp gai đất nhập hải cốt cự nhân hữu trong hớp mắt trong nháy mắt đánh nát đoàn này p h ả n phất dùng không tắc minh họa bảy trăm năm mươi hai triệu tên n h TNU chỉ cảm giác đột nhiên bay lên xương cốt toàn thân đều giống như tại bột trí mạng trọng kích hạ vỡ vụn thành từng mảnh tại lâm vào bóng tối trong nháy mắt hắn nhìn thấy một chi như lưu tinh mũi tên ánh sáng s ư ợ t qua người sau một khắc hắn cái gì cũng không biết gợi ý của hệ thống ngươi đã tử vong thỉnh lựa chọn trở về thành sống lại nguyên chờ đợi sống lại bóng tối vô tận bên trong một loạt văn tự sáng lên đỏ tươi như máu có nhiều lâu không có chết c h ậ t qua triệu tê n h u cố gắng nghĩ lại mới vang lên từ bản thân lần đầu tiên là đọng ở kim sa gò núi vị diện lúc ấy đi theo một đám người ỗ hợp kết quả tại cửa thứ nhất t ự bị cả đoàn bị diện triệu tê n h u nhịn không được cười lên lựa chọn nguyên chờ đợi sống lại bởi vì hắn cũng không phải một mình chiến đấu h a n g hái còn có một danh mục sư đồng đội chỉ cần có hy vọng thì không thể dễ dàng bông tha triệu tê n h u lựa chọn là chính xác hắn lặng lẽ đã chờ đợi không đến nửa phút trong lúc đó phía trước xuất hiện một tia sáng trong nháy mắt xua tán đi hạp một cổ quen thuộc dòng nước cấm rót vào thân thể sau một khắc hắn một lần nữa mở to mắt con mắt thứ nhất nhìn thấy được biên thành lãng tử khuôn mặt tươi cười ngưu ca ngươi đây là dùng tánh mạng tại chiến đấu a quá mạnh mục sư hướng hắn giơ ngón tay cái lên khen ngợi ta vừa rồi đều cho là chúng ta hai cái đều treo địch rồi hai cốt cự nhân thực lực mạnh mẽ s á c thực ra ngoài ý định triệu tê như vừa rồi cũng hoàn toàn là lấy mạng đ ổ i bính liều cái một đường cơ hội thắng lợi cũng may hắn đánh cố thắng hai cốt cự nhân nhất định là cốt nếu không biên thành lãng tử không có khả năng đưa hắn một lần nữa sống lại mặc dù biết điểm này triệu t như hay là hỏi ngươi giải quyết như thế nào đó biên thành lãng tử rất là dương dương đắc ý nói rằng ta thả một chi quan dược chi tiến sau nó tự cơ bản không được sau đó bị của ta trị liệu thuật cho má tử được chữa trị thuật mài từ từ cho chết triệu t như nghe đều có chút không nói gì này đầu bột bị chết còn có đủ rồi bất khuất biên thành lãng tử gãi gãi đầu rất là ngượng ngùng nói rằng kinh nghiệm ta đều độc thôn bất quá xuất hiện đại bạo trang bị ta không chọn rồi tất cả thuộc về ngươi đi lúc này triệu t như mới chú ý tới cách mình chỗ không xa tán lạc vô số hài cốt mà nhỏ t từng kiện, ừ từng kiện, nhiều g n từng i lắm ệ lệ t hắn chỉ là tùy tiện nhìn lướt qua liền thấy năm sáu vật trang bị còn có hai khối đá sở kỳ hiệu về phần kim tệ tiền bạc ít nói cũng có vài chục miếng chương một trăm tám mươi bốn phân chia tăng vật kịch chiến qua đi Kiểm sáu trang bị theo m k h thứ tự là mũ giáp bảo vệ tay bảo vệ lùi vòng cổ cùng hai cái nhẫn trong đó phía trước ba vật đổ phòng ngự hay là đồ hệ xẹo lẹn sở sáu trang trang bị phẩm chất phi thường không tệ sức lực mũ giáp phòng ngự một mươi hai m t mươi bảy pháp thuật phòng ngự bảy lực lượng hai thể chất hai bền ba mươi ba mươi yêu cầu đẳng cấp 22, h ạ n g chiến sĩ kỵ sĩ đồ hệ xeo l ẹ n sở trang bị sức lực sáo trang một trong sức lực bảo vệ tay p h o n g ngự 10, ờ i p h á p thuật p h o n g ngự năm tốc độ công kích năm lực lượng hai b ề n 30-30, yêu cầu đẳng cấp 22, h ạ n g chiến sĩ kỵ sĩ đồ hệ xeo l ẹ n sở trang bị sức lực sáo trang một trong sức lực bảo vệ đ ủ i p h o n g ngự 10, ờ i p h á p thuật p h o n g ngự năm lực lượng hai nhanh n h ẹ y hai b ề n 30-30, yêu cầu đẳng cấp 22, h ạ n g chiến sĩ kỵ sĩ đồ hệ xeo l ệ n sở trang bị sức lực sáo trang một trong trụ cột phòng ngự giá trị cao ngoài mức phụ gia thuộc tính càng thực dụng vô cùng bởi vì đẳng cấp hạn chế triệu tê như tạm thời không cách nào trang bị đi lên cho nên không biết sáu trang hiệu quả ra thành như thế nào nhưng là không tổn hao gì xem giá trị của bọn nó mặt khác một cây vòng cổ cùng hai cái nhẫn cũng rất được tuy nhiên đều là lẹ vào 22 trang bị không phải sáu trang trang bị nhưng là chức nghiệp hạn định càng rộng rãi phóng tới đại thị trường giao dịch trong đó tuyệt đối là đứng đầu hàng bán chạy nhưng là tất cả trang bị giá trị đều tuyệt đối so với không được này hai khối đá s ở kỳ hiệu phá t h á i tinh thần bí kỹ tiêu hao ba mươi điểm thánh lực chiến lực phân giải ném mạnh loại vũ khí đối mục tiêu áp dụng bao t r ù m công kích cũng tự động gây dựng lại hạng kỵ sĩ chiến sĩ thời gian chờ ba trăm giây cái này bí kỹ đúng là triệu t ê như lúc trước cùng hài cốt tự nhân thời điểm chiến đấu bột thả ra đại chiêu một trong lúc ấy thiếu chút nữa đưa hắn tại chỗ chết ngay lập tức hay là đang có chiến lá chắn bảo vệ dưới tình huống bị trọng thương bởi vì triệu t ê như đối với bột chiêu thức ấy ảnh hưởng vô cùng khắc sâu tuyệt đối không nở rằng rõ ràng đem kỹ năng này cho bạo đi ra phá toái tinh thần quả thực chính là của hắn quay về bay phủ không hiện tại hẳn là thần lực bay phủ tuyệt phối bởi vì thần lực bay phủ chính là ném mạnh loại vũ khí hơn nữa có đủ tự hành thu về năng lực kết hợp cái này bí kỹ năng lực đặc t h ủ tại triệu t ê như trong tay quả thực chính là lớn sắc khí cho nên nhìn thấy khối này đá sở kỳ hiệu triệu t ê như ánh mắt của t i ể u không thể rời khỏi một khối khác đá sở kỳ hiệu cũng là bí kỹ c ư n h i ê n còn là pháp hệ kỹ năng chính là hai cốt c ự nhân thi phóng địa gai xương tất cả chiến lợi phẩm cộng lại giá trị triệu t ê như xem chừng có thể có vài chục v ạ n rồi hắn không thể không trong lòng đối hoa mãn lâu đồng chí ngỏ ý cảm ơn không có đối với p ư ơ n g uy hiếp bất bách hắn cũng không thể có thể chạy đến nơi đây suy nghĩ triệu tê n h u đem sức lực mũ giáp sức lực bảo vệ tay cùng sức lực bảo vệ đuổi ba vật sáo trang cùng phá toái tinh thần đá sở kỵ phóng tại phía bên mình những thứ khác trang bị cùng tất cả tiền tệ đều chia cho biên thành lãng tử biên thành lãng tử kinh ngạc n h ư ca ngươi đây là hắn lúc trước tỏ vẻ đem tất cả đánh ra trang bị đều cho triệu tê n h u không nghĩ tới triệu tê n h u rõ ràng trèo thuyền qua đây trọn vẹn một nửa triệu tê n h u cười nói toàn bộ cho ta ngươi đây là đang xem thường ta hai người chúng ta cùng một chỗ đánh h ạ đương nhiên là mỗi người một nửa nếu như ngươi nhận thức ta người bạn này như vậy thì không chỉ nói nói nhảm sức lực ba vật bộ so với ba vật đồ trang sức giá trị rất cao phá thoái tinh thần cùng địa gai sơn giá g trị không sai biệt lắm cho nên triệu t ê như lại đem kim tệ tăng thêm như vậy song phương cơ bản ngang hàng một c h i đội ngũ hoặc là giữa bằng hữu ở trong đêm sợ nhất gặp phải sự tình chính là ích lợi phân tranh triệu t ê như cảm thấy biên thành lãng tử người này rất tốt vừa rồi hắn hoàn toàn có thể không sống lại triệu tên như sau đó mang theo tất cả chiến lợi phẩm chạy trốn triệu t như cũng không có bất kỳ biện pháp không là tất cả mọi người có thể chịu đựng được dễ như t r ở bàn tay tuyệt bút kim tiền hấp dẫn bằng hữu như vậy giá trị tuyệt đối được kết giao nếu như không phải dương mi chiến trong đội đã có lý nguyên soái triệu tê như thật đúng là muốn biên thành lãng tử cho kéo vào đội ngũ ta đây t i ể u không k h á c h khí biên thành lãng tử cũng không phải nữu nữu niết niết già mồm cãi láo hạng người sảng khoái thu hồi phân cho chiến lợi phẩm của mình triệu tê như liếm liếm môi h ỏ i ở đâu còn có như vậy mập ra chúng ta nữa sát vừa rồi một trận chiến này đánh cho tuy nhiên mạo hiểm vô cùng triệu tê như còn treo một lần nhưng là quá đ á n giá nếu như có thể tìm được đồng dạng bột soạt cá mười đầu tám con bốn biên thành lãng tử cười khổ nói sao có thể đều có vận khí như vậy ta hoài nghi này đầu hài cốt cự nhân không phải thông thường tinh anh bột mà là sắp tiến hóa thống lĩnh bột nếu như không phải ngươi có dối trá mặt giả hiệu đưa nó theo trong danh o địa dẫn ra chúng ta căn bản không có thể có thể làm thì nó triệu tên như nhẹ gật đầu hài cốt cự nhân tuân ra chiến lợi phẩm quá mức dày hơn nữa lực công kích cũng cao đến thần kỳ xác thực không giống bình thường tinh anh bột tại quang huy trong đó bột cũng là có thể tiến hóa tân cấp ví dụ như chúng nó tiêu diệt số lượng nhất định đối thủ cạnh tranh thậm chí là ngoạn gia cũng có thể như ngoạn gia như vậy tích góp từng tí một cũng đủ kinh nghiệm đạt được thăng cấp biên thành lãng tử nói rằng vào tuần lễ trước màu đỏ cứ điểm hắc khô lâu công hội tổ chức 3.000 h n g o ạ n gia càn quét hải cốt bình nguyên công kích lệ và 27 thống lĩnh bột địa ngục kỵ sĩ ổ trận chiến ấy ta đi b ằ n g quan hắc khô lâu nguyên bản là muốn đẩy ngã địa ngục kỵ sĩ kết quả địa ngục kỵ sĩ tại tối hậu nhất tấn cấp trở thành lệ vèo ba lính chủ b ộ địa ngục nam t ư c một chiêu từ vòng chi lửa diệt làm cho hắc khô lâu công hội toàn quân bị diệt nói lên tình cảnh lúc ấy vừa thành lang tử còn lòng còn sợ hãi lúc ấy đi vây xem l o ạ n ra đều đi theo chết hơn phân nửa ta xem như may mắn nhặt về một cái mạng chỗ đó không biết bạo nhiều ít trang bị đi ra không có người có thể chiếm được tiện nghi so sánh dưới v ậ n k h í của chúng ta thật là thật tốt quá quang huy bên trong b ộ chia làm cấp tinh anh thống linh cấp l ĩ n h chủ cấp truyền kỳ cấp cùng cấp độ thần thoại cấp tinh anh cùng thống linh cấp còn dễ đối phó chỉ cần không có đẳng cấp tranh l ệ n h bất luận cái gì một chi chức nghiệp chiến đội đều có năng lực chiến thắng hoặc là dùng chiến thuật biển người cũng có thể đơn giản đợi ngã nhưng là l ĩ n h chủ cấp bột cùng thống l ĩ n h cấp bột hoàn toàn không là một khái niệm người phía trước căn bản là không có cách dùng chiến thuật biển người để đối phó tham dự công kích ngoạn ra số lượng càng nhiều l ĩ n h chủ cấp bột triển lộ ra thực lực càng mạnh hơn nữa l ĩ n h chủ cấp bột đều có được số lớn tiểu đệ trợ trận số lượng cùng người công kích số lượng thành có quan hệ trực tiếp trên thực tế đến trước mắt vị trí quan huy ở bên trong được tôn sùng ngược lại l ĩ n h chủ cấp bột ít ỏi không có làm ấy chỗ có án lệ thành công đều là xây dựng ở các người chơi núi thây biển màu phía trên triệu tê như hiểu rõ đây là biên thành lãng tử tại huyện truyền địa nói cho hắn biết không cần phải lòng tham hơn nữa hải cốt trên cánh đồng hoàng bột cũng không tốt dẫn đến n g ắ m lại cũng cảm giác được đầu góc của mình là có chút nóng lên hắn gật gật đầu nói ngươi nói rất đúng một mà tiếp không thể lần sau ba làm n g ư ờ i không thể quá tham lam biên thành lãng tử cười hát hát nói đương nhiên chúng ta bột không đánh được tiểu bột vẫn có thể ca s ò n g ta còn biết một đầu khác lẹ và hai mươi bờ ổ thanh âm của hắn đột nhiên dừng lại những mày lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa sau đó vị mục sư này dùng ánh mắt cổ q u á i nhìn xem triệu tê như thấy triệu tê như có chút sợ hãi bất động thanh sắc xê dịch cái mông cùng hắn bảo chỉ đầy đủ cự ly sau hỏi làm sao vậy mục sư thần sắc cổ quái thanh âm đều biến dị ngưu ca ngươi phạm phải chuyện tốt vì cái gì hắc khô lâu công hội muốn truy nã ngươi à hắc khô lâu công hội triệu tê nhu n g à người n ta nghe đều chưa nghe nói qua cũng là ngươi nói cho ta biết ồ bất quá triệu tê nhu rất nhanh hiểu được phải là của ta cựu nhân tìm tới cửa có cái gì thuyết pháp biên thành lãng tử nói rằng ta vừa mới nhận được bằng hữu tin tức nói là hắc khô lâu công hội muốn tại hải cốt trên cánh đồng hoang đối phó nhất danh gọi là triệu đại n ư u thánh kỵ sĩ bất kể là ai chỉ cần có thể đưa hắn vòng vây ở như vậy ban thưởng năm mươi kim nếu như vây không ngừng trực tiếp giết chết như vậy ban thưởng mười kim ta dựa vào triệu tê nhu cười mắng đám người chim này quả thực không có tiết tháo chút nào rồi triệu tê nhu cùng hoa mãn lâu trong lúc đó đã là không chết không thôi cựu địch quan hệ hắn đến đến tử vong c h i địa chính là vì ứng đối tiểu đội tử thần đổi giết nơi này hoàn cảnh đặc thù có lợi cho triệu tê nhu phát huy ưu thế của mình ít nhất có thể sớm phát hiện đối thủ tiến đến chỉ là hắn thật không ngờ hộ hoa kỵ sĩ đoàn phương diện vô s ỉ như vậy tại chiếm hết ưu thế dưới tình huống cứ nhiên còn mời ngoại viện đến giúp đỡ đối phó hắn thật sự là mất hết tiết tháo cái này hắc khô lâu công sẽ thuộc về bản địa công hội tất nhiên quen thuộc hải cốt cánh đồng h o à n g vu tình huống cho nên phiền phức của hắn lớn rồi c h ư ơ n một trăm tám mươi lăm hắc khô lâu công hội theo càng ngày càng nhiều ngoạn gia dũng máy bảo quang huy ngoạn gia công hội tổ chức cũng như nấm mọc sau mưa mang loại đều tạo dựng lên chìm cư tất cả lớn nhỏ rất nhiều hệ thống thành thị công hội là ngoạn gia thượng tầng tổ chức thành viên số lượng hạn mức cao nhất đạt đến kinh người một trăm nghìn lại hướng lên trên cũng chỉ có thể thông qua khai cương thác thổ thành lập thuộc về mình vương quốc độc lập rồi chỉ là hắn thực hiện điều kiện cực kỳ hà khắc tại có thể đoán được trong thời gian ngắn không có bất kỳ ngoạn gia đoàn đội có thể thực hiện ngoạn gia công hội cũng chia là rất nhiều loại có chút thuần túy là nghỉ ngơi tổ chức cùng trung trí hướng bằng hữu đồng học đồng sự kiếm ra một đống lớn xây ca công hội chơi đùa có chút thì là chức nghiệp tập đoàn tổ chức nghiêm mật kết cấu nghiêm cẩn vô luận là thực lực hay là thế lực cũng không phải người phía trước chỗ có thể so sánh hắc khô lâu công hội tại xích sắc bên trong yếu tắc thực lực có thể ổn cư tiền tam vị trong công hội có được vượt qua hai mươi nghìn danh thành viên thuộc về bán chức nghiệp tổ chức trong công hội không thiếu chức nghiệp tính chất chiến đội cùng chiến đoàn sau lưng cũng có du h í gây dựng sự nghiệp công ty tài chính cùng tài nguyên duy trì đối với người chơi bình thường mà nói đây không thể nghi ngờ là ca quái vật khổng lồ tồn tại khó trách biên thành lãng tử sẽ lộ ra vẻ k i ê n g rẻ nổ nước miếng nói rằng ngươi nói không sai cái lũ người chim này xác thực không có tiết tháo chút nào hắn không biết triệu tê nhu kỳ thật nói rất đúng hộ hoa kỵ sĩ đoàn mắng chửi ngoài cũng rất tò mò ngưu ca ngươi đã trước kia cũng không biết hắc khô lâu công hội vậy làm sao sẽ đắc tội bọn họ triệu tê nhu lắc đầu nói rằng ta không có đắc tội bọn họ nói rất dài dòng rồi hắn đem chính mình cùng hoa mãn lâu ở giữa ân đ oán nói một cách đơn giản một khắp trong đó cũng nâng lên l i ế u không gian xiềng xích cùng lưỡi hái tử thần hai kiện đặc thù trang bị truyệt tình đương nhiên còn có tiểu đội tử thần ôi không đỡ được không đỡ được biên thành lãng tử nghe được trận mắt há hốc mồm liên tiếp nói ba cái ô、OH、hát、si、xích ữ biết rằng đầu đôi sự tình vị mục sư này quả thực là lòng đầy căm phẫn cái lũ người chim này so với hắc khô lâu còn vô s、si、ỉ à chó má hộ hoa kỵ sĩ、si、đoàn ngữ ca nếu như ta là ngươi ta liền đi phao cái kia đảo chi yêu yêu đưa nàng cua tới tay tức chết chóng n h à hoa mãn lâu ý nghĩ của ngươi rất sáng tạo triệu tê nhu cười ha ha tán gái không phải ta am hiểu nếu không nhiệm vụ này giao cho ngươi biên thành lãng tử nhẹ gật đầu lập tức đại lực lắc đầu được rồi được rồi ta cũng không muốn bị lưỡi hái tử thần đổi g i ế t cái này hai trang bị thật xấu xa rồi quả thực không cho người ta đ ư ờ n g sống triệu tê nhu cười cười nói phải có hạn chế không có khả năng không hạn chế địa phong tỏa cùng truy tung tin tưởng trích phải kiên trì đầy đủ thời gian hoặc la rét lại thành công đều có thể giải quyết vấn đề này biên thành lãng tử cười hh nói giết lại tốt nhất ngươi không phải là có dối trá mặt giả hiệu sao đến lúc đó dùng để đánh lén tốt nhất trước nghĩ biện pháp giết chết trong bọn họ một người sau đó n g ủ y trang thành đối phương đến x u ấ t kỳ bất ý. giờ phút này trên mặt hắn biểu lộ gọi là h è n m ọ n bị hụi triệu tê n n h ư ha ha phương pháp này có thể dùng bất quá chỉ có thể dùng một lần hơn nữa thời gian chờ quá dài dối trá mặt giả hiệu phụ đái kỹ năng dối trá đích chân thực hữu hiệu, hiệu thời gian là sáu mươi phút thời gian chờ dài đến bảy trăm hai mươi phút thì ra là một ư ơ i hai tiếng đồng hồ tương đương với nói một ngày nhiều nhất chỉ có thể dùng hai lần hơn nữa một khi chết trận kỹ năng trạng thái đem sẽ lập tức giải trừ sống lại sau sẽ không tiếp tục bảo trì biên thành lãng tử đột nhiên vô đ u ổ i không xong bằng h ư u của ta cho ta tin tức mới hắc khô lâu công hội vừa mới công bố của ngươi vị trí t o a độ hay là tại nơi này triệu tên như hiểu rõ đó là không gian xiềng xích tác dụng có thể phát hiện không gian của ta t o a độ chúng ta đây còn sống ở chỗ này làm gì biên thành lãng tử lập tức đứng dậy lo lắng nói đi nhanh lên này đám con thọ chết khẳng định đã tới triệu tên n h gật gật đầu nói ta khẳng định phải đi nhưng ngươi không thể cùng ta cùng đi biên thành lãng tử s ừ n g sốt một chút lập tức minh bạch triệu t ê như ý tứ triệu t ê như là không muốn đem hắn cũng kéo vào đến chuyện này trong đó bởi vì đối mặt hai đại cường lực tổ chức đổi giết hắn lực lượng của cá nhân thực sự quá nhỏ yếu đi theo triệu t ê như quả thực sẽ đưa chết hắn nói rằng chết thì chết đi ta chết tối đa cũng tịu i xong cá mười phần trăm kinh nghiệm bất quá ai muốn mạng của ta mục sư sắc mặt trở nên hơi dữ tợn hắn không song khối thì khẳng định là không được triệu t ê như ngược lại là thật không ngờ tại chính mình tỏ rõ lợi hại sau vừa thành lãng tử hoàn nguyện ý cùng mình sóng vai chiến đấu muốn nói tâm không có cảm động đó là không có khả năng đây là cái gọi là bình thủy tương phùng nghiêng cái như c ũ đi có ít người nhận thức cả đời cũng trở thành không được bằng hữu chân chính có ít người trích là gặp qua một lần cũng có thể thành lập cả đời hữu nghị bất quá triệu tê nhu có khác ý nghĩ lao biên ngươi nguyện ý giúp ta ta thật cao hứng bất quá ngươi đi theo ta đối với ta thực không có trợ giúp gì không bằng đổi cái phương thức đối mặt tiểu đội tử thần đ ổ i giết triệu tê nhu sớm đã đã làm xong đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài nhưng là hắn vấn đề lớn nhất cũng không cách nào sử dụng không gian trang bị cùng vật phẩm không thể sử dụng truyền tống trận cùng truyền tống q u y ề n chủ nếu tại t ử v o n g chi địa cùng đối thủ đánh đánh lâu dài như vậy tiếp tế cùng tu luyện trang bị là vấn đề lớn đương nhiên thật sự nếu đến trình độ sơn cùng thủy tận triệu tê n h u cũng có thể dùng tự tìm đường chết phương thức thông qua chết tại quái vật trong tay phương thức sống lại trở về thành nhưng là phương thức như vậy quá mức biệt q u ấ t cho nên triệu tê n h u hy vọng biên thành lãng tử có thể khi hắn hết đồ tiếp tế trợ giúp hắn vận chuyển tiếp tế cùng tu luyện trang bị như vậy hắn có thể đủ rồi tại từ vòng chi địa lâu dài địa kiên trì tại tình thế t r ớ c mắt xuống triệu tê nhu chính mình lẫn vào xích màu cứ điểm là quá mức nguy hiểm một khi tọa độ bạo lộ trong thành rất dễ dàng bị người cho vòng vây ở dưới tình huống bình thường hệ thống trong thành thị ngoạn r a thì không cách nào công kích lẫn nhau đến lúc đó triệu tê nhu bị người ngăn chặn muốn giết người trốn bán sống bán chết đều làm không được đến chỉ có thể đợi trước tiểu đội tử thần tới hoặc là tại chỗ lọ gọc sau một cái lựa chọn còn càng thêm không xong biên thành lãng tử cũng là lao điều rồi biết do triệu tê nhu nói lên đề nghị là chính xác hắn vô vũ, vũ bộ ngực nói rằng chuyện này bao tại trên người của ta ta dù sao đều là o n l i đến lúc đó ngươi tùy thời cũng có thể liên lạc ta ta tùy thời cũng có thể trở về thành t ố t triệu t như vươn tay chân thành nói cảm ơn ngươi lao b i ê n biên thành lãng tử ha ha ha nhu ca không cần k h á c h khí như vậy chuyện kích thích ta cầu còn không được hai cánh tay dùng sức nắm lại với nhau bốn tại hắc khô lâu công hội thành viên chạy tới trước vừa thành lãng tử dùng hồi thành quyển chụp lạng yên phản hồi màu đỏ cứ điểm mà triệu t như hướng phía hải cốt cánh đồng hoang vu ở chỗ sâu trong xuất phát đối xem hắn hiện tại mà nói càng là nguy hiểm khu vực càng là an toàn cho hoa mãn lâu mang tới phiền toái càng lớn gợi ý của hệ thống ngươi bị không gian xiềng xích dò xét tập trung không gian tọa độ z cờ tờ một nghìn năm trăm hai mươi mốt tám trăm năm mươi lăm hệ thống như vậy nhắc nhở triệu tê như nay thiên đã nhận được trọn vẹn năm lần mặc dù n h ư n g cái hệ thống này nhắc nhở vô cùng đáng ghét càng là dẫn sự uy hiếp mạnh mẽ cảm giác nhưng là nó minh sắc không có lầm đang nhắc nhở triệu tê như hoa mãn lâu xuất lính tiểu đội từ thần đổi u z hành động đã chính thức triển khai thông qua l ầ t xem gợi ý của hệ thống tin tức lan triệu tê như còn đoán được không gian x i ề xích đối tọa độ của mình vị trí dò xét là có thời gian hạn chế. bởi vì năm lần khoảng cách thời gian đều vượt qua mười phút trong đó có hai lần trước sau khoảng cách là mười phút nhiều một chút nhỏ điều này nói rõ không gian xiềng xích dò xét công năng cũng là cần phải thời gian làm lạnh khoảng cách mười phút hẳn là cực hạ phát hiện này đối với triệu tê n u mà nói không thể nghi ngờ là có lợi nhưng là triệu tê n u tuyệt đối sẽ không vì vậy p h ấ t lờ cho rằng mười phút là có thể làm cho đối phương tìm không thấy chính mình nếu như đổi thành hắn là hoa mãn lâu tất nhiên sẽ phái ra đi cao mẫn lộ tuyến chức nghiệp cao thủ tiến hành đổi rét h n t ác một điểm liền dứt khoát toàn bộ đều là cao cấp đạo tặc năm danh đạo tặc cùng một chỗ vây công đánh lén tuyệt đối có thể đem triệu tê nhu trong nháy mắt chết ngay lập tức bất quá hoa mãn lâu sẽ phải tự mình dẫn đội khả năng không lớn sẽ là toàn chức nghiệp tổ hợp con đường phía trước đầy nguy hiểm rình rập sau lưng hung bạo con sói chỉ là triệu tê nhu chiến y không từng có nửa điểm tiêu giảm ngược lại càng ngày càng đậm hơn hắn bước chân không ngừng về phía trước về phía trước lại hướng tiến xuất hiện tại tầm mắt bên trong hải cốt vong linh số lượng không ngừng tăng nhiều m ê n mông trên cánh đồng hoang khắp nơi đều là lắc lư bộ xương ngoại trừ hải cốt chiến sĩ cung tiến thủ b chương ư ờ n g đại hơn tử vong, kỵ sĩ cùng một trăm tám mươi sáu trận đầu đội quân tiền tiêu doanh địa tại hệ thống địa đồ dưới sự chỉ dẫn triệu tê n h ư u đi tới đội quân tiền tiêu doanh địa mảnh này sớm đã hóa thành phế tích doanh địa đợi trước là một tòa quang minh đồng minh kiến tạo thành lũy cứ điểm chỉ là đang đối kháng với hắc cám lực lượng xâm lấn trong chiến tranh bị phá hủy chỉ còn lại hôm nay đổ nát thê lương kiến trúc trước kia cao lớn kiên cố thành lũy t ư ở n g thành sớm đã không còn tồn tại khắp nơi đều là sụp xuống tổn hại bị sinh trưởng tốt cỏ dại chiếm cứ kiến trúc chỉ có mấy cây cô lập tàn phá c ố t đá không nói gì địa kể rõ đi qua vinh quang mà đang ở triệu tê nhu d ẫ m qua cỏ dại mọc thành bụi thổ địa tiến vào đội quân tiền tiêu trong danh o địa thời điểm cách xa nhau ngoài trăm dặm màu đỏ cứ điểm một chi năm người tiểu đội vừa mới xuất hiện tại cứ điểm trung ương địa vực trong truyền thống trận dẫn đầu là một gã hắc giáp chiến sĩ người đeo đại kiếm khôi ngô c a o lớn mày rậm mắt to tướng mạo đường đường chỉ là đuôi lông mày trong lúc đó mang theo một cổ kiệt ngao bất t u â n v ẻ không thể nghi ngờ là một cái mắt cao hơn đầu nhân vật đi theo h ắ c giáp chiến sĩ còn có hai gã đạo tặc cùng hai gã cung tiến thủ một tên trong đó nữ đạo tặc xinh xắn lanh lợi bó sát người bị giáp bao vây lấy trước sau lồi lom vóc dáng hót nàng rút ra thủy thủ đặt ở bên miệng lẹ lưới liếm liếm nói rằng hoa lão đại đối với một cái tiểu kỵ sĩ cần chúng ta năm cái đồng loạt ra tay sao ta một người tựu có thể đối phó hắn nheo người này hát giáp chiến sĩ nữ đạo tặc trong miệng hoa lão đại. đúng là hộ hoa kỵ sĩ đoàn đoàn trường hoa mã lâu hắn dẫn đội đi đến màu đỏ cứ điểm mục đích chỉ có một đứng ở bên cạnh tinh linh cung thủ cười n h ạ o nói tây bối mèo ngươi cũng không sợ chém gió to quá gãy lưỡi cái kia triệu đại như là đả thông độc lập vị diện đệ nhất nhân nếu như ngươi một người có thể đối phó còn cần lao đại vận dụng không gian xiềng xích cùng lưỡi hái tử thần sao hải công công ngươi muốn chết sao nữ đạo tặc lập tức như bị dẫm ở cái đôi mèo toàn thân mao đều nổ ta có thể thỏa mã ngươi tinh linh cung thủ cũng là bị chạm đến nghịch lân ta gọi là công tử hải không phải hải công công con mèo chết tiệt hai người các ngươi đã đủ rồi hoa mãn lâu phất tay khiển trách cả ngày cãi nhau giống tiểu dị tử để cho người khác chế rêu sao hắn ở đây trong đội u y vọng hiển nhiên rất cao mới mở miệng vô luận là nữ đạo tặc hay là tinh linh cung thủ tất cả đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại ngay vào lúc này mười mấy tên võ trang đầy đủ ngoạn g i a đã đi tới bọn họ thế tới hung hung không coi ai ra gì tư thế làm cho truyền t ố n g trận v ụ cận người chơi khác đều né tránh cũng không có thiếu ngoạn g i a đứng ở một bên xem náo nhiệt hoa lão đại hoan nên đi đến màu đỏ cứ điểm dẫn đầu t h á n h kỵ sĩ bước đi đến hoa mãn lâu trước mặt của phi thường nhiệt tình thân thủ nói rằng đây là chúng ta hắc khô lâu công hội vinh hạnh hoa mãn lâu lộ ra một tia căng thẳng tiêu d u n g thân thủ cùng đối phương nắm c h ặ t lại minh huy hội trưởng quá k h á c h khí người này t h á n h kỵ sĩ là hắc khô lâu công hội trưởng minh huy lẹ vào hai mươi b ố t h á n h kỵ sĩ tại màu đỏ cứ điểm coi như là minh t i n h cấp nhân vật rất nhiều xem n á o nhiệt mãn ra đều muốn hắn nhận ra chỉ trò địa nghị l u ậ n ta dựa vào lại là hắc khô lâu lao đại ra mặt tiếng ư ờ i những người này ai vậy đoán chừng là minh hữu đi nếu hắn không là làm sao sẽ tự mình ra mặt có trò hay xem sao hoa mãn lâu nghe có điểm phiên chán rất là bất mãn quét những người k i a liếc minh huy cười nói đi tới trước chúng ta nơi dừng chân rồi nói sau cái kia gọi triệu đại n h u ra hỏa chạy không được người của chúng ta chính dựa theo ngươi cung cấp tọa độ tại hải cốt trên cánh đồng hoang tìm tòi tin tưởng rất nhanh sẽ có tin tức mà trên thực tế giờ này khắc này phía trước tiêu trong doanh địa triệu tê n h u cùng hắc khô lâu công hội người đột nhiên tăng nộ triệu tê n h u chọn chúng đội quân tiền tiêu doanh địa là bởi vì nơi này là hải cốt cánh đồng hoang vù cùng hắc cám xâm lầm chỗ giao giới h o à nhưng c ả n phức tạp p h bốn ơ là hắn g s u vạn lần không ngờ vừa mới vừa đi vào trong danh địa không đến bán phút trước mặt một vùng phế tích sau đột nhiên hô lạp lạp đi ra năm sáu người song phương cách xa nhau cũng chỉ có xa mười mấy mét đối phương cũng rất là ngoài ý mớn dẫn đội thánh kỵ sĩ lập tức dừng bước lại nhắc tới chiến lá chắn dùng ánh mắt cảnh giác chằm chằm vào triệu tên yêu không xong triệu tên yêu thầm têu không ổn hắn liếc mắt liền thấy được đối phương n g ự c trái đeo công hội huy trường màu đen đầu lâu vô cùng bắt mắt p h a m là một phần của công hội tổ chức ngoạn gia đều thân cũng một quả công hội huy trường công hội huy trường thuộc về đặc thù vật phẩm có thể cùng khác huy t r ư ờ n g chất trồng mà không chiếm dụng trang bị vị hơn nữa mang vào có ngoài mức thuộc tính công hội đẳng cấp càng cao huy chương thuộc tính càng tốt rất nhiều ngoạn gia đều là vì muốn một quả công hội huy chương mà cố ý gia nhập nào đó công hội tổ chức bình thường luyện nhiệm vụ cấp thời điểm đều tùy thân đeo mặt khác công hội huy chương cũng phân là biện địch ta tốt nhất tiêu chí một khi buộc phát công hội chiến tranh xem đối thủ mang cái gì huy chương chỉ biết lai lịch thân phận rồi bộ xương màu đen đầu đúng là hắc khô lâu công hội huy chương tiêu chí đây là biên thành lãng tử nói cho hắn biết sắc biết rằng thân phận của đối phương triệu tê nhu tâm niệm thay đổi thật nhanh nổi giận gầm lên một tiếng sông về tên kia thánh kỵ sĩ tên kia thánh kỵ sĩ đầu tiên là ngần người lập tức bừng tỉnh đại ngộ tại hai cốt cánh đồng hoang vu độc hành ngoạn gia hay là thánh kỵ sĩ tọa độ lại kém không xa không phải công hội đang tại truy nã đuổi bắt thánh kỵ sĩ triệu đại ngư còn có ai ngoại trừ triệu đại ngư ai còn gặp được bọn họ t i u hoàng hoàng trương trương vồ dết tới thánh kỵ sĩ lập tức lâm vào hưng phấn cực độ trạng thái hắn một mực mang theo đội ngũ của mình tại phụ cận soạt nhiệm vụ tuy nhiên thấy được công hội trong kinh nói chuyện thông cáo cũng không có quá mức để ở trong lòng bởi vì hài cốt cánh đồng hoang vu quá lớn cho dù là có tọa độ nhắc nhở muốn tìm được nhất danh trốn chết bên trong ngoạn gia tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng chuyện tốt như vậy rất khó sẽ rơi xuống trên đầu của mình chính là thánh kỵ sĩ tuyệt đối không ngờ rằng triệu tên yêu rõ ràng chính mình chủ động đánh lên cửa quả thực là trên trời rơi xuống rơi xuống a thanh kỵ sĩ hai mắt tỏa ánh sáng giống to giết hắn rồi lúc trước công hội khai ra mức thưởng là vây quanh triệu tên yêu ban thưởng năm mươi mai kim tệ đánh chết tại chỗ là một trăm mai kim tệ nhưng là động ở công hội trong kinh nói chuyện thông cáo rất nhanh sửa lại hủy bỏ mất vây đánh cuộc ban thưởng đ ổ i thành trực tiếp đánh chết ban thưởng một trăm mai kim tệ như vậy mức thưởng g i ả n thẳng để cho người đỏ mắt tim đập chống ngực trước mắt tại đại thị trường giao dịch trong đó một kim đem bán giá cả tại một trăm một trăm kim tệ thì phải là một hơn vạn đồng tiền đối với bọn họ như vậy khổ ha ha chiến đội mà nói tuyệt đối là số tiền lớn tại tiền tài dưới sự kích thích thánh kỵ sĩ、si、vung lên đại kiếm hướng phía triệu tê như trước mặt bổ tới cả khuôn mặt đều bởi vì vô cùng hưng phấn mà trở nên vặn vẹo dữ tợn triệu tê như bảo trì tốc độ không thay đổi chỉ là tại đại kiếm sắp chém chúng của mình sát na đột nhiên giơ lên chiến l á chắn đại kiếm cùng cái thuẫn trong nháy mắt sinh ra mãnh liệt va chạm trên đỉnh đầu của hắn lập tức buộc lên một cái thương tổn con số ba mươi lăm cái tổn thương này quả thực nhược đến đáng thương bất quá phần lớn thánh kỵ sĩ đều là đi toàn thể cao thể mở tờ lộ tuyến lực công kích bạc nhược yếu kém là phi thường bình thường có câu nói đùa nói kỵ sĩ chém kỵ sĩ thắng là trang bị bền cao t i ê u đợi đến cái này triệu tê như cười lạnh đột nhiên thu hồi thị huyết khát máu c h i ế n la chắn dùng khí thế xét đánh không kịp bưng thai đột nhiên theo đối thủ h ư u p h í a r s o n về phía trước đột nhập trong đội ngũ của bọn họ thị huyết khát máu chiến đao gào thét lên vung chém đứng ở chính giữa áo b à o trắng mục sư hắn thân mình vừa mới lộ ra nhàn nhạt tia sáng màu vàng đây là chủ động ác ý vợ tù mục sư mặc dù không có ra tay với triệu tên n h u nhưng là chỉ cần là chiến đội ở bên trong là bất luận cái cái gì nhất danh thành viên đối triệu tên n h u tạo thành ác ý thương tổn hắn đồng dạng phải gánh thượng một điểm tờ cờ giá trị triệu tên n h u vừa rồi cố ý phóng tới thánh kỵ sĩ vì chính là làm cho đối phương xuất thủ trước như vậy hắn cũng không cần gánh vác tờ cờ giá trị có thể t h ố n g thống, thống khoái khoái chiến đấu mà không có bất kỳ gánh nặng trong lòng phải biết rằng quang huy đối với ác ý tờ cờ trừng phạt rất nghiêm khắc hai điểm tờ giá trị sẽ hồng danh hồng danh tử vong trực tiếp rơi xuống một cái đẳng cấp một trăm phần trăm rơi xuống một trang ị có thể so với hoa mãn lâu trong tay lưới hái tử thần trích là ở đâu có người ở đó có giang hồ mà game giả lập hống chi đem nhân tính phóng đại dù là trừng phạt nghiêm khắc tờ cờ chiến đấu ở trong game là không thể bình thường hơn chuyện tình cố ý làm cho đối phương trước lưng tờ cờ giá trị cũng là thường dụng thủ đoạn dẫn đội thánh kỵ sĩ đương nhiên sẽ không không rõ đạo lý này nhưng là hắn nghĩ triệu tê nhu chỉ có một người mà không phải một chi đội ngũ giết triệu tê nhu tối đa cũng t i u đối phương một người h ù n g danh vì năm mươi kim tệ đây cũng có thể tính gì chứ cho nên hắn ra tay trước sửa lại chiến đội hình thức chiến đấu vì cầu trong thời gian ngắn nhất xử lý triệu tên yêu bất quá vị này thánh kỵ sĩ rất nhanh phát hiện mình sai rồi sai được còn phi thường t h á i quá 187, chiến trở mình. triệu ư ớ c c 187, h ế n mình trở t r i tên yêu căn bản không phải thông thường thánh kỵ sĩ tốc độ của hắn quá nhanh lệ vị trí tiến độ cực kỳ linh hoạt tại nhanh nhẹn thượng có thể phải kém hơn tốc độ của đạo tặc nhưng là tại song phương đánh giáp lá cà dưới tình huống thân thủ của hắn không thể nghi ngờ đã trở thành quyết định song phương thắng bại mấu chốt thánh kỵ sĩ tính toán là mình trước đem triệu tên yêu có lấy chỉ cần cho sau l ư n g đồng đội chế tạo cơ hội xuất thủ như vậy tập hợp sáu lực lượng của cá nhân nhất định có thể đủ rồi đem triệu tê ngưu thoải mái nắm bắt sáu cái đánh một cái thắng lợi thuộc về a i còn phải nói gì nữa sao nhưng là thánh kỵ sĩ tính toán trong nháy mắt bị triệu tê ngưu đánh n á t b ấy hắn như là một thanh da khỏi vỏ l ư ớ i dao sắp bén hung hăng cắt vào còn không có làm tốt đầy đủ chuẩn bị đối với trong tay phong nhận sở hướng đúng là chiến đội ở bên trong yếu kém nhất một khâu mục sư mục sư là c ư ờ n g đại tuyệt đại đa số chiến đội ở bên trong đều có mục sư tồn tại làm trong đội ngũ vũ em hắn là tất cả thành viên có thể dựa nhất phụ trợ hậu viên là không thể thiếu nhân vật nhưng mục sư cũng là yếu ớt nhược thể thấp cao tinh thần thiếu khuyết loại pháp sư cường lực phòng hộ kỹ năng nhất định phải ỉ lại đồng đội nhất là mở tờ bảo vệ không cách nào độc lập chiến đấu mà ở đoàn đội cấp trong quyết đấu mục sư thường thường đều là sòng phương giết mục tiêu triệu tê như cũng giống như thế hắn chém ra thị huyết k h á t máu chiến đao như thiểm điện chém đánh vào đối phương mục sư trên cổ họng đương máu tươi theo đao mang cùng một chỗ bay múa sắt na cánh mạng của mình phảng phất tùy theo nhảy lên tới dậy đặc nhất đình phong đây là giết chóc khói cảm v ẹ o hai trăm hai mươi mốt hai trăm bảy mươi lăm đu đam ạ mục sư liền hừ cũng không kịp rên một tiếng trực tiếp cho quỳ nhưng trận này giết chóc trích là vừa mới bắt đầu tại chết ngay lập tức mục sư đồng thời triệu tên n h ư u báo t á p đột tiến thân hình đột nhiên dừng lại hắn dùng chân phải làm trung tâm cả người hướng phía hữu phía sân phi t ố c xoay tròn thị huyết khát máu chiến đao mang theo một vòng diễm lệ huyết trâu ngang vung chém đứng ở phương vị nào thượng đối thủ người pháp sư kia vừa mới dơ lên pháp trượng còn chưa hoàn thành phòng hộ pháp thuật gia trì t ả n ra đặc hơn khí tức tử vòng chiến đao dĩ nhiên thiết chung cổ họng của hắn hai trăm năm mươi lăm pháp sư trực tiếp b ổ i nào triệu tê n ư u thân hình lần nữa dừng lại trong tay chiến đao dưới lên thẳng tắp gai đất roi tại nhận kiếm đụng chạm lấy mặt đất sắt na dùng hắn làm trung tâm bán kính mười m trong phạm vi hiện ra vô số nghiền nát trôn vùi trợt gây dựng lại lại hiện ra ma pháp phù văn sau một khắc từng đạo màu xanh thăm thẳm lôi xà mang theo c h i ế c ngọn lửa nóng bỏng tự vòm trời phía trên hàng lâm rủ xuống vô tình đánh vào cái khác tứ tợ lệ ơ thân mình bốn thương tổn con số đồng thời tung bay mà dậy、310. hai trăm năm mươi hai hai trăm bảy mươi lăm một trăm bảy mươi b ố còn dư lại đối thủ kể cả nhất danh đạo tặc nhất danh pháp sư nhất danh chiến sĩ cùng t h á n h kỵ sĩ tại bí ký lôi viêm thần phạt vô tình anh kích xuống đạo tặc cùng pháp sư bị đồng thời chết ngay lập tức chiến sĩ đánh vào trạng thái trọng thương chỉ có thánh kỵ sĩ dựa vào cao thể phòng thủ cao ưu thế gặp phải thương tổn ít nhất nhưng là của hắn năm tên đội viên chỉ còn lại có nửa tàn phế người cùng chiến sĩ mà hết thẻ này trước sau mới chỉ năm giây năm giây đủ rồi làm chuyện gì triệu tê như dùng máu dầm dề sự thật đến trả lời hắn có thể đủ rồi chém giết bốn cá đối thủ thanh kỵ sĩ không dám tin không thể tin cũng không ngợi tín hắn quả thực không thể tin được trước mắt chuyện mới vừa phát sinh thực mà triệu tê n h u công kích tuyệt sẽ không bởi vì làm đối thủ khiếp sợ chết lặng mà dừng lại hắn chiến đao chỉ hướng tên chiến sĩ kia tên chiến sĩ kia đến lúc này mới tỉnh cơn mơ điên cuồng hét lên một tiếng vung lên chiến phủ bổ về phía gần trong gang tức triệu tê n h u ý đ ồ đến vãn cứu mình gặp phải tình thế nguy hiểm nhưng là triệu tê như căn bản không có trốn tránh hắn chỉ là đem thị huyết khát máu chiến la chắn theo từ thần cái bao tay trong đó một lần nữa cắt đi ra trước chặn đối phương c h i ế n h phủ sau đó lại vung nhận phản kích đối thủ đến một lần một hồi chiến sĩ lemo vờ triệu tê như đối thủ chỉ còn lại có cuối cùng thánh kỵ sĩ thánh kỵ sĩ sắc mặt tái nhận tới cực điểm cả khuôn mặt đều bởi vì sợ hãi mà và mẹo tuy nhiên hắn liều mạng tự nói với mình đây chỉ là cái trò chơi tử vong chỉ là tổn thất điểm kinh nghiệm e ít tờ cũng sẽ không có bao nhiêu thương khổ nhưng khi triệu tê như xoay người lại đang đằng sát khí theo dõi hắn thời điểm vị này thánh kỵ sĩ trực tiếp dọa trò đái phản ứng của hắn chính là quay đầu đi nhanh chân bỏ chạy mà vẫn còn dùng chạy như điên kỹ năng có lầm hay không triệu tê như lập tức xứng sờ một chút một mình ngươi thánh kỵ sĩ chạy cái gì có cái gì tốt chạy có thể chạy được bao xa quả thực chính là giới nghiệp sỉ nhục a hắn khinh thường hướng trên mặt đất nổ nước miếng cũng không cần chạy như điên trực tiếp đuổi theo tốc độ rõ ràng cũng không so với phương muốn chậm nhiều ít song phương ngươi truy ta đuổi chạy ra đội quân tiền tiêu doanh địa thánh kỵ sĩ chạy như điên kỹ năng mất đi hiệu lực triệu tê như lập tức từ phía sau đuổi tới giơ tay chém xuống chém vào sau lưng của đối phương、182. một đao hai đao ba đao không phải không thừa nhận người này phòng ngự cùng hp vẫn còn rất cao triệu tê như c h ọ n vẹn chém năm đao mới đưa hắn chém té xuống đất có ý là đến bị chặt chết mới vị này thánh kỵ sĩ cũng chỉ là hoa hoa gọi bậy không quay đầu lại phản kích chính là cá hoa tuyệt thế triệu tê như cảm thấy giết người này đều điếm ố của mình chiến đao ngay vào lúc này trong lúc đó một cái hảo hưu tin tức xâm nhập hắn trong tầm nhìn mặt biên thành lãng tử ngưu ca hắc khô lâu công hội đối với người treo giải thưởng thay đổi hiện tại đầu của ngươi giá trị một trăm kim minh huy phái người đã canh giữ ở điểm phục sinh rồi quang huy bên trong ngoạn gia lẫn nhau liên lạc phương thức chia làm giọng nói đối thoại cùng chữ viết tin tức lưỡng chủng giọng nói đối thoại nhất định phải tại hạn định cự ly trong mới có thể thực hiện văn tự tin tức không giới hạn cự ly nhưng có vị trước mặt hạn chế nếu như muốn vượt qua vị diện truyền lại tin tức này nhất định phải đạt được đặc thù đạo cụ mặt khác ngoạn gia cũng có thể tự hành đặt ra trao đổi đối tượng so với như bây giờ triệu tê nhu trích mở ra h à o hữu kênh chỉ có bạn tốt của hắn mới có thể cùng hắn tiến hành liên lạc cái khác người xa lạ toàn bộ không được đây là vì tránh cho không cần thiết tin tức cái dày triệu tê n h u lập tức trở về nói cám ơn ta biết rồi điểm phục sinh bị phong tỏa ý nghĩa một khi hắn ở đây hải cốt trên cánh đồng hoang chết trận sống lại trở lại trong thành đem vân kín không đường tẩu thoát chỉ có thể mặc cho hoa mãn lâu xâm lược kỳ dụng tâm không thể bảo là không độc nhưng là triệu tê n h u sớm có chuẩn bị tư tưởng cũng không có cái gì ngoài ý muốn biên thành l ã n g tử ngưu ca ngươi hết thể phải cẩn thận có tin tức ta sẽ lập tức thông c h i của ngươi triệu tê n h u ngươi cũng phải cẩn thận không thể để cho người khác biết chúng ta tại liên lạc biên thành lãm tử ha ha yên tâm đi ngưu ca trong a bằng biên thường đáng tin, không có việc gì. Đã xong cùng thành lãng gì. hưu phi kêu việc tử t Đã có ò chuyện, cũng nước thuốc, nhìn không nhìn hướng phía triệu ngưu tuân quân tiền tiêu trên vụn tê mặt đất vặt tiền ra đội d a h địa đi đến. n t r o lòng của hắn ẩ n ẩ n cảm giác được đổi g i ế t của mình chính chủ đã tới chính thức tàn khốc chiến đấu còn ở phía sau màu đỏ cứ điểm hắc khô lâu công hội nơi dừng chân ngoạn ra công hội nơi dừng chân có thể tại hệ thống trong thành thị cho thuê mua sắm phòng ốc quyền tài sản hơn nữa cho phép trả tiền tiến hành cải tạo thành chính mình hy vọng hình thức các loại quản lý công năng đều rất hoàn thiện mặt khác cũng có thể thông qua chính phủ độc lập vị diện đến đạt được độc lập nơi rừng chân bất quá muốn làm được điểm này vô cùng khó khăn trước mắt nắm giữ một cái độc lập vị diện làm nơi rừng chân ngoạn g i a công hội có thể đ ế m được trên đầu ngón tay hắc khô lâu công hội hiển nhiên còn không chuẩn bị thực lực như vậy bọn họ nơi rừng chân là trong yếu tắc một tràng tầng năm kiến trúc vị trí tọa lạc tại khoảng cách truyền thống trận chỗ không xa coi như là rất tốt tầng năm công hội phòng khách quý trong đó hoa mãn lâu cùng đồng bạn của hắn môn đang tại thương nói chuyện minh huy cùng hắc khô lâu trong công hội cũng không có ở trường hoa mãn lâu đột nhiên thần sắc vừa động ý bảo mọi người trước không cần nói tựa hồ đang nghiêng nghe cái gì sau một lúc lâu hắn thở phào thở ra một hơi nói rằng cựu tại vừa rồi hắc khô lâu công hội một chi sáu người chiến đội phía trước tiêu doanh địa cùng người kia đ ụ c với song phương đã xảy ra chiến đấu công tử hải hỏi tình huống như thế nào hoa mãn lâu khinh miệt cười cười, cười. toàn diện toàn diện nhất định là hắc khô lâu công hội một phương toàn diện nếu không minh huy khẳng định phải truyền lại tin tức tới công tử hải hít vào một hơi người này thực lợi hại như vậy tây bối mèo cười lạnh nói có cái gì tốt đại kinh tiểu quái người kia khẳng định có thực lực bất quá hắc khô lâu công hội người cũng quá phế vật đi hoa mãn lâu cười nói như vậy cũng tốt minh huy khẳng định phải cấp sự tình truyền đi bọn họ mất thể diện thì lớn hơn rồi hắn đem thân thể của mình dựa vào mặt trong sofa c h ầ m dai nói rằng bọn họ cấp chúng ta cũng không cần cấp chỉ cần cung cấp tọa độ là được rồi không sợ tối khô lâu không ra lực lượng lớn nhất khí Trước tầng trong, tiểu đội tử thần nói chuyện riêng vẫn còn tiếp tục. Mãn lâu không có chút rừng rậm. rừng riêng cứ hắc công chân khách chuyện còn có chút nào khách âm lâu lâu nhân Màu điểm, mãn làm hồn khô hội phòng Hoa không nơi bên nói vẫn nào quý đỏ đội ở nói trắng ra là có tiền thi làm việc chỉ cần có ích lợi hoàn toàn có thể buông tay làm cho bọn hắn làm việc hơn nữa hắc khô lâu công hội không được đừng lo không phải còn có thiết huyết công hội cùng ngày mai đế quốc công hội sao thiết huyết công hội cùng ngày mai đế quốc công hội đều làm à u đỏ cứ điểm bản địa ngoạn g i a tổ chức thực lực và hắc khô lâu công hội đều không khác mấy tham gia công hội trong lúc đó cũng tồn tại cạnh tranh quan hệ tây bối m è o cùng công tử hải đều gật gật đầu bọn họ đều là nhân vật có tiền chơi trò chơi chính là chơi cá tiêu sái thông khoái chỉ cần khiến cho vui vẻ không thèm để ý xài bao nhiêu tiền đi ra ngoài ném một hai khối cục xương thịt làm cho những nghề nghiệp này ngoạn ra đả xanh đả tử địa tranh đoạt là bọn hắn thường chơi mánh hoa mãn lâu khinh miệt nói rằng người kia chạy trốn tới hải cốt cánh đồng hoang vu hiện tại lại chạy đến âm hồn rừng rậm bên kia mục đích không phải là muốn đem chúng ta dụ nhập cao cấp bãi quái cùng chúng ta đánh du kích chiến thật coi ta là ngu ngốc cả hắn muốn đánh du kích chiến chúng ta sẽ tới cá chiến tranh nhân dân tam đại công hội cùng một chỗ phát động hắn còn có thể vĩnh viễn ẩn núp trong rừng rậm không được chỉ cần chết trước đó lần thứ nhất có thể làm cho hắn không bao giờ có cơ hội xoay thân đứng ở bên cạnh hắn một gã khác cung tiến thủ thần sắc vừa động một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng hoa mãn lâu vừa vặn chứng kiến nét mặt của hắn n h u mày nói rằng lao thất ngươi muốn nói cái gì nói thẳng tên kia gọi là lao thất cung tiến thủ do dự một chút hay là hỏi lão đại ngươi có phải hay không quá cho người kêu mặt mũi đối phó hắn yêu cầu ngươi dẫn đội tự thân xuất m ắ sao hoa mãn lâu chép miệng một cái nói rằng ta biết đối với chuyện này trong lòng các ngươi đều có ý nghĩ cảm thấy ta chuyện bé xé ra to để cho người khác chê cười lao thất liền vội vàng lắc đầu nói rằng không phải như thế có ý n g hoa ĩ như vậy rất bình thường. h vậy rất mãn lâu cười nói ta chính là muốn chuyện bẽ xé ra to không đem người kia dẫm lên trong bù mặt ta là tuyệt đối sẽ không dừng tay đấy hắn dừng một chút nói rằng các ngươi cũng đều biết ta đang theo đuổi yêu yêu chuyện này ta chính là làm cho nàng xem ta muốn làm cho nàng biết rõ vì nàng ta nguyện ý đi làm hết t h ể sự tình dù là sẽ chọc cho nàng phản cảm ta cũng không đổi ý tây bối m è o nói rằng lão đại vậy nếu như yêu yêu tỉ mất hứng muốn ngươi dừng tay làm sao bây giờ hoa mãn lâu cười đến rất q u bí nếu như nàng chủ động tìm ta ta đây lập tức buông tha cho làm cho nàng thiếu nợ ta một lần nhân tình tây bối mèo kiếm môi có điểm chua nói người nổi với yêu yêu tỷ nhưng thật là phí tâm tư lao thất cùng công tử hải nhìn nhau một cái đồng thời rời đi một quang hoa mãn lâu phảng phất không có nghe được nữ đạo tặc trong lời nói ghen công hắn mỉm cười nói không sai bởi vì nàng nhất định là nữ nhân của ta ai cũng không do nếu muốn đưa nàng từ trong tay của ta cướp đi bây giờ không phải là tương lai nhất định là tuy nhiên trên mặt của hắn mang theo cười chỉ là trong đôi mắt chốc độc lên nhưng lại khiếp người hắn mang、4. mà giờ này k h ắ c này triệu tê như cũng không biết mình ngư đ ồ đã bị hoa mãn lâu xem hoàn toàn xuyên qua dự định kế hoạch nhất định sẽ không thành công bởi vì hoa mãn lâu căn bản sẽ không tự mình xâm nhập từ vòng c h i địa đối với hắn triển khai đổi g i ế t hắn ly khai đội quân tiền tiêu doanh địa tiến nhập âm hồn rừng rậm tiêu diệt hắc khô lâu công hội một nhánh chiến đội đội quân tiền tiêu doanh địa đã kinh biến đến mức rất bất an toàn bộ triệu tê n h u không cần đoán cũng biết sẽ có số lớn địch nhân hướng bên này chạy đến trốn vào rừng rậm là lựa chọn duy nhất âm hồn rừng rậm cũng gọi là hắc cánh rừng ở vào hai cốt cánh đồng hoang vu tây bắc diện tích sự bao la thậm chí còn vượt qua hắn bởi vì trong rừng rậm chiếm cứ đại lượng âm hồn vong linh mà được gọi là màu đen đại rừng rậm yên tĩnh mà quỷ dị tại nơi này nghe không được bình thường trong rừng rậm thú giống tiếng c h i m h ó t có chỉ là một k h ỏ a k h ỏ a ôm hết thô đại thụ c h e trời cùng dựa vào thân cây tùy ý lan tràn dây dưa dây thực vật rậm rạp tán cây lẫn nhau tương liên che đậy thiên không làm cho ánh sáng mặt trời căn bản là không có cách rơi xuống đất hai mươi hai lệ và hai mươi b ố âm hồn thú lệ và hai mươi lăm âm hồn phù thủy lệ và hai mươi bảy âm hồn ma nhãn lệ v ẹ 28 âm hồn l ĩ n h chủ cùng lệ vẹo 30 âm hồn vua là cái này p h i ế n hắc cám xâm lâm cư dân cùng chúa tể giả đến nơi này triệu tê như thả chậm cước bộ ngược lại cảm giác được an toàn trước mắt quang huy ngoạn gia chủ lưu đẳng cấp tại lệ vẹo 18 ờ i t lệ vợ 22 trong lúc đó lệ vợ 22 đã thuộc về cao cấp ngoạn gia mà ở trong đó quái vật cấp thấp nhất âm hồn thú cũng là lệ vợ 22, đánh quái soạt nhiệm vụ ngoạn gia tất nhiên không biết rất nhiều mà ở phức tạp rừng rậm trong hoàn cảnh có quá nhiều có thể cung cấp ẩn thân địa phương hắc khô lâu công hội dù là có triệu tê như vị trí t o à độ trừ phi phát động ngàn vạn nhân thủ muốn đưa hắn tìm ra cũng không phải chuyện dễ dàng hắn chính thức muốn lo lắng ngược lại là chiếm giữ tại nơi này âm hồn đám vong linh xuất phát từ cẩn thận triệu t ê như không dám xâm nhập quá sâu rừng rậm mà là đang biên giới khu chậm rãi thăm dò tuy nhiên như thế nhưng hắn vẫn rất nhanh gặp phải hắc cám xâm lâm ở bên trong chính là chủ nhân ba đầu lẹ vào hai mươi hai âm hồn thú vô thanh vô tức xuất hiện tại triệu t ê như phía trước cùng trái phải hình thành vây kín s u thế những này âm hồn thú hiện thân phương thức phi thường kỳ lạ vừa lúc mới bắt đầu là một đoàn màu sám nhạt vũ khí sau đó trong nháy mắt ngưng hiện ra dạ thú thân thể bọn họ hình thể rất giống là con báo nhưng là toàn thân cao thấp bao trùm lấy ngũ thải ban lan lân giáp đầu lâu dài nhỏ cùng loại chuột hai lỗ hai đằng sau b u n g lỏng hai cây thật dài đ â m tủa phiêu trên không trung như là như gợn sóng phập phồng bất định quỷ dị nhất chính là loại này âm hồn thú thân thể nhan sắc là đang không ngừng biến hóa sẽ từ từ biến thành đèn cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn d u n g hợp chỉ có thể theo tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt đâm tủa để phán đoán sự hiện hữu của bọn đó tại đem triệu tê nhu vây quanh sau ba đầu âm hồn thú tựa hồ cũng không đội xem phát động tiến công sáng tròng mắt màu tím ở bên trong lộ ra mèo đùa dỡn chuột vậy đùa cận thần sắc chuyển động bước chân chậm dai hướng phía triệu tê như tới gần đối mặt tình hình như vậy triệu tê như không có chút nào kinh hoàng hắn không chút hoang mang địa cho mình ra chỉ thánh quang bảo hộ khích lệ quang hoàn thánh hữu quang hoàn cùng quang minh chi hỏa lại đem thánh lực ra chỉ đến chiến đao bên trong trong nhiều nặng thần thuật bao phủ xuống triệu tê như toàn thân cao thấp đều phóng xạ ra tràn ngập thần thánh hơi thở tức quang mang kéo dài đến vòng ngoài quang hoàn cùng âm hồn thu sinh ra trực tiếp tiếp tiếp xúc Mười. Mười. Mười. hắn bị quang hoàn g tiếp xúc được bộ vị lập tức b ư ớ c lên từng sợi khói trắng trên đỉnh đầu tùy theo phiêu khởi thương tổn con số giống ba đầu âm hồn thú trong ánh mắt đồng thời lộ ra cực độ chán ghét cùng vẻ p h ấ n nộ trong đó một đầu âm hồn thú lập tức mất kiên trì gầm thét hướng triệu t như mánh liệt bổ nhào qua âm hồn thú tốc độ thật nhanh cơ hồ tại trong nháy mắt rơi xuống đến triệu t như trước người có chứa sắc nhọn cái móc đâm thú trưởng hướng phía hắn như thiểm điện vung đánh mà đến triệu t như chỉ cảm thấy một hồi gió tanh nhào tới trước mặt hắn bản năng sau lùi một bước tay trái chiến la chắn đồng thời g i lên vừa vặn ch b ằ n g đánh thanh âm cũng không vang lên nhưng là lực lượng tương đương đủ bảy mươi năm triệu t n h u tay trái hổ khẩu chấn động hp trong nháy mắt bị cắt đứt xuống một đ o ạ n nhỏ cái tổn thương này giá trị cũng không cao lắm nhưng là không đợi triệu t n h u phát động phản kích ở hai bên người hắn vị trí mặt khác hai đầu âm hồn thú đồng thời phát động về phía trước đột n h i ê n tung người mà dậy hướng phía hắn lăng không tấn công mà đến ba đầu âm hồn thú phối hợp phải vô cùng ăn ý làm cho triệu t n h u không thể không bông tha cho phản kích chỉ có thể tiếp tục hướng lui về phía sau lại nhưng vừa lúc đó hắn đột nhiên cảm giác không đúng k h ô những g c ú này âm hồn thú thật sự quá rảo hoạt rồi cứ nhiên còn hiệu được che giấu lực lượng tùy thời ở nút nếu như không phải hắn ở đây thời khắc mấu chốt cảnh giác lại chỉ sợ đã bị chúng nó bao bọc vây quanh không cách nào thoát thân chính là sinh tử một đường mạo hiểm chiến ẳ h đao, đao như là cắt hù đ ế bơ loại mở ra bao trùm âm hồn thú bên ngoài thân lân giáp không hề ngưng trệ địa cắt qua nó thân thể mũi nhận tự phần dưới bụng vị lộ ra nhưng kết quả như vậy nhưng lại triệu tê như chỗ không có nghĩ tới đánh trúng mục tiêu hai tay cảm giác hoàn toàn bất đồng cảm giác như là chém ở trong không khí dùng sức quá mạnh phía dưới lập tức mất đi cân đối Trước hồng danh rồi. 390. một đao kia đánh ra cao thương tổn cũng không có gây cho triệu t như bất kỳ mừng rỡ bởi vì khi hắn mất đi cân đối trong s á t na hai đầu âm hồn thú đồng thời tung người nào tới chúng nó nhất tề mở ra miệng to như chậu máu lộ ra đầy răng c h n g nhận những vong linh này thú nắm chắc cơ hội năng lực thật sự quá mạnh mẽ hoàn toàn không phải thông thường mà thú chỗ có thể so sánh thời khắc mấu chốt triệu t như không có thất kinh gọn gàng dùng thuận thế về phía trước nào xuống tại còn không có đụng vào mặt đất sắt na đ ỗ n g nhiên quay thân hướng bên quay cuồng khó khăn l ắ m tránh thoát âm hồn thú đánh lén mà đầu kia bị hắn bổ ra thân thể âm hồn thú rõ ràng không có gì đại sự nó nhanh chóng xong quay đầu lại vỡ ra miệng vết thương rõ ràng tự động l ắ p đầy trích là có chút điểm chất lỏng màu tím nhạt tự phần dưới bụng nhỏ triệu tê như trên mặt đất lăn hai vòng hắn đứng dậy quỳ một chân trên đất tay trái cầm thuẫn bày ra phòng thủ tư thế tay phải nắm chặt thị huyết khát máu chiến đa hung hăng cắm vào mặt đất lôi viêm thần phạt bí kỹ phát động hơn m ư ơ i đạo lôi mang bỗng nhiên hàng lầm bao trùm chung quanh trên trăm thước v cũng vừa rồi đầu kia bị thương âm hồn thú tại lôi mang oanh kích hạ trong nháy mắt tan thành mây khói một quả loẹ loẹ tỏa sáng tinh hoạch tùy theo rơi mất đi ra mặt khác tam đầu âm hồn thú rõ ràng toàn bộ lâm vào ngắn ngủi tê dại trạng thái toàn thân run dày không cách nào đối triệu tê nhu tiến hành phản kích triệu tê nhu nơi nào sẽ bỏ qua cơ hội như vậy đột nhiên tung người mà dậy như là xuất phát từ áp mánh hổ loại đánh tới thị huyết khát máu chiến đao hung hăng chạm kích tại cách mình gần nhất cái k i a đầu âm hồn thú trên đỉnh đầu cùng lần trước tình hình hoàn toàn giống nhau một đao kia trực tiếp chém mặc âm hồn thú đầu lâu, nhưng là có kinh nghiệm triệu tê nhu tốt lắm đã không chế độ mạnh yếu đao thế không lão hắn thay đổi cổ tay vung lên cánh tay chiến đao ngang quét ra nửa tước rồi sau đó đột nhiên từ đôi đến đầu tà tà cắt qua một đầu khác â m hồn thú cái cổ 400. 375. t ự a như nước chảy mây trôi trôi chảy nhanh chóng như tốc độ như tia chớp hơn nữa độc xà vồ vậy tinh chuẩn tàn nhẫn hai đầu âm hồn thú đồng thời biến thành một đám tàn hồn m ị n mù đều tự bạo ra một quả giống nhau tinh hạch giống cuối cùng một đầu âm hồn thú giải trừ tê dại trạng thái gầm thét bổ nhào vào triệu tê ngư thân mình lợi trào tại phía sau lưng của hắn hung h ă n g gãi mà qua lập tức tại thanh thú chiến giáp thượng lưu lại ba đạo sâu đậm vết thương hai triệu t như thần sắc không thay đổi đem rút về chiến đao trực tiếp đâm vào âm hồn thú bụng của xuyên thủng nó thân thể 397. n m y a y đầu âm hồn thú vừa há miệng cắn về phía triệu t như cổ họng nhưng ở chiến đao nhập thể trong nháy mắt họng mất cả thân thể vô thanh vô tức hóa thành hồn yên một quả tinh hạch tùy theo rất xuống nguy hiểm thật nhìn xem thị huyết khát máu chiến đao thượng thánh lực r a chỉ hiệu quả nhanh chóng biến mất triệu t như âm thầm lau đem mồ hôi lạnh âm hồn thú quả nhiên lợi hại đồng thời đối mặt bốn đầu âm hồn thú công kích dùng thân thủ của hắn đều khó mà thoải mái đối phó nếu như không phải dựa lôi viêm thần phạt u y năng chỉ sợ còn phải tái chiến thượng mấy hiệp mới có thể toàn bộ giải quyết đây là âm hồn trong rừng rậm cấp thấp nhất vong linh thú nếu như đụng phải cường đại hơn âm hồn p h ụ thủy kỵ sĩ thậm chí là bột cấp âm hồn ma nhãn âm hồn l ĩ n h chủ thật không biết sẽ là cái gì dạng tình hình trước dùng cầu nguyện khôi phục một ít vừa mới hao tổn sạch sẽ thánh lực sau đó triệu tê như đem giải rác trên mặt đất âm hồn thú rơi xuống tinh hạch toàn bộ nhặt lên đây là nhiệm vụ vật phẩm hôn hạch tất cả âm hồn vong linh đều rơi xuống hơn nữa còn là cần phải bạo phát vật phẩm triệu tê ngưu tại màu đỏ cứ điểm trong rong binh công hội tiếp không ít nhiệm vụ trong đó có siêu tập hồn hạch t h ắ n nhất tuy nhiên hắn hiện tại bị người đổi giết nhưng tuyệt sẽ không chỉ muốn chạy chối chết trong chiến đấu không ngừng lớn mạnh chính mình chính là đối với địch nhân tốt nhất đả kích đi nhìn bên này xem vừa rồi giống như ở chỗ này mọi người chú ý rồi chú ý trong lúc đó cách hắn cách đó không xa trong rừng rậm chuyển đến thanh â m của người còn có cước bộ dấm qua dây tiếng răng rắc vang lên hơn nữa là hướng phía triệu tê ngưu vị trí càng ngày càng gần ẩn ẩn có thể chứng kiến lắc lư thân h n h của lai giả bất tiện triệu t như hai con ngươi đồng tử mạnh co r ụ t lại hiện xuất hiện vào lúc này tại nơi này đội lục soát ngoại trừ hắc khô lâu công hội nhân chi ngoài hắn nghĩ không ra còn có ai hẳn là vừa rồi hắn phóng ra lôi viêm thần phạt động tinh quả lớn kết quả đem bọn này chó săn hấp dẫn tới tuôn rơi ngay vào lúc này triệu tê như đột nhiên nghe được đến từ sau lưng tất tiếng sổ s o á t tốt tiếng vang cái thanh âm này vô cùng nhẹ nếu như không phải tại âm hồn rừng rậm đặc thù trong hoàn cảnh thật đúng là khó có thể cảm thấy hắn hoàn toàn là không chút nghĩ ngợi đột nhiên xoay người về phía sau thị huyết khát máu chiến đao chặn ngang hoành trạm chém nhúm ra vẹo triệu tê n h u sau lưng rõ ràng không có bất kỳ người nào hoặc là quái vật nhưng là của hắn chiến đao vung đến nửa đường đột nhiên dừng lại tân hồng tiên huyết tại m ù i nhận biên giới phú u tới một trăm năm mươi ba nhất danh cầm trong tay truy thủ hắc ý đạo tặc lập tức hiện lộ ra thân hình trên mặt của hắn tất cả đều là vẻ kinh ngạc đại khái là nằm mơ cũng không nghĩ tới của mình tiềm hành cư nhiên bị triệu tê n h u xuyên qua gợi ý của hệ thống ngươi ác ý công kích người chơi khác tờ cờ giá trị một quả nhiên là đạo tặc tiềm hành bối thứ đánh lén ở phía sau triệu t như căn bản không sao cả ác ý không ác ý rồi thừa dịp đối thủ còn chưa kịp phản ứng lại là một đao hung hăng chém vào đối phương trên cổ một trăm bảy mươi lăm một đao kia đem đạo tặc còn sót lại hp trong nháy mắt chống giống lập tức bị mất mạng tại chỗ gợi ý của hệ thống ngươi ác ý đánh chết người chơi khác tờ cờ giá trị một đang giết chết đạo tặc đồng thời triệu t như tờ cờ đột nhiên ra đến hai điểm toàn thân lập tức lộ ra nhàn n h ạ thường quang đó là gánh vác huyết tinh tội ác đặc biệt tiêu chí đây cũng là không thể làm gì chuyện tình nếu như không đem đối phương trực tiếp đánh chết một khi bị đạo tặc quân lấy Hắc khô hội những khắc công lâu lên, vây người vòng đi tối r i ệ u u tê như m n trốn đều chưa hẳn trốn nên chạy chưa được. Cho ạ t đều tiểu h ờ khắc mấu tạc o n trốn g h cút nhất định là cái kia thánh kỵ sĩ nhanh bắt hắn lại rồi bên kia cùng đội ngoạn gia lập tức ý thức được xảy ra vấn đề bọn họ hô to gọi nhỏ địa ra t ố c chạy tới rất nhanh tìm được rồi vụ án phát sinh hiện trường đạo tặc thi thể còn thắng tắp địa nằm ở nơi đó mục sư mục sư ở nơi nào nhanh tới cứu người không cần lo cho hắn tìm người quan trọng hơn giết chết một lần chính là một trăm kim tệ a hắn khẳng định đang ở phụ cận đều đi s i ê u hơn mười người ngoạn gia đều tản ra đối chung b ê n h rừng rậm triển khai tìm tòi còn có càng nhiều ngoạn gia chạy tới một cái lưới lớn tại âm hồn trong rừng rậm từ từ triển khai từ t i ế n bảo quang huy bắt đầu du hy đến bây giờ triệu tê như còn chưa từng có chật vật như vậy qua có địch nhân phát hiện tung tích của hắn đuổi theo hơn nữa cự ly càng ngày càng gần đạo tặc cùng cung thủ đều cũng có truy tung kỹ năng hơn nữa hai người đều là cao mẫn chức nghiệp so với tốc độ của hắn phải nhanh hơn nhưng mà triệu tê nhu phiền thoái còn không chỉ có như thế theo hắn không ngừng xâm nhập âm hồn rừng rậm những cái ẩn nút tại trong bụi cây âm hồn thú bị tỉnh lại chúng nó nhanh chóng ngưng kết xuất phát từ thật thể số lượng lại đạt đến hai ba mươi đầu nhiều bất quá những n à y âm hồn thú có một cộng đồng đặc điểm thì phải là chúng nó tại bị kinh động hiện thân sau không sẽ lập tức triển khai công kích đầu tiên là quan sát mục tiêu đ ị c h nhân sau đó cùng đồng bạn hình thành ăn ý mới phát động cái này không thể nghi ngờ cho triệu tê nhu cơ hội cuối cùng khi hắn ý thức được mình không thể đủ rồi lại tiếp tục trốn đi xuống về sau quả quyết xong bay đầu lại hướng phía đường cũ trở về chủ động nên hướng sau lưng những người đ ổ i giết tung người nhảy qua một đoạn cản đường dây dễ cây triệu tê như cùng ba gã đạo tặc trước mặt gặp triệu đại như chứng kiến toàn thân lộ ra huyết quang triệu tê như bọn đạo tặc vui mừng không thôi trong ánh mắt đều lóng lánh kim tệ hào quang thật sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử tự nhiên chui tới cửa bọn họ đau khổ truy tìm chính là mục tiêu gần ngay trước mắt có thể đụng tay đến còn có cái gì so với cái này càng cao hứng hơn chuyện tình âm hồn thú nhưng là sau một khắc ngạc nhiên la lên biến thành kinh hại thất lên phải nhìn nữa truy tại triệu tê như phía sau cái mông mấy chục con âm hồn thú tất cả đạo tặc đều dọa cho đái ở phía sau bị kết xù treo giải thưởng làm choáng váng đầu góc chính bọn họ tựa hồ vừa mới nhớ tới nơi này không phải hải cốt cánh đồng hoang vu mà là vang danh xa gần chính là tử vong c h i địa âm hồn rừng rậm c h ư ơ n một trăm chín mươi mặt đều bị mất hết nguyên bản bình tĩnh âm hồn rừng rậm phản phất như là dầu nóng đ ỗ n g nhiên ngay lúc đó bị r ộ i vào nước lạnh lập tức nổ tung ổ. tất cả âm hồn thú tại kẻ sông và phụ cận vô thanh vô tức xuất hiện một đôi đối màu tím thú con mắt tùy theo phát sáng lên Cánh m ắ trong bên t mang thời e o vô c gian ngắn n h tụ tập vượt qua ba mươi nhánh chiến đội hơn hai trăm linh người căn cứ công sẽ cung cấp vị trí tọa độ liệu mạng tìm tòi triệu tên yêu bởi vì vị trí tọa độ nhắc nhở là có khoảng cách thời gian cho nên những ngày ngoạn ra đối triệu tê nhu trốn chui phương vị chỉ có thể dựa vào kháo suy đoán của mình ở mức độ rất lớn là đụng ở vật khí có phán đoán sai lầm đương nhiên cũng có phán đoán chính xác có vài chục danh hắc khô lâu công hội thành viên phát hiện triệu tê nhu nhưng chuyện này cũng không hề là bọn hắn vận khí tiến đến khai đoan mà là cơn ác mộng mở ra điều báo tại âm hồn thú dưới sự truy kích triệu tê nhu đường chân như mở anh phóng như bay tại kỹ năng tăng thêm ngân vũ giải chiến năng lực gia thành làm cho hắn trong thời gian rất ngắn nhờ có so sánh cao mẫn đạo tặc vệ chạy nước rút tốc độ bất quá triệu tê nhu phi thường rõ ràng tốc độ như vậy chỉ là phù dung sớm nợ tối tản một khi kỹ năng hiệu quả biến mất hắn tương lập khắc bị đánh hồi nguyên hình xa vào đến đối thủ cùng âm hồn thú song trọng trong lấy công nhìn xem phía trước gần trong gang tấp đạo tặc hắn đột nhiên cải biến chạy nước rút phương hướng hướng phía bên trái tiếp tục lao ra vài b ư ớ c cự ly sau đùi phải phát lực đông dưng vọt người nhảy lên thật cao thân thể bay lên không sát na triệu tê như đem thị huyết khát máu chiến đao trong nháy mắt thu hồi đến tử thần cái bao tay trong đó chống đi hai tay tóm chặt lấy một cây to như tay em bé dây mượn nhờ quán tính lực lượng về phía trước tiến đi ra ngoài tại âm hồn trong rừng rậm theo tán cây trên cành cây rủ xuống tới dây rất nhiều chúng nó như là rừng rậm dâu tóc lông mọc trên thân thể loại chỗ nào cũng có lẫn nhau quấn quít quấn quanh hình thành một hồi mạng lưới khổng lồ đối với đi đến âm hồn rừng rậm l o ạ n ra mà nói những này dây là phi thường đáng ghét gì đó chúng nó cản trở tầm mắt cùng đi về phía trước con đường có đôi khi phải dùng chiến sĩ đại kiếm chặt đức mở đường mới có thể đi về phía trước nhưng là tại triệu tê nhu trong tay những này dây lại đã trở thành tốt nhất thoát thân công cụ nhìn hắn chuẩn một cây dây mượn lực lăng không bay độ đương quan tính lực lượng mang tới thế đạt tới giới hạn biên giới thời điểm lập tức bung hai tay ra bung tha cho gốc cây dây ngược lại bắt được bên cạnh mặt khác một cây lần nữa đang xuất nguyên bản kinh h ỉ như đ i ê n những người đuổi r ế t nhìn trận mắt hốc mồm bọn họ muốn chặn lại thư sát triệu t ê như cũng đã không kịp bởi vì mấy chục con âm hồn thú trực tiếp lao đến trong nháy mắt đưa bọn họ toàn bộ bao phủ âm hồn thú thân thủ nhanh nhẹn tốc độ cực nhanh công kích rất mạnh nhanh luất càng sắp bén một đầu âm hồn thú tướng nhất danh né tránh không kịp đạo tặc nặng nề mà rơi xuống té xuống đất bên cạnh một đầu khác âm hồn thú há miệng cắn cổ họng của hắn phát hiện trước nhất triệu t như ba gãi chạy đều chạy không thoát mà nếm đến mùi máu tươi âm hồn thú càng phát ra cùng bạo chúng nó đều phóng qua rừng tây chướng lại xuất hiện ở người chơi khác trước mặt của những này ngoạn ra số lượng mặc dù có không ít nhưng cùng với tại một nhà công hội nhưng lại thuộc về bất đồng chiến đội tăng thêm vốn là có cạnh tranh quan hệ nhân tâm căn bản không đủ khi nguy hiểm hàn g lâm nhóm lớn âm hồn thú xuất hiện tại bột phía bọn họ hoàn toàn không thể tại nhất thời bên trong tổ chức lên hữu hiệu phòng ngự đội ngũ trong khoảnh khắc bị sống tới âm hồn thú hướng sông loạn tán xa vào đến từng người tự chiến trong lúc nguy cảnh ta chửi con mẹ nó chứ thiệt nhiều âm hồn thú nhanh mau cứu ta kỵ sĩ đều chạy đi chỗ nào chết nữa à chạy chạy mau đi thỉnh thoảng có mục sư pháp sư bị âm hồn thú đánh giết tiếng kinh hô tiếng kêu thảm thiết tiếng chửi rủa liên tiếp đến lúc này rốt cuộc có người dám đến sợ hãi nhớ tới âm hồn rừng rậm nguy hiểm cũng không kịp cái gì treo giải thưởng ban thưởng tự nhiên tứ tán chạy chối chết nhưng là ở trên trăm con âm hồn thú vây công dưới sự đổi u giết mười mấy tên đám ô hợp thì như thế nào có thể sống sót triệu tê như nhảy rơi trên mặt đất về phía trước quay cùng hai vòng tan mất tự chỗ cao hạ xuống lực l ư ợ n sau đó sẽ cực kỳ nhanh nhận n ú t đến một mảnh rừng cây trong đó thị huyết khát máu chiến đao xuất hiện lần nữa ở trong tay của hắn may mắn là không có âm hồn thú truy kích tới hắn thành công thoát ly chiến trường phạm vi những kia nguyên bản là đối thủ âm hồn thú trợ giúp hắn đang tiêu diệt kẻ đuổi rết ở trong đêm như vậy họa thủy đông dẫn hại người khác tình huống nhìn mãi quen mắt nhưng là chủ g i á c thường thường đều là cao mẫn tiệp hơn nữa có được tiềm hành nhận nấp kỹ năng đạo tặc thích khách như triệu tê như làm thánh kỵ sĩ có thể làm được hoàn mỹ như vậy trình độ giá trị tuyệt đối được tự hào hắn hiện tại chỉ cần giấu hảo chính mình đừng cho khác âm hồn thú phát hiện lảng l ạ g yên nghe đám địch nhân kêu thảm thiết là được rồi khoảng ngắn không đến năm phút tất cả thanh âm toàn bộ biến mất âm hồn dừng dậm lần nữa khôi phục bình tĩnh nhưng là cách xa ngoài trăm dặm màu đỏ cứ điểm hắc khô lâu công hội trú trong đất không có chút nào bình tĩnh thùng cơm quả thực đều là thùng cơm hắc khô lâu công hội hội trưởng minh huy tại lầu hai trong phòng nghị sự giận dữ đối mặt trong công hội cao t ầ n g thành viên vũ bàn gấm hét lên vài trăm người truy giết một người cứ nhiên bị đối phương lủ quái giết lại không biết cút máy rồi nhiều ít cá mặt của ta đều này bằng kẻ bất lực cho mất hết ỉ lại cực kỳ phương tiện thông tin công năng trong trò chơi tin tức truyền lại tuyệt đối là tốc độ ánh sáng cấp bậc chính là bên kia tiến vào âm hồn rừng rậm đuổi r ế t triệu tê như công hội ngoạn gia thiếu chút nữa toàn quân bị diệt bên này bên trong yếu tắc đã có không ít người biết rằng trận này đuổi r ế t kết quả rất nhiều tại âm hồn rừng rậm bị âm hồn thú ngoạn gia đều lựa chọn tại cứ điểm sống lại bởi vì tình hình lúc đó căn bản không muốn trông cậy và o còn có mục sư có thể cứu người n ằ m thi chờ đợi đã là không có chút ý nghĩa nào bí mật khó giữ nếu nhiều người biết những kia trộm gà không được còn mất nắm gạo không may ra hỏa tự nhiên là oán khí một mươi người nào cũng biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra đối với minh huy mà nói chính mình trong công hội ngoạn ra treo cá khoảng một trăm một nghìn không đáng kể chút nào dù sao thì ra là tổn thất mười phần trăm chuyện tình nhiều soạt hai nhiệm vụ cũng rất nhanh bù lại hợp sẽ không có, có bất kỳ tổn thất nào nhưng là lúc này đây tình huống không giống v ớ i sự tình truyền đi hắc khô lâu công hội không thể nghi ngờ là bị mất mặt một lần tuyệt đối sẽ bị cùng tồn tại màu đỏ cứ điểm cái khác công hội cười nhạo cười nhạo t i ể u cười nhạo minh huy cũng không để ý mấu chốt của vấn đề ở chỗ năm t ầ n vị kia ông chủ biết rằng sẽ ý kiến gì hắc khô lâu công hội ý kiến gì chính hắn một hội t r ư ở n g minh huy cảm giác mình m ặ t của đều bị người cho mất hết vốn cho là là vật thật đơn giản sự tình không thể tưởng được tên kia gọi là triệu đại ngưu thánh kỵ sĩ rõ ràng như vậy xảo trá lại có thể dùng r a lủ quá i đích thủ đoạn để đối phó người của hắn con mẹ nó khi nào thì thánh kỵ sĩ cũng có thể duy trì đạo tặc kỹ năng ngồi ở bên cạnh hắn nhất danh pháp sư do dự một chút mở miệng nói rằng bút ta cảm thấy chúng ta như vậy treo giải thưởng không được mọi người không có tổ chức lộn xộn địa chạy vào đi rất nhiều người cũng không b i ế tâm hồn rừng rậm nguy hiểm minh huy hít sâu một cái thở dài để nén xuống nội tâm bực bội cùng p h ẫ n nộ nhìn xem người pháp sư kia nói rằng lao ca vậy ngươi nói làm sao bây giờ người này gọi là lão ca pháp sư tại hắc khô lâu trong công hội tương đương với quân sư nhân vật bình thường ban minh huy cùng một chỗ quản lý công hội cũng xuất phát từ rất nhiều chủ ý bởi vậy rất được tín nhiệm của h ắ n pháp sư hơi suy nghĩ một chút nói rằng ta nghĩ hay là trước đem treo giải thưởng t r ê n hạng báo cho mọi người không nên mạo hiểm đi âm hồn trong rừng rậm truy người hãy để cho chúng ta khô lâu chiến đội xuất động đi khô lâu chiến đội là hắc khô lâu công hội tinh nhuệ chiến đội tổng cộng có thập nhị chi là minh huy tỉ mỉ bồi dưỡng ra được dòng chính tinh nhuệ chiến đội thành viên trên cơ bản đều là game thủ chuyên nghiệp không phải những tia thông thường hội viên đủ khả năng so sánh với lúc trước minh huy đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản cũng đánh giá thấp triệu tê n h ư thực lực đại đại liệt liệt tuyên bố cá treo giải thưởng liền cho rằng có thể giải quyết vấn đề kết quả là nháo cái chuyện cười lớn như vậy hiện tại xuất động lực lượng tinh nhuệ không thể nghi ngờ là chính xác nhất định lựa chọn minh huy gật gật đầu vậy chỉ có thể như vậy pháp sư nói tiếp mặt khác ta còn đang kiến nghị điều khô lâu chiến đội bên trong tất cả đạo tặc tạo thanh đặc biệt nhằm vào mục tiêu tiểu đội tại h h chắc à càng Toàn n công nắm chắc càng lớn.、Toàn、bộ đ o tặc t quang huy ánh tất cả chức nghiệp trong đó công nhận một mình đấu năng lực chiến đấu mạnh nhất chức nghiệp chính là đế quốc trận doanh thích khách tờ cờ kỹ năng nhiều mà mạnh ám sát đánh lén mọi việc đều thuận lợi quan minh trận doanh đạo tặc cùng thích khách tại trên chức nghiệp có rất lớn trọng điểm tính một mình đấu không bằng thích khách nhưng là phụ trợ kỹ năng càng nhiều sinh tồn năng lực càng mạnh đánh xa cận chiến mọi thứ toàn năng là tuyệt đối không thể coi thường tồn tại mà ở đồng minh chơi trong nhà có một loại đạo tặc nghề nghiệp đặc thù cách chơi thì phải là toàn bộ trộm tổ hợp nghiêm chỉnh nhánh chiến đội thành viên toàn bộ do đẳng cấp tương tự đạo tặc tạo thành chuyên môn dùng để đ ờ cờ chiến đấu vô cùng sắc bén toàn bộ trộm tổ hợp chính là toàn bộ công kích tổ hợp dựa vào tiềm hành kỹ năng hướng mục tiêu phát động c ồ n phong mưa g à u địa liên tục đ ộ tập thực tế tại đánh chết một cái mục tiêu phương diện có được lấy cực lớn thế. Cho ưu lấy lớn là ngự phòng thế. dù minh n huy t lượng m á à n h trợt thánh c vỗ bàn một cái nói rằng chúng ta khô lâu chiến đội có mười hai chi mười hai cá đạo tặc có thể trở thành hai chi đội ngũ ra lão ạ đại i tin cái kia triệu đối Nói lời cuối cùng hắn quả thực là nghiến răng nghiến lợi, lão ca, người không không như như phó hắn. hắn thực xong cùng răng tay, có được sáu ba đầu đều quả đều vậy là Láo ca gật gật đầu nói được rồi tại minh huy cùng lão ca làm ra cuối cùng quyết định về sau năm tầng phòng khách quý ở bên trong hoa mãn lâu cũng đã nhận được tin tức hắn có điểm không thể tin được không thể nào công tử hải rất mất cảm có phải là hắc khô lâu công hội bên kia lại xảy ra sự cố rồi hoa mãn lâu trầm giọng nói không sai vừa mới tin tức bọn họ tại âm hồn trong rừng rậm c ú t máy rồi hai ba trăm người nghe nói là bị triệu đại ngưu dẫn đại lượng âm hồn thú cho hạ i chết hiện trong thành điểm phục sinh đều đứng đầy người lao thất ngây ngẩn cả người thanh kỵ sĩ còn có thể l ù quái hạ i người chẳng lẽ toàn bộ ra nhanh nhẹn không thành không phải nói âm hồn trong rừng rậm âm hồn thú tốc độ rất nhanh sao hắn có bản lánh gì có thể dẫn rất nhiều âm hồn thú trên thực tế triệu tê ngưu thật không có bản lánh lớn như vậy hắn c h dẫn động một phần nhỏ âm hồn thú hoàn toàn là ỉ vào trung cấp chạy như điên kỹ năng và dưới chân thành công đốt dây dẫn nổ mà thôi chính thức hại chết những này khô lâu công hội ngoạn gia chính là bọn hắn chính mình ỉ vào nhiều người lại bị kết xù treo giải thưởng hấp dẫn che mắt lý trí ngông nên địa tại âm hồn trong rừng rậm tìm tòi triệu tên yêu không đưa tới chiếm giữ tại đó âm hồn thú mới là kỳ quặc quái vợ vô luận là chủ vị diện hay là độc lập vị diện tại rất nhiều quái vật h à n h hành khu vực trong xuất hiện ngoạn gia số lượng càng nhiều hấp dẫn tới ma thú quái vật càng nhiều hơn nữa đương ngoạn gia đạt tới số lượng nhất định thời điểm thậm chí sẽ gây ra quái vật triều dân chỉ là những kia bị âm hồn thú đánh g i ế t khô lâu công hội ngoạn i a không muốn thừa nhận là của mình chủ quan cùng vô năng đem thất bại nguyên nhân đỗ lỗi vi triệu tê như vô s ỉ kỳ thật trái lại phụ trợ triệu tê như c ư ờ n g đại hoa mãn lâu đột nhiên n ở nụ cười có ý tứ như vậy mới là thật biết điều hắn nhìn mình đồng đội tràn đầy tự tin nói rằng đối thủ có yếu chúng ta chơi lấy cũng không có ý gì hắn càng là cường đại chúng ta đưa hắn đả bại càng là kích thích không hưởng công ta ngàn dặm xa xôi chạy đến nơi đây tây bối mẹo liếm môi một cái nói rằng hoa lão đại nếu không ta ngày mai đi âm hồn rừng rậm nhìn xem nheo hoa mãn lâu cười lắc đầu không cần ta nghĩ minh huy sẽ phải hấp thu giáo huấn ngày mai tất nhiên có mới động tác chúng ta đã đem nhiệm vụ này giao cho hắn cũng phải cấp hắn đầy đủ thời gian cùng cơ hội nếu như hết lần này đến lần khác thất bại như vậy chúng ta lo lắng nữa đổi một cái đối tượng hợp tác ta tin tưởng hắn nhất định hiểu rõ đạo lý này ngày mai sẽ xuất ra thực lực chân chính đi ra ánh mắt của hắn rơi vào một gã khác đạo tặc thân mình tiểu ca di dùng kỵ sĩ đoàn danh nghĩa tại diễn đàn hạ chiến thư ta muốn làm cho tất cả mọi người cũng biết đắc tội ta hoa mãn lâu kết cục câu nói sau cùng hoa mãn lâu nói được khí phách mười phần côn g vọng nhưng là tràn đầy vô cùng tự tin không ngại tăng điểm kích thích gia vị làm cho người kia ngày mai sẽ không dưới tuyến trốn đạo tặc tiểu cà di yên lặng gật gật đầu khoe môi nổi lên một nụ cười lạnh lùng trời rốt cục đã tối xuống âm hồn rừng rậm càng phát quỷ dị tại bạch này thời gian ở bên trong g ầ n nút gần nút âm hồn thú đều xuất hiện làm cho rừng rậm biến thành kinh khủng thú trường chúng nó tại trong rừng cây khiêu dược chạy trốn không phải phát ra kêu gào thê lương đại lượng tụ tập tại cây tối thưa thất địa phương đem chính mình đắm chìm trong màu đỏ dưới ánh trăng không có bất kỳ ngọn da dáng ở phía sau tiến vào âm hồn rừng rậm những kia luống cuống âm hồn thú sẽ đem bất kỳ người xâm nhập sẽ thành mảnh nhỏ mà ở phía sau triệu tê như đã l ặ n g yên lò gấp ở trong đêm thời gian dài chiến đấu làm cho tinh thần của hắn thủy chung đều bảo trì tại tình trạng khẩn trương sớm lò gấp nghỉ ngơi nghỉ ngơi dưỡng sức không thể nghi ngờ cũng là vì ngày mai tốt hơn chiến đấu một đêm ngủ ngon sáng ngày thứ hai triệu tê như cứ theo lẽ thưởng sáng sớm đi cư xá phụ cận ở góc địa công viên luyện công buổi sáng khi hắn về tới biệt thự ở bên trong thời điểm tất cả mọi người đã rời giường ngồi ở cạnh bàn ăn ăn điệp tâm đại ngự mau tới hôm nay có khoai lang cháo phương hốc hô, hô triệu tê n h ư tại nhóc béo bên cạnh ngồi xuống lâm m i lập tức cho hắn bưng lên một chén lớn nóng hôi hổi khoai lang cháo màu trắng gạo thơm cùng kim hoàng sắc khoai lang ngao chế được hỏa hậu vừa vặn nhìn xem cũng làm cho người khẩu vị mở ra lâm m i lại cho hắn lấy tới nhất bàn bánh bao làm cho diệp gia huynh đệ cùng an tiểu hải ghen ghét được thẳng hô bất công triệu tê n h ư cười ha ha một tiếng các ngươi đỏ mắt cái gì chính mình đi tìm bạn gái a vừa mới còn bưng cơm trước go an tiểu hải đầu lâm my khuôn mặt đỏ lên trực tiếp trốn đến trong phòng bất đi diệp chính tín sờ mũi một cái nói rằng ta cũng vậy nghĩ à chỉ là tìm không thấy như mi mi tỉ như vậy hiền lành có khả năng vừa đẹp đấy diệp chính hy dùng sức gật đầu ánh mắt lại nhắm diệp thiên thiên chô đó phiêu đúng vậy à đúng à diệp thiên thiên hừ một tiếng hoàn toàn cựu không có để ý hai huynh đệ cá đối với triệu tê n h u chế nhạo nói đại ngưu ca ngươi ngày hôm qua thật là đủ rồi v ì phong gài bầy hắc khô lâu công hội hơn hai trăm n g ư ờ i triệu tê n h u cười nói đó là bọn họ vận khí không được vừa vận đánh lên quái vật này sinh cái mới diệp thiên hừ, hừ. hy vọng ngươi hôm nay vận khí còn có thể có tốt như vậy ngày hôm qua hoa mãn lâu đã mang tiểu đội từ thần đổi tới màu đỏ cứ điểm đoán chừng là cùng hắc khô lâu công hội đạt thành thỏa thuận gì để đối phó ngươi triệu tê ngưu thần sắc không thay đổi cái này ta đã biết rồi bọn họ ngược lại thực để mắt ta diệp thiên thiên nói rằng hoa mãn lâu người này lòng dạ nguyên bản là hẹp hòi bất quá hắn đối phó ngươi mục tiêu chân chính hay là yêu yêu tỉ là muốn đem sự t ì n h cho làm lớn chuyện nói không chừng tiểu có cơ hội triệu tê ngưu lắc đầu các ngươi thế giới của người có tiền ta thật sự không hiểu như vậy cũng có thể tàn cái diệp thiên thiên khinh thường nói hoa mãn lâu tự cho là đúng khi địa cầu đều là vây quanh hắn ở đây yêu yêu tỉ là tuyệt đối không có khả năng thích hắn bất quá cũng rất phiền hắn chết ra bạch lại địa dây dưa không nớt triệu tê như, như có điều suy nghĩ sờ lên c á i cảm nói như vậy nếu như ta giết hoa mãn lâu của ngươi yêu yêu tỉ ngược lại sẽ thật cao hơn sao diệp thiên thiên cười nhạo nói ngươi không nên mơ mộng nữa hoa mãn lâu là mang đến tiểu đội tử thần nhưng người này không có niềm tin tuyệt đối là sẽ không đích thân xuất thủ ngươi n g h ĩ với hắn đánh giá hắn thủ trong thành tựu đợi đến ngươi dơi dụng hắn đại khái là sợ ngươi một mực không được tuyến tại trong diễn đàn cho ngươi hạ chiến thư hạ chiến thư triệu t ê như có điểm đ ộ n g d u n g cái gì nội dung chờ một chút chính ngươi nhìn diệp thiên thiên phất phất tay nói rằng đơn giản là dùng phép khích tướng ta cảm thấy được nếu như ngươi có thể chịu nhất thời khí mấy ngày nay không được tuyến cũng có thể làm cho hắn buồn mực hắn luôn không khả năng vẫn luôn trông coi chuyện này chứ không được tuyến triệu t ê như cười nhạt một tiếng này không phải là là làm đảo binh sao tại nhân sinh của hắn trong tự điện tuyệt đối sẽ không có cái này hai chữ tồn tại chương một trăm chín mươi hai đây là một chương chiến gián lưu loát mây t h o n chữ dùng hộ hoa kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng hoa mãn lâu danh nghĩa hướng thánh kỵ sĩ triệu đại ngưu phát ra không chết không thôi khiêu chiến trong đó bao gồm cả sự kiện nguyên nhân gây ra đào tri yêu yêu danh tự thình lình xuất hiện tại trong đó tại phía chính phủ trong diễn đàn một tấm thiệp muốn đạt được đưa đỉnh vinh dự đầu tiên nhất định phải có chân tài thật học tiếp theo có thể dẫn phát manh động hiệu ứng diễn đàn nhân viên quản lý mới có thể vận dụng quyền hạn tăng lên thiếp mời đẳng cấp dùng hấp dẫn đến càng nhiều ngoạn gia chú ý cùng thảo luận nhưng là tấm thiệp này nếu không phải nhân viên quản lý tăng lên đưa đỉnh mà là chiến thư người phát hoa mãn lâu là sử dụng đại đưa đỉnh tạp đối với mình thiếp mời tiến hành rồi đưa đỉnh thao tác kéo dài thời gian dài tới 2 a i m tiếng đại đưa đỉnh tạp là diễn đàn trong thương thành châu bán ra cấp cao nhất đạo cụ một tấm giá cả cao tới mười n nguyên hơn nữa còn là số lượng có hạn tiêu thụ hơn nữa không cho phép dùng để làm quảng cáo vật dẫn đánh tuyên truyền quảng cáo c có có lầu hai sofa lầu ba ta là băng ghế sao lầu năm kinh hiện thổ hảo một tầng chín hoa đoàn trưởng mỹ vũ hộ hoa kỵ sĩ đoàn vạn thuế bảy mươi lăm tầng chín ha ha có trò hay xem sao hai trăm ba mươi ba tầng sáu xung quanh giận dữ vi hồng nhan Hoa lao đại tất thắng, triệu ấ t thắng, t đại ngưu đi tìm chết. 7, ngưu tên ì m mời chết. cái thiếp tầng 7.588 8, này ở b t r o như g t ủ y duy quân nhiều triệu n thiệt ta trì đại A, g tùy i nổi mọi tài người nói n không năm, dẫn thua chủ. A. A, lầu xuất Triệu tử tư thắng. tên Có các ý sẽ 4. tiện lật nhìn vài trang giấy báo nhận tiền nội dung các người chơi bình luận ngược lại thật có ý tứ có kinh ngạc không hiểu có nhìn có chút h ả hê có phất cờ hò reo cũng có cười nhạo khinh bỉ hắn phát hiện người ủng hộ mình lại có rất nhiều rất nhiều xem hoa mãn lâu khó chịu cũng có rất nhiều rất nhiều cho nên triệu tê ngưu rất kỳ quái hắn làm như vậy đối với chính mình có chỗ tốt gì mặc dù nói quang huy trong đó thổ hào h à n h h à n h chức nghiệp cao thủ quá nhiều nhưng bình thường game thủ giải trí hay là chiếm cứ tuyệt đại đa số hắn chúng ta đối với trong trò chơi có tiền n o ạ n ra phần lớn cầm ước ao ghen tị tâm tính hoa mãn lâu như thế cao điều khí phách tự nhiên sẽ đưa tới rất nhiều châm trọc khiêu khích giá t r ư ơ n g chiến thư tuy nhiên viết ngạo khí m ư ờ i phần nhưng cũng không có hướng triệu tê n g u trên người dội nhiều ít nước bẩn đưa hắn hình dung vi tội ác tại trời đồ đệ tiến tới chiếm cứ đạo đức điểm cao diệp thiên thiên cười nhạt chỗ tốt không phải là muốn thông qua như vậy đường ngang ngõ tắt dẫn yêu yêu thì thôi hoa mãn lâu người này am hiểu nhất chơi trò hề này trước kia t i ể u đã lửa gạt không ít nữ nhân chỉ có ngươi nghĩ không ra không có hắn không làm được chuyện này đã tại chúng ta trong vòng luẩn quẩn chuyên gia nguyên lai、like、là như vậy ha triệu tê n n h ư sờ lên cái cảm như có điều suy nghĩ ngược lại dụng tâm lương khổ rồi vậy ngươi nói hắn có thể hay không đem ta giết hồi lính mới vị d i ễ n đây diệp thiên, thiên hừ hừ nay là vấn đề của ngươi rồi bốn ánh mắt của nàng đi lòng vòng người nói ta ngược lại thật ra có một biện pháp tốt có thể tức chết hắn triệu t như h i ê u kỳ biện pháp gì diệp thiên thiên con mắt đi lòng vòng nói rằng rất đơn giản ta giúp ngươi cùng yêu yêu tỷ kết nối tuyến các ngươi nặng mới làm quen tay trong tay chụp tấm hình xót xót sau đó tại diễn đàn công khai thanh minh hai người các ngươi không đánh nhau thì không quen biết đã cùng g i ế t biến tướng yêu tỏ vẻ hoa mãn lâu thuần túy là tự mình đa tỉnh tuyệt đối có thể đưa hắn tươi sống tức chết nói đến phần sau ánh mắt của nàng đều phát sáng lên khuôn mặt lộ ra vẻ hư vấn đúng cứ làm như thế triệu t như hoàn toàn vô ngữ hắn thật không biết vị thiên kim tiểu thư này trong đầu đều trang cái gì lại có thể nghĩ ra như vậy chủ ý triệu tê như nhìn nhìn bên cạnh thần sắc trở nên vi diệu lâm y đột nhiên thân thủ giữ nàng lại bàn tay nhỏ bé cười nói ngươi biện pháp này không sai nhưng đáng tiếc ta đã có bạn gái cho nên biện pháp của ngươi rủ cho cũng vô dụng lâm y hoàn toàn không có bất kỳ chuẩn bị tư tưởng lập tức khuôn mặt đỏ bừng nhịn không được trắng không còn chút máu triệu tê như liếc mặc dù nói hai người sớm có mập mờ tình c ả m tại bất quá cũng không có chính thức xác định quan hệ nhất là ở những người khác trước mặt càng là không có như thế thân mật qua nhưng ở nén giận triệu tê như làm cho đánh lén đồng thời lâm mi trong lòng cũng là ngọt đại n h u ca huy vũ phương húc ồn ào nói mi mi tỉ khi nào thì ngươi và đại n h u ca đem sự cưới nhau đi ta muốn uống rượu mừng lâm mi lập tức lông mày đứng đấy nắm lên s o f a đệm d ư ợ u nện ở nhóc béo trên mặt cưới cái đầu của ngươi chụp ngươi tiền thưởng phương húc lập tức như là xương đả đích ra t ử loại hiệu x ị u mọi người đều nỡ nụ cười chỉ là lý nguyên x o á i cùng âu dương mộ tiêu dung đều có điểm khổ sáp bởi vì bọn họ hai cái đều đã từng lặng lẽ yêu mến qua lâm mi bây giờ thấy lâm mi lòng có tương ứng Cùng triệu tên như quan hệ chính thức xác định hai người cũng chỉ có thể hết hy vọng bởi vì vô luận từ phương diện nào bọn họ đều còn kém rất rất xa triệu tên như diệp thiên thiên hừ hừ nói ta cũng vậy hay nói một chút ngươi cho rằng yêu yêu thì thực nguyện ý phối hợp ngươi diễn trò ả theo đuổi nàng có thể theo thượng hải xếp hàng yên bình ngươi chính là nghĩ muốn như thế nào đối phó hoa mãn lâu đi triệu tên như lắc đầu nói rằng hiện tại chỉ có thể là đi một bước tính một bước rồi nếu như hắn một mực tránh ở màu đỏ bên trong yếu tắc chờ ta sống lại sau vây giết ta đây thực còn không có biện pháp gì tốt diệp chính tín nói rằng đại ngư ca không bằng ngươi cũng với hắn sau chiến thư làm cho hắn có bản lĩnh đế n lớn cạnh k ỹ trường so sánh với một hồi ai thua ai xoắn ít phương húc trầm trồ khen ngợi đúng đó là một biện pháp tốt nếu hắn không dám này cũng đừng có mỏ mẫm ồn ào rồi triệu t như nghe cũng là trong lòng hơi động đề nghị của diệp chính tín rất không tồi diệp thiên thiên cười nhạo nói các ngươi đừng có nằm động ta đã nói rồi hoa mãn lâu người này rất gian xảo không có niềm tin tuyệt đối hắn là sẽ không xuất thủ muốn cùng hắn một mình đấu hắn có thể tìm ra một vạn lý do cự tuyệt xong cho nên ngươi nghĩ giải quyết triệt đề vấn đề như vậy chỉ có giết hắn đem trên người của hắn không gian xiềng xích cùng lưỡi hái tử thần đánh rơi xuống tước đoạt tới tay triệu tê n g h i u cũng không có thất vọng gật gật đầu rời đi chủ đề các ngươi hiện tại như thế nào đây diệp thiên thiên lướt mắt chúng ta không có việc gì đang đánh độc lập vị diện triệu tê n g h i u cười nói vậy ngươi đá sở kỵ sinh ý lâu này diệp thiên thiên lật ra cá lưng ơ ít là của chúng ta đá sở kỵ sinh ý đã thu xong chấm dứt chỉ trở dâng lên đi triệu tê n g h i u nhịn không được sờ lên cái mũi ngươi tự có lòng tin như vậy diệp thiên n g ạ n nhiên đó là đương nhiên ta nhưng là thiên tài thiếu nữ đẹp lâm y nhịn không được vẹo cười diệp thiên thiên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ cảm thấy có điểm dò người chính cô ta cũng là âm thầm buồn b ự c bình thường trong nhà tại bằng hữu trong vòng nàng cho tới bây giờ đều không phải như thế có lẽ là hoàn cảnh nguyên nhân tuy nhiên diệp thiên thiên rất không muốn thừa nhận nhưng là tại cuộc sống ở nơi này nàng cảm thấy rất thoải mái rất vui vẻ không có dáng vẻ cạnh cớm xã giao giao tế không có lục đục với nhau ganh đua so sánh tranh đấu càng không có bụng dạ khó lường ngấp nghẽ nhìn xem vô luận là phương húc an tiểu hải âu dương mộ bọc dù không có tiền liền gì cũng có khuyết điểm nhưng là sống được chân thật mà khoái hoạt cùng với mọi người thật sự rất nhẹ nhàng về phần triệu tên yêu, diệp tiên h tiên h cho là hắn thoạt nhìn luôn cười hít mắt nhưng trong nội tâm cao ngạo vô cùng căn bản không xứng với lâm y mà lâm y chính là rơi xuống mạng nghệ bên trong con bươm bướm ta không thể nhìn lâm y tỉ tỉ có hại thiên tài thiếu nữ đẹp trong lòng âm thầm suy nghĩ bất quá vô luận là lâm y hay là triệu tên yêu, cũng không biết thiếu nữ giờ phút này ý nghĩ trong lòng sau khi cười xong lâm y nói với triệu tên như đại n g ư ca ngươi có thể theo giúp ta đi ra ngoài một chút sao triệu t ê như gật gật đầu không có vấn đề diệp thiên thiên c h ư ớ c mắt lập tức nhảy dựng lên mi mi tỉ ta cũng vậy cùng đi với ngươi đi lâm m i sửng sốt một chút cười nói không cần ta cùng đại n h u ca có chút việc muốn làm diệp thiên thiên lập tức đồng chí nàng cũng không thể mặt dậy mày dạn nhất định phải đi theo hai người nhìn xem hai người cùng rời đi phóng khách vị thiên tài này thiếu nữ đẹp dùng sức cắn m ô i một cái chương một trăm chín mươi ba mi mi chuyện xưa lên tàu tàu điện ẩ m xuyên qua hơn phân nửa thành thị lâm m i mang theo triệu tê nhu đi tới thượng hải thành nam thành phố trại an dưỡng nàng muốn cho triệu tê như cùng đi gặp thấy mình bác gái vương t ị n h triệu tê như có chút kinh ngạc nhưng là không có nói thêm cái gì chỉ là một trên đường đều vững vàng nắm lâm mi bàn tay nhỏ bé mặc dù nói hắn và lâm mi nhận thức gần kề trích có thời gian một tháng nhưng là tại triệu tê như trong lòng đã đem nàng trở thành đáng giá quý trọng cùng t r i ệ u miếng người hai người còn không có oanh oanh liệt liệt yêu say đắm bất quá loại này thuận theo tự nhiên tình cảm giác nhưng lại càng thêm ấm áp bền bỉ thượng hải thành phố trại an dưỡng giấu ở một cánh rừng công viên bên cạnh hoàn cảnh nơi này vô cùng đẹp đẽ khắp nơi có thể chứng kiến che trời đại thụ rời xa đô thị phồn hoa cùng huyền áo lâm mi mang theo triệu tê như đi tới trong viện dưỡng lao mặt cỏ khu đi qua trên đường gặp vài vị hộ sĩ đều cùng với nàng chào hỏi h i ệ n nhiên nàng là khách quen của nơi này tại mặt cỏ khu dưới bóng cây triệu tê như gặp được vương tịnh nay là một vị bốn mươi mấy tuổi trung niên nữ tử nàng dĩ nhiên đầu đầy đều là tóc bạc lờ mờ có thể nhìn ra trước kia vài phần mỹ lệ dung nhan gương mặt của rất tiều tụy chính nhắm mắt lại ngồi ở xe lăn nghỉ n ơ i nhưng nhìn được ra nàng ngủ được rất không bình tĩnh trên mặt biểu lộ không ngừng biến hóa hiện phải vô cùng thống khổ lâm m y tại vương tịnh bên cạnh ngồi t r ồ n hồng xuống đem mặt nhẹ nhàng dựa sát tại trên đùi của nàng vương tịnh tỉnh lại trong đôi mắt lộ ra vẻ mờ mịt nàng cúi đầu nhìn xem lâm m y hỏi ngươi là ai hả lâm m y ngẩng đầu nói rằng bác gái ta là tiểu mi a vương tịnh cau mày cố gắng nhớ lại qua thật lâu mới giật mình trên mặt hiện ra từ ái vẻ nguyên lai là tiểu mi a ngươi không phải là mới vừa tới qua sao lâm m y lắc đầu nói rằng bác gái ta dẫn theo một người bạn tới thăm ngươi nàng đứng dậy đem triệu tê như khiên đi qua giới thiệu nói bác gái đây là triệu tê như ta đấy bạn trai nói xong lời cuối cùng ba chữ thời điểm lâm m i y nguyên có vẻ ngượng ngùng triệu t ê như không người nói rằng a di n g à i khỏe được tốt vương tịnh hiển được cao hứng phi thường phảng phất đột nhiên trẻ vài tuổi ngươi có bạn trai ta an tâm nàng nói vài thanh yên tâm sau đó cựu thanh n â m chậm rãi biến yếu túi đầu xuống lại ngủ đi qua nhưng là cùng lúc trước tình huống giống nhau nàng giấc ngủ là ở kinh nghiệm một hồi thống khổ vớ mắc của quá trình triệu t như nhẹ giọng hỏi mi mi người bác gái là đã sinh cái gì bệnh lâm my nhỏ giọng nói là tinh thần phương diện tập bệnh rất khó trị tốt chỉ có thể chậm dãi ă n dưỡng triệu t n h u hiểu rõ gật gật đầu lúc này vương tịnh lần nữa tỉnh lại mờ mịt nhìn xem hai người h i ệ n nhiên nàng đã đem sự tỉnh vừa rồi cho quyết lãng hỏi các ngươi là ai hả? lâm my đồng dạng trả lời lại đem triệu tê n h u giới thiệu một khắp vương tịnh nói liên miên c ầ n nhằn thuyết giáo vài câu rất nhanh một lần nữa thiết đi cho dù là triệu tê n h u cũng có thể nhìn ra nàng thừa nhận cực khổ tra tấn lâm m y càng nước mắt đều rớt xuống triệu tê như tâm tình cũng trở nên trầm trọng nhìn xem vương tịnh thống khổ khuôn mặt hắn đột nhiên có cả ý nghĩ triệu t ê như l ặ n g yên đi đến phía sau của đối phương lấy tay mở ra mười ngón nhẹ nhàng mà theo như trên đầu nàng bắt đầu mát xa triệu t ê như từ nhỏ đi theo ra ra học võ cũng học qua đơn giản y thuật hiểu được một bộ cổ láo huyệt vị thủ pháp đấm bóp nam đó ở trong quân đội mang binh lúc huấn luyện hắn thường thường dùng bộ này thủ pháp trợ giúp những k i a tại trong khi huấn luyện bị thương tân binh lung lay tụ huyết rất là thắng được tôn kính cùng k í n h yêu khi hắn mát xa dưới vương tịnh trên mặt thống khổ dần dần biến mất hô hấp cũng không lại dồn dập lộ ra một tia thần sắt nhẹ nhõm sau đó hô hấp trở nên kéo dài mà bằng Đã gặp nàng chính thức lâm vào ngủ s a y sau, triệu tê mới thu hồi tay triệu thu tên mới hồi như cảm ủ n là cái này, theo Lâm My, kích, kích nhìn xem triệu tên như đột nhiên nhón chân lên tại trên mặt hắn hôn một cái lập tức thẹn thùng mã cối thất đầu di tiểu lâm ngươi đã đến rồi ngay vào lúc này nhất danh hộ sĩ đã đi tới nàng đại khái là thấy được mới vừa tình hình trên mặt đều là vui vẻ đây là bạn trai ngươi c h â n t ỷ n g à i khỏe lâm m i ngượng ngùng hồi đáp hắn gọi triệu tên yêu ta dẫn hắn đến xem bác gái thật không sai hộ sĩ mỉm cười nói ta muốn tống nàng trở về phòng các ngươi cùng đi sao lâm m i lắc đầu nói rằng không được chúng ta lần sau lại đến xem làm phiền ngài hộ sĩ cười nói không có phiền thái gì này tái kiến đi nhìn xem nàng đẩy xe lăn đem vương tịnh đưa về đến trong phòng bệnh lâm y cùng triệu tê nhu xoay người rời đi triệu tê nhu nói rằng đã đến đây vì cái gì không nhiều l ắ m ở một lúc hôm nay cũng không có chuyện gì lâm y c ư ờ i khổ một lát tỉ tỉ sẽ đi qua chứng kiến ta nàng khẳng định phải không cao hứng triệu tê nhu hỏi hai người các ngươi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ạ lâm y do dự một chút mang theo triệu tê nhu tại ven đường trên ghế ngồi xuống đem chính mình cùng lâm vi chuyện giữa từ đầu trí cuối nói ra nguyên lai、like, mẫu thân và phụ thân của nàng là ở trong đại học người yêu tình cảm giữa hai người vậy rất tốt nhưng là vì trong gia đình nguyên nhân cuối cùng không thể cùng một chỗ phụ thân của lâm my cưới vương tịnh hơn nữa sinh ra lâm vi nhưng là không nghĩ tới hai người vài năm sau gặp nhau lần nữa không cách nào quên mất mối tình đầu song phương châm lại lựa t ì n h v ụ n trộm lại với nhau còn sinh ra lâm m y trong giây cuối cùng không gói được hỏa chuyện này vẫn bị vương tịnh cho biết rằng nhưng là vị này người con gái lương thiện cũng không có vì vậy cãi lộn lặng lẽ đã chịu xuống thậm chí tại lâm my cha mẹ của bởi vì hai nạn xe cộ gặp chuyện không may sau còn nghĩ đang tại đọc cấp hai lâm my mang tới nuôi dưỡng bác gái đối với ta rất tốt so với tỷ tỷ đều tốt không có nàng ta thật không biết còn có thể hay không thể sống sót lâm m i đỏ mắt nói rằng nhưng là thân thể nàng vẫn luôn không được vẫn luôn tưởng niệm phụ thân về sau t i ể u xảy ra vấn đề tỷ tỷ cho rằng đây hết thảy đều là của mẹ ta sai cho nên hắn rất hận ta nàng nước mắt rơi như mưa triệu tê như thở dài đưa nàng ôm vào trong ngực của mình hắn thật không ngờ lâm m i cùng lâm vi trong lúc đó có như vậy ân đoán dây dưa các nàng cha mẹ chuyện ở giữa không phải người trong cuộc không thể nào phán đoán đối cùng sai chỉ có thể nói vận mệnh như thế đi so sánh d ớ i chính mình không thể nghi ngờ muốn hạnh phúc rất nhiều cha mẹ mặc dù kết hôn nhưng là còn có càng thêm yêu thương ra ra n ã i n ã i của mình hai người các ngươi tại sao lại ở chỗ này một cái thanh âm lạnh lùng đột nhiên vang lên mang theo nồng nặc khinh thường muốn thân mật lời của mặt khác tìm địa đi triệu tê như lập tức ngứng mày chính nhắc tào tháo tào tháo liền đến người nói chuyện đúng là lâm vi nàng không biết khi nào thì cũng đi tới trong viện dưỡng lao vừa lúc ở trên đường đụng vào triệu tê như cùng lâm mi hai người chứng kiến lâm vi lâm y tranh thủ thời gian xoa xoa nước mắt đứng lên nhút nhát nói rằng tỉ tỉ đừng làm cho thân thiết như vậy lâm vi lệ dung mang xương cười lạnh nói ta không có gì muội muội mẹ của ta chỉ có ta một nữ nhi triệu tê như cô nén khí giữ chặt lâm v i run dày bàn tay nhỏ bé chúng ta đi lâm vi h ừ một tiếng nhìn xem ánh mắt hai người càng phát ra lạnh như băng triệu tê như cùng lâm v i ly khai trại an dưỡng đã gặp nàng tâm tình không tốt triệu tê như cũng không có vội vã trở về mà là mang nàng đi thị trong vùng cùng nhau ăn cơm mua sắm giải sầu đồng thời triệu tê như cũng đem tình huống của mình đơn giản nói cho lâm y nói với nàng nổi lên cha mẹ của mình còn có gia gia cùng bà nội triệu tê như cha mẹ của từ lúc mười năm trước cũng bởi vì cảm tình bất hòa ly hôn phụ thân đi yên kinh sau cùng người khác kết hôn mẫu thân tức thì chạy ra ngoại quốc làm việc buôn bán hai năm trước mới về nước bất quá vẫn là trời nam biển bắc địa bay khắp nơi khi nào thì nàng đến thượng hải ta lại dẫn ngươi đi nhìn nàng một cái triệu tê như vừa cười vừa nói bọn ta nói ta khẳng định như vậy tìm không thở y lời ta muốn chứng minh nàng là sai h á n tóm chặt lấy lâm mi bàn tay nhỏ bé làm cho tâm tình của thiếu nữ thoáng cái ngọn ngào hai người cộng đồng đã vượt qua tốt đẹp chính là một ngày giữa lẫn nhau cảm tình lại trước tiến lên một bước bất quá đến buổi tối triệu tê như lần nữa tiến vào quang huy hán đối mặt phải một hồi manh liệt đột kích phong bạo chương một trăm chín mươi b ố đường tiểu áp quang minh chủ vị diện âm hồn rừng rậm giữa thiên không mây đen rậm rạp liên tục mưa b ù i hướng về rừng rậm nhưng là bị rậm r ạ m tán cây tre tại trên lá cây không ngừng t í c h xúc cuối cùng là một rơi dụng tại ở ngất cánh rừng lên hình thành thành từng mảnh lầy lội thủy đàm âm ưu đại trong rừng rậm một hồi chiến đấu kịch liệt đã tới kết thúc rồi triệu tê như, như quỷ giống như mị loại địa nhanh chóng chuyên bước trong lúc đó từ hai đầu lẹ và hai mươi ba âm hồn thú chi đang lúc xuyên qua chiến đao thuận thế bên phải bên cạnh đối thủ trên lưng e o bộ vị lôi ra một đạo thật dài vết thương màu tím nhạt dịch tùy theo phun văng đến trên mặt đất 285. đầu kia đã hao hết hơn phân nửa h quê âm hồn thú cũng không còn cách nào thừa nhận gao thét trước hóa thành một đoàn khói nhẹ phiêu tán triệu tê nhưu đông nhiên dừng bước xoay người lại thị huyết khát máu chiến đao theo cánh tay hắn vung lên mang ra một đạo sáng ngợi ưu mị quang mang q u y tích nặng nề g h mà chạm kích tại một đầu khác âm hồn thú mưng lên hai giống âm hồn thú phát ra thống khổ chu lên đột nhiên l u n lên quay đầu phản kích nhưng là không đợi nó hướng triệu tê như một lần nữa thò ra nanh vớt triệu tê như vừa mới thu hồi chiến đao đột nhiên như thiểm điện về phía trước đâm ra vô cùng tinh chuẩn đâm vào trong miệng của nó mặt lập tức xuyên qua đầu lâu 322. ẩn chứa thần thánh lực lượng nhận thân cho này đầu vong linh quái vật đã tạo thành tổn thương lớn hơn nó toàn thân run lên cũng đi theo bước đồng bạn theo g ó t mà đi hai k h ỏ a trong suốt sáng long lanh hồn hạch trước sau rơi xuống đất mà ở triệu tê như bốn phía còn tán lạc giống nhau hơn mười miếng hồn hạch mỗi một cái hồn hạch đều đại biểu cho một đầu hung h ạ n âm hồn thú tất cả hồn h ạ c h đều ở chứng minh vừa mới chiến đấu kết thúc đến cỡ nào thảm thiết bất luận cái gì nhất danh hôn qua âm hồn dừng rầm rặn ra chứng kiến tình cảnh như vậy đều không dám tin vào hai mắt của mình bởi vì cho dù là một c h i chức nghiệp hoàn chỉnh tiểu đội cũng phải bỏ ra rất nhiều sức lực mới có thể tiêu diệt mười mấy con âm hồn thú vây công không cẩn thận nói không chừng sẽ bị cả đoàn bị diệt đơn thương độc mã xử lý một đám âm hồn thú quả thực là kỳ tích khó mà tin nổi nhưng là đối với triệu tê nhu mà nói cái này sớm đã là chuyện bình thường như c ơ nữa túi đeo lưng của hắn ở bên trong để giành s u ố t hơn bốn trăm khối h ồ n hạch cũng đủ hoàn thành hai lần giống nhau nhiệm vụ triệu tê n u đã tại âm hồn trong rừng rậm sông sáu ba ngày vô hưu vô chỉ chiến đấu t h ầ n có mặt ở khắp nơi vong linh không cách nào trốn tránh đối thủ nếu đổi lại là những thứ khác ngoạn ra chỉ sợ sớm đã hỏng mất lọ gọng hoặc là chết trận sống lại chính là triệu tê n u y nguyên sống cho thật tốt ba ngày qua hắn chạy tại âm hồn rừng rậm khu vực bên ngoài vừa cùng hắc khô lâu công hội ngoạn ra chơi trốn tìm vừa cùng trong rừng rậm âm hồn thú chém giết chiến đấu càng đánh càng mạnh vô luận là lẹ vào 2 a h a y là lẹ vào h a cũng hoặc là nguy hiểm nhất lẹ vào h a âm hồn thú công kích của bọn nó đặc điểm tốc độ di động cùng với nảy sinh cái mới quy luật đều bị triệu tê nhu n hiểu do thấu triệt bình thường tùy tiện xuất hiện mười đầu đã khó có thể đối với hắn hình thành uy hiếp trí mạng mà trước kia giết người gánh vác hai điểm t h cờ giá trị tại hai ngày trước cũng đã tự động tiêu tán nhưng là triệu tê nhu n trong lòng cũng không có cảm giác nhiều ít thoải mái bởi vì hai ngày qua không gian tọa độ bị tỏa định nhắc nhở càng ngày càng nhiều lần trong rừng rậm đụng phải người chơi khắc tình huống cũng càng ngày càng ít hắc khô lâu công hội sớm đã bung ô tha cho đối với hắn treo giải thưởng nhưng là bọn hắn chân chính đòn sát thủ nhưng lại giấu mà không lộ triệu tê như gần như có thể người hút tới tỏ khắp trong không khí khí tức nguy hiểm cách mình càng ngày càng gần gợi ý của hệ thống ngươi bị không gian xiềng xích dò xét tập trung không gian tọa độ Z cờ tợ tám nghìn sáu trăm sáu mươi hai một nghìn hai trăm tám mươi lăm con mẹ nó cướp chó triệu tê như hận hận hướng trên mặt đất nhổ ra cục đ ầ m hệ thống như vậy nhắc nhở hiện tại cách mỗi mười phút tới một l、so、đều chuẩn sắc hơn hơn nữa căn bản không biết rõ lúc nào sẽ chấm dứt hắn rất rõ ràng hoa mãn lâu lợi dụng không gian xiềng xích duy trì liên tục trường kỳ đ ị a d o xét tọa độ của mình một mặt là vi kẻ đuổi r ế t cung cấp tin tức một mặt cũng là đang hướng về mình gây tinh thần áp lực tại nguy cơ t ừ phía âm hồn trong rừng rậm không ngừng chứng kiến như vậy làm cho người ta xúc mục kinh tâm nhắc nhở tuyệt đại bộ phân mọi người sẽ cảm giác được tâm phiền khí nóng này nói không chừng sẽ sinh ra dứt khoát khứ rời bỏ ý niệm trong đầu chỉ có điệu triệu t như không phải người thường càng không phải là thông thường mà ra nhặt lên trên đất hồn hạch hắn nhanh chóng trốn vào rừng cây ở chỗ sâu t r ò n g tại r ầ m rạp chẳng chịt dây cây cối c h e lại xuống rất nhanh biến mất bóng dáng qua không lâu triệu t ê như xuất hiện tại một mảnh rừng cây hoàn bậy đường thủy bên cạnh hắn dừng bước lại cảnh giác lấm lét nhìn trái phải trước đột nhiên một bóng người màu đen vô thanh vô tức sau lưng hắn xuất hiện n ắ m trong tay cầm trùy thủ c h ấ p động lên hàn quang lạnh lẽo n g ự ca nhẹ nhàng tiếng kêu làm cho triệu t ê như bỗng nhiên xoay người lại chẳng qua là khi nhìn hắn thanh bộ dáng của đối phương trong đôi mắt cảnh giác lập tức biến thành thoải mái t i ế u áp tiềm phục tại nơi này đạo tặc ai đi tên gọi là đường tiểu áp hắc khô lâu trong công hội nhất danh lệ và hai mươi đạo tặc m ạ n ra nhưng là hắn còn có một thân phận khác thì phải là biên thành lãng tử bạn bè thân thiết nếu như không có vị nhân huynh này cung cấp tình báo triệu tê n h u thật sự không biết hắc khô lâu công hội cùng với hoa mãn lâu xuất l í n h tiểu đội tử thần hướng đi đồng thời cũng chính là hắn một mực v ì triệu tê n h u cung cấp tiếp tế cùng hậu cần trợ giúp hai người thông qua hảo hữu kênh tiến hành liên lạc câu thông dự đoán ước định cẩn thận chấp đầu tọa độ do đường lao áp phụ trách cung cấp dược tề thực vật cùng với tu luyện hao bền hết trang bị đội ư ờ n g ể u áp về mình nguyên lai là trang bị triệu tê n h u tâm tình thật tốt hắn vô vô ba lô nói rằng dược tề còn có rất nhiều cũng đủ dùng hai ba ngày rồi lúc đầu về sau hắn ở đây âm hồn trong rừng rậm khổ chiến dùng hết dược tề khá nhiều trước sau làm cho đường tiểu áp vận chuyển hai lần tiếp tế nhưng là về sau tiếp tế phẩm tiêu hao tốc độ thật to giảm bớt đường tiểu áp hướng hắn dơ ngón tay cái lên ngưu ca chính là ngưu ca âm hồn rừng rậm có thể làm nhà mình hậu viện triệu tê ngưu lắc đầu nào có khoa trương như vậy nếu như đem chọn cá âm hồn rừng rậm coi như một cái bán kính một trăm l i n thức tròn như vậy triệu tê ngưu nhiều nhất theo và ngoài vào trong xâm nhập đến khoảng hai ba mét đụng phải mạnh nhất quái vật là lẹ và hai mươi bốn âm hồn thú mạnh hơn âm hồn phù thủy kỵ sĩ một tên còn không có tang o ộ chớ đừng nói chi là bên trong bờ rồi đường tiểu áp hắc hắc, ngưu ca ngơi quá khiêm đường ta nhận được tin tức hai chi khô lâu tiểu đội tại buổi sáng lúc s a u đã đến âm hồn rừng rậm đuổi giết ngươi có tọa độ nhắc nhở cũng không tìm tới bóng dáng của ngươi khô lâu tiểu đội triệu tê ngưu trong lòng hơi động bọn họ có bao nhiêu người đường tiểu áp nói rằng ta có thể nghe được tin tức có hạn chỉ biết là bọn họ có một hai người tất cả đều là cao cấp đạo tặc đều là trong công hội c h ứ c nghiệp cao thủ hắn rất ngạc nhiên đại ngư ca ngươi là thế nào thoát khỏi bọn họ truy tung hay sao đạo tặc đều có truy tung kỹ năng có thể căn cứ mục tiêu trên mặt đất dấu vết lưu lại triển khai truy tung mười hai danh cao cấp đạo tặc truy t u n g một cá thánh k�� truy đã hơn nửa ngày đều đ ổ i không kịp quan trọng nhất là triệu tê như lúc trước hiển nhiên đều là không biết rõ tình hình điều này làm cho cùng làm đạo tặc đường tiểu áp cảm giác vô cùng khó có thể tin cho nên nhịn không được mở miệng hỏi thăm triệu tê như cười chỉ chỉ bên cạnh theo trên cây rủ xuống tới dây không trên đất thượng lưu dấu vết là được rồi à. hắn không có biết trước năng lực không phải đường tiểu áp cung cấp tin tức đương nhiên không biết hắc khô lâu công sẽ xuất động hai chi tinh nhuệ đạo tặc tiểu đội theo đuổi r ế t chính mình nhưng khi s ơ lợi dụng dây lủ quái tiêu diệt nhóm lớn đối thủ sau hắn tự có ý thức địa dùng đồng dạng thủ pháp đến tránh né đạo tặc truy tung chỉ cần trên mặt đất không có tiến lên dấu vết vô luận là đạo tặc hay là thích khách truy t u n g kỹ năng đều mất đi hiệu lực đó cũng không phải bí mật gì bất quá muốn làm được cũng rất khó khăn trừ phi có đủ phản truy t u n g kỹ năng mà triệu tê như lợi dụng trong rừng rậm dây không thể nghi ngờ là đúng là cá rượu chiêu đường tiểu áp lập tức bừng tỉnh đại ngộ cao triệu tê như cười cười theo trong ba lô lấy ra hôm nay đánh tới hai trang bị giao dịch cho đường tiểu áp vất vả ngươi chú ý an toàn tuyệt đối không nên bị bọn họ phát hiện ta đi trước triệu tê như tin tưởng biên thành lãm tử tương tự cũng tin tưởng đường tiểu áp nhưng là đây cũng không có nghĩa là hắn cho rằng đường tiểu áp đối trợ giúp của mình là thiên kinh địa nghĩa chuyện đương nhiên cho nên tại lần đầu tiên c h ạ m trán thời điểm triệu t ê như cầm trả thù lao đi ra mặc dù đường tiểu áp kiên quyết không cần phải bất quá cuối cùng bị triệu t ê như thuyết phục đường tiểu áp là bán game thủ chuyên nghiệp hoa đồng chỉ là một loại hắn có thể đủ rồi ngăn cản được hắc khô lâu kết xù treo giải thưởng hấp dẫn đã là đáng quý triệu t ê như không để cho điều tốt chỗ mình cũng không thể nào nói nổi bởi vì có tiền lệ cho nên đường tiểu áp thật cao hứng thu xuống tới cảm ơn nhu ca hắn lui về phía sau hai bước thân hình lạng yên biến mất tại trong bụi cây chương một trăm chín mươi lăm toàn bộ đạo tặc tiểu đội triệu tê ngưu h nhìn xem đường tiểu áp biến mất ở trước mắt của mình người này đạo tặc đẳng cấp không cao lắm trang bị cũng không được khá lắm làm việc đủ tiểu tâm cẩn thận hết lần này tới lần khác lá gan lại rất lớn tuy nhiên không biết cờ cờ chiến đấu kỹ thuật như thế nào nhưng cũng đáng một phát bằng hữu hắn bước nhanh chân về phía trước đột nhiên ra tốc lao ra n ằ m sáu bước cự li sau đó mạnh tung người mà dậy xong tay nắm lấy một cây dây về phía trước đã xuất như là viên hầu bình thường nhanh chóng biến mất ở rừng cây ở chỗ sâu trong tại triệu t ê n n h ư sau khi rời khỏi qua không sai biệt lắm năm phút từng đạo bóng đen nhanh chóng xuất hiện tại đầm nước nhỏ bên cạnh rõ ràng đều là từng danh đạo tặc số lượng nhiều đạt mười cái một tên trong đó đạo tặc túi người trên mặt đất cẩn thận quan sát một lát chấm giọng nói h ắ c ca, người kia vừa vừa rời đi không có bao nhiêu thời gian chúng ta hay là đến chợm câu nói sau cùng hắn nói được có điểm tắn răng nghiến lợi ý tứ hàm xúc vận khí của hắn sẽ không vĩnh viễn tốt như vậy nhất danh ngực đeo theo màu vàng lợn đầu lâu huy chương đạo tặc nói một cách lạnh lùng nói chúng ta bây giờ đã cách hắn càng ngày càng gần tìm được hắn chỉ là vấn đề thời gian một gã khác đạo tặc hận hận nói rằng người này chẳng lẽ là tin con chuột đó à? c h ư ợ t được nhanh như vậy hơn nữa chúng ta còn truy t u n g không được có như vậy thánh kỵ sĩ sao người này gọi là hk vàng thấm đầu lâu đạo tặc nhìn nhìn trên đất dấu chân lại ngẩng đầu nhìn lướt qua chúng quanh rủ xuống rơi xuống dây nói rằng cái này thánh kỵ sĩ tăng điểm rất đặc biệt nhanh nhẹn không thấp nhưng có thể còn có trang bị ra thành hắn chỉ vào trước mặt dây nói rằng nếu như ta không có đoán sai đối phương hẳn là lợi dụng những này dây rời đi cho nên thượng không có dấu vết của hắn chúng ta truy tùng kỹ năng tựu i mất hiệu lực dừng một chút hắc ca tiếp tục nói kỳ thật chúng ta đều có thể làm đến thậm chí làm được so với hắn rất tốt chỉ là lúc trước thật không ngờ hắn lại có thể nghĩ đến dùng loại biện pháp này vừa mới đứng dậy cái kia danh đạo tặc rất ảo não chúng ta đây chẳng phải là vẫn luôn đuổi không kịp hắn hắc ca không có trả lời hắn ở đây phụ cận tới tới lui lui đi một lượn sau đó nói có người ở giúp hắn cái khác đạo tặc đều lắp bắp kinh hãi ai hắc Ta t sao làm có h ể biết rõ, bất quá đối rõ, quá định đồng phương khẳng định là đồng hành là c ủ a ca h ú n g t Trên đất dấu vết che dấu rất dấu dấu che k h á không cẩn thận cẩn quan s á t c ă n bản nhìn khoắt ô n Nhất danh g tới. đ ạ tặc n răng nghiến nói rằng, con mẹ nó, làm cho lợi làm mẹ a b i ế tay là i ta giết hổi mới vị diện. ta khoát khoát t ca a hắn lính Hắc vị nói rằng bây giờ nói cái này không có chút ý nghĩa nào chúng ta bây giờ quan trọng nhất là hoàn thành bột i a o xuống nhiệm vụ hoa l á o đại bên kia đã đợi được không kiên nhận được nữa ánh mắt của hắn theo trên mặt tất cả mọi người đào q u a trầm giọng nói chúng ta tập thể truy tung hiệu suất quá kém cho nên ta quyết định mọi người phân tán hành động mở rộng tìm t ỏ i phạm vi bọn đạo tặc hai mặt nhìn nhau một người trong đó cao mày nói rằng hk như vậy không là cho hắn tiêu diệt từng bộ phận cơ hội sao hk ưng dung vậy các ngươi có biện pháp tốt hơn sao hoặc là nói các ngươi đều đang sợ một mình đối mặt cái kia thánh kỵ sĩ liên cuốn lấy dũng khí của hắn cùng năng lực đều không có những này đạo tặc tất cả đều đến từ bất đồng chiến đội tuy nhiên cùng thuộc xem h ắ k h lâu c ô n g hội nhưng là bình thường lẫn nhau trong lúc đó cũng tồn tại cạnh tranh giữa lẫn nhau phối hợp cũng không phải vô cùng ăn ý hk đẳng cấp tuy nhiên cao nhất lại là minh huy chỉ định quan chỉ huy nhưng là nghĩ muốn tại ngắn ngủn nửa ngày ở bên trong thành lập được cũng đủ cao hy vọng không khác đầm rồng h a hổ cho nên mệnh lệnh của hắn rất khó làm cho người ta hoàn toàn tin phục tuy nhiên biết rõ hk dùng là là phép khích tướng nhưng là bọn đạo tặc sắc mặt hay vẫn nên khó coi bọn họ đều là game thủ chuyên nghiệp tự xưng là đều là chơi đạo tặc cao thủ muốn nói cuốn không ngừng nhất danh thánh kỵ sĩ nay bất kể như thế nào đều là không nói được sự tình có lẽ là triệu đại ngưu danh khí khá lớn chẳng những là quang huy một mình đã thông độc lập vị diện đệ nhất nhân còn có tại âm hồn trong rừng rậm lũ quái tiêu diện hơn hai trăm người huy hoàng chiến tích tăng t hắc ê m l ca trong u n g thất bại, làm do do dự dự là c nội h ra n kỵ tâm mừng thầm vội vàng nói này chuyện này tự định ra bất quá chúng ta phải giữ một khoảng cách không thể tách ra quá xa một khi phát hiện mục tiêu lập tức đ ộ g thủ ngàn vạn phải nhựa kỹ tham công tư tưởng không thể có chỉ cần có thể đưa hắn quân lấy các mặt khác người chạy tới trợ rút dù là đối phương chính là chắp cánh cũng bay không đi tùy thời chú ý trong tần số kênh đoàn đội tọa độ tin tức các ngươi đều rõ ràng sao bọn đạo tặc nhất tề gật đầu haka vô tay nói rằng hành động chú ý an toàn mười hai danh đạo tặc lập tức văng ra tư tán tại phụ cận trong rừng rậm triển khai toàn diện tìm tòi nhưng là ai cũng không có chú ý tới tại vừa rồi bọn họ thương nghị địa điểm không xa một mảnh trong bụi t â y một đầu màu xanh lang thú lặng yên lui về phía sau mấy bước rời đi chỗ ẩn nấp sau quay đầu sẽ cực kỳ nhanh chui vào rừng cây ở chỗ sâu trong bọn đạo tặc hành động giang có suốt một giờ không có bất kỳ thu hoạch tuy nhiên cách mỗi mười phút bọn họ t i ể u có thể có được mục tiêu chuẩn xác vị trí toa độ nhưng khi mọi người cùng nhau đuổi đi qua thời điểm ngoại trừ lưu trên mặt đất vài cái dấu chân bên ngoài căn bản nhìn không tới nửa điểm bỏng dáng hk làm cho tất cả mọi người đem tìm tòi phạm vi tiếp tục mở rộng phạm vi càng lớn càng dễ dàng tiếp cận mới toa độ cản lại mục tiêu khả năng càng lớn la khách là một gã tư thầm game thủ chuyên nghiệp trước mắt tại quang huy bên trong là lẹ và 22 đạo tặc cũng là hắc khô lâu công hội thứ bảy khô lâu chiến đội chủ lực một thành viên lúc này đây bị điều tới tạo thành mới khô lâu tiểu đội đến âm hồn trong rừng rậm đuổi r ế t nhất danh thánh kỵ sĩ nói thật hắn không cao h ứ n g lắm bởi vì chiến đội chính đang hoàn thành một cái nhiệm vụ trọng yếu ban thưởng phi thường dạy nhưng là hắn cũng không thể vi phạm hội trưởng minh huy mệnh lệnh cho nên sau khi đến ít nhiều có chút không đếm xỉa tới chỉ là một ngày thời gian truy tung xuống làm làm mục tiêu thánh kỵ sĩ r ả o h ạ t như hồ căn bản bắt không được làm cho xưa nay tâm cao khí ngạo hắn càng là phi thường là không sướng bởi vậy hk phân tán hành động mệnh lệnh ngược lại rất hợp la khách khẩu vị hắn trong lòng âm thầm thể một khi bắt lấy mục tiêu nhất định phải từng điểm mà đem đối phương chậm rãi đùa chơi chết mượn nhờ tiềm hành kỹ năng la khách vô thanh vô tức hành t ẩ u tại âm hàn trong rừng rậm tìm kiếm dấu vết để lại trong lúc đó khi hắn phía bên phải cách đó không xa rừng cây quơ quơ phát ra tất tiếng sổ soát tốt tiếng vang có biến la khách lập tức tinh thần đại trấn lập tức hướng phía cái hướng kia chạy như bay hắn cũng không có lập tức ở trong tần số kênh đoàn đội thông chi cái khác đồng đội bởi vì hiện tại còn chưa thể xác định đó là cái gì nói không chừng chỉ là một hạng nhất quá âm hồn thú ngạc nhiên chỉ biết dẫn đến người che cười đạo tặc sẽ cực kỳ nhanh xuyên qua rừng cây phía trước là một mảnh tương đối rộng rãi cánh rừng chỉ là hắn không nhìn thấy tên kia chính mình đau khổ truy tung thánh kỵ sĩ lại chỉ gặp một đầu thoạt nhìn nhìn rất quen mắt thanh lang đang đứng tại một cây đại thụ bên cạnh lấm lét nhìn trái phải trước cái gì ta dựa vào thất vọng la khách thầm mắng một câu không chút nghĩ ngợi tháo xuống thủ n ỏ nhắm ngay thanh lang bóp cỏ súng không giết con xúc sinh này không đủ để tiết mối hận trong lòng đợi đã nào nhưng là ngay lúc ngón tay bóp có súng s á t na la khách đột nhiên nghĩ đến một vấn đề vì cái gì lẹ vẹo mười bảy tật phong lang sẽ xuất hiện tại tử vong c h i địa âm hồn trong rừng rậm cái này hoàn toàn không khoa học ca nghi vấn của hắn vừa mới trong đầu nổi lên thủ nọ dĩ nhiên đem tên nọ bắn ra ngoài trong thời gian ngắn s ẹ t qua hơn hai mươi mét cự li đánh chúng vào mục tiêu vẹo tên nọ xuyên thấu tật phong lang dày đặc g a lông thật sâu đâm vào huyết nhục của nó bên trong một trăm linh năm ngào tật phong lang kêu t h ẳ n một tiếng như là bị dâm ở cái đôi loại đột nhiên nhảy dựng lên chui vào phía trước trong bụi cây gợi ý của hệ thống n g ư ờ i ác ý công kích ngoạn gia triệu đại ngưu anh hùng sung vật tờ cờ giá trị một cái gì chứng kiến đ ờ i bắt mắt gợi ý của hệ thống la khách trợn mắt há h ố c mồm quả thực không dám tin vào hai mắt của mình ngoạn gia triệu đại ngưu anh hùng sung vật con mẹ nó đây là lộn cá ý tư à. bởi vì thực sự quá khiếp sợ la khách đều quên do với mình chủ động công kích chẳng những thoát ly tiềm hành trạng thái hơn nữa bởi vì tăng thêm một điểm tờ cờ giá trị cả người đều lộ ra nhàn nhạt tia sáng màu vàng tại bóng tôi trong rừng rậm hắn đã triệt để bạo lộ t r ư ớ c 196, đệ nhất anh hùng lần đầu chiến đấu khô lâu tiểu đội trong tần số kênh đoàn đội hôn loạn tương mừng gợi ý của hệ thống đội ngũ thành viên l à khách ác ý công kích ngoạn gia triệu đại ngưu anh hùng sùng v ậ n đội ngũ tất cả thành viên tờ cờ giá trị một quang huy đối với ác ý tờ cờ trừng phạt rất nghiêm khắc mà vẫn còn có liên quan hiệu ứng chiến trong đội bất luận cái gì nhất danh thành viên ác ý công kích người khác toàn thể thành viên cũng sẽ tăng thêm một điểm tờ cờ cho phép bị người bị công kích hợp lý phán kích m ư danh khô lâu đội viên đuổi r t triệu tên n g u dù là đúng là đoàn đội toàn thể công kích hình thức ta dựa vào anh hùng lão la người ở chỗ nào nhanh báo tọa độ a con mẹ nó tình báo có sai a người này lại mang theo anh hùng cũng không muốn nhiều lời nhanh đi c h ợ giúp la khách tuy nhiên những n à y đạo tặc ngoạn ra đều là chức nghiệp cao thủ nhưng nhìn đến lời gợi ý của hệ thống y nguyên cảm thấy khiếp sợ không ai từng nghĩ tới triệu t ê như n rõ ràng có được anh hùng trước mắt quang huy có ai có anh hùng vậy chỉ có mở ra du hy phần mới vị kia bọn họ đuổi g i ế t đối tượng dĩ n h i ê n là quang huy đệ nhất anh hùng kẻ có được trái tim tất cả mọi người ở bên trong đều nổi lên một tia hoang đường cảm giác cảm t ạ m như là đột nhiên chúng giải thưởng lớn rất không thể tưởng tượng nổi hắc ca nghiêm nghị quát la khách mau bỏ đi thối nhất danh đạo tặc dây dưa kéo lại một vị thánh kỵ sĩ vấn đề không là rất lớn mà nếu như hắn còn nhiều thêm nhất danh anh hùng hơn nữa người này anh hùng còn mang theo s ù n g vật tình huống như vậy sẽ hoàn toàn bất đồng chỉ tiếc đây hết thảy đều phát sinh quá nhanh hắc ca mệnh lệnh cũng tới quá muộn trong rừng cây tại la khách thân hình hoàn toàn bạo lộ ra sát na sớm đã tiềm phục tại lân cận triệu tê nhu như là xuất phát từ áp bánh hổ từ người này đạo tặc lập tức xoay chuyển người trước bay ra ngoài rơi vào đến mấy mét ra trên mặt đất hắn trang bị rất không tồi triệu t như xúc thế đã lâu thánh lực ta quyết không thể hoàn thành chết ngay lập tức la khách tại roi trên mặt đất nhanh chóng một lần nữa nhảy lên một bên tại trong tần số kinh đoàn đội gọi cái khác đồng đội một bên phi thân trốn chạy đạo t ắ c phản ứng tuyệt đối là chính xác dưới tình huống như thế phản kích triệu t như không khác tự sát chỉ có nhanh chóng thoát ly chiến trường mới có thể nhặt về một cái mạng nhỏ kiên trì đến đồng đội đã đến còn có báo thủ rửa hận cơ hội chỉ là la khách không có cơ hội như vậy hắn vừa m ớ i báo xuất phát từ tọa độ của mình vị trí một chi mưa tên trong nháy mắt phá không phong tới đánh chúng vào phía sau lưng của hắn、75. thương tổn cũng không cao nhưng đủ để thu hoạch đi l à khách cuối cùng hp t gợi ý của hệ thống ngươi bị ngoạn gia triệu đại n h ư anh hùng phản kích trí tử trước mặt đẳng cấp kinh nghiệm năm mươi đạo tặc về phía trước ngã nhào xuống đất tuôn ra một gấp đôi vụn vật vật phẩm ngoại trừ được lưu giữ trong trong túi đeo lương dược tề tiếp tế phẩm bên ngoài còn nghĩ trên người một trang bị cho bạo đi ra dựa theo q u a n huy đặt ra ác ý công kích bị phản kích trí tử ngoạn ra một điểm tờ cờ đáng giá tên vàng trạng thái muốn tổn thất trước mặt đẳng cấp năm mươi kinh nghiệm năm mươi tỷ lệ tùy cơ rơi xuống trên người một trang bị mà hai điểm tờ cờ đáng giá hồng danh trạng thái bị phản kích trí tử trực tiếp tổn thất một bậc kinh nghiệm một trăm linh rơi xuống trang bị la khách vận khí thật không tốt bởi vì hắn trước mặt đẳng cấp không đủ kinh nghiệm năm mươi cho nên bị cắt giảm sau giảm xuống một bậc hơn nữa trang bị đều cho bạo đi ra hắn dùng chính mình sự thực máu me khắc sâu thuyết minh cái gì gọi là trộm ga không được còn mất nắm gạo chỉ là làm quang huy người thứ nhất bị anh hùng giết chết ngoài ra la khách danh tự nhất định đem sẽ bị người n h ự kỹ triệu tên h ư thu hồi chiến đao đi qua đem đối thủ bạo rơi trên mặt đất trang bị trò nhặt lên trộm ảnh chi truy công kích 15-20, lực công kích 7, tốc độ công kích 10, nhanh nhẹn 3, bền 30-30. yêu cầu nhanh nhẹn 80 điểm đồ hệ s è o lẹn sở trang bị khá lắm quả nhiên là tinh anh cao thủ tuân r a gì đó đều là mặt hàng cao cấp cái thanh này đồ hệ s è o lẹn sở truy thủ thuộc tính không phải bình thường tốt hơn đặt tại đại thị trường giao dịch có thể bán ra mấy vạn đồng tiền lên rồi phòng chừng người này muốn khóc chết xem trên mặt đất đạo tặc thi thể triệu tê ngưu nhịn không được cười ha ha một tiếng mà ở phía sau hắn quang huy Lệ n h cái này h hùng sẽ ạ t vốn là hắn dự bị dùng để đối phó tiểu đội tử thần đòn sát thủ bất quá tại dưới tình huống trước mắt chỉ có thể trước dùng để đối phó khô lâu tiểu đội bởi vì thợ săn đúng là đạo tặc khắc tinh thợ săn đứng nhãn thuật có thể xuyên qua đạo tặc tiềm hành nhờ có giá thu thị giác bí kỹ sau còn có thể mượn nhờ s ă n sùng đến giám thị động tĩnh của đ ị c h nhân tiến tới làm ra châm trích bố trí cho nên hk làm cho bọn đạo tặc phân tán tìm tòi chia nhau hành động mệnh lệnh có thể nói ở giữa triệu tê như lòng kẻ dưới này mượn nhờ sẽ ạ s ă n sùng không ngừng điều tra địch tỉnh rốt c ụ c thành công hoàn thành một lần xinh đẹp p h ả n kích hiện tại một kích thành công là đến lúc rút lui lại qua mấy phút triệu tê như tọa độ sẽ lần nữa bạo lộ bất quá chứng kiến trên mặt đất đạo tặc còn không có biến mất thi thể hán đột nhiên trong lòng hơi đậu mà ở cùng thời khắc đó theo la khách chết trận h khô lâu tiểu đội trong tần số kênh đoàn đội lập tức sôi sùng sục lao la chết rồi ta kệ con mẹ hàn chứ có lầm hay không a nhanh đi tọa độ không giết người này chúng ta cũng không muốn lan l ộ t ta nói sẽ không nên phân tán hành động bởi vì cái gọi là thọ tử hồ bi tuy nhiên bọn đạo tặc đến từ bất đồng n ộ i ngũ giữa lẫn nhau có nhận thức nhưng không có nhiều giao tình nhưng là trơ mắt nhìn l à khách danh tự thoáng qua biến đổi hơn nữa còn là tại tên vàng dưới trạng thái bị phản kích trí tử cảm động lây trong lòng xấu hổ cùng phẫn nộ có thể nghĩ bọn họ mười hai cá c h ứ c nghiệp đạo tặc vây giết một danh thánh kỵ sĩ nửa ngày tìm không thấy người không nói còn bị giết lại một cá thợ săn biến thành con mồi tuyệt đối là vô cùng n ụ c nhã hắc ca gầm hét lên mọi người chú ý an toàn tốt nhất trước tập trung thoáng cái làm khô lâu tiểu đội quan chỉ huy hắc ca cảm giác càng thêm không được la khách chết đi làm cho hắn như là trên mặt bị người hung hăng tắt một bạt hai cái đó thật đau rác phân tán tìm tòi đúng là hắc ca mệnh lệnh la khách bị g i ế t có thể nói cùng mệnh lệnh này thoát ly không được quan hệ tuy nhiên hắn trước đó cũng không biết triệu tê như n lại là quang huy đệ nhất anh hùng kẻ có được nhưng là sai lầm chính là sai lầm cái này thất bại làm cho hắn ở đây trong đội ngũ nguyên bản không nhiều lắm uy tín trong nháy mắt hạ, hạ xuống băng điểm không có mấy người nghe theo mệnh lệnh của hắn hai gã đạo tặc rất nhanh chạy tới tọa độ la khách thi thể đã biến mất rồi khâu lâu tiểu đội là toàn bộ đạo tặc tổ hợp không có mục sư đương nhiên cũng không thể có thể sống lại đồng đội nằm trên mặt đất chờ đợi cũng là p h í công bất quá tại đạo tặc la khách địa phương tán lạc rất nhiều vật phẩm ngoại trừ dược tề thực vật vân vân tiếp tế phẩm bên ngoài còn có tiền cùng một kiện chất động lên tia sáng màu vàng trang bị chắc tuyệt trang bị đạo tặc ánh mắt là bực nào nhạy cảm liếc mắt liền nhìn ra đó là xong bảo vệ đùi nhất danh đạo tặc không có nghĩ quá nhiều lập tức chạy tới chuẩn bị đem trang bị cho lượm về tại tuyệt đại đa số chiến trong đội đạo tặc đều có lục tìm trang bị chức trách ngoại trừ chiến lợi phẩm cũng kể cả đồng đội tuân gia vật phẩm dần ra chứng kiến trên đất trang bị bọn họ đều phản xạ có điều kiện mà sản sinh lục tìm xúc động một gã khác đạo tặc c ẩn ẩn cảm giác có chút không đúng mặc dù nói bây giờ đối với tay khẳng định đã chạy xa sẽ không ngây ngốc lưu tại nguyên chỗ chờ bọn hắn nhưng tất nhiên thượng cư nhiên còn có lưu bạo ra tới chắc tuyệt trang bị vậy thì có điểm kỳ hoặc là đối thủ chẳng thèm nó tới vẫn là không có chú ý chứng kiến cũng hoặc là vội vàng phía dưới chạy tr người này đạo tặc tại trong lòng suy nghĩ trong miệng đồng thời nói rằng huynh đệ cẩn thận một chút tiếng nói của hắn không roi trong lúc đó dị biến đ ộ t thời trước mặt đạo tặc dĩ nhiên đi tới bảo vệ đ u ổ i trước mặt của đang muốn c ú i người đi nhặt giày chiến dấm rơi đích mặt đất đột nhiên đình trệ một cây mặc lục sắc đ u ổ i gai đ ẳ n g đ i ề u trong nháy mắt dưới đất chui lên đưa hắn q u ố n quanh chặt chẽ vứt ư vàng đ u ổ i gai bấy rập thợ săn b í kỹ a rơi vào bấy rập đạo tặc quá sợ hãi muốn tránh thoát lại căn bản là không có cách đúc đích siêu siêu hai mũi tên nhọn trước sau phá không đánh tới theo sát phía sau còn có một đem lóng lánh hào quang màu vàng kim nhạt bay phủ đánh chúng nhưng lại một gã khác không có bị k h ố n đạo tặc chương một trăm chín mươi bảy triệu t ê như phản kích p h ú c p h ú c vội vàng không kịp chuẩn bị đạo tặc liền chúng hai mươi tên lập tức bị đánh rất hơn một trăm l ư ợ n g máu hắn vừa rồi cũng cảm giác không đúng nhắc nhở đồng bạn thời điểm cũng đã chậm chứng kiến đối phương rơi vào bẫy rập đang chuẩn bị ra tay cứu viện lại tuyệt đối không ngờ rằng đầu tiên lọt vào công kích lại là chính mình dùng đạo tặc thân thủ vốn là có năng lực né tránh ra đến từ xạ song trọng liến sạn nhưng là phán đoán thượng sai lầm mang tới tuyệt đối là trí mạng hậu quả màu vàng nhạt bay phủ lập tức chém trúng lồng ngực của hắn một trăm bảy mươi sáu đạo tặc trực tiếp cho quỳ mang theo vô cùng oan khuất cùng buồn bực rơi vào vô biên trong bóng tối mà vừa lúc này vừa mới tự ẩn thân chỗ tung người lên triệu tê như s ô n g về trước xuất phát t ử vung lên chiến đao nặng nề mà chạm kích ở đằng kia danh bị b ù i gai bấy dập k h ố n trụ được đạo tặc trên cổ lúc trước bố trí mai phục đánh chết la khách triệu tê như vốn là tính toán rút lui nhưng nhìn đến thi thể trên đất cùng rơi là tả vật phẩm trong nội tâm đột nhiên có ca cực kỳ lớn mất đích chủ ý hắn đem chính mình bảo vệ đ u ổ i ném ở phía trên sau đó làm cho xạ ở bên cạnh thiết hạ đ u ổ i gai bẫy d ậ p chỉ cần đối thủ dâm nhập bẫy d ậ p hữu hiệu trong phạm vi tất nhiên sẽ chúng chiêu bị nhốt đây là đặc biệt nhằm vào đạo tặc bẫy d ậ p nếu như đổi thành đối thủ là chiến sĩ hoặc là kỵ sĩ chi lưu hiệu quả cũng không tốt sơ cấp đ u ổ i gai bẫy d ậ p có thể trói buộc mục tiêu năm dây mà vẫn còn sẽ tạo thành 10 hp dây duy trì liên tục thương tổn mà mục tiêu một khi lọt vào công kích đem tự động giải trừ trói buộc trạng thái chính là bởi vì như thế cho nên tại bẫy rập có hiệu lực sau triệu tê n n h ư đầu tiên đối phó tên kia không có bị khốn đạo tặc đem đánh chết sau lại x n g quay đầu lại đối phó rơi vào trong cạm bấy ra hỏa thời gian cư nhiên còn có nhiều mà hai gã đạo tặc hoàn toàn tự không nghĩ tới triệu tê n n h ư cư nhiên còn d á m lưu tại nguyên chỗ một trăm tám mươi lăm hai trăm hai mươi mốt đu l a m ạ chết ngay lập tức đạo tặc yếu đ ớt thể chất tại thời khắc này bạo lộ không thể nghi ngờ mất đi vẫn lấy làm kiêu ngạo di động năng lực không cách nào thi triển tiềm hành nhận nấp kỹ năng tại cường lực đả kích giới bọn họ hoàn toàn không chịu nổi mục đích triệu tê như đưa tay vững vàng bắt được ngược lại bay trở về thần lực bay phủ phất tay đem vừa mới lập nhiều đại công xạ thu hồi đến anh hùng huy chương bên trong sau đó nhặt lên trên đất hai trang bị phủi mông một cái tiêu sái rời đi đối phương hướng đi cũng đã tại hắn trong lòng bàn tay lựa chọn bỏ chạy phương hướng tự nhiên là an toàn hắn cũng tin tưởng đối phương tuyệt đối không dám lần nữa như vậy t ố t năm top ba địa qua đi tìm cái chết chính mình có đầy đủ thời gian chuyển rời đến mới an toàn chỗ không cần phải sẽ đi qua rồi toàn bộ theo sata hk tại trong tần số kênh đoàn đội khí cấp bại phôi h lớn không cần phải tiếp qua đi chịu chết hắn lúc trước làm cho các đội viên được chia rất tán dùng mở rộng tìm tòi pha vi hiện tại liên tục c ú t máy rồi ba người rốt cuộc minh bạch quyết định này ngu xuẩn cùng thất bại chỉ có thể mất bỏ mới lo làm chuồng kỳ thật kế hoạch của hắn cũng không thể nói sai chân chính sai lầm là đánh giá thấp triệu tên như thực lực lúc này mới bao nhiêu thời gian a dĩ nhiên lại chết rồi ba cái chức nghiệp cao thủ hắc ca ngẫm lại đều cảm giác trái tim băng giá hắn chợt phát hiện chính mình tiếp được nhiệm vụ này bản thân liền là sai lầm có được quang huy đệ nhất anh hùng cường đại đối thủ ở mảnh này âm hồn trong rừng r ộ n không phải là bọn hắn mười hai danh không bây giờ là chín danh đạo tặc đủ khả năng chiến thắng tuy nhiên ý nghĩ như vậy rất thất bại rất xỉ đục nhưng là hắc ca không muốn đem sai lầm tiếp tục nữa những thứ khác đạo tặc cũng ý thức được đối phương đang bị đối thủ tiêu diệt từng bộ phận nghề nghiệp rèn luyện hàng ngày làm cho bọn hắn lựa chọn bông tha cho không lý trí xúc động đ ề u hướng hắc ca cung cấp tọa độ dựa làm cho hắc ca thiếu chút nữa thổ huyết chính là nương theo lấy bọn đạo tặc cùng một chỗ đã đến c ư nhiên còn có hơn mười hai mươi con âm hồn thú đều là không cẩn thận bị dẫn ra sai lầm như vậy nguyên vốn không nên xuất phát từ hiện tại bọn hắn những nghề nghiệp này ngoạn ra trên người chỉ có thể nói rõ không ít người bị liên tục thất bại đánh có điểm rối loạn một tất vông đương nhiên những n à y âm hồn thú đối với bọn đạo tặc không có bao nhiêu uy hiếp rất nhanh bị quét sạch hết sạch hắc ca chúng ta làm sao bây giờ ánh mắt mọi người tất cả đều rơi vào hắc ca thân mình phẫn nộ ả o nao oán hận còn có nhìn có chút hả hê hắc ca hít một hơi thật sâu trầm giọng nói chúng ta trở về thành hồi thành bọn đạo tặc chấn động không khỏi hai mặt nhìn nhau có người hỏi này bột bên kia làm sao bây giờ bọn họ chẳng những chưa hoàn thành nhiệm vụ mà vẫn còn tổn thất ba gã đồng đội sau khi trở về căn bản là không có cách công đạo hk lạnh nhạt nói ta là đội trưởng hết thể trách nhiệm tại ta các ngươi không cần lo lắng hắn người thứ nhất móc ra hồi thành quyển t r ụ c mở ra không tiếp tục xem bất kỳ người nào k h á c liếc bọn đạo tặc có cười n g a có người thấp giọng lẩm bẩm hai tiếng cũng có như chút được gánh nặng đều móc ra quyển t r ụ c khô lâu tiểu đội bọn đạo tặc tập thể trở về thành sau m ộ ư ơ i phút triệu tê ngưu chiếm được tin tức đường tiểu áp ngưu ca ngươi q u á thần kỳ lại đem khô lâu tiểu đội rét chết ba cái đường tiểu áp ha ha hiện trong thành tin tức đều chuyển khắp nói ngươi mang theo anh hùng thật vậy chăng triệu t ê n h u thật sự đường tiểu áp như ca ta quả thực quá sùng bái ngươi nghe nói hắc khô lâu lao đại minh huyệt đều sắp tức giận điên rồi đường tiểu áp tin tức mới nhất truy giết chính là n g ư ơ i khô lâu tiểu đội trưởng h ắ c ca đã rời đi công hội đường tiểu áp h ắ c ca tại trong diễn đàn hạ chiến g á n hắn cùng với ngươi một mình đấu một mình đấu triệu t ê n h u cười nhạt hắn còn chưa đủ tư cách đây không phải triệu t như cuộc vọng mà là hắn suy đoán mười phần đó là một bấy dập chính mình nếu thật là xỏa hồ hồ cùng đối phương ước định cẩn thận thời gian chọn món chọn vân vân tới chỉ sợ là hơn mười 10 trên trăm danh cao thủ vây rết đường tiểu áp ngưu ca thỉnh nhận lấy đầu gối của ta đi triệu t ngưu bốn đêm tối lại một lần nữa vô thanh vô tức hàn g lâm lần tiếp theo gợi ý của hệ thống xuất hiện trước triệu t ngưu tại an toàn điểm lò g ấ c hắn không có thoát ly vóng lạc mà là tiến nhập quan huy chủ vị diện trong diễn đàn trước điều lấy hôm nay đánh chết ba gã đạo tặc video chiến đấu chế tác thiếp mời thính cả mặt khác một tấm t ồ n tại bản nháp trong dương t i ế p mời cùng một chỗ thả đi lên quan huy đệ nhất anh hùng ra lò quan huy đệ nhất anh hùng chiến đấu lần thứ nhất trước một tấm thiệp trước kia đã sớm hoàn thành nhưng là vì che giấu mình có được anh hùng bí mật cho nên vẫn luôn bảo tồn tại diễn đàn số tài khoản trong đó không có công bố mà bây giờ hắn có được quan huy đệ nhất anh hùng sự tình đã bạo lộ là đến công khai về sau đây cũng là đối hoa mãn lâu một lần cường lực phản kích hai tấm thiệp đều bị triệu t ê n h u làm thành thu phí tần số nhìn thiếp bất quá giá cả đều là một tiền đồng làm như vậy là để làm cho nhiều người hơn có thể ngay cả đầu tiên chứng kiến tại tấm thứ hai thiếp mời ở bên trong triệu t ê n h u t ư ở n g tế thuyết minh mình và hoa mãn lâu kết thù kết toán hơn nữa lọt vào đối phương lợi dụng không gian xiềng xích từ thân vòng cổ cùng với hắc khô lâu công hội đổi g i ế t chuyện đã xảy ra tại thiếp mời cuối cùng triệu tê nhu viết ta không gây chuyện nhưng t u y ệ t không sợ p h i ề n phước có bản lĩnh mặc dù phóng ngựa tới hai tấm thiệp truyền đi lên sau hắn mới rời khỏi v õ n g lạc không gian như có thư thư phục phục ngủ dậy đại cảm giác thẳng đến sáng ngày thứ hai cửa phòng bị người dùng lực góp vang bum, bum, bum. sáng sớm ai vậy triệu tê nhu mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ xoay người từ trên giường bỏ lên chân trần đi mở cửa đứng ở ngoài cửa là nhóc béo phương húc hắn kích động đến lời nói không mạch lạc đại đại ngưu ca khoái thượng diễn đàn nhìn xem của ngươi hai tấm thiệp đều đỏ đỏ thâm a triệu t như gãi gãi đầu đỏ t i ê u đỏ yêu cầu kích động như vậy sao phương húc đều cười t r ò n váng ha ha đại ngưu ca ngươi lần này nổi danh phải gọi đại h ù n g danh triệu t như không nói gì tại phương húc mãnh liệt dưới sự yêu cầu triệu t như đành phải vội vàng rửa mặt xong sau đó cùng xuống lầu đến phòng khách phương húc nói liên miên cằn nhằm nói ta một người bạn rất sớm gọi điện thoại cho ta hỏi chuyện này ta lên diễn đàn mới nhìn đến có thật nhiều người đang vây xem à. thời gian còn sớm trong phòng khách không có có người khác bất quá nhóc béo đã sớm đem hình chiếu mở ra đem chính mình số tài khoản đều lên đất liền đi lên cho nên triệu t ê như n con mắt thứ nhất nhìn thấy được của mình hai tấm thiệp rõ ràng tất cả đều bị tiêu hồng đưa đ ỉ n h quan huy đệ nhất anh hùng ra lò quan huy đệ nhất anh hùng lần thứ nhất chiến đấu đây cũng không phải là như hoa mãn lâu như vậy tốn hao giá trị một vạn đích đạo cụ đạt được vị trí mà là bị diễn đàn nhân viên quản lý nhân công đưa đình ý vị này hai tấm thiệp giá trị toàn bộ đều chiếm được phía chính phủ nhận đồng cũng tăng thêm đề cử mà k h i triệu T.N.U. Chứng kiến chứng chính m ì n h triệu ấ m một thiệp hít t hồi phục, cũng không nhịn được vào một hơi. view số lượng được cùng cũng vào ư c 198, hoành động chủ vị d n diễn, diễn đàn. q a n n g Huy h Đệ ấ tê ngưu ra lò nhớ, số view ợ n nhận tiền g giấy 25820098, 2525548. vài báo tuyên Anh T.N.U. bố thiếp mời thời gian là tại dạng sáng thời đoạn mà bây giờ vẫn chỉ là buổi sáng bảy điểm diễn đàn người hot nhất t h ỉ n h thời đoạn còn chưa tới số liệu tất nhiên còn có buộc phát thức tăng trưởng ra l ò bên trong giấy báo nhận tiền là các loại ước ao g h e n tị tán thưởng người cũng có người sùng bái cũng có rất nhiều ngoạn gia dùng các loại mại mạnh tư thế để v ă n cầu b a n u ô i cầu ông đùi thấy triệu t ê như đều nhịn không được cười lên so sánh dưới lần thứ nhất giấy báo nhận tiền nội dung muốn kịch liệt nhiều lắm bởi vì vừa mới không lâu hộ hoa kỵ sĩ đoàn hoa mãn lâu còn đang chủ vị diện diễn đàn nện xuống số tiền lớn đưa đỉnh chiến thư triệu t như tấm thiệp này không thể nghi ngờ là tốt nhất đáp lại thông qua lần thứ nhất hàng tỷ ngoạn gia chẳng những thấy được anh hùng cường đại đồng thứ ờ i biết kiện cũng cả sự hai phương là cười nhạo hoa mãn lâu cùng hộ hoa kỵ sĩ đoàn không có hai kiện thần khí nơi tay mang theo một đội tinh anh cao thủ cư nhiên còn c ó lại trong thành vân vân người khác sống lại vây g i ế t quả thực không biết xấu hổ bởi vì cái gọi là cùng chung mối thủ bọn họ đều là người chơi bình thường chứng kiến triệu tê nhu bị người đuổi rết kinh nghiệm không khỏi nghĩ đến nếu như chính mình có đồng dạng tao nộ sẽ là cái gì chính là hình thức hậu quả khó tránh khỏi lòng đầy c a m phẫn trong đó không ít ngoạn g i a thậm chí nghi vấn quan huy phía chính phủ tại sao phải xuất hiện không gian s i ề n g xích cùng lưỡi hái tử thần như vậy đạo cụ quả thực phá hủy quy tắc trò chơi vì thế phía chính phủ nhân viên quản lý còn cố ý hồi phục tỏ vẻ trong trò chơi là bất luận cái cái gì đạo cụ đều cũng có sử dụng hạn chế cùng sử dụng điều kiện tuyệt đối đều ở quy tắc của trò chơi trong không sẽ phá hư cân đối mà số lượng ít nhất nhưng là giấy báo nhận tiền tích cực nhất kẻ thứ ba rõ ràng cho thấy tại quáy đục nước có mắng triệu t ê n h u có b i ể u đặt hắn làm cái gì người người đ o á n g chết chuyện còn có chỉ triệu t ê n h u cũng là thổ hào ngọc g a ý đồ chứng minh hoa mãn lâu cùng hộ hoa kỵ sĩ đoàn chính nghĩa thuộc tính thứ hai phương cùng kẻ thứ ba giúp nhau ném gạch đem tiếp mời nhiệt độ sao được nóng n ả y cực kỳ cho nên lần thứ nhất giấy báo nhận tiền số lượng muốn vượt xa ra lò phương húc tức giận bất bình nói những người này nhất định là hộ hoa kỵ sĩ đoàn thuê tới thủy quân triệu t ê n h u cười cười trong diễn đàn khắc khẩu kỳ thật không có bao nhiêu ý nghĩa cuối cùng còn phải kháo thực lực của mình nói chuyện tuy nhiên tổng thể dư luận nhất định là chết h ớ n mình nhưng là thế giới giả tưởng cùng thế giới hiện thật là bất đồng dư luận rõ hướng biến hóa rất nhanh chủ đề nhiệt độ sinh ra rất nhanh biến mất cũng sẽ nhanh hơn nếu bị hoa mãn lâu d é t trở lại lính mới vị diện người khác đồng tình cùng duy trì không có chút nào tác dụng khẳng định còn có rất nhiều người nhìn có chút h ả hê châm chọc khiêu khích cho nên triệu tê n n h ư đối với những thứ này bình luận căn bản không để ý hắn chính thức để ý là thu phí tần số nhìn mua sắm vải quan g huy đệ nhất anh hùng r a lò, phụ ra tần số nhìn mua sắm số hai năm nghìn tám trăm tám mươi bốn quan huy đệ nhất anh hùng lần thứ nhất chiến đấu phụ ra tần số nhìn mua sắm số 36.052 h a i tấm thiệp cộng lại tổng mua sắm số lượng lại vượt qua 6 vạn mặc dù nói triệu tê n h ư u định giá là một đồng cũng tương đương với hơn 600 kim tệ giao dịch bán ra lời nói không sai biệt l ắ m có 7 vạn khối tiền thu nhập như vậy đủ để cho người mặt mày hớn hở hơn nữa lần nữa chứng minh tại quang huy ở bên trong chỉ cần có thực lực và vật khí muốn kiếm được tiền tuyệt đối không làm một việc khó và、wow. ồ diệp thiên, thiên thanh i ê n t h âm tại thang lầu bên kia chuyển đến thoạt nhìn ngươi lại kiếm không ít ổ nàng và l â my hai người cùng một chỗ ra rồi vị thiên tài này thiếu nữ đẹp gương mặt vừa mới tỉnh ngủ lười b i ế n vẻ mang trên mặt tự tiếu phi tiếu thần sắc nghe nói ngươi đêm qua rất uy phong ổ triệu tê như n ung dung kiếm chút đỉnh tiền m à t h ô i so với ngươi đập bể cá trăm vạn làng xe b í kỹ ta đây có thể tính gì chứ đó là diệp thiên thiên đắc ý nói nói cho ngươi biết ta đầu nhập tài chính cũng không chỉ một trăm vạn hiện trên thị trường đê cấp bí kỹ trên cơ bản đều bị ta cùng ta ừ cùng mi mi tỷ cùng một chỗ xư hết ngươi cái này hai tấm tiệp không tệ đến lúc đó cũng là làng xe đại nhiệt điểm ngươi nhất định phải phối hợp nàng hiện nhưng đã nhìn rồi triệu tê nhu cười nói ta đây có thể phải thu lệ phí nếu không không phối hợp ngươi l a n g xê tham tiền diệp thiên thiên mắt trắng không còn chút máu ngươi chẳng lẽ không có, có cổ ó c phần sao còn có cái này hai tấm tiệp h ngươi lao cá hơn mười hai mươi vạn tuyệt đối không có vấn đề hoa mãn lâu chứng kiến khẳng định được tươi sống tức chết triệu tê nhu sờ sờ cái cảm nói cũng có đạo lý đại nhu ca ngươi bây giờ chính là trong diễn đàn minh tinh đại hồng nhân rồi nói không chừng có quảng cáo thương muốn tới tìm ngươi phương húc sẽ cực kỳ nhanh mở ra một cái trang nói rằng ngươi xem có người cho ngươi đã thành lập nên đám fan s h â mộ m triệu tê nhu xem xét chính mình cư nhiên còn thật sự có đám fan s h â mộ m quang huy chủ vị d i ễ n diễn đàn cho phép ngoạn gia thành lập độc lập khu thảo luận cho nên minh tinh ngoạn gia đám fan s h â mộ m ứng vận nhi xanh cũng chiếm cứ trọng yếu bản khối nội dung số lượng quá nhiều hào nói không khoa trương bất luận cái gì một vị quang huy bên trong minh tinh ngoạn gia nếu như tại chủ vị d i ễ n diễn đàn không có đám fan s h â mộ m hoặc là đám fan s h â mộ m bên trong fan số lượng không nhiều đủ cũng không thể tính là chân tránh minh tinh cấp nhân vật nghề nghiệp bán chức nghiệp hoặc là người chơi bình thường đại ngư bộ lạc thành lập thời gian vẫn chưa tới năm tiếng đồng hồ nhưng là dựa vào hai tấm thiệp nhiệt độ gia nhập bộ lạc phan số lượng lại nhưng đã vượt qua mười vạn mặc dù nói cùng động mấy trăm vạn phan minh tinh đoạn ra không cách nào so với nhưng là tăng trưởng thế nhưng lại khá là khủng bố tổ kiến đám fans hâm mộ cũng không phải là miễn phí cần muốn mua số lớn diễn đàn đạo cụ vì người khác tổ kiến đám fans hâm mộ nếu như không phải buôn bán đưa vào hoạt động đây tuyệt đối là chân chính fan rồi bởi vì chủ vị diện diễn đàn đoạn ra số tài khoản cùng du h i số tài khoản là bản g định cho nên fan chất lượng rất cao mặc dù có thật nhiều fan đều là mỏ mẫm tham gia náo nhiệt nhưng là không tồn tại mở mã giáp soạt phấn hiện tượng bởi vậy giá trị buôn bán cũng rất cao d i ệ p thiên t hừ i ê n h một tiếng mới mười vạn à, muốn quảng cáo tài trợ được vượt qua một trăm vạn mới được nghe có điểm chua chắc hương vị lâm y khoác ở triệu t như cánh tay ôn nhu cười nói đại nhu ca đã rất lợi hại rồi diệp thiên thiên chỉ tiếc rèn s ắ t không t h à n h thép mi mi tỷ ngươi không cần bị hắn cho mẹ hoặc nữ nhân chúng ta được dựa vào chính mình hai người chúng ta có thể kiếm được tiền tuyệt đối so với hắn nhiều triệu tê nhu cười nói ngươi sao có thể tính nữ nhân nhiều tiền tiền thiếu đừng lo chỉ cần có thể ăn no mà cấm là đủ rồi diệp thiên thiên lập tức tức giận đến lông mày đ ứ n g đấy ta như thế nào không tính nữ nhân triệu tê nhu cười không nói m ụ c quang nhưng lại rơi vào đối phương trên ngực diệp thiên, thiên dung mạo tuyệt sắc giá người thật tốt muốn nói khuyết điểm duy nhất thì ra là ngực có điểm nhỏ cùng lâm mi、so、kém thấy n thế ư n n n g là tranh thủ thời gian hòa giải đem sắc buộc phát thiên tài thiếu nữ đẹp trò kéo đi ra cửa phương húc hướng về phía triệu tê nhu giơ ngón tay cái lên đại nhu ca ta phục ngươi nói thật giống như hắn trước kia còn không phục giống nhau triệu tê nhu g lắc đầu cười cười cầm lấy con chuột lựa chọn gia nhập đại ngưu bộ lạc phương húc kích động người mới vào đoàn muốn phát bài viết đại ngưu ca ngươi nhanh phát cả rán triệu tê nhu g suy nghĩ theo đại lưu địa phát chương người mới thiếp nội dung đơn giản đến t i ể u ba cái chữ mọi người khỏe nhưng là làm cho hắn không có nghĩ tới là tấm thiệp này vừa mới tuyên bố nếu không tới một phút lại lập tức bị ra tinh hoa hơn nữa đưa đỉnh tiêu hồng mà hắn ở đây đại ngưu trong bộ lạc id thân phận trong nháy mắt theo bình thường phan lên cấp vinh dự đoàn trưởng nhờ có cùng gần với sáng lập người quyền hạn tối cao mà hắn người mới thiếp tại đưa phía sau cảng giấy báo nhận tiền như nước thủy triều c h ư một trăm chín mươi chín còn muốn chơi sao lầu một tà là s o f a sao đúng lầu hai triệu đại ngưu thật sự là của chúng ta đại ngưu a lầu năm lão đại cầu b a o n u ô i cầu trà đạp một tầm chín a a a a a a a hai mươi l ầ u trên lầu là cái giếng sâu băng nhu ca xin chào nhu ca v ậ n thuế mười bảy tầm tám ha ha ha rốt cục nhìn thấy thần tượng đại ngưu cố gắng lên khoảng ngắn không đến năm phút triệu tê n h u ân cần thăm hỏi thiếp chiếm được lấy ngàn má tính hồi phục soạt bình tốc độ cực nhanh làm cho hắn mục không dành cho lần đầu tiên nếm đến bị đại lượng f a n kính ngưỡng tư vị nói thật như vậy tư vị thật sự không tệ những n à y đại như bộ lạc f a n trên cơ bản đều là người chơi bình thường bọn họ kính nể triệu tê n h u thực lực hiếu kỳ triệu tê n h u có quan g huy đệ nhất anh hùng tán thưởng triệu tê n h u đối hộ hoa kỵ sĩ đoàn cùng khô lâu công hội phản kích yêu mến tựu là ưa thích không trộn lẫn bất kỳ ích lợi nhân tố thậm chí không ít p a n tỏ vẻ nguyện ý kèm theo lương khô đến âm hồn trong rừng rậm cùng một chỗ trợ giúp triệu tê như đối kháng hắc khô lâu công hội điều này làm cho triệu tê như rất là cảm động hắn ở đây trong diễn đàn hướng những này ngoạn gia biểu đạt cảm ơn của mình đồng thời cũng nguyện cự bọn họ trợ giúp tỏ vẻ chính mình hoàn toàn có thể đối phó địch nhân loại này trên diễn đàn ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại rất có ý tứ vì thỏa mãn rất n h i ề u ngoạn gia rất hiếu kỳ triệu tê như đem chính mình video chiến đấu lại điều lấy một bộ phận để lên cung tất cả mọi người miễn phí thưởng thức làm cho bọn hắn càng thêm cặn kẽ hiểu do anh h triệu t như phần lớn thời giờ đều ngâm mình ở trong diễn đàn mà đang ở một cái ban ngày ở bên trong hắn ở đây chủ vị diện diễn đàn hai tấm thiệp số view tất cả đều phá ức giấy báo nhận tiền vải vượt qua ngàn vạn tần số nhìn đao loạt cộng lại vượt qua hai mươi vạn mang đến vượt qua hai kim tệ kinh người tiền lời mà đại ngư bộ lạc phan vải tại trong vòng một ngày bạo tăng tới rồi chín mươi vạn cự ly trăm vạn cánh cửa đã rất gần số tiền kia triệu t như trực tiếp toàn bộ chuyển cho lâm y làm cho nàng tiếp tục thu mua đ ề cấp bí kỹ bây giờ đang ở đại thị trường giao dịch ở bên trong bởi vì diệp thiên thiên liên thủ với lâm my đầu nhập số tiền lớn vơ vét nguyên bản bị coi là gân gà đê cấp bí kỹ giá cả đã t r ư ớ n g không ít hơn nữa có càng ngày càng nhiều chức nghiệp nhà đầu cơ cùng công ty chú ý tới thị trường ba động ngay tiếp theo cao cấp bí kỹ giá cả đều nước lên thì thuyền lên nhưng là do ở hiện tại quang huy trong đó còn không có thứ hai anh hùng xuất hiện cho nên ngoại trừ có hạn vài người bên ngoài ai cũng không biết đê cấp bí kỹ chính là công dụng nhưng có thể có người sẽ đ o á n được nhưng cũng vô pháp xác định diệp thiên, thiên tin tưởng vững chắc không bao lâu ngoạn ra anh hùng số lượng sẽ nên đón buộc phát thức tăng trưởng hiện tại vô luận đầu nhập nhiều ít tương lai đều cũng tìm được thập đội hồi báo đến buổi tối triệu tê ngư u lên đất liền quang huy t r ư ớ c đại ngư bộ lạc phan v à i đột phá một trăm vạn bất quá nghĩ muốn tiếp tục bảo trì như vậy tăng trưởng thế còn phải kháo trong trò chơi thực lực và chiến tích nói chuyện nếu như hắn không cách nào giải quyết hoa mãn lâu đổi g i ế t tại quang huy ở bên trong không đạt được gì những n à y vinh dự sẽ là trồng chất tại trên bờ cắt tòa thành không chịu nổi một cơn sóng đánh sâu vào gợi ý của hệ thống ngươi bị không gian x i ề xích do xét tập trung không gian tọa độ z cỡ tờ hai n g h 7 n t r i s u t n g ư ệ u t như mới vừa lên tuyến lập tức nhận được vô cùng quen thuộc gợi ý của hệ thống hắn phát hiện vị kia hộ hoa kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng thật đúng là thuộc con rô đen ấn định chính mình không hám ổ m co lại trong thành không xuất hiện cũng không biết trong diễn đàn dư luận rõ hướng đố i kỵ có thể hay không tạo thành ảnh hưởng đây là làm cho người ta phi thường phiền c h á n chuyện tình triệu tê như hiện tại chẳng khác gì là bị vây ở âm hồn trong rừng rậm chỉ có tại nơi này hắn có thể đủ rồi đối phó hắc khô lâu công hội v ớ i bắt nhưng căn bản không làm gì được lã vọng vương cần hoa mãn lâu dựa vào hắc khô lâu công hội hoa mãn lâu hoàn toàn chiếm cứ quyền chủ động hắn xuất l í n h tiểu đội tử thần có thể tùy tâm sở dục hành động đánh độc lập vị diện soạt kinh nghiệm soạt nhiệm vụ bình thường luyện cấp không có bất kỳ ảnh hưởng muốn hay không dứt khoát s á t tiến màu đỏ cứ điểm cùng bọn họ liều mạng triệu tê như trong đầu không khỏi sinh ra liều mạng ý niệm trong đầu nhưng chợt bị hắn ép xuống cái này chỉ sợ đúng là hoa mãn lâu hy vọng tuy nhiên hắn có dối trá mặt giả hiệu có thể hiệm hộ nhưng là tọa độ không cách nào che giấu chỉ sợ còn không có tiếp cận màu đỏ cứ điểm hắc khô lâu công hội thiên quân b ạ n mã đã giết tới đây nghĩ tới nghĩ lui triệu t như cũng không có nghĩ ra biện pháp gì tốt chỉ có thể ở âm hồn rừng rậm bên ngoài càng không ngừng rời đi đồng thời liệp sát âm hồn thú làm lấy không hữu hiệu nhất tỷ số đánh quái thăng cấp mà trải qua ngày hôm qua bài học hắc khô lâu công hội phảng phát hiện kỳ tức cổ sẽ không có gì đại động tác nhưng là triệu t như tuyệt đối không có vì vậy p h ấ t lờ bởi vì đối phương tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ hơn nữa làm nội tuyến đường tiểu áp chỗ có thể thu được tình báo cũng có hạn không thể đơn thuần dựa vào đối phương tin tức bảo đảm an toàn của mình cũng may hắn có anh hùng sẻ ạ sẻ ạ săn sùng tật phong lang sức chiến đấu không mạnh nhưng là dùng để trinh sát địch tình nhưng lại không thể tốt hơn tật phong lang tốc độ so với âm hồn thú đều nhanh mà sẻ ạ có thể dùng giã thú thị giác kỹ năng đến đạt được tình báo tiến tới chuẩn xác địa phản hồi cho triệu tê n n g h i u xung đương hoàn mị thảm báo nhân vật cả buổi sáng đều rất bình tĩnh triệu tê n n g h i u không vào sâu âm hồn rừng rậm đối phó khu vực bên ngoài âm hồn thú càng ngày càng thành thạo tự nhiên rõ ràng độ diệt mấy trăm đầu để dành số lớn hồn hạch nếu như có thể phản hồi màu đỏ cứ điểm bằng vào những ngày hồn hạch đổi lấy nhiệm vụ kinh nghiệm hắn cũng đủ lên tới lẻ và hai mươi hai chính buổi trưa triệu t ê y như chính đang nghỉ ngơi khôi phục thánh lực thời điểm đột nhiên nhận được một cái hảo hữu tin tức tâm hữu thiên thiên kết đại ngưu ca yêu yêu tỷ muốn gặp ngươi triệu t ê y như kinh ngạc nàng gặp ta làm gì tâm hữu thiên thiên kết ta làm sao biết bất quá khẳng định không phải vừa ý ngươi ngươi bây giờ thêm nàng hảo hữu triệu tây n h suy nghĩ hay là đem đảo chi yêu yêu danh điệp gửi đi hảo hữu thỉnh cầu thỉnh cầu trong nháy mắt thông qua hẳn là đối phương đặt ra tự định nghĩa xin hảo hữu đặt ra như vậy có thể tránh được người xa lạ quấy dày cũng sẽ không cự tuyệt s o n g bằng hữu chân chính để ra thỉnh cầu thành làm hảo hữu sau triệu tê như cũng không biết nên nói cái gì về sau đánh cá chào ngươi đào chi yêu yêu xin chào xin hỏi ngươi bây giờ đang ở đâu triệu tê như c h í n h ta tại âm hồn rừng rậm đào chi yêu yêu ta biết ta muốn hỏi cụ thể toa độ chúng ta gặp mặt triệu tê như lập tức n g ẩ người theo bản năng sinh ra lòng cảnh giác đào chi yêu yêu hiển nhiên hiểu rõ hắn cố kỵ xin ngươi yên tâm ta nghĩ cùng ngươi làm cái giao dịch mà thôi giao dịch như thế càng ngày càng có ý tứ rồi triệu tê n h u trầm ngâm một lát hắn ngược lại không biết là đó là một bấy dập bởi vì diệp thiên thiên chắc chắn sẽ không hại chính mình hơn nữa vị này yêu yêu tiểu thư cũng không giống là có thể làm được như vậy chuyện người suy nghĩ triệu tê n h u cho nàng một toa độ chúng ta tại nơi này gặp mặt ngươi đến cho tin tức ta đào chi yêu yêu ta bây giờ đang ở âm hồn rừng rậm nhiều nhất mười phút có thể tới nàng thì đã đến âm hồn rừng rậm triệu tê như thật có chút kinh ngạc trở về cá tốt chữ mặc dù nói chín mươi chín phần trăm không phải bấy dập nhưng là bởi vì cái gọi là chi nhân chi diện bất chi tâm tại dưới tình huống trước mắt triệu tê như một lần đều thua không nổi bởi vậy hắn không có trực tiếp đi tọa độ kia điểm mà là vu hồi hơn phân nửa vòng lại để cho xe ạ phái ra tật phong lang tiến hành điều tra xác định không có mai phục bấy dập sau mới chạy tới đào chi yêu yêu đã tại chỗ đó chờ đợi vị này nữ đạo tặc mặc màu đen bó sát người bị giáp đem l u y ệ n chuyển dáng người câu lạc đắc hoàn mỹ cực kỳ chỉ là trên mặt che mặt chỉ lộ ra một đôi sáng trói như tinh thần vậy hai con mắt màu đen ánh mắt có chút lạnh triệu t ê như chậm rãi đi qua tại cự l y đối phương vài chục bước t ả hữu vị trí dừng lại hỏi hắn ngươi tìm ta có chuyện gì triệu t ê như vừa dứt lời đào chi yêu yêu đột nhiên lui về phía sau một bước thân hình đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi t i ê m hành triệu t ê như hai t r ò n g mắt mạnh co rụt lại chấm d ọ g quát xạy ạ siêu một chi mưa tên phá không kích xạ mà đến lau triệu t ê như bả vai về phía trước thẳng tắp địa bắn ra đánh chúng vào cách đó không xa đại thụ mũi tên thật sâu đâm vào thân cây bên trong mũi tên này tuy nhiên thất bại nhưng là triệu tê như đã phát hiện đối phương t r ố n tránh mưa tên giờ trên mặt đất tạo thành dấu vết hắn h ừ lạnh một tiếng thị huyết khát máu chiến đao mạnh hướng mặt đất cắm vào bí kỹ trong nháy mắt thả ra lôi viêm thần phạt hơn mười đạo từ trên trời giáng xuống hỏa diễm lôi quang trong khoảnh khắc bao trùm triệu tê như t r u n g quanh một khu vực lớn lập tức đem tiềm hành nữ đạo tặc nạnh xanh xanh bắn cho đi ra một trăm ba mươi tám phòng thủ châu vãi lều triệu tê như ám thầm kinh hãi trong đôi mắt vẻ cảnh giác càng phát ra đặc hơn nhìn hắn trước gần trong gang tấc nữ đạo tặc nhàn nhạt hỏ yêu, yêu tiểu thư còn muốn chơi sao chương hai trăm t i n h chi đạo tiêu triệu tê như cũng không cho rằng nữ đạo tặc ngàn giảm xa xôi địa đã chạy tới là vì đuổi g i ế t chính mình nếu thật là như vậy nàng hẳn là đã sớm mở tiềm hành mai phục mà bắt đầu chờ mình xuất hiện sau tái tiến đi đánh lén mà không phải như vậy mặt đối mặt địa liều mạng đào chi yêu yêu trong đôi mắt toát ra không khỏi hòa q u a n g nói rằng lại đến vừa dứt lời truy thủ trong tay của nàng như là độc xà thổ tín như thiểm điện đâm về triệu tê như cổ họng tốc độ cực nhanh quả thực không thể tưởng tượng nhưng là triệu tê như sớm có phòng bị hắn đứng tại chỗ không né tránh thị huyết khát máu chiến đao đột nhiên hướng lên dơ lên mũi lao chỉ xéo phía trước đâm ra mũi nhọn phương hướng trực chỉ đối thủ n g ự c bụng bộ vị bởi vì cái gọi là dài hơn một tấc thì cường hơn một tí thị huyết khát máu chiến đao chiều dài muốn vượt xa trùy thủ nếu như đào chi yêu yêu bảo trịt thì ra là động tác công kích không thay đổi như vậy nàng trùy thủ còn không có đâm đến triệu tê ngưu trước phải bị chiến đao đánh trúng đào chi yêu yêu đương nhiên hiểu rõ điểm này cho nên hắn trùy thủ tại đâm ra sau nhanh chóng rút về thân hình như kiểu quỷ mị hư vô thuấn di đến triệu tê ngưu hưu phía sườn hai tay vung lên mang theo trước hai đạo xâm lanh hàn mang p h â n biệt đâm về cổ của c hắn n ù g b ê n cạnh eo. Xong eo. t ra u y thủ. h Mà ở p í s anh u đ ứ g ở c c á đó k hùng ô n lên cung săn lắp tên, nhắm vào đạo chuẩn Ngoạn g xa ra tay.、Ngoạn、ra anh ạ đạo dơ lắp tặc trụp h vào bị cùng thông thường nờ đ ờ cờ bất đồng có được rất cao ai trí năng có thể chuẩn xác địa thi hành mệnh lệnh cũng có thể căn cứ thực tế tình huống tùy cơ ứng biến tại không có được triệu t ê như chỉ thị dưới tình huống phản ứng của hắn phi thường chú đáo xây ạ không nên cử động triệu t như còn không có trốn tránh thậm chí còn thét ra lệnh xạ không muốn gia nhập chiếm cứ hắn trước kia đâm đến nửa đường thị huyết khát máu chiến đao ngang vung chém nhận trên người lóng lánh thánh lực ra chỉ sau đặc hữu hào quang phá không gào thét lực đạo mạnh mẽ cực kỳ một đao này chặn đánh đi sau mà tới trước phản phát sớm đã dự liệu được đối thủ đem ra t a y đoạn công kích chỉ hướng vô cùng minh xác khiến cho đào chi yêu yêu lần nữa bung tha cho công kích hướng lui về phía sau xuất phát từ hai bước để tránh cho lọt vào chặn ngang chém giết nàng trang bị tuy nhiên rất mạnh nhưng cũng không dám t ạ i tổn thất một nửa hp dưới tình huống ngạnh kháng triệu tê như n công kích nhưng mà đào chi yêu yêu vừa mới lui ra phía sau triệu tê như bỗng dưng xoay người lại tới gần đối thủ vượt qua vung chiến đao đột nhiên hướng lên dơ lên dùng khí thế xét đánh không kịp bưng thai đột nhiên vung lên bổ về phía đối phương đầu lâu đào chi yêu yêu lập tức chấn động dùng tốc độ của nàng cùng năng lực phản ứng lại không kịp né tránh chỉ thấy bén nhọn đao mang ở trước mắt hiện lên nàng kìm lòng không đặng nhắm mắt lại chuẩn bị thừa nhận khiêu khích hậu quả chính là triệu tê nhu thị huyết khát máu chiến đao cũng không có chính thức chém xuống nhận tiêm lơ lửng tại nàng trên sống mũi phương cảm giác không đúng đích nữ đạo tặc một lần nữa mở to mắt vừa hay nhìn thấy triệu tê nhu chậm rãi thu hồi chiến đao tiêu dung ta cũng không muốn lại mất thêm một ngày thời gian đến dựa tờ cờ giá trị chiến đấu mới vừa rồi là triệu tê n h u chủ động công kích trước đây bởi vậy đã lương beo một điểm tờ cờ giá trị nếu như giết đảo chi yêu yêu hai điểm tờ cờ giá trị có thể làm cho hắn hồng danh s u ố t cả ngày bất quá đó cũng không phải triệu tê n h u hạ thủ lưu tình nguyên nhân chủ yếu nhìn xem triệu tê n h u nụ cười trên mặt nữ đạo tặc đột nhiên có loại hận bay lên tận trời cảm giác thật muốn hiện tại đ n g qua đem thủy thủ hung hăng đâm vào ngực của hắn nhìn hắn có thể hay không còn cười được đương nhiên nàng cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi bộ ngực cao vút kịch liệt phập phồng hai cái tinh mô ở bên trong khiêu r ư ợ t hỏa diễm dĩ di nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng t â m hơi nang chằm chằm vào triệu tên như nói rằng ta không phải là đối thủ của ngươi ngươi cũng không phải thông thường ngoạn gia chứ triệu tên như thu hồi thị huyết khát máu chiến đ ao hỏi ngược lại ngươi là quân người trong đội chứ đào chi yêu yêu sắc mặt thay đổi trong đôi mắt lộ ra vẻ khiếp sợ làm sao ngươi biết triệu tên như cười cười không nói trong n ộ i tâm lại là phi thường cảm khái đào chi yêu yêu mới vừa song truy công kích vô luận là tiến độ thân pháp hay là xuất thủ động tác cũng không phải trong trò chơi hệ thống kỹ năng hoàn toàn là trong hiện thực kỹ xảo mà kỹ xảo như vậy căn bản không phải người thường có khả năng nắm giữ thuộc về quân đội cận thân kỹ năng vật lộn một bộ phận hơn nữa căn nguyên còn là đến từ triệu t â như trước kia trong quân đội lưu hành trùy thủ kỹ năng vật lộn cũng chỉ là đơn truy về sau triệu t â như nhập ngũ sau t ừ n g tại một lần trong quân tỷ võ về sau dùng xong trùy kỹ đem đối thủ giết được hoa rơi nước chảy một lần kia là hắn chỗ trải qua ít có làm náo động chuyện tình mang đến hậu quả là bị sai khiến thành huấn luyện viên đem xong trùy kỹ truyền thụ cho trong quân đồng liêu chiến hữu nếu như không phải về sau có gì ngoài ý tình huống bởi vậy đứng cá nhị đ ẳ n g công tam đ ẳ n g công là tuyệt đối không có vấn đề cho nên bây giờ thấy đào chi yêu yêu dùng đến tự tài nghệ của mình làm cho hắn không khỏi hồi tưởng lại chuyện cũ đào chi yêu yêu hiển nhiên phi thường muốn biết đáp án tiếp tục hỏi chẳng lẽ ngươi cũng là triệu tê n h ư u lắc đầu nói rằng trước kia là bây giờ không phải là rồi của ngươi trùy thủ khiến cho không tệ nhưng quá là g i dập hơn tùy cơ ứng biến năng lực không đủ xuất thủ dấu vết quá nặng đào chi yêu yêu nhìn chằm c h ặ m hắn trong lúc đó thân thủ đem mặt nạ của mình giật xuống một tấm thanh lệ tuyệt luân khuôn mặt lập tức hiện ra tại triệu tê ngưu trước mắt triệu tê như lập tức là người h ắ n coi như là gặp qua không ít mỹ nữ lâm m y lâm vi còn có diệp thiên thiên vân vân đều có các phong tình dung mạo nhưng là bây giờ chứng kiến đào chi yêu yêu đích h ì n h d á n g trong nội tâm ý nguyên nổi lên một tia cảm giác k í n h diễm nếu nàng trong hiện thực dung mạo khí chất cũng là như thế như vậy hoa mãn lâu đồng học như là chó điên giống nhau cắn chính mình không tha t h ự c không phải là không có đạo lý nữ đạo tặc cắn môi một cái nói rằng ta không biết ngươi là ai ta cũng sẽ không đổi theo cha thân phận chân thật của ngươi ta nghĩ mời ngươi chỉ điểm của ta song truy kỹ giá tiền không là vấn đề nàng xem thấy triệu tê n h u trong đôi mắt lóng lánh cực nóng hạ quang đó cũng không phải nói nàng coi trọng triệu tê n h u người này mà là coi trọng hắn có năng lực triệu tê n h u thật là có điểm dở khóc dở cười âm thầm hối hận chính mình lắm miệng đào chi yêu yêu tiến lên hai bước đứng ở trước mặt của hắn ngầm đầu nhìn hắn nói rằng điều kiện ngươi tùy tiện mở chỉ cần ta có thể làm được đều không có vấn đề nếu hoa mãn lâu nghe được đào chi yêu yêu đối triệu tê như, nói như vậy đ o á n chừng phải tại chỗ thổ huyết ba ngụm tuy nhiên trong giọng nói của nàng ít nhiều có chút người gây sự đắc ý vị nhưng là nàng trong đôi mắt của nhiệt cũng làm cho triệu tê như sinh ra không được bao nhiêu phản cảm bất quá đây cũng không có nghĩa là hắn t u phải đáp ứng đối phương ta hiện tại phiền vái rất nhiều cũng không có bao nhiêu thời gian đào chi yêu yêu khinh thường nói không phải là cái kia háo s ắ c sao n g u y ê n lai ta là mặc kệ hắn chỉ cần ngươi đáp ứng ta yêu cầu ta sẽ nhường hắn cho người chịu nhận lỗi triệu tê như lạnh nhạt nói ta không cho rằng đây là ý kiến hay hắn khi nào thì luân lạc tới cần nhờ nữ nhân ra mặt nói chuyện mới có thể để cho đối thủ chịu phục đây là thuộc về nam nhân kiêu ngạo nhưng là đào chi yêu yêu lại hiểu ta hiểu được chuyện này ta sẽ không lại cắm tay bất quá các loại sự tình giải quyết sau ngươi có thể hay không rút ra chút thời gian chỉ điểm ta nàng phần này chấp nhất thật là làm cho triệu tê như có chút đau đầu bất quá nghĩ đến cũng không phải là cái gì đại sự vẫn gật đầu nói rằng được rồi đào chi yêu yêu khuôn mặt lập tức lộ ra kinh tâm động phách đủ cười nàng theo trong ba lô lấy ra một kiện vật phẩm hướng triệu tê như phát ra giao dịch thỉnh cầu cái này đồ vật đối với ngươi rất hữu dụng trước cho mọi người coi như là dự c h i thủ lao đi tính chi đạo tiêu quáy nhớ không gian dò xét không thể ăn cắp không thể mài mòn không thể rơi xuống đào ặ c thú trang bị. đ chi yêu yêu giải thích nói ải tem này có thể thiết cờ giờ giờ giờ hai mươi b ố cá tọa độ đương bị người khác không gian dò xét trang bị dò xét không gian tọa độ về sau sẽ biểu hiện ngươi dự thiết tọa độ mà không phải chân thật vị trí còn có trang bị như vậy triệu t như không khỏi mở to hai mắt đây quả thực là không gian xiềng xích k h ắ c tính a đào chi yêu yêu p h ả n g phất hiểu rõ triệu t như nghi ngờ trong lòng nói rằng đây là một bảng hữu lễ vật tặng cho ta là ở biết rõ cái k i a h á o sắc được đến không gian x i ề n xích sau cho nên cũng chỉ có thể tạm thời cho ngươi mượn triệu t như xác định giao dịch tướng tinh chi đạo tiêu lấy vào tay cảm ơn dùng xong ta sẽ trả lại cho ngươi hắn không có khách khí la vị ệ t è m này đối với hắn thật sự quá hữu dụng hơn nữa chỉ là mượn tới tạm dùng hoàn toàn không có cự tuyệt tất yếu đào chi yêu yêu bằng hữu đưa cho nàng ải t è m này mục đích không thể nghi ngờ là vì để cho nàng thoát bị hoa mãn lâu cái dày hiện tại rơi vào trong tay chính mình nhưng lại có thể cho hoa mãn lâu một cái đẹp mắt triệu tê nhu trong đầu trong nháy mắt hiện lên trăm ngàn cá phản kích lý niệm trong đầu hắn đã nhịn thật lâu chương hai trăm linh một hoa mãn lâu ngăn thủ Yêu yêu t ư dự dựa theo chi tiêu cấp không gian xiềng yên rời xích mười phút dò xét một lần tần suất triệu t như đủ để đạt được bốn tiếng trở lên an toàn thời gian thậm chí có thể tại đối thủ không biết rõ tình hình dưới tình huống lợi dụng tọa độ tiến hành phục kích đánh lén nếu như hai mươi b ố miếng tinh thần toàn bộ mất đi yêu cầu thông qua m ộ ư ơ i hai canh giờ chờ đợi lại có thể một lần nữa đền nhập có cái này đặc thù trang bị nơi tay ý nghĩa đối hoa mãn lâu xuất lĩnh tiểu đội tử thần phản kích khả năng bất quá triệu t ê n h u cũng không có nóng lòng tướng tinh chi đạo tiêu trang bị đến trên người đối thủ cũng không phải kẻ yếu càng có hắc khô lâu công hội cường đại trợ lực đang không có s u n g phần nắm chặt dưới tình huống tùy tiện ra tay ngược lại là tự tìm đường chết cho nên triệu t ê n h u nhất định phải chăm chú bày ra dự đoán làm chuẩn bị thật đầy đủ hắn mở ra hảo hữu danh sách cho đường tiểu áp phát cái tin tức cùng thời khắc đó màu đỏ cứ điểm vị diện truyền tống trận từng đạo hào quang nói lên hoa mãn lâu xuất lĩnh tiểu đội tử thần theo độc lập vị diện vừa mới truyền tống về tuy nhiên thành công đả thông một cái c cấp vị diện bóng dáng vị diện nhưng là trên mặt mọi người đều không có gì vui sướng t i ế u d u n g chỉ có hoa mãn lâu càng lộ vẻ bình tĩnh công tử hải nôn n ó n g nói lão đại chúng ta không thể lại chờ đợi rồi kháo hắc khô lâu công hội cũng không được dứt khoát đem chọn cái kỵ sĩ đoàn toàn bộ điều tới ta cũng không tin hắn thật dài ba đầu sau tay tây bối mẹo liếm môi một cái cũng nói hiện tại trong diễn đàn đều tranh cãi ngất trời meo, meo. thật sự bị hư hỏng hoa lão đại n g à i hình tượng à thật nhiều người hỏi ta vì cái gì không tự mình động thủ neo nheo đối với đồng đội nén giận hoa mãn lâu thần sắc không thay đổi làm cho hắn lăng xê lại có thể thế nào chỉ cần chúng ta có thể đem bị giết hồi lính mới vị diện hiện tại trèo càng cao đến lúc đó rơi lại càng nặng lao thất do dự một chút vẫn là nói vấn đề là thời gian của chúng ta cũng không nhiều nữa à nếu như hắn một mực tránh ở âm hồn trong rừng rậm không được rất khó đối phó hoa mãn lâu thở dài nói rằng không gian tinh h ạ c h ta còn có một khối đã tại thị trường giao dịch ở bên trong tiếp tục cầu mua thời gian chúng ta còn chưa hẳn phải thiếu hắc khô lâu công hội không được chúng ta đây tìm càng nhiều là giúp đỡ đôi mắt của hắn ở bên trong hiện lên một vòng sắc bén hào quang đập bể số tiền lớn số dưới bất kể là ai chỉ cần có thể giết triệu đại nghiêu ta liền cho một nghìn mai kim tệ công tử hải lại càng hoảng sợ lão đại làm như vậy đáng ra không hoa mãn lâu âm s â m s â m nói rằng chút tiền ấy có thể tính gì chứ đừng quên nhưng hắn là có được trước mắt trong sệ vờ duy nhất anh hùng tuy tiện vài người khẳng định là đối với dao không được nhưng nếu có mấy trăm mấy ngàn mấy vạn người mặc kệ bỏ ra cái giá gì ta đều nhất định phải đưa hắn đ ạ bại công tử hải cùng lao thất hai mặt nhìn nhau ai cũng không có tại mở miệng khuyên can bởi vì hoa mãn lâu một khi đã quyết định quyết định không ai có thể làm cho hắn thay đổi chủ ý mặc kệ quyết định này là chính xác còn là sai lầm sau mười phút một cái khu vực quảng bá tại màu đỏ cứ điểm cùng với chung quanh trong phạm vi tất cả l o ạ n gia hệ thống trong tầm nhìn mặt xuất hiện lập tức đưa tới cực lớn oanh động khu vực quảng bá ta là hộ hoa kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng hoa mãn lâu từ giờ trở đi vô luận là ai chỉ cần có thể giết chết triệu đại m i dùng tần số nhìn bạn ghi chép làm chứng minh Ta đem cho kim tệ đem kim cho hội nhưng ngoạn u quảng vực Cần phải bá. m ợ loại ọ i là b ạ c hoa ngân tù và đặc thù và ốc đặc đ ạ cụ mới có thể thực mới hiện, bởi vì số lượng phi thể thường rất t h lượng vì số ư thớt, rất bởi giá vì cả cao, mãn à là vẫn còn dụng lần. Nhưng trích có thể sử dụng 10 lần. Nhưng là hoa sử m lâu có thể xuất ra một kim làm giết người một cái giá lớn mua sắm bạch ngân tù và úc với hắn mà nói không đáng kể chút nào hơn nữa hắn còn hướng tất cả mọi người tỏ vẻ cách mỗi mười phút cung cấp một lần triệu đại n g u chuẩn xác tọa độ không chỉ có như thế Khắc khô công lâu một nghìn kim tệ nếu như đặt ở đại thị trường giao dịch trong đó đem bán giá cả cao tới mười vạn trở lên tương đương với người thường hai năm tiền lương tiền lương mà được đến số tiền kia chỗ phải làm chỉ là ở trong game giết chết một người người còn có cái gì so với đây càng tốt tiền kiếm được mà ở hoa mãn lâu đem triệu tê như chính xác tọa độ dùng khu vực quảng bá phương thức lần nữa tuyên bố sau khi đi ra tất cả mọi người biết do hắn là tuyệt đối rất nghiêm túc xem là bất kể là công hội ngoạn gia hay là chiến đội ngoạn gia cũng hoặc là người chơi tự do bất kể là game thủ chuyên nghiệp hay là người chơi bình thường chỉ cần tự nhận có vài phần thực lực đều bị đều hướng phía tọa độ kia điểm tiền đến rất nhiều tại hài cốt trên cánh đồng hoang đánh quái ngoạn ra tuy nhiên nhìn không tới có phạm vi hạn chế khu vực quảng bá nhưng là bọn hắn cũng có bằng hữu thông qua giữa bằng hữu truyền lại tin tức hiểu được chuyện này sau đều bị lập tức buông tha cho đỉnh đầu nhiệm vụ bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới âm hồn rừng rậm đi chậm một bước kiếm nhiều tiền cơ hội khả năng tự là của người khác rồi trong lúc nhất thời tử vong chi địa phong vân mật khởi hàng vạn ngoạn ra tại lớn tiền tài dưới sự kích thích rất nhiều rất nhiều địa gia nhập vào kẻ đuổi giết hàng ngũ đồng thời chuyện này cũng bị nhanh chóng truyền lại đến chủ vị diện diễn đàn tiến tới khiến cho nhiều người hơn chú ý sự tình t hoa ậ t tinh t sự động đang lớn. Còn đang âm hồn quá âm r n rừng TNU, n g rậm triệu tên như, rất h n h h c i ế mãn được tin tức. Đường đi, đang người người người tức. ác, chính có có tin tiểu tại biết tìm biện hiện nhiêu NUK, không không gặp pháp, Hòa là lò bao m lâu một chiêu này thật sự quá đắc hoàn toàn là dùng tiền đến đập bể người trừ phi người người đều không ham tiền rồi nếu không tuyệt đối khó có thể ngăn cản được hấp dẫn như vậy triệu tê n u đối mặt tình huống không thể nghi ngờ trở nên cực kỳ ác liệt có thể tưởng tượng đương ngàn vạn vợ lỡ dũng manh vào âm hồn rừng rậm dựa theo chính xác tọa độ đối triệu tê n u tiến hành kéo lưới thức lưng bắt hắn trừ phi thật sự có thể bay lên trời thiên không nếu không căn bản không trốn thoát được đương nhiên triệu tê như cũng có thể trốn vào âm hồn rừng r ậ m chỗ càng sâu lợi dụng cường đại âm hồn quái vật để đối phó kẻ đuổi giết nhưng lại như vậy giống như mình nguy hiểm lo gấp tránh né tựa hồ thành lựa chọn duy nhất cùng lắm thì mười ngày nửa tháng không được tuyến vô luận là ai kể cả hoa mãn lâu đều khẳng định không kiên trì được thời gian lâu như vậy triệu tê như c ả m ơn tiểu áp ta thiếu nợ ngươi một cái n h â n t ì n h một nghìn kim tệ hấp dẫn đủ để cho trong trò chơi bằng hữu phản bội ở phía sau đường tiểu áp còn có thể chân tâm thật ý địa trợ giúp chính mình không là hoa mãn lâu kết xù treo giải thưởng chỗ đả động vậy tuyệt đối tính là bằng hữu chân chính đường tiểu áp n g u ca đừng nói như vậy tuy nhiên ta cũng vậy rất yêu tiền nhưng là ta không năng lực tiền bán đứng lương tâm của mình ngươi là lãng tử huynh đệ cũng chính là ta huynh đệ cắt đức cùng đường tiểu áp liên lạc diệp thiên tiên tin tức đến đây đại ngữ ca có phải là ngươi hay không cùng yêu yêu tỷ riêng tư gặp tin tức bị hoa mãn lâu biết rằng hắn hiện tại quả thực đều điên rồi quang huy bên trong thổ hào ngoạn ra rất nhiều nhưng lại như hoa mãn lâu tiêu căng như thế thật đúng là vô cùng ít triệu tên như làm cho hắn điên khủng diệp thiên thiên này ngươi làm sao bây giờ đã thành toàn dân công địch tất cả mọi người rất quan tâm ngươi a triệu tên như người chết đ i ể u chỉ lên trời no dịch bất tử vạn và năm ta không chết được diệp thiên thiên lưu manh triệu tên như cười ha ha một tiếng cắt đ ứ t cùng diệp thiên, thiên liên lạc thời gian không nhiều lắm h ắ n xuất ra tinh chi đạo tiêu kích hoạt ở bên trong một hơi thâu nhập hai mươi b ố cái tọa độ những tọa độ này điểm không phải triệu t ê như tùy ý lung tung điền đi lên để một tọa độ điểm cách hắn vị trí hiện tại cũng không xa đằng sau đều cũng có quy luật địa phân loại nếu như đem tất cả tọa độ sâu chuỗi thành một cái tuyến đặt ở hệ thống trên bản đồ như vậy nhất định sẽ phát hiện điều tuyến này tới hạn phương hướng là ở âm hồn nơi sâu trong rừng rậm đó là âm hồn pháp sư kỵ sĩ cùng bột chiếm giữ chỗ là càng thêm nguy hiểm khu vực đây cũng là triệu t ê như vi những k i a vàng đỏ nhọc lòng loạn ra tìm tới mình kéo lên tử vong lộ tuyến đã tình nguyện bị người lợi dụng chắc hẳn bọn họ cũng có tử vong rác nội đi trở về màu đỏ cứ điểm theo tin tức nhanh chóng truyền bá càng ngày càng nhiều ngoạn g i a trào vào âm hồn rừng rậm làm cho mảnh này nguyên bản coi như sự yên lặng từ vòng tri địa đông nhiên ngay lúc đó trở nên náo nhiệt hẳn lên tuyệt đại bộ phân ngoạn g i a đều là người chơi bình thường rất nhiều đều vẫn là lần đầu tiên tới đến âm hồn rừng rậm đẳng cấp chỉ có hơn mười cấp nhưng là tại phát tài mộng tưởng kịch liệt phía dưới bọn họ quên cả sống chết làm việc nghĩa không được c h ú n g bước hoàn toàn không e ngại mảnh này từ vòng tri địa chỗ cất dấu uy hiếp tại lúc chiều nhất danh gọi là cựu vũ lẹ vẹo mười tám cung tiến thủ tại chủ vị diện trên diễn đàn truyền một tấm chứng tiếp h rất kỹ càng sinh động địa kể tình cảnh lúc ấy vị k i ê u hộ hoa kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng hoa mãn lâu cho tất cả mọi người vẽ một tấm mong muốn không thể thành bánh mì loại lớn tại một nghìn kim tệ hấp dẫn dưới ngàn vạn ngoạn ra hướng phía cùng một cái phương hướng đi tới thật đáng buồn chính là ta cũng là một cái trong đó ảo tưởng rơi xuống có thể đập b ề tại trên đầu mình người chúng ta tại trên cánh đồng hoang một đường đi về phía trước tụ tập lại một lược càng ngày càng nhiều mọi người hưng phấn mà thảo luận lại lẫn nhau âm thầm đề phòng như là đi phó một hồi âm như thị yến dựa theo tọa độ chỉ dẫn chúng ta xâm nhập tâm hồn rừng rậm trong rừng rậm khắp nơi đều là người khắp nơi có thể nghe được ổ n ào tiếng quát tháo lộn xộn đất phảng phất đi tới đại hội t r ợ ngoài trời lúc mới bắt đầu cũng may âm hồn rừng rậm thoạt nhìn cũng không có trong truyền thuyết nguy hiểm như vậy những kia nghe nói phi thường khó có thể đối phó âm hồn thú một đầu đều không nhìn thấy có lẽ chúng nó đều bị dọa cho sợ rồi vấn đề xuất hiện là ở cái thứ bảy tọa độ thượng lúc này chúng ta đã phi thường xâm nhập tâm hồn rừng rậm mục tiêu tựa hồ gần trong gang tức không cách nào đào thoát nhưng là mọi người đột nhiên phát hiện tất cả mọi người đối với mục tiêu rất hiểu rõ phi thường có hạn chỉ biết là người này gọi là triệu đại ngưu thánh kỵ sĩ cấp bậc là lẹ và hai mươi tả h ư u có được quang huy ở bên trong duy nhất anh hùng còn bộ dạng ra sao ai cũng nói không nên lời điểm danh đường tất cả mọi người bởi vậy trở nên rất bực bội lẫn nhau trong lúc đó xuất hiện n g ờ vực vô căn cứ người càng ngày càng nhiều rất nhiều tiểu đội và những người khác kiệt lực vẫn duy trì một khoảng cách nhưng muốn làm được điểm này quá mức khó khăn thẳng đến cái thứ tám tọa độ xuất hiện cũng không biết là ai xuất thủ trước nhất hoặc là người kia đem nhất danh vừa vừa đổi tới tọa độ này điểm phụ cận thánh kỵ sĩ ngoạn gia trở thành triệu đại nhiêu vì vậy hôn loạn tràng diện xuất hiện khi ma pháp quang mang trong rừng rậm thoáng hiện đương gào thét tên sẹt qua rừng cây tất cả mọi người trong nội tâm cái kia gọi là lý trí dây c u n g đột nhiên h ỏ n g mất như là như giả thú công kích lẫn nhau có người trong nháy mắt chết rồi có người bởi vậy biến thành hồng danh tiến tới lọt vào nhiều người hơn đánh lén cũng có người tuân gia trang bị khiến cho vô số người tranh đoạt có ít người liều lĩnh địa tướng phạm vi pháp thuật đánh phía đ á người làm cho mình vinh quang t ộ t đình ta thật sự không cách nào dùng càng nhiều là ngôn ngữ để diễn tả cảnh tượng lúc đó các ngươi có thể truyền phát tin bản t h i ế t phụ đáy tần số nhìn đến đây dài lúc ấy âm hồn trong rừng d ầ m phát sinh hết thảy mà cơn ác mộng trích là vừa mới bắt đầu bởi vì trước kia những kia bị chúng ta cho rằng không dám xuất hiện âm hồn thú xuất hiện chúng nó từ bốn phương tám hướng như là như thủy triều vào tới mà vẫn còn mang đến càng cường đại hơn âm hồn p h ụ thủy âm hồn kỵ sĩ cùng với có thể thả ra thạch hóa xạ tuyến âm hồn ma nhãn chính lâm vào tự giết lẫn nhau các người chơi căn bản là không có cách tổ chức lên dáng d ấ p giống như chống cự bị âm hồn trong rừng dậm vong linh bọn quái vật vô tình tàn sát càng về sau ta đủ khả năng nhìn qua là bay khắp nơi rơi xuống cắn xé âm hồn thú là mạnh mẽ đâm tới âm hồn kỵ sĩ còn có huyền p h ù ở giữa không t r ú n g xấu xí giữ t ậ n âm hồn ma nhãn nghe được chỉ là vô số tiếng kêu thảm thiết ta không cách nào có thể chứng kiến càng nhiều bởi vì ta cũng bị âm hồn ma nhãn thạch hóa xạ tuyến đánh chúng sau đó ngã xuống một đầu âm hồn thú lợi trào phía dưới khi ta một lần nữa sống lại trở lại màu đỏ cứ điểm tại bằng hưu nhắc nhở xuống chúng ta tại điểm phục sinh phụ cận hồng nơi xay bột trong tựu i quán thấy được hoa mãn lâu cùng hắn đồng đội bọn họ tựa hồ không biết vừa mới phát sinh ở âm hồn trong rừng rậm tràn g cảnh chính tại nhẹ nhõm sung sướng địa uống rượu nói chuyện tiếm không có người nào biết rõ vào thời khắc ấy trong lòng của ta là cỡ nào sự phẫn nộ cảm giác mình đem mặt đưa lên làm cho người ta cho trà đạp lại đổi lấy không đến bất kỳ vật gì không ta lấy được là trong miệng người khác ngu xuẩn đánh giá tấm thiệp này tại hai ngày thời gian ở bên trong số viêu phá ức hồi phục vài phá ngàn vạn mặc dù không có bị nhân viên quản lý đưa đỉnh tiêu hồng nhưng là bị số lớn hồi phục không ngừng đỉnh địa vị cao đưa thủy t r u n g đều đứng ở trang đầu hàng đầu nó tạo t h à n h lực ảnh hưởng mang đến tối hậu quả trực tiếp là lúc sau quang huy trong đó tái xuất hiện thổ hào ngoạn gia kết xù treo giải thưởng truy nã người khác tình huống đã không còn nhiều ít người chơi bình thường rút lui mà độc quyền bán hàng giết người báo thù nghiệp vụ tiền thưởng dòng binh ứ n g vận nhi s a n h một mặt khác hộ hoa kỵ sĩ đoàn cùng hoa mãn lâu thanh danh tại quang huy ở bên trong rất xuống ngàn trượng cái này chỉ sợ là hoa mãn lâu chính mình cũng không nghĩ tới chuyện tình hắn càng thêm không có nghĩ tới là khi hắn dùng giá cao thu mua được bạch ngân tù và úc công bố triệu t như tọa độ thời điểm triệu t như lại hướng phía hoàn toàn phương hướng ngược nhau ly khai âm hồn rừng rậm giờ này khắc này triệu tên như thay đổi hoàn toàn cá bộ dáng hắn thanh thú chiến giáp đ ổ i thành bình thường bị giáp có tiên minh đặc sắc thị huyết khát máu chiến đao đ ổ i thành một thanh đại kiếm đeo trên người thao xuống mũ giáp thu hồi treo ở bên hông bay phủ nhìn về phía trên càng giống là một gã hòa đồng thất vọng chiến sĩ mới vừa đi ra âm hồn rừng rậm trở lại hải cốt cánh đồng h o a vu có hai ba mươi tờ lễ vội vã trước mặt chạy tới triệu tê nhu tò mò hỏi hắc có ai có thể nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì sao ta nhìn thấy thật nhiều người a chạy trước tiên cung tiến thủ dùng ánh mắt c ậ t nhã nhìn triệu tê nhu liếc căn bản chẳng muốn trả lời trực tiếp vượt qua hắn xông vào trong rừng rậm những người khác phản ứng đều không khác mấy ngược lại có một danh chiến sĩ coi như không tệ dừng bước lại nói rằng hộ hoa kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng hoa mãn lâu xuất phát từ một nghìn kim tệ treo giải thưởng đổi g i ế t thanh kỵ sĩ triệu đại nhu chúng ta đều là đi tham gia náo nhiệt đấy triệu tê nhu giật mình nguyên lai、like、là như vậy à vị đại ca kia ngươi có thể mang dẫn ta sao bởi n vì cái gọi là thiên hạ rộn ràng đều vì lợi thiên hạ nhốn náo cũng đều chỉ vì chữ lợi mà thôi cho dù là hắn cũng chưa chắc có thể cam đoan mình ở ích lợi trước mặt của không sẽ bị lạc mất bản thân cũng chính bởi vì vậy triệu t ê n h u càng phát ra kiên định tín nhiệm của mình hắn xài b ư ớ c mà hướng màu đỏ cứ điểm đi về phía trước trải qua không sai biệt lắm hai giờ đi vội triệu t ê n h u về tới màu đỏ cứ điểm đây là hắn bốn ngày trước rời đi màu đỏ cứ điểm sau lần đầu tiên phản hồi tòa này hùng vị thành thị lưu cho triệu t ê n h u thời gian đã không nhiều lắm hai mươi b ố cá tọa độ có thể làm cho hắn vị trí tọa độ tại bốn cá nhiều giờ ở bên trong không bị không gian xiềng xích chuẩn xác địa d i xét ra mà bây giờ đã qua gần ba tiếng đồng hồ tại cứ điểm cửa thành phụ cận nghỉ ngơi một lát khôi phục đầy đủ mệt nhọc giá trị sau triệu tê như lên tàu cho thuê xe ngựa đi trước tọa lạc tại trung ương đại sân rộng địa i phục sinh phụ cận hồng nơi x â y bột quán b a khi ở trên xe hắn đem thì ra là trang bị một lần nữa thay đến nơi này không có nữa che giấu ẩn nút tất yếu sau mười phút triệu tê như đạt đến chỗ mục đích xuống xe ngựa hắn lần đầu tiên nhìn thấy đúng là vây quanh ở địa i phục sinh phụ cận rất nhiều hắc khô lâu công hội ngoạn ra đầu lâu huy chương tiêu chí tại lồng ngực của bọn hắn hết sức rõ ràng số lượng trí ít có vài hơn trăm người những này ngoạn ra nhiệm vụ không phải giết chết triệu tê như mà là đương triệu tê như bị giết chết trong thành sống lại sau đưa hắn bao bọc vây quanh không cách nào thoát thân sau đó do tiểu đội tử thần đến giải quyết vấn đề triệu t như còn chú ý tới mỗi người bọn họ cầm trong tay một b ứ c tranh vẽ đối diện đi ra điểm phục sinh chiến sĩ cùng kỵ sĩ ngoạn gia tiến hành cẩn thận phân biệt có thể nói chuẩn bị phải vô cùng đầy đủ chỉ là những ngày hắc khô lâu công hội ngoạn gia cũng không có chú ý tới bọn họ thực chính người muốn tìm cách bọn họ vẹn vẹn không quá vài chục bước cự ly mà ở triệu t như phía trước chính là hồng nơi x â y bột tử quán hồng nơi x â y bột tử quán là màu đỏ cứ điểm lớn nhất tử quán chứ cư suốt một tràng cao năm tầng gỗ thịt nhà lầu cao cao tiêm các nóc nhà p h ú hoa tường ngoài đ ề u khắc trang sức còn có to lớn cửa sổ sắt đất khiến nó trở thành trung ương sân rộng giàu có nhất đặc sắc kiến trúc một trong mỗi ngày đều hấp dẫn đại lượng ngoạn ra ở bên trong tiêu phí hưởng lạc nếu như triệu tê n h ư u đạt được tin tức không có sai lầm như vậy hiện tại hoa mãn lâu suất l í n h tiểu đội tử thần chính ở bên trong chờ đợi hắn trở về Trưng 203, mặc dù ngàn vạn người ta tới tuy thời bột trong tiểu rồi, người như ngàn vạn nhiên đang ban ngày đoạn, hồng nơi quán mặc khách dù là hay say vào cửa h u p h í a sân là thật dài cây cao su quầy ba mà vô luận là bàn rượu bên cạnh hay là quầy ba phía trước trên cơ bản cũng đã ngồi đầy k h á c h nhân giữa đ ạ i s ả n h thiết trí có tinh xảo tiểu vũ đài hai gã xinh đẹp manh nương hồ nữ đang t ạ i âm nhạc nhạc đệm hạ nhảy nhiệt tình vui sướng vũ đạo các nàng thành thạo mà khêu gợi động tác thỉnh thoảng đưa tới chung quanh những khách cũ tiếng hoan hô tiếu lệ thị nữ bưng lấy cái khay bạc đem từng viên hiện ra trắng đoán bọt biển rượu mạch hoặc là điểm tâm cái ăn đưa đến bất đồng trên bàn rượu tại này hoàn toàn giả thuyết thế giới chân thật ở bên trong uống nhiều hơn nữa rượu cũng sẽ không say. ăn nhiều hơn nữa thực vật cũng sẽ không gia tăng mỡ có thể tận tình hưởng thụ các loại mỹ vị nhân gian triệu tê như thần sắc tự nhiên mà đi vào trong tự quán liếc mắt liền thấy được hoa mãn lâu vị này hộ hoa kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng cùng hắn bốn gã tiểu t ử bạn c h i ế m cứ trung ương sân khấu bên cạnh cuối cùng vị trí hắn tựa ở ghế mềm lên tay trái bưng trong suốt sáng long lanh thủy tinh chảy đến rượu hữu tay nắm lấy bó lớn tiền một bên nhấm nháp rượu ngon một vừa t h ư ở n g thức hồ mẹ ôi múa thoại chứng kiến sảng k h o á lúc hoa m ã l â nâng tay lên cánh tay đem vàng nóng kim tệ cùng loé sáng tiền bạc cùng một ch dẫn tới hồ đàn bà vứt đến câu hồn nhiếp phách mị nhãn ngưng mắt cũng làm cho hắn trở thành cả tiểu quán chú ý tiêu điểm hoa mãn lâu hiển nhiên phi thường hưởng thụ như vậy bị vạn chúng chúc mục cảm giác người khác hâm mộ ánh mắt ghét thị với hắn mà nói tựa hồ là vinh quang biểu tượng mà vô l u ậ n là hoa mãn lâu hay là hắn bên người hai gã đạo tặc cùng hai gã cung tiến thủ tại triệu tê như trong mắt của tất cả đều xuyên s u ố t xuất phát từ bắt mắt xích xác qua mang như là l ư n g đ e o quá nhiều tờ cờ tạo thành hồng danh hiệu ứng hắn tin tưởng nếu lúc này đối phương cũng chú ý tới mình chỗ đã thấy tình cảnh cũng là giống nhau ý vị này song phương có thể không có hạn chế điệu tiến hành t ở cờ chiến đấu triệu tê n n h ư đồng thời còn chú ý tới tại hoa mãn lâu phụ cận bàn rượu bên cạnh còn ngồi mười mấy tên hắc khô lâu công hội ngoạn ra theo bọn họ chỗ đeo huy chương nhan sắc cùng với trang bị trang phục đó có thể thấy được những điều này là do hắc khô lâu trong công hội cao cấp cao tầng ngoạn ra bọn họ hiển nhiên là phụ gia nhân vật giống như thổ hào cự phú bên người luôn không thể thiếu tô vẽ tùy tùng những này cái gọi là game thủ chuyên nghiệp chất lên tiểu dung dùng sức tất cả vốn liếng định nọt hoa mãn lâu cùng với đồng bạn của hán môn loại giả tạo định nọt tiểu dung làm cho triệu tê n h u nhìn thậm chí nghĩ nhả nhưng là hắn sẽ không hoài nghi những người này có thực lực cũng có thể tưởng tượng nếu như mình như vậy trực tiếp giết đi qua tất nhiên sẽ sẽ gặp phải đối phương ngăn chặn quái nhiễu đối mặt năm tên đẳng cấp cũng cao hơn qua sự cường đại của mình đ ệ n h nhân triệu tê n h u cũng chẳng có bao nhiêu năm chắc thắng lợi mà một khi chiến đấu bộc phát ở bên ngoài hàng trăm thậm chí nhiều hơn hắc khô lâu công hội ngoạn g i a chen chúc mà đến đem trong quán rượu vòng vây được chật như nem tối làm cho hắn chắp cánh đều không bay ra được như vậy dưới tình huống như thế có ở đây không có thể thành công muốn vạn kiếp bất phục cảnh lộ trước mặt hắn lựa chọn như thế nào triệu tê nhu thật sâu hít một hơi thở dài không có sợ hãi cũng không có khẩn trương hắn chiến đao sớm đã đói khát khó nhịt hắn đã chán ghét tại âm hồn trong rừng rậm đoá đoá thiệm thiệm du hy sinh hoạt cho dù là không có tinh chi đạo tiêu cũng sẽ tìm phản hồi màu đỏ cứ điểm cùng đối thủ quyết nhất từ chiến cùng lắm thì thất thủ sau một lần nữa lại đến không chỉ nói là game giả lập cho dù là thế giới chân thật cũng vô pháp ngăn cản hắn chiến đấu quyết tâm mặc dù ngàn vạn người ta tới rồi triệu tê nhu rút ra thị huyết khát máu chiến đao xài bước mà hướng trước hoa mãn lâu vị trí tới gần hắn thậm chí không có che giấu hành động của mình trong khoảnh khắc vì chính mình da chỉ lên từng đạo thần thuật bị thánh lực da chỉ quá thị huyết khát máu chiến đao lộ ra hào quang và nóng mũi đao rung động nhẹ nhẹ trước phản phất tại khao khát máu tươi làm dịu ngồi ở trong t i ể u quán rất nhiều người lập tức có không ít người chú ý tới triệu tê ngưu động tác nhưng là không có ai lập tức đưa hắn cùng vị kia bị truy nã đuổi giết thánh kỵ sĩ triệu đại ngưu liên hệ tới quang huy tất cả hệ thống thành thị đều thuộc về khu vực an toàn tại khu vực an toàn trong đó không cách nào động thủ đ ư cờ cho phép phóng ra kỹ năng nhưng chỉ sẽ biểu hiện thị giác hiệu quả mà không có bất kỳ lực sát thương cho nên trong mắt bọn họ triệu tên như không thể nghi ngờ là rất không giải thích được không biết hắn muốn làm gì nhưng khi ngồi ở hoa mãn lâu bên người lao thất chứng kiến triệu tên như thời điểm vị này lẹ và hai mươi b ố c ù n g tiến thủ lập tức sắc mặt đại biến trong đôi mắt lộ ra không dám tin t h ầ n sắc làm tiểu đội t ử thần thành viên lao thất chẳng những nhận thức triệu tên như mà vẫn còn có thể thông qua hoa mãn lâu nắm giữ đến không gian giới chỉ phát hiện tọa độ số liệu lúc này triệu tên như hẳn là tại âm hồn trong rừng rậm bị nản vạn n o ạ n ra đời rét không gian bị phong tỏa không cách nào sử dụng chủ vị diện truyền tống trận cùng không gian quần trục như vậy triệu tê như là thế nào đột nhiên xuất hiện tại nơi này xuất hiện tại trước mắt của hắn lao thất quả thực không thể tin vào hai mắt của mình hắn thậm chí cho là mình là sinh ra nào đó ảo giác tương lai đến trong tựu i quán cái k h á c thánh kỵ sĩ trở thành triệu đại n i ê u nhưng khi hắn nhìn thấy triệu tê như toàn thân lộ ra xích s ắ c quan mang chứng kiến triệu tê như cởi gằn giơ lên chiến ao cho nên khiếp sợ và nghi hoặc đều biến thành khản cả g ọ n g gà rú triệu đại n ê u hồi đáp chính xác tại lao thất theo trên chỗ ngồi nhảy lên sát a triệu tê nhu cách không đến thập bộ cự ly tự chéo phía bên trái hướng hướng phía còn mụ tị không biết hoa mãn lâu vung xuống sớm đã chứa đầy lực lượng tị huyết khát máu chiến đao thánh lực cân nhắc quyết định một đạo màu vàng dòng khí nhọn hình lưới dao vô thanh vô t ứ c thoát ly nhận thần dùng khí t h ế x é t đánh không kịp bưng thai về phía trước chém ra gần kề chỉ là trong nháy mắt trong nháy mắt sắc bén vô cùng đao mang dọc theo triệu tê nhu dự đoán tính toán tốt quy tích thẳng tắp địa chém ra dài mười m không gian chuẩn xác hung h c vô cùng chém dụng tại hoa mãn lâu cùng ngồi ở hắn phía bên phải đạo tặc trên người tiêu hao năm mươi điểm thánh lực công kích mười m thẳng tắp cự ly trong tất cả mục tiêu thần thánh thương tổn hai mươi lăm thời gian chờ sáu mươi giây một trăm năm mươi hai hai trăm linh một hai cái máu đỏ thương tổn con số đồng thời bốc lên trước một cái thuộc về hoa mãn lâu sau một cái thuộc về đạo tặc bọn họ nghe được lao thất tiếng hô nhưng là căn bản không có thời gian tranh né đến từ triệu t ê như độc thập hoa mãn lâu không hổ là quang huy bên trong đỉnh cấp ngoạn ra trang bị cường hãn không có bao nhiêu người có thể so sánh đang không có gây bất kỳ phòng vệ nào kỹ năng dưới tình huống triệu t như thánh lực cân nhắc quyết định gần k ề chỉ đánh tới xong hắn hơn một phần ba điểm hp xa xa vẫn còn không tính là trọng thương chú làm gì thế cờ lờ gờ tờ chỉ là triệu t như một đao kia đối với hắn tâm lý rung động muốn vượt xa thân thể thương tổn vị này ngang ngược kiêu ngạo chiến sĩ nằm mơ cũng thật không ngờ triệu t như lại có thể lừa gạt không gian xứng xích phảng phất thần binh thiên tướng loại địa xuất hiện tại nơi này sắt hắn đột nhiên nhảy dựng lên trong nháy mắt rút r a của mình đại kiếm hai mắt trở nên xích hồng cả khuôn mặt đều bởi vì xấu hổ phẫn nộ mà trở nên vặt mẹo Cái khác t i ể u đ ộ i tử thần thành viên phản viên ứng c ũ n không nào, g chậm chút c u n tiến thủ lao thất cùng công tử hài nhất hướng tên như g gần. thủ thất tử tề rút ra truy thủ, cất bước hướng phía triệu tên như tới、gần. Tại tiểu hài phía lao ra bước quán đặc thù trong hoàn cảnh giữa song phương cự ly lại là như thế tiếp cận dùng cung t i ế n không thể nghi ngờ là không c h ô n ngoan hai người bọn họ chỉ cần có thể c u ố n lấy triệu tên n h i ê u tin tưởng hoa mãn lâu cùng hai gã đạo tặc đủ để giải quyết vấn đề hai gã đạo tặc phản ứng nhanh hơn trong nháy mắt tiến nhập tiềm hành trạng thái thân hình đồng thời biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi mà ở phía sau trong cựu quán người chơi khác còn không phải rất rõ ràng chuyện gì xảy ra mặc dù mọi người đều nghe được lao thất gầm rú nhưng đều cảm thấy khó có thể tin triệu đại niu cái này chính là triệu đại niu không thể nào thật sự là gặp ủy hắn làm sao sẽ chạy đến trong t i ể u q u a n đến ta dựa vào một nghìn kim tệ a ngược lại hắc khô lâu công hội người tỉnh n g ộ được nhanh hơn bọn họ đều nhảy dựng lên rút ra đều tự vũ khí sau đó rất lúng túng phát hiện nơi này là cấm vũ khu ngăn lại hắn nhất danh hắc khô lâu công hội kỵ sĩ lớn tiếng kêu lên bất quá nhắc nhở của hắn hiển nhiên là tới hơi trễ tại tiểu đội tử thần sắp sửa phát động phản kích s a s n a triệu t ê như đột nhiên sông về trước xuất phát từ hai bước hai tay nắm chặt thị huyết khát máu chiến đao hung hăng hướng xuống đất cắm vào lôi viêm thần phạt bí kỹ phát động h á n thánh lực trong nháy mắt bị đã tiêu hao sạch sẽ tại nhận tiêm c h ạ m đất sắt na dùng triệu t ê như làm trung tâm bán kính m ộ mươi m trong p h ạ m vi trí mạng lôi bạo ầm ầm rơi xuống chương hai trăm linh bốn hỗn loạn bí kỹ vừa ra cả hầm nơi xây bột quán ba lập tức lâm vào hỗn loạn tưng mừng hơn mười đạo lớn lôi trụ mang theo trước đáng sợ hòa diễm bao trùm vượt qua ba trăm thước rung không gian pha vi tất cả thân trong đó ngoạn ra không, không kinh hô thét lên p h ả năm phất như là mạt nhật hàng lâm. May mắn hệ thống quy tắc đưa cho người chơi bình thường mạt tắc thương tổn mắn người miệng n đưa được là lâm. May quy n nhìn như có thể nát bấy hết thể lôi bạo đánh vào trên đỉnh đầu bọn họ, nhưng lại liền g lực, lôi lại có thể hết thể họ, bấy bạo vào đầu ộ t t sợi ó cái ti toàn thuận. suất tiểu đội từ thần đối với đội nói, nhưng lại đều dung chuyển, quang lâu không hoàn chỉ ảnh Nhưng hoa lĩnh nhưng mãn có cơn là mà là mà c ngộng hàng lâm. á thương tổn con số đồng thời phiêu khởi hai gã đạo tặc bị lôi viêm trực tiếp đánh ra tiềm hành trạng thái trong đó tên kia lúc trước bị triệu tê nhu thánh lực cân nhắc quyết định trọng thương đạo tặc càng trực tiếp quỳ xuống đất lương khô thực vật v a n g bạc tiền cùng trang bị bạo đầy đất tại đặc thù trang bị lưỡi hái tử thần dưới tác dụng hoa mãn lâu xuất lính tiểu đội tử thần đối tỏa định mục tiêu thì ra là triệu tê nhu chen trúc có vô hạn chế giết chết quyền hơn nữa không có địa đồ hạn chế triệu tê nhu bị bất luận cái gì nhất danh tiểu đội tử thần đánh chết trước mặt đ ẳ n g cấp rơi xuống một lẹ mèo một trăm phần trăm rơi xuống trên người một t r a n bị đồng đẳng với hồng g i n h tử vong t r ừ phạt hậu quả có thể nói vô cùng nghiêm trọng đây chính là hoa mãn lâu tự tin có thể đem triệu tê như đánh về lính mới vị diện lo lắng chỗ nhưng là trái lại triệu tê như đ ố i tất cả tiểu đội tử thần chen trúc có tương đồng phản kích quyền lực chém giết bất luận cái gì nhất danh đối thủ đều có thể tạo thành đối phương hoàn toàn tương tự kết quả người này đạo tặc bất hạnh bị triệu tê như hai cái đại chiêu liên tục đánh c h ú n g trong khoảnh khắc bị đánh bạo tại chỗ chẳng những tổn thất một cái đẳng cấp hơn nữa lại tuân ra trọn vẹn ba trang bị vứt rơi vãi trên mặt đất tản mát da mê người tia sáng màu vàng chắc tuyệt trang bị toàn bộ ba vật đều là chắc tuyệt trang bị phụ cận không ít n g o n g a nhìn thấy màn này Lập tức mắt đỏ tới t mang đỏ hắn, hắn, là hắn đột nhiên cất bước về phía trước hướng phía tây bối m è o thì ra là tiểu đội tử thần bên trong tên thứ hai đạo tặc chém r a thị huyết khát máu chiến đao ý đồ trong thời gian ngắn nhất giải quyết hết cái này đối với chính mình có cực đại uy hiếp đối thủ nheo nheo tây bối m è o mặc dù đang bị lôi viêm thần phạt đánh ra tiềm hành hơn nữa xóa sạch vượt qua một nửa hp thời điểm m ầ n người bất quá phản ứng của nàng cực nhanh đột nhiên con người lên thể cả người như là mũi tên về phía sau bay vút trong thời gian ngắn đụng vào trong đám người biến mất không thấy gì nữa loại này né tránh kỹ năng triệu tên như lần đầu nhìn thấy làm cho hắn bỏ lỡ cơ hội tốt nhất hai gã cung tiến thủ nhân cơ hội xông tới đối triệu tê ngưu hình thành tả h ư u giáp công s u thế hai thanh t r ụ y thủ đồng thời d ơ lên kỳ thật giờ này khắc này vô luận là công tử hải hay là lao thất trong nội tâm đều là không ngừng tề khổ bọn họ là cung tiến thủ cung tiến thủ thích hợp nhất chiến trường tuyệt đối không phải tại đây đang lúc náo n h i ệ t chen trúc trong q u á n rượu giữa song phương cự ly là như thế tiếp cận hai người cường đại nhất am hiểu nhất tài nghệ căn bản là không có cách phát huy nhưng hai người đồng thời cũng hiểu rõ ở phía sau tuyệt đối không thể lùi bước bọn họ liệu mạng là vì đồng bạn tranh thủ cơ hội tại thực lực và nhân số thượng tiểu đội tử thần y nguyên giữ lấy ưu thế tuyệt đối mà lúc này đây hoa mãn lâu tiến nhập c u ầ n bạo trạng thái triệu tê nhu đột nhiên xuất hiện hơn nữa tại đánh g i ế t trong c h ư ớ c mắt tiểu đội tử thần nhất danh đội viên đối với hắn mà nói quả thực là vô cùng nhục nhã là căn bản là không có cách tha thứ hành vi dưới sự phẫn nộ hắn lập tức cho mình ra trì tất cả kỹ năng trạng thái trên người cơ nhục khối khối nô lên chấn động hộ thể hắt giáp len k e n rung động hai tay nắm chặt đại kiếm lộ ra ánh sáng đỏ ngòm tình cảnh như vậy nếu như bị quen thuộc hoa mãn lâu chứng kiến nhất định sẽ hiểu rõ hắn chính đang chuẩn bị phóng ra đại chiêu triệu tê n h ư thấy được bởi vì hắn chú ý nhất mục tiêu vẫn luôn là hoa mãn lâu tuy nhiên triệu tê n h ư cũng không rõ ràng lắm đối thủ đang chuẩn bị kỹ năng gì nhưng là làm hộ hoa kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng trong trò chơi tiếng tăm lừng l â y thổ hào ngoạn ra tin tưởng hoa mãn lâu có cao cấp bí kỹ so với hắn chỉ nhiều không ít tình cảnh của hắn nguy hiểm tả h ư u có hai gã cung tiến thủ tập kích quấy r ố i phía trước là mạnh nhất tri địch tướng muốn phát động công kích còn có một danh thiếp khách gần thân trong đám người không biết khi nào thì ra tay mà hắn thánh lực đã tiêu hao sạch sẽ đã phóng thích không nhậm chức gì trừ cầu nguyện ra kỹ năng là trọng yếu hơn là còn có vài chục danh hắc khô lâu ngoạn ra đang từ bốn phương tám hướng vây tụ tới bọn họ tuy nhiên không thể trực tiếp công kích được triệu tê ngưu nhưng chỉ cần đem vị trí mắc kẹt cũng đủ làm cho triệu tê ngưu chết không có c h ỗ t r ô n làm sao bây giờ triệu tê ngưu tâm niệm thay đổi thật nhanh lui về phía sau hai b ư ớ c đã hiện lên hai gã cung tiến thủ l ộ c tập hắn đột nhiên giống to làm rơi đồ rồi giá trị hơn mười vạn trác tuyệt trang bị bạo nhanh bật ta tiếng hô như sấm tại cả trong tiểu quán quanh quẩn rung động mảng nhĩ của mỗi người giá trị hơn mười vạn trác tuyệt trang bị t r u n g quanh những tiêu ngoạn g i a đều bị xôn s a o trong bọn họ đã có rất nhiều người chứng kiến đạo tặc tuân gia vật phẩm suốt ba vật trác tuyệt trang bị rơi trên mặt đất muốn nói không tâm động không đỏ mắt không có tham chiếm ý niệm trong đầu đây tuyệt đối là giả dối chỉ là bởi vì sự tình phát sinh quá nhanh mọi người trong lúc nhất thời đều còn chưa kịp phản ứng tăng thêm hoa mãn lâu cùng hắc khô lâu công hội uy danh hiến hách khó tránh khỏi có điểm lòng kiên kỵ nhưng là triệu tê n g ư tiếng hô nhưng lại như một chi kýt mặn trong nháy mắt đâm rách tầng này cố kỵ mằn mỏng mười mười mấy tên nổi điên tựa như đi tranh đoạt trên đất trang bị giá trị hơn mười vạn trác tuyệt trang bị a chỉ cần có thể c ư ớ p được một trang bị quản hắn khỉ gió hoa mãn lâu hay là hắc khô lâu c ô n g hội có thể đối lao tử như thế nào đây đây là du hy không phải sự thật giết người hữu lý c ư ớ p đoạt vô tội rơi trên mặt đất hay nhặt được t i ự u là của người đó trong nháy mắt bạo động đám người đem hai gã cung tiến thủ bao phủ hoa mãn lâu chúng quanh tức thì bị m á n h liệt mà đến các người chơi chiếm cứ chen lấn chật như nem tối người phía trước đang liều mạng tranh đoạt người phía sau liều mạng chen lên đến muốn tranh đoạt cả cựu quán bị một loại không do luôn c ú n tâm tình bao phủ mắng chửi thanh âm tiếng thét trói thai tiếng hò hét liên tiếp p h ả n phất đang tại cử hành một hồi cuồng hoan tình yến chắc tuyệt trang bị ha ha ta c ư ớ p được một kiện rồi nhanh cút ngay cho ta không cần phải ngăn cản lão t ử đạo các ngươi không nên chen lấn a không cần phải đ o ạ n đã nhắc hết ở đây ngoạn g i a đều muốn điên rồi cho dù là hắc khô lâu công hội người cũng bị cuốn vào trận này tranh đoạt chính giữa bọn họ có rất nhiều bị ép có nhưng lại chủ động chém giết đem vốn là hàng đầu mục tiêu trực tiếp không hề để tâm bởi vì đây là du hí tổ chức lại nghiêm mật công hội cũng không thể chính thức làm được đối yêu mến tự do tôn trọng công bình các người chơi dễ sai khiến trông cậy vào các người chơi như là quân đội giống nhau nghe theo mệnh lệnh không khác người si nói ngộng dù là có đầy đủ hích lợi làm cam đoan cũng rất khó không ít hắc khô lâu công hội ngoạn g i a không nhìn thấy vây rết triệu tê như n chỗ tốt nhưng nhìn thấy rơi trên mặt đất chỗ tốt nhìn xem người khác đều đi tranh đoạn muốn bọn họ bảo trì lý trí cùng bình tĩnh này là căn bản chuyện không thể nào hoa mãn lâu thật sự là muốn máu nhà ba ngụm nếu không căn bản là không có cách thổ lộ lúc này nội tâm một mực đám người tuân g a tuân hắn đã căn bản nhìn không tới triệu t như b ó n g dáng trong cơn giận dữ đột nhiên hướng phía ngăn cản ở phía trước ngoạn da vung lên đại kiếm trong tay côn g bạo kiếm khí tùy theo đánh ra huyết diễm nổi d i ậ n chém đây là hoa mãn lâu mạnh nhất chiến sĩ bí kỹ có đủ phạm vi đả kích năng lực đón sát thủ dùng hắn siêu cường trang bị thuộc tính gia thành một kích phía dưới tuyệt đối có thể cho triệu t như một cái đẹp mắt có thể là của hắn ý đồ bị triệu t như một câu cho triệt để đánh vỡ màu đỏ kiếm khí hung manh vô cùng oanh kích trong đám người nhiều đó xích viêm kích xạ bay múa nhưng là những này ẩn chứa cường đại lực sát thương công kích roi ở ngươi chơi môn thân mình lại như là gió nhẹ phất qua không có kích khởi nửa điểm rung động nơi này là màu đỏ cứ điểm là hệ thống thành thị trừ phi hoa mãn lâu dùng lưỡi hái tử thần thay đổi mục tiêu nếu hắn không là không cách nào đối trừ triệu tê nhu ra bất luận kẻ nào tạo thành bất kỳ thương tổn hắn cuồn bạo công kích chỉ là buồn cười phát tiết hôn đ à n cút r a đây cho ta vị này hộ hoa kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng định cấp đoàn gia lớn tiếng gầm thét nhưng là thanh âm của hắn rất nhanh bao phủ tại hàng trăm hàng ngàn đoạn gia phát ra càng van dội huyên náo bên trong tiếng tuy r ư n g t ệ t s á nhiên lúc trước bị triệu tê ngư n đánh trở tay không kịp nhưng là tây bối miêu tin tưởng thắng lợi nhất định là thuộc về mình đấy càng là hỗn loạn hoàn cảnh đối đạo tặc càng trở nên có lợi không ai có thể phát hiện tiến vào lần thứ hai tiềm hành trạng thái nữ đạo tặc tất cả mọi người đây a ra gian tra Sau n mạng hướng quán 3 vị trí trung ương chen ngoại dần tạo ra đầy đủ không gian làm cho nàng như cá gặp nước loại tuần g gặp liều làm loại viết tạo cho trước. cá vị trí trúc, t ở đầy đủ đó、Tây、bối miêu hiện triệu tê rất phát thân nhanh nhu ảnh của. Đây không phải phi thường chuyện khó khăn bởi vì ngoại trừ triệu t ê như bên ngoài tại hồng ma phường tất cả hơn một ngàn tờ lệ ơ trong đó bất quá người thứ hai trên người sẽ lộ ra thấy được hồng quang làm cho nữ đạo tặc cảm giác được có ý là triệu t ê như lại là theo dưới bàn rượu mặt chui ra ngoài đây là thông minh g i a hỏa chui bàn rượu không thể nghi ngờ là từ trong đám người phá vòng vây ra tới biện pháp tốt tuy nhiên khả năng có điểm thật mất mặt nhưng là tại hỗn loạn như thế tình huống là thoát thân lựa chọn tốt nhất đáng tiếc ngươi gặp được ta tây bối miêu liếm môi một cái nắm thủy thủ vô thanh vô tức hướng triệu tê nhưu tới gần dưới cái nhìn của nàng vị này thánh kỵ sĩ triệu đại nhưu là chuẩn bị muốn chạy trốn tuy nhiên cho đến bây giờ tây bối miêu cùng hoa mãn lâu giống nhau cũng không biết triệu tê nhưu dùng thủ đoạn là gì lại l ừ a gạt được không gian xiềng xích tọa độ tập trung lớn mật cực kỳ địa sát nhập màu đỏ cứ điểm đánh lén tiểu đội từ thần nhưng là hắn hôm nay có thể làm được đã là cực hạn người thông minh không biết làm việc、đốc. quá nhưng mà vừa lúc này hai chi mưa tên trong lúc đó phá không đánh tới trong nháy mắt đánh chúng vào tây bối miêu nữ đạo tặc không có chút nào phong bị bởi vì nàng toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở triệu t như trên người sao có thể nghĩ đến tại bên trái của mình phương hướng tự quán góp bên cạnh cho ò n n cất dấu ấ t danh nhân. địa Hai chi mưa tên đồng thời bắn phía thanh Cho mưa sau của nửa mũi cỏi cứng đâm lưng tên trung tên trong. bên đồng bắn nàng, đầu bị rắp vào dù là đối thể chất đơn bạc đạo tặc mà nói thương tổn như vậy cũng là rất yếu người phục kích công kích không cao mà tây bối miêu trang bị cũng đủ tốt nhưng là cái này hai t i ệ n tác dụng lớn nhất không là đối với nàng đã tạo thành nhiều ít thương tổn mà là đưa nàng lần nữa đánh ra tiềm hành trạng thái làm cho nàng trong nháy mắt bạo lộ tại đối thủ trước mặt thợ săn nữ đạo tặc đột nhiên giựt mình tỉnh lại đối thủ của mình chính là có được một trăm bảy mươi lăm một đao là đủ rồi nàng lúc trước bị lôi viêm thần phạt đánh rất hơn một trăm h h tuy nhiên mượn nhờ bí kỹ trốn chạy sau kịp thời bổn một lọ d ư tề nhưng là còn không có hoàn toàn khôi phục trở về đã bị triệu tên như thợ săn anh hùng xuyên qua ăn hai mũi tên lại trong một đao tất cả hp trong nháy mắt bị toàn bộ chống giống mang theo cảm giác cực kỳ không c a m l ò n g nữ đạo tặc ngã trên mặt đất tuôn ra đầy đất vật phẩm siêu siêu một chi mưa tên bắn tới như chớp đồng thời đánh trúng vào triệu t ê như sau lưng của 245. t r i ệ u t ê như hp đột nhiên giảm xuống một mảng lớn hắn lập tức chấn động vội vàng quay đầu hướng phía phía sau mình nhìn lại chỉ thấy trong t i ể u quán tiểu trên võ đài nhất danh cung tiến thủ cầm cung đứng ở phía trên hơn nữa rút ra mấy tên ngoài ra còn có nhất danh cung tiến thủ vừa mới tung người nhảy lên đối thủ cũng là phi thường thông minh hiểu được lợi dụng địa hình đến đối với hắn tiến hành công kích dưới cao nhìn xuống không thể nghi ngờ đem cung tiến thủ ưu thế phát huy đi ra một mũi tên này hắn ăn được không a n triệu tên như không chút nghĩ ngợi về phía trước ngã nhào xuống đất do xét tay nắm lấy tây bối miêu rơi xuống đất duy nhất trang bị thuận thế quay cuồng chui vào trước mặt một tâm dưới bàn rượu mặt đồng thời hướng sẽ ả phát ra ẩn nút chỉ lệnh một loạt động t á c hắn ở đây trong chớp mắt hoàn thành vừa mới chui vào đáy bàn g i y đặc vũ tiễn tiệu che ậ đến g i y đặc bàn rượu bị kích xạ mà đến mũi tên nện được k e n k e n rung động nhưng là có thể xuyên thủng thiết giáp m ũ i tên nhưng không cách nào tại cái bàn mặt ngoài lưu lại nửa điểm ấn ký chớ đừng nói chi là xúc phạm tới dấu ở dưới mặt triệu tên như c u n g tiến thủ có thể lợi dụng trong t i ể u quán hệ thống phương tiện triệu tên như cũng tương tự có thể thừa cơ hội này triệu tên như sẽ cực kỳ nhanh móc ra một lọ cao cấp khôi phục dược tề chút xuống sau đó phóng ra cầu nguyện kỹ năng đến khôi phục chính mình sớm đã khô kiệt t h a n h lực nơi này cũng bảo a rất nhanh có người chứng kiến tây bối miêu ngược lại tại thi thể trên đất thấy được đầy đất rơi là tả vật phẩm mặc dù nói đáng giá nhất trang bị đã bị triệu tên như cho nhặt đi nhưng là sáng long lanh kim tệ tiền bạc y nguyên đưa tới rất nhiều người tranh đoạt đứng ở tiểu vũ đài thượng lao thất cùng công tử hải bất đắc dĩ nhìn xem bắt đầu khởi động đầu người muốn tiếp tục công kích lại tìm không thấy mục tiêu trong nội tâm có không nói ra được vậy phải cho đến bây giờ tiểu đội tử thần đã tổn thất hai gã thành viên hai gã đạo tặc đều đã bị chết ở tại triệu tê nhu trong tay cho dù là cuối cùng có thể đem triệu tê nhu đánh chết mặt của bọn hắn cũng là ném đ ị n h rồi làm cho người ta không nói được lời nào chính là hoa mãn lâu còn bị đám người điên cuồng vây đến x í c sao không có một thân lực lượng cũng không theo phát huy giống giận liên tục cũng khó có thể tránh thoát đi ra lão đại ngươi nhanh dùng hồi thành quyển trục đi ra ngoài sẽ tìm nhân tướng t i ể u quán ngăn chặn lao thất đối với nổi trận lôi đ ỉ n h hoa mãn l â u hô chúng ta ở tại chỗ này chằm chằm giết hắn tại hệ thống trong thành thị bởi vì ngoạn gia số lượng quá nhiều có đôi khi sẽ xuất hiện hỗn loạn hiện tượng lúc này lợi dụng hồi thành quyển trục là thoát thân biện pháp tốt đương nhiên nếu như là ngoạn gia ác ý hỗn loạn giao thông nợ p v ờ cờ sẽ ra mặt can thiệp trực tiếp đem người cho truyền thống đi hiện tại rượu quán tình hình bên trong hiển nhiên còn chưa tới làm cho nợ vợ cờ xuất thủ tình trạng hồi thành quyển t r ụ c đúng là làm cho hoa mãn lâu thoát khỏi khốn cảnh lựa chọn tốt nhất nhưng là lao thất tại dưới tình thế cấp bách quên nói như vậy không nên trước mặt mọi người hô lên hắn đang nhắc nhở hoa mãn lâu đồng thời cũng cho đối thủ của mình dùng t h n h kỳ cung tiến thủ vừa dứt lời triệu tê như trong lúc đó từ trong đám người tung người mà dậy cánh tay ra sức vung lên hô một bả màu vàng nhạt bay phủ tự tay trái của hắn trong nháy mắt thoát ly bay ra vạch phá không khí phát ra làm cho người ta sợ run gà o thét hơn nữa đang đến gần tiệ vũ đài trong sát na trên năm xẻ bảy địa đồ bung hơn mười phiến ẩn chứa mạnh mẽ lực lượng mà nhỏ tùy theo hung hăng nện tại lao thất cùng công tử hải trên thân hai người thần lực bay phủ phá thoái tinh thần phá thoái tinh thần bí kỹ tiêu hao ba mươi điểm thánh lực chiến l ự c phân giải ném mạnh loại vũ khí đối mục tiêu áp dụng bao trùm công kích cũng tự động gây dựng lại hạng kỵ sĩ chiến sĩ thời gian chờ ba trăm giây một trăm sáu mươi bảy một trăm năm mươi sáu vội vàng không kịp chuẩn bị hai gã cung tiến thủ đồng thời chúng chiêu hai cái thật to thương tổn con số tùy theo phiếu khởi giết hắn rồi vây tụ tại tiểu vũ đài bốn phía các người chơi tất cả đều liên cuồng bọn họ nhìn xem lao thất cùng công tử hải hai người giống như là chứng kiến hai đầu sắc bạo chết buột trong ánh mắt lộ vẻ vẻ tham lam không ít người vì chiếm trước tiên cơ lại cũng đều hướng tiểu vũ đài thượng leo lên lao thất cùng công tử hải bất kể như thế nào cũng không nghĩ tới triệu tê như lại vẫn có được công kích như vậy thủ đoạn ưu thế của bọn hắn lập tức biến thành khuyết điểm cực lớn triệu tê như có thể mượn nhờ đám người cùng bàn r i ệ u đến né tránh công kích của bọn hắn bọn họ đứng ở tiểu vũ đài thượng lại là hoàn toàn biến thành mục tiêu sống những t i lượn vòng mảnh nhỏ đánh trúng mục tiêu sau nhanh chóng ngược lại bay trở về trong chớp mắt trùng tấn tổ hợp thành bay phủ về tới triệu tê ngưu trong tay trước sau vẹn vẹn không quá hai ba giây nhanh nhảy đi xuống lao thất quyết định thật nhanh lập tức thả người từ tiểu vũ đài nhảy trở về mặt đất thượng nếu như triệu tê ngưu thủ đoạn giống nhau một lần nữa hai người đều được tại chỗ xong đời mặc dù nói như vậy kỹ năng tất nhiên sẽ có rất trường thời gian của đao nhưng là lao thất không dám đánh cược một bước sai từng bước sai bọn họ đã không thể lại tiếp tục sai đi xuống nhưng là công tử h ả i nhưng không có đi theo hắn cùng một chỗ nhảy người này cùng tiến thủ trong đôi mắt lựa dẫn t i ế u đốt tại triệu tê n h u thu hồi bay phụ sana hắn đột nhiên bung lỏng tay ra bên trong dây cung hiu một chi xích h ồ n g sắc tên mang theo trước ngọn lửa nóng bỏng hướng phía triệu tê n h u kích bắn đi liệu tinh h ỏ a diễm tiễn chương hai trăm linh sáu chém giết triệu tê n h u đứng đang cuộn trào trong đám người phản phất như là sừng sững thủy triều bên trên đầu đ á n g ẩm hệ thống bảo vệ hắn không bị người khác cho đẩy ngã xuống đất nhưng là điên cùng các người chơi cũng làm cho hắn không cách nào tự do né tránh mà đối mặt công tử hải phản kích triệu tê như căn bản không có trốn tránh hắn lần nữa hướng phía đối thủ vung ra tay cánh tay thần lực bay phủ lần thứ hai hướng phía tiểu phía trên sân khấu phá không tránh bay bùm hòa diễm tiến bắn đến triệu tê nhu trước người lại bị hắn tay trái đột nhiên xuất hiện chiến lá chắn một mực ngăn trở mũi tên lập tức nổ mạnh hóa thành một đoàn nóng bỏng h ỏ a cầu vô số hỏa điểm v ă n g khắp nơi bay vụt đánh lực lượng làm cho triệu tê nhu không tự chủ được lui về sau nửa bước trên đỉnh đầu trong nháy mắt phiêu khởi một cái thương tổn con số 270! r ấ t mạnh công kích nhưng là còn xa xa không đủ để cho triệu tê nhu trọng thương tại h ò diễm tiến nổ bung sắt na thần lực bay phủ đánh chúng vào đến không kịp trốn tránh công tử hải màu vàng nhạt lưỡi búa tại bộ ngực hắn gào thét xe qua dọc theo một đạo h o à n mỹ quy tích ngược lại bay trở về một trăm bảy mươi sáu công tử hải trực tiếp quỳ xuống đất đi cao mẫn lộ tuyến cung tiến thủ không phải chiến sĩ cũng không phải kỵ sĩ không thể cùng đối thủ l i ề u mạng trọi cứng thời điểm chiến đấu nhất định phải bảo trì đầy đủ tỉnh táo cùng nhạy bén tại điểm này thượng hắn kém xa tít tắp đồng bạn của mình lao thất phạm phải sai lầm một cái giá lớn tự là tử vong công tử hải ngã xuống đất đồng thời cũng đem chính mình trong ba lô đại bộ phận vật phẩm cùng với trên người hai trang bị bạo rơi vào tiểu trên võ đài ánh sáng l ó n g lánh hấp dẫn đến vô số ngoạn gia chú ý của nhanh và ta các người chơi quả thực đều điên rồi bọn họ liều lĩnh mà hướng trước tiểu vũ đài phương hướng r u n g manh lao tới biết rất rõ ràng chính mình căn bản không có cơ hội gì cũng muốn phải liều mạng đi nếm thử triệu t ê như vững vàng tiếp nhận thần lực bay phủ xoay người sen kẽ tiến đám người trong khe hát rất nhanh biến mất không thấy gì nữa đứng ở tiểu vũ đài phía dưới lao thất cùng hoa mãn lâu đồng thời chứng kiến công tử hải bị chém giết tình cảnh người phía trước bất đắc di thở dài hắn tức giận sôi lên lập tức móc ra hồi thành quyển chụp mở ra đọc dây sau khi hoàn thành chỉ thấy bạch quang l ó e lên hạn tại biến mất tại chỗ không còn thấy bóng dáng thăm hơi sau một khắc hoa mãn lâu xuất phát từ bây giờ cách hồng ma phường tịu i quán không xa trở về thành điểm khuôn mặt hắn bởi vì cực kỳ tức giận mà trở nên v ặ t mẹo một ngụm cương nha cắn được rắc rung động nắm đại kiếm hai tay bởi vì vô cùng dùng sức đốt ngón tay nô lên gân xanh hiện hiện, hiện nhịn không được ngửa đầu rít gào giống giận triệu đại niu ta thể không lưỡng lập với ngươi hết tư để lý tiếng hô hấp dẫn phụ cận vô số n g o n g a chú ý của hoa mãn lâu túi đầu dùng ánh mắt dữ tận nhìn quét quá khứ đối với những kia ngực mang theo hắc khô lâu huy chương ngoạn ra giống to nhanh đi cho ta ngăn chặn hồng ma phường tử quán một người ta cấp m ư ờ i mai kim tệ trở về thành điểm cùng điểm phục sinh liền nhau những n à y hắc khô lâu ngoạn ra là minh huy phái tới vòng vây điểm phục sinh đối với hoa mãn lâu vị này thổ hào kim chủ cũng không xa lạ gì nghe được hắn hứa tưởng t h ư ợ n g lập tức chen t r ú c trước hướng hồng ma phường tử quán phương hướng p h ó n g đi e sợ r ứ t lại phía sau nửa bước tiền thưởng lại không có ni mã chắn cửa cho m ư ơ i mai kim tệ đi nơi nào tìm tốt như vậy mua bán ngay vào lúc này tây bối miêu Công tử hoa i còn mãn ộ t g khác lâu cắn răng nghiến lợi nói rằng đừng bảo là các ngươi hiện tại cũng mau trở lại tử quán lao thất chính ở chỗ này nhất định không thể cấp triệu đại như lò gặp cơ hội ta ở chỗ này chờ tin tức tốt của các ngươi hoa mãn lâu hiện tại chuyện lo lắng nhất chính là triệu tê như tại hồng ma phường trong tửu quán lò g ặ p sau đó thời gian dài không hề lọ dịn như vậy một trận chiến này đủ để cho hắn lao lục muốn hòa nhau đều làm không được đến tốt ở ngươi chơi lò gà không hề ngắn đọc dây thời gian một khi lọt vào công kích cũng sẽ bị cưỡng chế bỏ dở ba người đương nhiên hiểu rõ đạo lý này sâu biết rõ được thời gian quý giá lập tức xoay người phản hồi hồng mà phường tự quán bọn họ đều là cao mẫn tăng điểm hơn nữa có được gia tốc kỹ năng trong thời gian ngắn vượt qua những kia hắc khô lâu công hội ngoạn gia biến mất không thấy gì nữa hoa mãn lâu hận hận vùng vẩy trong tay đại kiếm n ự c buồn bực khí thật sự khó có thể tiêu giảm lần này chính thức là tiền mất tật mang cho dù là đem triệu tê như chém thành muôn mảnh cũng vô pháp triệt tiêu mình và tiểu đội tử thần vừa mới gặp khuất n ụ bất quá bây giờ hồng ma phường t i ể u quán bên ngoài đã bị ba tầng trong ba tầng ngoài địa bao vây lại triệu tê như coi như là chắp cánh cũng khó có thể bay ra mặc dù nói như vậy sẽ khiến hệ thống phản ứng nhưng là đợi cho nở tờ cờ chạy tới thời gian cũng vậy là đủ rồi hắn thở phào xuất phát từ một ngụm c h ọ c khí làm cho tâm tình của mình bình tĩnh trở lại chuẩn bị vận dụng không gian xiềng xích nhìn xem triệu tê như hiện tại vị trí nhưng là t i ể u tại hắn vừa mới kích phát ra không gian xiềng xích định vị công năng trong nháy mắt đột nhiên xảy ra d ị biến không có chút nào báo hiệu một bả lóng lánh xích kim sắc quang mang c h i ế n đao hung hăng chạm kích tại hoa mãn lâu trên cổ phong nhận roi chỗ máu tươi tiêu s ạ n g hai trăm tám mươi chín hoa mãn lâu lập tức như bị xét đánh hắn về phía trước lảo đảo hai bước vội vàng hồi quá t h â n lai khi nhìn hắn thay người đánh lén bộ dáng hai chòng mắt mạnh con rút lại rất giống có ma nghẹn nga o quát tiểu hải người con mẹ nó là điên rồi sao người đánh lén rõ ràng là tiểu đội tử thần một thành viên cũng tiến thủ công tử hải tiểu hải làm sao sẽ đánh lén mình làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện tại nơi này làm sao sẽ cầm chiến đao không đúng hoa mãn lâu mạnh mẽ giật mình lập tức phát hiện chỗ không đúng cung tiến thủ là tuyệt đối không thể sử dụng chiến đao làm làm vũ khí làm chiến đội thành viên công tử hải cũng không thể có thể đối với hắn tạo thành thương tổn hơn nữa trước mắt công tử hải toàn thân còn lộ ra bắt mắt hồng quang người là triệu đại n h i ê u đáp đúng công tử hải lớn tiếng cười trong tay chiến đao như thiểm điện vùng chém ở trên lồng ngực của hắn một trăm hai mươi hai vị này công tử hải đương nhiên là triệu tên n ê u triệu tê n n h ư tại đánh chết công tử hải chi sau lập tức che giấu trong đám người đổi lại dối trá mặt giả hiệu mượn nhờ cái này đặc thù trang bị phụ đái kỹ năng dối trá đích chân thực hắn trong nháy m ắ t hóa thân thành vi địch nhân của mình thì ra là vừa mới bị hắn đang giết cung tiến thủ công tử hải mượn nhờ tầng này đặc thù ngụy trang tại hoa mãn lâu còn đang dùng hồi thành quyển t r ụ p đọc dây thời điểm triệu tê n n h ư dĩ nhiên thuận lợi địa tại bị vây chặt trước chạy ra khỏi h ồ n g ma phường tự quán ai cũng sẽ không nghĩ tới hắn còn có một món đồ như vậy đặc thù đạo cụ cho dù là trong tay có triệu đại ngưu bức họa hắc khô lâu công hội thành viên đối với theo trước mắt mình đi qua cung tiến thủ cũng là làm như không thấy lừa dối triệu tê như lặng yên ẩn núp về đến thành điểm phụ cận đợi cho hoa mãn lâu sẽ thật sự công tử hải cùng với hai gã khác đạo tặc đuổi sau khi rời khỏi lập tức cận thân phát động bí ký huyết hồn nổi giận chém nếu nói cái này còn phải nhờ có lao thất đồng chí nhắc nhở nếu hắn không là cũng thật không ngờ tại nơi này phục kích tại hoa mãn lâu hoàn toàn không có phòng bị dưới tình huống triệu tê ngưu dùng tiêu hao năm mươi hp làm đại giá n h ấ triệu cử t ọ n thương g đ ố thủ. hòa À, mãn l t r như i n cười ứ n hãn, n g h lạnh một tiếng chuyển bước linh hoạt hiện lên đối thủ phản kích cánh tay phải của hắn bông dưng chém ra kéo thị huyết khát máu c h i ế n đ a o từ đôi u đến đầu vung chê lưới lao mang theo trước một vòng bén nhọn hạ à quang chém c h ú n g hoa mãn lâu bà vai chuẩn xác sắp bén nhanh chóng 85. nho nhỏ thương tổn nhưng lại đẻ sập lạc đà cuối cùng một cọn g cỏ vị này hộ hoa kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng lẹ và hai m ư chiến sĩ quang huy trong đó cấp cao nhất ngoạn ra một trong liền triệu tê như bên cạnh đều không có đụng phải một thân cường h ã n trang bị cùng kỹ năng không có phát huy ra nửa điểm tác dụng tự ầm ầm ngã trên mặt đất đồng thời tuân ra đầy đất vật phẩm cùng trang bị gợi ý của hệ thống lưới hái tử thần người cầm được tử vong tiểu đội tử thần giải tán giống nhau nhắc nhở trong nháy mắt tại lao thất công tử hải tây bối miêu cùng tiểu cà di hệ thống trong nhìn thấy thông báo bọn họ quả thực không dám tin vào hai mắt của mình toàn bộ đều ngẩn ở đây tại chỗ trong đầu tất cả đều là chỗ trống làm sao có thể tại sao có thể như vậy hoa mãn lâu làm sao sẽ chết ba mà đồng thời xuất hiện tại triệu t ê như hệ thống trong tầm nhìn trước mặt nhưng lại mặt khác hai cái nhắc nhở gợi ý của hệ thống không gian tập trung giải trừ gợi ý của hệ thống tử thần ngưng mắt nhìn giải trừ đã xong ha ha ha triệu tê ngưu lên tiếng cùng tiếu tại người chơi khác chạy tới trước sẽ cực kỳ nhanh nhặt lên rơi trên mặt đất ba trang bị phát tải chương hai trăm linh bảy tan thành mây khói đệ nhất kiện chiến lợi phẩm là không gian xiềng xích không gian xiềng xích trí lực ba tinh thần ba m ị lực một may mắn một mang vào kỹ năng không gian phong tỏa động sát chi nhãn bền bốn mươi người cầm được tử vong một trăm linh sát xuất rơi xuống chuyển kỳ trang bị không gian phong tỏa tiêu hao một điểm độ bền đối với một cá mục tiêu tiến hành không ở giữa tập trung Mục tiêu không cách nào sử dụng cách chuyển tiêu tống trận cùng không gian trang diện gian không không nào cùng sử vị bị, động ạ o cụ, tục duy hữu hiệu trì thời liên gian giờ. 24 đ s á t chi nhãn do xét bị không gian phong tỏa mục tiêu vị trí tọa độ thời gian cuộn đất s 0 u giây đây chính là đem triệu t như làm cho thiếu chút nữa cùng đường đầu sò gây nên hiện tại rốt cục rơi xuống trong tay của hắn bất quá thông qua hệ thống tin tức biểu hiện triệu t như phát hiện không gian xiềng xích sử dụng cũng có được rất lớn hạn chế đầu tiên ải tèm này vô luận là phóng ở túi đ e o lưng ở bên trong hay là bội đeo ở trên n ư ờ i một khi tử vong sẽ một rơi xuống tiếp theo nó bền hao tổn s o n g sau phải dùng không gian tinh h ạ c h mới có thể chữa trị trở về một miếng không gian tinh h ạ c h chỉ có thể dùng mười lần không gian phong tỏa đối với một t ợ t lỡ liên tục thời gian sử dụng không thể vượt qua hai mươi bốn lần thì ra là hai mươi bốn cái giờ trong một ngày trò chơi hơn nữa một khi sửa đổi tập trung mục tiêu kỹ năng này đối thì ra là mục tiêu sẽ vĩnh c ử u mất đi hiệu lực hoa mãn lâu dùng không gian xiềng xích đem triệu tê như phong tỏa sáu ngày cho nên hải tèm này bền chỉ còn lại có bốn điểm không nói cái này truyền kỳ trang bị chỗ có cường đại năng lực nhưng xem bề ngoài của nó cũng là phi thường tình mị xinh đẹp ám m à u bạc dây xích cùng liên truy long lãnh thần bí hà o quang vây quanh tại liên truy bộ vị bạc đá quý màu trắng càng chiếu sáng dạng dỡ quang hoa trói mắt đệ nhị kiện chiến lợi phẩm là lưới hái tử thần lưới hái tử thần nhỏ chỉ có bán trích lòng bài tay lớn nhỏ ngoại hình như là xúc tiểu liêm đao toàn thân huyết hồng mặt ngoài khắp thực t r ư ớ c vô số rậm d ạ n g p h ù văn đao phong sắc bén hàn quang lộ ra không giống với không gian x i ề n xích nó thuộc về đặc thù trang bị có thể thông qua phụ đái kỹ năng tử thần ngưng mắt nhìn đến tập trung một cả mục tiêu Có được lưới hái tử thần, thần c đương nhiên cũng có hạn chế tiểu đội tử thần thành viên bị mục tiêu giết chết trừng phạt là hoàn toàn giống nhau hơn nữa kèm này cũng chết vong sau một trăm phần trăm rơi xuống sửa đổi mục tiêu sau tử thần ngưng mắt nhìn đôi trước một mục tiêu đem vĩnh cựu mất đi hiệu lực vô luận là không gian xiềng xích còn là lưới hái tử thần tất cả đều trang bị tại hoa mãn lâu thân mình cho nên khi hắn bị triệu tê n g u chém giết hai trang bị toàn bộ rơi ra đã rơi vào triệu tê n g u trong tay mà làm vi tử vong trừng phạt hoa mãn lâu còn tuân ra một món khác trang bị chiến thần giới chỉ hữu công kích 15-15, l ự c lượng năm thể chất năm lực công kích mười tốc độ công kích mười mang vào kỹ năng chiến thần thủ hộ b ê n 15-15, yêu cầu lực lượng một trăm h truyền kỳ trang bị chiến thần sáo trang một trong truyền kỳ trang bị dĩ nhiên là truyền kỳ trang bị khi triệu tê n g u chứng kiến ai tem này thời điểm quả thực không dám tin vào hai mắt của mình cùng vật khí c h u y ể n kỳ trang bị là trước mắt quang huy trong đó ngoạn gia có cấp cao nhất trang bị đã biết số lượng tuyệt đối sẽ không vượt qua ba con số đối lập quang huy hàng tỷ ngoạn gia tuyệt đối xem như phượng mao lân r á c tại đại thị trường giao dịch trong đó bất luận một cái nào truyền kỳ trang bị cũng có thể đơn giản đấu giá ra vài chục vạn giá tiền hơn nữa thường thường đều là có tiền mà không mua được triệu tê ngưu thật sự là nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình rõ ràng từ trên người hoa mãn lâu bạo rơi một vật truyền kỳ trang bị nay cái chiến thần giới chỉ hữu chẳng những thuộc tính cực kỳ tốt phụ thêm kỹ năng càng cường hãn chiến thần thủ hộ tiêu hao một trăm điểm thánh lực chiến l ự c đ ạ t được chiến thần bảo hộ được miễn hết thệ pháp thuật thương tổn duy trì thời gian năm giây thời gian chờ sáu mươi phút được miễn hết thệ pháp thuật thương tổn tuy chỉ có ngắn ngủn năm giây thời gian cũng là làm cho người g i ậ n x ô i cường đại kỹ năng thử nghĩ một hồi làm một gã chiến sĩ đối mặt pháp sư tập h ò a công kích hắn phát động chiến thần thủ hộ công kích quá khứ không đếm xỉa tất cả gia tăng tại trên người mình pháp thuật thương tổn sẽ là như thế nào rung động tràn cảnh tại thời khắc mấu chốt năm giây đủ để quyết định một trận chiến đấu thắng bại nhưng làm cho triệu tê nhu im lặng là cái này truyền kỳ trang bị đeo yêu cầu dĩ nhiên là cao tới một trăm điểm lực lượng nhìn lại mình một chút vừa mới hơn phân năm mươi lực lượng thuộc tính chỉ có thể bất đắc di thở dài chỉ là của hắn phần này bất đắc di rơi vào người khác trong mắt quả thực là trắng trợn n ụ c nhã cùng c h à o phúng ta con mẹ ngươi ngươi dùng cái gì ô tô vòng ngoài đang tại triệu tê như u vớt vớt chiến lợi phẩm thời điểm một lần nữa sống lại hoa mãn lâu mang theo l á o thất bọn người vây quanh còn có sổ dĩ bách kế hắc khô lâu công hội mà ra mắt của bọn hắn trong mắt tất cả đều là lựa giận nhất là hoa mãn lâu biểu lộ quả thực là muốn đem triệu tê như sanh thôn hợp bác Đáng tiếc k h ô n g g lạnh siềng nhật t h nói ngươi đã có thể thống trong thành thị, hắn vô có không h gian xiềng thế lực, làm gì xích cùng lưới hái tử thần chẳng lẽ còn không cho phép ta có đặc thù trang bị chẳng lẽ dùng vi cái trò chơi này là nhà ngươi mở không chơi nổi cũng đừng có chơi nếu không ta cũng vậy cho ngươi nếm thử bị không gian phong tỏa tư vị hoa mãn lâu sắc mặt lập tức biến đổi nếu như triệu tê n h u dùng không gian xiềng xích cùng lưỡi hái tử thần gậy ông đập l ư n g ô n g hãn tầng cuối cùng ra mặt đều phải bị triệu tê n h u lột xuống dẫm trên mặt đất vị này hộ hoa kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng hít một hơi thật sâu cưỡng chế kèm chế nội tâm l ử a giận trầm giọng nói cái này hai trang bị ta xuất tiền c h ụ đồ ngươi nói cái ra đi một trăm vạn có đủ hay không một trăm vạn đám người vây xem ở bên trong lập tức phát ra tiếng thán phục thổ hào không hổ là thổ、hào. vừa ra tay chính là trăm vạn quả thực là không đem tiền đương tiền a triệu t n h u cười nhạt một cái nói không bán rét lạnh mục q u a n g nhìn chòng chọc triệu tên n h u hoa mãn lâu cắn răng nghiến lợi nói rằng triệu đại n h u ngươi thật sự muốn cùng ta đối nghịch rốt c u ộ c sao ở trong đêm ta nhưng có thể không làm gì được ngươi nhưng là ngươi nghĩ rằng ta sẽ tra không ra ngươi trong hiện thực thân phận sao đến lúc đó ta sẽ làm cho ngươi biết rằng cái gì gọi là lao đại đứng ở bên cạnh hắn lao thất lập tức quá sợ hãi triệu t n h u n ở nụ cười nói rằng cái này nên tính là nhân thân đe dọa chứ Ta đã bản ghi chép ở trong game ngoạn gia giữa lẫn nhau tờ cờ rất bình thường cãi nhau càng không thể bình thường hơn nhưng là tuyệt đối không thể vượt qua hệ thống hạn định hưởng tuyến ví dụ như trong miệng nói muốn chém chết đối thủ không có vấn đề gì nhưng là nói muốn đi trong hiện thực tìm đúng phương chân nhân tờ cờ đó là tuyệt đối không cho phép có một số việc là chỉ có thể làm không thể nói vừa nói ra khỏi miệng chẳng khác gì là rơi xuống tay cầm hoa mãn lâu vừa rồi đối triệu tê ngư n uy hiếp đúng là phạm vào cái này tối kỵ hoa ảnh sau một khắc một đạo lớn cổ sáng đ ố n g nhiên từ trên trời giang xuống chuẩn xác điệu đánh vào trên người của hắn vị này hộ hoa kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng liền y ê u thảm thiết cũng không kịp phát ra trong nháy mắt tan thành mây khói hệ thống thông cáo ngoạn ra hoa mãn lâu nghiêm trọng xúc phạm du hy quy tắc bôi một người đi tất cả số liệu trung thân không thể lại tiếp tục đăng nhập du hí cho ó t í n đ dù là triệu t như cũng thật không ngờ hệ thống phản ứng lại nhanh như vậy hắn rể vọt vừa mới phát đưa qua đến từ đầu não hệ thống trừng phạt nghiêm khắc cựu hàng lâm đến hoa mãn lâu trên đầu xóa đi tất cả số liệu ý nghĩa trực tiếp xoắn ít vĩnh viên cấm đăng nhập ý nghĩa hoa mãn lâu cũng đã không thể tiến bảo quang huy cho dù là đổi lại đầu giáp đều không được bởi vì ngoạn ra số tài khoản là thông qua chiều sâu tròng đen quét đăng ký buộc chặt một người một cái số tài khoản không cách nào giả tạo làm tốt lắm tên gia hỏa như vậy nên thụ như vậy trừng phạt triệu tê như lập tức cảm giác h á n h diện tâm tình thoải mái vô cùng chúng ta đi lão thất toán độc vô cùng nhìn triệu tê như liếc đối với công tử hải đám người nói trở về rồi hay nói hắn dùng ánh mắt nói cho triệu tê như chuyện này tuyệt đối không để yên nhưng là triệu tê như căn bản không quan tâm còn có bản lánh gì mặc dù phóng ngựa đến đây đi hoa mãn lâu kết cục c hắn í chính n nhất Chương Biện Quang động đến nay, bị hệ thống đầu não gạt bỏ số tài khoản ngoạn gia cũng không phải một cái, hai cái. Nhưng là hoa mãn lâu cùng những kia ngoạn gia có bất đồng h Hộ. Huy, thức hoạt hệ phải hai hòa h là là lâu lớn. vào tài tốt Tự, gạt một bất rất số mẫu. đầu cái cái. có đưa gia bị bỏ kia gia ở đây quang huy ở bên trong thuộc về cấp cao nhất ngoạn gia thanh danh hiển hách có được số lớn f a n càng rất nhiều game thủ chuyên nghiệp cùng du h í gây dựng sự nghiệp công ty truy ca tụng thổ hào kim ế chủ chuẩn bị rất cao du h í địa vị nếu như là tại trước kia những trò chơi kia ở bên trong như hoa mãn lâu như vậy phú hào n o ạ n gia cho dù là phía chính phủ cũng sẽ tiến hành t h i ê n v ị thậm chí còn có không ít đặc quyền trừ phi như vậy người người hoán trách nếu không tuyệt sẽ không có bất kỳ trừng phạt nào nhưng là hiện tại h ắ n bị quang huy hệ thống đầu não trực tiếp gạt bỏ tất cả số liệu thậm chí còn vĩnh cấm lên đăng nhập hơn nữa thỉnh thị ngành chấp pháp xử lý kỳ hành vi trừng phạt chi nghiêm khắc lập tức rung động tất cả ngoạn gia điều này làm cho các người chơi rõ ràng ý thức được do hệ thống đầu nào không chế quang huy tại đối du hy quy tắc chấp hành thượng là tuyệt đối công chính mặc kệ xúc phạm quy tắc n o ạ n g a chen chúc có dạng nào địa vị và thanh、danh. cũng sẽ không có nửa điểm được miễn hiệu ứng hoa mãn lâu dùng kết quả của mình cho những người khác tốt nhất cảnh cáo du h í chính là du h í ngoạn ra sự thật thân người an toàn đó là tuyệt đối không thể xúc phạm l ộ i khu mặc dù nói dựa theo quang huy phía chính phủ quy định hoa mãn lâu còn có khiếu nại cơ hội nhưng là tin tưởng cái này toàn bộ sẽ vợ thông cáo cần phải đem trở thành một du h í quy tắc đ i ể n hình phạm tôi thí dụ triệu tê như n hệ thống tầm nhìn trong nháy mắt bắn ra vài điều đến từ hảo hữu tin tức phương húc đại ngưu ca ngươi quá huy vũ rồi ha ha ha an tiểu hải lão đại gô diệp thiên thiên ngươi làm như thế nào triệu tê như từng cái hồi phục cuối cùng hắn cho đào chi yêu yêu phát cái tin tức sự tình giải quyết chúng ta gặp mặt trả lại ngươi tinh chi đạo tiêu nếu như không có đối phương cho mượn ải tem này triệu tê như căn bản không có thể có thể thành công lẹn vào màu đỏ cứ điểm đem h ò a mãn lâu đánh chết tiến tới giải quyết triệt để cái này đại phiền thoái phần nhân tình này triệu tê như đương nhiên phải nhớ kỹ trong lòng chủ động trả lại tinh chi đạo tiêu hơn nữa ngay mặt trí tại chuyện đương nhiên đào chi yêu yêu tại một giờ sau có hội âm nàng làm cho triệu tê như đến thánh diệu thành trả mặt thu được hồi âm thời điểm triệu tê như đang cùng đường tiểu áp cá o biệt đối với triệu tê như mà nói màu đỏ cứ điểm chỉ là hắn du h í trong lịch trình một tòa chạm dịch cũng không phải thường trú quê hương giải quyết vấn đề tự nhiên hay là muốn trở về chiến đội mà triệu tê như tại nơi này thu hoạch được không chỉ là ba cái giá trị kinh người trang bị còn có hai vị bằng hữu đáng tiếc trong khoảng thời gian này biên thành lãng tử vẫn luôn không có lọ d ì n nếu không trước khi chia tay mọi người còn có thể cùng một chỗ đụng cá mặt đừng có nói cái kia khác thường tính không nhân tính ra hòa rồi đường tiểu áp cờ mờ nói hắn gần nhất tán gái cua được thận hư rồi đừng nói du hí trong hiện thực ta cũng không tìm tới bóng người của hắn có lẽ lần sau ta đi bí nước tiểu bệnh viện tìm xem xem triệu tê n n h ư ha ha ha vậy ngươi tìm được rồi làm cho hắn nhớ rõ nhất định phải liên lạc ta được rồi đường tiểu áp gật gật đầu nói ngưu ca dùng không lời nói trở lại xem ba người chúng ta cũng có thể đi soạt âm hồn rừng rậm a đáng tiếc chiến đội ở bên trong đã có đạo tặc cùng mục sư rồi nếu không đem đường tiểu áp cùng biên thành lãng tử cùng một chỗ kéo vào dương mi chiến đội cũng là phi thường chuyện không tồi triệu tê nhu nói rằng này không có vấn đề các ngươi nếu như đến thánh diệu thành lời của cũng nhớ rõ tới tìm ta h ắ n theo trong ba lô lấy ra một kiện vật phẩm đưa cho đối phương cây thủy thủ này tặng cho ngươi coi như là lễ vật đi đường tiểu áp nhìn thoáng qua lập tức chấn động cái này quá quý trọng ta không thể nhận trộm ảnh chi truy công kích 15-20, lực công kích 7, tốc độ công kích 10, nhanh nhẹn 3, bền 30-30, yêu cầu nhanh nhẹn 80 điểm đồ hệ xẹo lẹn sờ trang bị cây thủy thủ này là triệu tê nhu tại âm hồn rừng rậm đánh chết hắc khô lâu công hội nhất danh cao cấp đạo tặc đạt được chiến lợi phẩm thuộc tính vô cùng xuất sắc đặt tại đại thị trường giao dịch ở bên trong bán đi cá mấy vạn khối không là vấn đề đường tiểu áp bản thân liền là đạo tặc chức nghiệp đương nhiên biết hàng triệu tê nhu cười nói không có gì quý trọng không quý trọng đây là của ta tâm ý hơn nữa còn là lượng được là bằng hữu lời của không chỉ nói nhiều lời xác nhận giao dịch đi không có đào chi yêu yêu ánh sao chi đạo tiêu hắn không cách nào hoàn thành lần này cực kỳ xinh đẹp phản kích mà nếu như không có biên thành lãng tử cùng đường tiểu áp trợ giút hắn nói không chừng sớm đã chết tại hắc khô lâu công hội trong tay quan trọng nhất là hoa mãn lâu khai ra kết xù treo giải thưởng không để cho đường tiểu áp quay giáo hai người là v ì biên thành lãng tử mà mới vừa quen nguyên bản cũng đều là người xa lạ cây bản không có giao tình gì tại đường tiểu áp lại dùng sự thực chứng minh hắn là một vị đáng giá kết giao bằng hữu so sánh dưới một bả đồ hệ xeo lẹn sở truy thủ có thể tính gì chứ đường tiểu áp rất ngượng ngùng xác nhận giao dịch hắn cũng là phi thường yêu thích cây truy thủ này cảm ơn n h ữ ca triệu t ê như vô v ô bờ vai của hắn nói rằng không cần khắc khí chúng ta sau này còn gặp lại cáo biệt đường tiểu áp triệu t như n ư ợ n nhờ địa vực truyền t h n g trận trải qua hai lần trung chuyển đả tới thánh diệu thành thánh diệu thành đúng là dương mi chiến đội mới vị trí trụ sở vì mua sắm nơi này cửa hàng triệu tê như còn đem tiền cưới lao bà đều đem ra bất quá hắn lại vẫn là lần đầu tiên tới thánh diệu thành đào chi yêu yêu sẽ gặp địa điểm tuyển tại thánh diệu thành cũng không biết là vô tình ý vẫn có ý triệu tê như lần nữa nhìn thấy vị này thần bí nữ đạo tặc địa phương là nằm ở trong thành nơi hẻo lánh một quán rượu nhỏ nhà này tên là lão địch khắc giờ y cờ cờ tự quán ẩn sâu tại một cái hẻm nhỏ tận cùng bên trong nhất cho dù là có chính xác tọa độ chỉ dẫn triệu t ê như tìm đến đây thời điểm còn đi nhầm nhiều lần thiếu chút nữa bị chiếm đóng tại mê cung vậy trong ngõ phố lao địch khắc giờ y cờ cờ t i ể u quán rất nhỏ cũng rất cũ nát hắn đẩy cửa đi vào về sau trong đó căn bản không có khách nhân nào chỉ có một vị tóc trắng xóa t i ể u bảo ngồi ở đằng sau quầy ba mặt vô cùng buồn chán địa lao chảy đến rượu triệu t ê như quét mắt một vòng không nhìn thấy đào chi yêu yêu thân ả n h của hắn cũng không nóng nảy trực tiếp tại quầy ba phía trước ngồi xuống vung xuất phát từ một mai kim tệ nói rằng cho ta đến chén tốt nhất rượu mạch đến hai chén triệu t như vừa dứt lời bên cạnh trên ghế ngồi đột nhiên hiện ra nữ đạo tặc thân ảnh của vẫn là màu đen cận thân bị giáp vẫn là màu đen khăn che mặt đúng là triệu tê nhu cho rằng bị trễ đào chi yêu yêu triệu tê nhu dợ khóc dợ cười ta nói lại tỉ tại nơi này ngươi cũng không cần mở ra tiềm hành dọa người chứ đạo tặc có thể ở hệ thống trong thành thị mở tiềm hành bất quá bởi vì trộm cướp thuật không có hiệu quả cũng vô pháp công kích người chơi khác cho nên ngoại trừ dọa người bên ngoài không có nửa điểm tác dụng đào chi yêu yêu không nói gì chỉ là bưng rượu lên cử đi học diệm mạch nhấc lên khăn che mặt uống một ngụm theo người đứng xem góc độ triệu t ê như vừa hay nhìn thấy nàng trắng đoan tinh tế cái cằm cùng đỏ thâm cái miệng anh đào nhỏ nhắn mặc dù nói hắn đã gặp đối phương chân dùng nhưng là hiện tại nửa trận nửa che giấu mà không lộ cảm giác ý nguyên rất kỳ lạ đào chi yêu yêu chú ý tới ánh mắt của hắn đột nhiên đem khăn che mặt trực tiếp kéo xuống rất xem được không triệu t ê như cười khổ nhìn không được sờ lên cái mũi gật gật đầu nói nhìn rất đẹp đào chi yêu yêu đ ố néo qua mặt nhìn hắn chằm chằm mục q u a n có chút bất thiện này chuyện ngươi đáp ứng ta đâu này nàng theo lời tự nhiên là lần trước hai người gặp mặt về sau triệu t như đáp ứng chỉ điểm nàng xong t r u kỹ chuy triệu t ê như cười cười nói ta chuyện đã đáp ứng đương nhiên sẽ không quên thời gian điểm tùy n g ư ơ i định hiện tại cũng có thể h á n tướng tinh chi đạo tiêu lấy ra ngoài đưa cho đối phương cái này trước trả lại ngươi đào c h i yêu yêu trầm mặc một lát xác định giao dịch nàng đột nhiên hỏi không gian xiềng xích cùng lưỡi hái tử thần có phải là đều trong tay ngươi rồi triệu t ê như gật đầu đúng vậy nữ đạo tặc hỏi lại vậy ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào cái này hai trang bị bán đi còn là mình giữ lại triệu t như không chút do dự nói rằng đương nhiên là chính mình giữ lại cái này hai trang bị tổ hợp vận dụng hiệu quả thật sự quá cường hãn hắn cũng không muốn lại lưu lạc đi ra ngoài bị người khác lấy ra lần nữa đối phó chính mình lưu trong tay tự nhiên là lựa chọn tốt nhất đào chi yêu yêu lần nữa trầm mặc đợi cho triệu tê n h u uống xong bán ly bia sau nàng mới chậm dai nói rằng lúc này đây hoa mãn lâu tổn thất đủ rồi thẳng trọng trang bị cùng bí ký cộng lại vượt qua hai trăm vạn rồi còn gây phiền thoái triệu tê n h u trong lòng hơi động ngươi là nghĩ thay hoa mãn lâu biện hộ cho sao đào chi yêu yêu tinh mô ở bên trong hiện lên một tia kinh ngạc nàng thản nhiên nói rằng đúng vậy triệu tê như, như mày chương h hai trăm linh chín tánh h mạng không nghỉ chiến đấu không ngừng đào chi yêu yêu trả lời làm cho triệu tê như vô cùng kinh ngạc hắn thật không ngờ đối phương vi hoa mãn lâu cầu tình nguyên nhân cùng t i n h chi đạo tiêu còn có quan hệ rất lớn cái này đặc thù trang bị là người khác đưa cho đào chi yêu yêu lễ vật mà người này lại là hoa mãn lâu tỉ tỉ hoa vũ là bạn học của ta cũng là bằng hữu rất thân thiết thỉnh cầu của nàng ta không cách nào c ự tuyệt đào chi yêu yêu có điểm bất đắc dĩ nói rằng cuối cùng chuyện này nguyên nhân gây ra tại ta ta không nghĩ bởi vậy cùng hoa vũ liên bằng hữu đều không phải làm nàng biết chắc là ta tướng tinh chi đạo tiêu cho một ngươi cho nên thì ra là như vậy triệu tê nhu suy nghĩ nói rằng vậy ngươi hy vọng ta làm như thế nào ta cũng không có cách nào sửa đổi hệ thống trừng phạt ta đào chi yêu yêu giải thích nói hệ thống trừng phạt là không có cách nào sửa lại có chứng cơ sắc thực tại cho dù là trình bày chi tiết cũng vô dụng Hơn nữa vô luận vô là tại a hay là hoa gia cùng cũng đều không thể đối ánh thể là đối đều d n đông ảnh hưởng. Quang n g gây g khoa kỹ học thuật Huy, h ê trên n cùng đưa vào hoạt động công ty ánh dạng đông đoàn, là trên thế giới đại tập đoàn lớn một trong, cứu học thuật giới đưa đại khoa vào là hoạt thế ty tập tập một kỹ ở quang ố tốt c càng dùng thực lực hùng hậu tốt trước nội dùng hùng xưng. Tại, hậu u q huy chính thức đưa vào hoạt động thời điểm ánh dạng đông khoa học kỹ thuật cũng đã cho thấy du hi hoàn toàn do hệ thống đầu nào trường quản không thiết di em nhân viên quản lý ngoại trừ bình thường giữ gìn thăng cấp bên ngoài không đúng du hi quy tắc cùng ngoạn gia du hi hành vi tiến hành trực tiếp can thiệp cho nên nghĩ muốn cho ánh dạng đông khoa học kỹ thuật sửa lại trừ phi là vận dụng cấp quốc gia tầng cao nhất trước mặt lực lượng hoa mãn lâu hiển nhiên còn không có như vậy tư cách như vậy gặt bỏ số tài khoản vĩnh viễn cấm lên đất liền du h í đều không có vấn đề gì vấn đề là hắn năm nay đem ra ngoại quốc lưu học nếu như tại cá nhân trên hồ sơ lưu lại chỗ bẩn n à y chỗ danh giáo rất có thể sẽ cự tuyệt hắn nhập học s i n h đào chi yêu yêu nói rằng cho nên hoa vũ hy vọng có thể đại biểu hoa mãn lâu cùng ngươi đặt thành hòa giải ngươi chỉ cần ký tên một phần bản văn điện tử bông tha cho đối trách nhiệm của hắn truy cứu là được rồi nghe xong đào chi ê u yêu giải th triệu tê n n h ư xem như hiểu được phản ứng của đối phương động tác ngược lại thật sự là là rất nhanh vừa mới qua đi bao lâu thời gian a ứng đối thủ đoạn t i ể u đi ra bất quá có một chút hắn vẫn không rõ người này bao nhiêu tuổi rồi đào chi yêu yêu có điểm dở khóc dở cười hôm nay vừa mãn mười tám tuổi nguyên lai đại danh đỉnh đỉnh hoa mãn lâu đồng học hộ hoa kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng cũng chỉ là trong đó một nhị thiếu gia khó trách hắn lúc ấy cùng hoa mãn lâu đối thoại thời điểm cũng cảm giác đối phương có điểm không thói quen triệu tê nhu biểu lộ lập tức trở nên cổ quái nhịn không được nhìn đào chi yêu yêu liếp hoa mãn lâu như vậy hao tổn tâm cơ liều lĩnh địa truy cầu t ỷ t ỷ mình bản thân t ỷ t ỷ của hắn biết không đào chi yêu yêu bị triệu tê như cái nhìn này thấy đỏ bừng cả mặt xấu hổ nói ngươi nhìn ta làm gì hả ta cũng vậy rất phiền hắn làm cho hắn sớm một chút cút đi nước ngoài đi cũng là chuyện tốt đỡ phải ở lại trong nước thai họa người khác triệu tê như cười ha ha được rồi chuyện này ta đáp ứng rồi đã đào chi yêu yêu đều nói đến phân thượng này rồi hắn quyền đương là trả nhân tình hãy nói lây sao tại quang huy ở bên trong cũng sẽ không phải nhìn nữa người này cũng là đủ rồi Đào Chi Yêu Yêu lập triệu ứ c nhẹ nhàng thở a ta sẽ đem hòa chờ chút một đem sẽ g ả i i h p nghị gửi đi đến ngươi số tài khoản gửi đi tài số b ộ c c h ặ t t r o nhu g ộ p thư. Ngươi mi mao t nhất g tiêu nói rằng ta đáp ứng hòa giải là vì không cho ngươi khó làm cũng không phải là vì tiền đào chi y ê u yêu do dự một chút nói rằng hoa vũ nói số tiền kia vô luận ngươi có thu hay không chỉ cần ngươi ký phần này hòa giải hiệp nghị ngươi và hoa mãn lâu ở giữa ân o á n giải nhưng là nàng làm hoa mãn lâu thân tỷ tỷ không sẽ được triệu ừ bỏ ý đồ, nàng sẽ ở t o n hướng n g game g ư ơ báo thủ. t r i tê như ngạc nhiên nàng kia sẽ không sợ ta không ký phần này hòa giải hiệp nghị đào chi yêu yêu cởi khổ nàng nói chỉ cần ta ra mặt ngươi nhất định sẽ ký nữ nhân này thật biết điều triệu tê như xác thực ký chính thức hiệp nghị không là vì cái gì đền bù tổn thất kim mà là hắn thiếu nợ đào chi yêu yêu một phần nhân tình triệu tê như tính cách từ trước đến nay đều là ân o á n rõ ràng hơn nữa nếu như là ở trong g a m e hắn chẳng lẽ còn sợ sẽ một nữ nhân báo thủ hoa mãn lâu người tỷ tỷ này ngược lại so với đệ đệ của nàng muốn lợi hại hơn triệu tê n n h ư cười nói không sai ta đã đáp ứng rồi này t i ể u cũng không đổi ý thuận tiện cũng xin ngươi nhắn dùng nàng làm cho nàng mặc dù phóng ngựa đến đây đi có cái gì v ớ i ta đều tiếp theo vô luận là sự thật hay là du hí hắn cũng sẽ không e ngại bất kỳ khiêu chiến nhân sinh nếu như không có khiêu chiến sinh hoạt còn có cái gì niềm vui thú t á n h mạng không ngừng sẽ chiến đấu không ngừng bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch triệu tê n g ư tại nguyên chố lò gấp đào chi yêu yêu rất nhanh đem hòa giải hiệp nghị phát đưa tới hắn mở ra nhìn kỹ một lần xác định nội dung không có vấn đề gì sau dùng chính mình chữ ký điện tử ký tên hoàn thành tất cả tiến vào vợ t ủ hạn nghệ v ậ c lạc người đều có thuộc về mình độc nhất vô nhị chữ ký điện tử chữ ký điện tử tại pháp luật thượng có cùng thực tế ký tên ngang hàng hiệu lực mà vẫn còn càng thêm an toàn ký xuống phần này hòa giải hiệp nghị hắn và hoa mãn lâu ở giữa ân đoán xem như triệt để làm cá kết thúc về phần hoa mãn lâu thì tỷ hoa vũ triệu tê ngưu tạm thời cũng không có để ở trong lòng đem hòa giải hiệp nghị hồi tống đi qua đó hắn không có lại lên đất liền du hí cũng không hề rời đi vóc lạc mà là tiến nhập quang huy chủ vị diện diễn đàn một tấm đứng đầu thiếp mời lập tức tiến nhập trong tầm mắt của hắn giữ gìn du hy công bình manh liệt yêu cầu phía chính phủ hủy bỏ thánh kỵ sĩ triệu đại ngưu đặc thù đạo cụ tấm thiệp này tuyên bố người tên là lao thất diễn đàn chứng thực thân phận là lẹ và hai mươi ba cung tiến thủ hắn ở đây thiếp mời lộ ra bày ra dán một đoạn tần số nhìn biểu hiện đúng là triệu tê như tại đánh chết hoa mãn lâu sau khởi dối trá mặt giả hiệu biến trở về nguyên lai diện mục cả quá trình vị này tiểu đội tử thần một thành viên dùng vô cùng xúc động p ẫ n nộ khẩu khí viết thử nghĩ một hồi nếu như cho phép như vậy đạo cụ tồn、tại. chúng ta giữa những người chơi còn có thể hay không thể còn có tín nhiệm sẽ không sẽ hoài nghi mình bằng hữu đồng đội là địch nhân ngụy trang biến thành hay sao dùng cái này đạo cụ để hãm hại người khác thật sự quá dễ dàng bằng hữu của ta hoa mãn lâu cũng là tại dưới sự phẫn nộ mới nói ra một câu không lý trí kết quả bị hệ thống triệt để gạt bỏ tổn thất vượt qua hai trăm vạn trở lên có oan hay không t ấ m thiệp này bị lao thất dùng đạo cụ đưa đỉnh số view đã đạt đến hơn ngàn vạn hồi phục vài cản g con số hàng triệu vô cùng đứng đầu triệu t ê như là xem một lượt hồi phục nội dung tuy có không ít đối lao thất trầm trọc khiêu khích giấy báo nhận tiền cũng có rất nhiều duy trì lao thất thậm chí đồng tình hoa mãn lâu loạn ra thậm chí còn có người đi triệu tê n ư u trên người tắt nước dơ giả tạo xuất phát từ một ít giả dối không có thật chuyện tình đi ra nếu như nếu đổi lại là thời điểm trước kia đối mặt loại này đến từ dư luận thượng công kích triệu tê n ư u nhất định sẽ cảm thấy phiền thoái không biết như thế nào đánh trả mới tốt nhưng là hiện tại hắn coi như là diễn đàn đ ê m bên trong nửa con lao điều rồi sau khi xem cười lạnh một tiếng lập tức đem trước kia dự bị muốn phát t i ế p mời sớm đã làm ra đi ra trò chơi công bình là bản thân cố gắng của mình cùng phấn đấu lấy được triệu tê n h u trước đem chính mình lọt vào hoa mãn lâu đổi giết chân tướng nói một lần hơn nữa phụ gia thượng không gian xiềng xích cùng lưỡi hái tử thần trang bị sức dình sót làm cho tất cả mọi người rõ ràng hiểu rõ hắn lúc ấy gặp phải như thế nào chật vật khống cảnh tiếp theo triệu tê n h u đã ủng tợ l ọ t chính mình tiến vào màu đỏ cứ điểm phản kích tiểu đội tử thần đầy đủ tần số nhìn kể cả mượn nhờ dối trá mặt giả hiệu phục kích hoa mãn lâu quá trình cũng bao hàm ở bên trong rồi sau đó hắn đem dối trá mặt giả hiệu trang bị thuộc tính s ì n h ó t bỏ vào t i ế p mời trong đó hơn n một tấm trong đó là hắn vừa mới được đến dối trá mặt giả hiệu thời điểm tần số nhìn xin sót tấm thứ hai là đánh chết hoa mãn lâu sau trang bị xin sót giữa hai người rõ ràng nhất khác biệt là tờ thứ nhất đ ồ bên trong bị bền hạn mức cao nhất so với tấm thứ hai cao một điểm dối trá mặt giả hiệu phòng ngự năm tinh thần hai mị lực hai mang vào kỹ năng dối trá đích chân thực b ề n chín chín yêu cầu đẳng cấp cấp m ộ ư ơ i năm đặc thù trang bị may mắn tất cả video chiến đấu đều là dùng trả tiền võng lạc vân tồn chữ dữ, nếu không triệu tê như còn thật không có song dễ dàng như vậy thành hai đối lập đồ hắn dùng sự thực nói cho mọi người dối trá mặt giả hiệu tuy nhiên rất đặc thù nhưng là sử dụng trên có nghiêm khắc hạn chế ví dụ như không cách nào thay đổi thanh âm tính hơn nữa dùng để ngụy trang người chơi khác một lần mất đi một điểm bền hạn mức cao nhất cuối cùng triệu tê n g u tại thiếp mời ở bên trong tọ vẻ hắn sẽ vĩnh viễn không hề dùng dối trá mặt giả hiệu để đối phó quang minh trận doanh người chơi khác nhưng đối địch n g u y ệ t huy ngoạn g i a không ở tại nhóm tấm thiệp này chế tác hoàn thành thượng truyền không lâu diễn đàn nhân viên quản lý đưa nó trực tiếp đưa đỉnh tiêu hồng cùng lao thất thiếp mời vừa vặn cao thấp xếp đặt lập tức ở chủ vị diện diễn đàn đưa tới cực lớn manh động thanh kỵ sĩ tên triệu lại lần nữa đã lấy được hàng tỷ ngoạn gia c h ú mục chương hai trăm mười tạm thời vẫn không thể trở về triệu t ê như n bình thường t h ư ờ n g đăng nhập quang huy chủ vị diện diễn đàn bất quá phần lớn thời giờ đều dùng tại xem các loại kinh nghiệm t i ế p lên căn cứ nhìn nhiều ít nói nguyên tắc chính hắn phát bài viết số lượng cực nhỏ nhưng là số lượng tuy ít thiếp mời hàm kim lượng nhưng lại cực cao nhất là tại chủ vị diện diễn đàn trước sau ba tấm thiệp tất cả đều bị nhân viên quản lý tiêu hồng đưa đỉnh có thể nói đã sáng tạo ra trong diễn đàn một cái nho nhỏ kỳ tích mà chỉ cần xem qua nội dung n g o a không có ai sẽ đối triệu tên như chỗ hưởng thụ được phần vinh dự này đưa ra dị nghị bởi vì hắn mỗi một tấm thiệp đều có mười đủ mười phấn khích yêu sách Cho chơi công bình là tự bản cố gắng của mình cùng phấn đấu lấy được gần kề chỉ là thiếp mời tiêu đề t i ê u xúc động vô số tại quang huy ở bên trong cố gắng phấn đấu người chơi bình thường mà tỉ mỉ s á c thực nội dung cùng đặc sắc video chiến đấu chẳng những làm cho mọi người giải đầu đôi sự tình với không gian xiềng xích lười hái tử thần cùng dối trá mặt giả hiệu ba cái đặc thù trang bị có nhất trực quan nhận thức đây là đối lao thất giữ gìn du hy công bình Mách l i ệ triệu yêu cầu phía chính phủ hủy cầu chính phía phủ thánh bỏ t kỵ sĩ、triệu、Đại、như、đặc Nhu tê h thiếp ù đạo cụ, thiếp mời tối mời m như cùng diễn luận dùng không thể cãi lại chuyện tình chứng minh thực tế minh hắn không phải du hy công bình kẻ phá hoại mà là bất khuất chống lại người tờ c ờ lợi của hắn không chỉ là trang bị tác dụng càng trí khôn và lực lượng song trọng thể hiện quan trọng nhất là dối trá mặt giả hiệu sử dụng hạn chế còn có triệu tê như làm ra hứa hẹn làm cho tất cả mọi người yên lòng nhằm vào cái này đặc thù trang bị lời đồn tự sụp đổ chỉ có thể lại dùng c h í lần hơn nữa không đúng cùng trận doanh ngoạn gia sử dụng n à y còn có cái gì tốt lo lắng đương nhiên cũng không có thiếu đế quốc trận doanh ngoạn gia tại mắng to bất quá bọn hắn hồi phục tất cả đều bị đồng minh ngoạn gia c ư ờ i nạo h cùng niềm ai thậm chí rất nhiều người cổ động triệu tê nhu dùng cái kèm này cho đế quốc ngoạn gia một cái đẹp mắt có ý phải diễn đàn nhân viên quản lý còn ngoài mức phụ ra một cá bên cạnh chú thích tỏ vẻ không gian x i ê n g xích lưới hái tử thần cùng dối trá mặt giả hiệu cái này đặc thù trang bị có duy nhất tính bởi vậy hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng đến trò chơi cân đối tại loại này dư luận phong trào dưới những t i ế châm gây bất lợi cho tri tại lao thất này tấm thiệp trong đó rất nhiều biên tạo tin đồn nhảm nói giấy báo nhận tiền đều bị phát bài viết người tự hành biên tập sửa chữa bởi vì một khi triệu t như chăm chú truy cứu những người này đều không có gì q u á ngon để ăn thông qua trận này trong diễn đàn không thấy khói thuốc súng chiến đấu rất nhiều ngoạn gia đem triệu t như xem vì cao thủ chân chính liên quan huy đệ nhất thánh danh hiệu kỵ sĩ đều có người hô lên thậm chí còn có không ít ngoạn gia châm đối video chiến đấu kỹ càng mà chuyên nghiệp địa phân tích triệu t như tăng điểm phương thức trang bị thuộc tính kỹ năng đặc điểm v v làm cho triệu t như tự xem cũng là lớn bội p h ụ Tại t h á ngươi h k bây giờ tính là chân chính nội danh ngay cả ta trong hội kia đều có đang đàm luận chuyện của ngươi sáng ngày thứ hai an điểm tâm thời điểm diệp thiên thiên đối triệu tê như cười hì hì nói lần này ngươi làm cho hoa mãn lâu ăn thiệt thòi lớn có không ít người đều đang vì ngươi trầm trộ khen ngợi đâu này các ngươi vòng luận q u ầ n triệu tê như hiếu kỳ ngươi và hoa mãn lâu không là một vòng sao diệp thiên thiên chỗ ở vòng luận q u ầ n nhất định là các loại thổ hào nhị đại vòng luận q u ầ n có quyền thế có tiền n g ư ờ i vòng luận q u ầ n nha đầu kia dùng tiền tiêu v ậ t là có thể đem dương mi chiến đội đều cho thu mua rồi nàng có thể hạ mình gia nhập chiến đội bị phương nhóc béo vinh dự năm nay thập đại v i ệ c không thể tưởng tượng nội việc phi ai với hắn một vòng diệp thiên, thiên gắt một cái nói rằng chúng ta là thượng hải hắn là kim lang tính nói cho ngươi cũng không hiểu dù sao ngươi lần này là lợi nhuận lật ra phòng chứng rất nhanh sẽ có quảng cáo thương nhân tìm ngươi tài trợ nhà ta này vị đại ca cũng nắm ta mang cho ngươi câu nói lúc trước ân đoán xóa bỏ triệu tê n g h i u ngạc n h i ê nói n đại ca ngươi là ai à ta cùng hắn có cái gì ấ n đoán diệp thiên thiên k h o á t k h o á t tay nói rằng ngươi và hắn kỳ thật không có gì ấ n đoán chỉ là cái kia ngược to mà không có nào nữ nhân ở gây sự hiện tại cũng quá khứ trôi qua nói không chừng tương lai các ngươi còn có cơ hội hợp tác còn có ta đại ca làm cho ta cho ngươi biết hoa mãn lâu tỷ tỷ hoa vũ sẽ không từ bỏ ý đồ vì đệ đệ của nàng nàng nhất định sẽ ra mặt đối phó ngươi nếu như còn có ngươi phương diện nào đó gặp được phiền thoái hắn có thể ra tay giúp đỡ triệu tê như là nhân vật bậc nào vừa nghe t i ể u hiểu được diệp thiên thiên vị này ca ca nói là buông ân đoán không đa nghi ở bên trong khẳng định còn có khó chịu nghĩ làm cho mình hướng cầu mong gì khắc trợ mặt mũi tự nhiên là có thể kiếm về triệu tê như bất động thanh s ắ c nói rằng thay ta cảm ơn ngươi ca bất quá ta đã g i xuống hòa giải hiệp nghị không truy cứu nữa hoa mãn lâu nhân thân đe dọa chịu tội vị yêu hoa vũ cũng cam đoan không tại trong hiện thực tìm ta phiền thoái diệp thiên thiên lập tức chấn động nói rằng nàng tìm tới ngươi không đúng vị thiên tài này thiếu nữ đẹp trong đôi mắt lộ ra vẻ suy tư lắc đầu nói rằng không phải là hoa vũ trực tiếp tìm ngươi nàng cao ngạo như vậy sao có thể bôi phía d ư ớ i tử hẳn là yêu yêu thì chứ triệu tê như không thể không đội phục nha đầu kia thông thuệ ngươi đoán không lầm ta thiếu nợ đảo chi yêu yêu một cái nhân tình ký phần này hòa giải hiệp nghị coi như là còn song phần nhân tình này dưng một chút triệu tê như tiếp tục nói hoa vũ xác thực sẽ không từ bỏ ý đồ nhưng là ở trong đêm ta không sợ nhất đúng là tìm tới cửa phiền thoái đến đây vậy thì đánh lại để đ ộ t tiểu đương nhiên sẽ không lại có ngọn đoạn văn này triệu tê nhu nói được tràn đầy tự tin nạo khí mười phần nhưng là hắn hiệp toàn diện tiểu đội từ thần chi thắng lợi n h thế mặc cho ai đều không thể bắt bẻ phản bác diệp thiên thiên mỹ mâu dị sắc liên liên nàng xem xem bên cạnh chính vanh thai lắng nghe lâm mi đột nhiên nói rằng đại nhu ca sẽ không là vừa yêu yêu tỷ chứ nếu không vì cái gì trả lại nàng lớn như vậy nhân tình ngươi cũng không thể cô phụ mi mi tỷ a nói hưu nói vượng triệu tê nhu dở khóc dởi thò ra chiếc đua tại diệp thiên thiên trên đầu nặng nề gõ một cái không cần nhớ châm n g ò i ly r á n ta với ngươi mi mi tỷ vật tốt ta đi rửa chén rồi nghe được triệu tê như nói t r ắ n g ra lâm mi lại là ngượng ngùng lại là n g ọ t nào vội vàng chạy trong phòng biết đi diệp thiên thiên sờ cái đầu hận hận nhìn xem triệu tê như nói rằng đàn ông các ngươi không có một cái tốt bên cạnh vương húc gào khóc nói thiên thiên m ộ i tử ngươi không có thể một gậy che quật ngã một thuyền người a nơi này còn có rất nhiều trung hậu đảng hoàng nam nhân tốt ngươi có cái gì tỉ tỉ bội có thể giới thiệu cho ta sao tại dương my chiến đội một đám trạch nam bên trong duy nhất đối diệp thiên thiên không có truy cầu c h i tâm chính là phương h ô n rồi nhóc béo đây là có tự mình hiểu lấy biết mình căn bản không đùa cho nên lùi lại mà cầu việc khác an tiểu hải cười đùa nói vạn tấn quả bóng đồng diệp thiên thiên cười nhạo nói các ngươi cũng đừng có s i tâm v ọ n g tưởng tỉ mội ta là có không ít nhưng là các ngươi ít nhất phải có tốt biểu hiện đánh c ấ p dê vị diện mặt trời hình bóng đánh ba ngày đều không qua còn không thấy ngại để cho ta giới thiệu hai người nhất thời hiệu xịu liền bên cạnh diệp gia huynh đệ lý nguyên soái đều lộ ra vẻ hợp t ự c triệu tê nhu cười nói ta đây hiện tại t i ể u có thể trở về mọi người cùng nhau tiếp tục cố gắng tổng có thể thành công phương húc lập tức như là bị đánh châm máu gà phân chấn nói không sai có đại ngư ca tại bình định cuối cùng b u ộ c quan khẳng định không thành vấn đề diệp thiên thiên hừ một tiếng nói rằng ý của ngươi là nói ta người đội trưởng này không xứng trước sao phương húc vội vàng cười làm lành không phải ta là nói có đại ngư ca phần thắng của chúng ta càng lớn diệp thiên Thiên l ậ t ra cá lương n g u y í t cho hắn nói rằng ý của ta là đại ngư ca hiện tại tạm thời vẫn không thể trở về hoa vũ đã nói muốn ở trong game đối phó đại ngư ca dùng tính cách của nàng chẳng mấy chốc sẽ có hành động chúng ta chiến đội đem đến mới nơi dừng chân cửa hàng vừa mới khai trường đ ề cấp bí kỹ sinh ý cũng đến thời khắc mấu chốt cho nên tốt nhất không cần phải phức tạp đại n h u ca ngươi chính là tiếp tục tại bên ngoài hôn một thời gian ngắn đi triệu tê n h u gật gật đầu nói có đạo lý ta đây tạm thời trước không về đơn vị diệp thiên thiên cười hắc hắc hướng phương húc bị mất c ả ánh mắt hung tợn nhóc béo nhịn không được dùng mình nghĩ thầm cái này thật là thảm rồi chương hai trăm mười một trở lại xích sắc cứ điểm tại quang huy chủ vị diện chín diễn đàn do triệu tê như thiếp mời đưa tới phong ba còn không có hoàn toàn dẹp loạn tất cả ngoạn gia chú ý của lực đều bị mới tiêu điểm họ tổ bị hấp dẫn những n à y thiếp mời đều không ngoại lệ đều là cùng anh hùng cùng anh hùng huy chương đưa tới phản phất trong một đêm vô luận là quang minh vị diện hay là n g u y ệ t huy vị diện đặt được anh hùng huy chương ngoạn gia nở mở họ cờ lên như nấm loại s u n g ra kinh nghiệm của bọn hắn rán cùng khoe khoang rán c h i ê m cư trong diễn lớn nhỏ bản khối hơn nữa tại sau đó vài ngày thời gian ở bên trong rất nhiều người thành công chiêu mộ đến nở cờ anh hùng quang huy anh hùng thời đại chính thức tiến đến tổng kết những n à y t h i ế p mời nội dung đó có thể thấy được anh hùng huy chương nơi phát ra chủ yếu có hai cái đầu tiên là nhiệm vụ đặc thù đọc được, được tiếp theo là bột rơi xuống hơn nữa số lượng phát ra so với người phía trước nhiều hơn nhiều cho dù là bình thường nhất tinh anh bột cũng có một chút tỷ lệ tuân r a anh hùng huy chương có ý là tại chủ vị diện trên bản đồ bột tuân r a anh hùng huy chương xác suất lại so với độc lập vị diện bột cao hơn rất nhiều chỉ là đối với q u a n huy hàng tỷ n g ọ n r a đã ra tới anh hùng huy chương vẫn là quá ít quá ít thế cho nên tại đại thị trường giao dịch trong đó thậm chí có nhân tướng một khối anh hùng huy chương nhất giá năm trăm linh nguyên đấu giá ra bán như vậy giá tiền đương nhiên quá bất hợp lý cho dù là thổ hào ngoạn gia cũng sẽ không đi làm người ngốc nhiều tiền tiêu bản nhưng là không thể phủ nhận là anh hùng huy chương giá trị đã bị thật to lằng xây lên vô số game thủ chuyên nghiệp cùng chức nghiệp chiến đội đem chú ý mục quang theo độc lập vị diện một lần nữa kéo về chủ vị diện bắt đầu quy mô tiến quân chủ vị diện các đại luyện cấp địa đồ săn bắn bột dùng thu hoạch anh hùng huy chương theo ngoạn gia anh hùng không ngừng xuất hiện đê cấp bí kỹ tác dụng rốt cục bị người khám phá ra mà khi những này có được anh hùng n g o ạ n ra đi đến đại thị trường giao dịch vơ vét đê cấp bí kỹ thời điểm ngạc nhiên phát hiện trước kia số lượng rất nhiều đê cấp bí kỹ đá sở kỳ hữu lại biến mất đại bộ phận còn dư lại giá cả cũng là bị nâng cao giá mặc dù nói y nguyên so ra kém cao cấp bí kỹ nhưng là đã bị trước kia tăng thập bội thậm chí gấp mấy chục anh hùng huy chương anh hùng anh hùng kỹ năng cả cái trò chơi sẽ vỡ tính cả đại thị trường giao dịch bầu không khí đều bị cái này ba cái danh từ cho quấy động ý vị này do diệp thiên thiên cùng lâm my hai người nện xuống số tiền lớn chữ hàng đê cấp bí kỵ đá sợ kỳ h i ệ u hành động đã đến có thể thu hoạch thời điểm mà ở phía sau đang cố gắng soạt nhiệm vụ đánh quái triệu tê ngưu nhận được đến từ biên thành lãng tử tin tức biên thành lãng tử ngưu ca có ở đây không triệu tê ngưu vung lên thị huyết khát máu c h i ế n đ ao đem một đầu lẹ và hai mươi ba tiểu lục ma chém thành hai nửa nhiệt hô hô máu tươi phun tung tóe trên mặt hắn s á t cũng không còn sát dẫm phải quái vật thi thể hồi âm nói lao biên đã lâu không gặp nghe nói gần nhất ngươi một mực đang bộ thận biên thành lãng tử bồ hắn cá bố khỉ khẳng định lại là đường tiểu áp cái mặt hàng này tại sao lương phỉ bắn ta triệu tê như ha ha ha nói đi chuyện gì biên thành l ã n g tử muốn cho mọi tử đánh anh hùng huy trường có thể hay không lại đến xích s ắ c cứ điểm giúp ta một lần triệu tê như tay mắt lanh lẹ vung lên chiến la chắn đem một đầu cố gắng đánh lén rừng rậm cưỡng chế người dùng thuẫn kích đập bay ra ngoài đồng thời trả lời không có vấn đề ta hiện tại đang đi tới biên thành l ã n g tử rất cảm tạ chúng ta tại truyền t ố n g trận chờ ngươi triệu tê như ok h a ảnh trong tay hắn thị huyết khát máu chi nhận thẳng tắp đi xuống đất đâm xuống mặt đất đầy trời lôi viêm từ trên trời r g xuống r ầ m rạp chẳng trị địa bao trùm chung quanh mấy trăm thước vương không gian đánh vào trong phạm vi tất cả bọn quái vật thân mình mười cái máu đỏ thương tổn con số đồng thời phiêu khởi những k i a sớm được đánh rất hơn phân nửa h kê ma thú đều kêu trên người ngã xuống đất tuôn ra tiền hoặc là trang bị đi ra quét sạch sạch sẽ tàn quân nhìn nhìn không có nửa điểm động tính thanh điểm kinh nghiệm triệu tê n ư u nhịn không được lắc đầu dựa vào tại âm hồn trong rừng rậm đánh ra đại lượng hồn hạch chỗ đổi lấy nhiệm vụ kinh nghiệm hắn sớm đã lên tới lẻ và hai mươi hai bất quá lệ vợ h a 2 m đến lệ vợ hai m cần có kinh nghiệm lại c h ọ n vẹn tăng lên gấp đôi thăng cấp không thể nghi ngờ trở nên càng ngày càng mệt mở ra hồi thành quần chủ đọc dây sau khi hoàn thành triệu t như về tới trong thành thông qua truyền thống trận tiến hành liên tục ba lượt n h chuyển hắn lần nữa đi tới xích s ắ c cứ điểm thời gian qua đi gần kề hơn mười ngày thời gian cảm giác nhưng lại phá lệ bất đồng trước đó lần thứ nhất triệu t như là bị người đổi u g i ế t lưu lạc đến vậy nhưng bây giờ là quan g minh tránh đại đáp ứng lời mời mà đến tuy nhiên thành thị vẫn là tòa thành thị này nhưng là tâm tình của hắn thay đổi mạnh hơn tự tin vừa mới đi đến địa vực truyền thống trận triệu tê như liếc mắt liền thấy biên thành lãng tử cùng đường tiểu á p còn có đứng ở bên cạnh hai người mộ tử ngữ ca chứng kiến triệu tê như đường tiểu á p như là gặp được thất lạc nhiều năm thân nhân loại mãnh liệt bổ nhỏ qua ta nhớ ngươi muốn chết đừng triệu tê như tranh thủ thời gian dùng chiến lá chắn đưa hắn ngăn trở ca cũng không thích n g ư ờ i hôn ta đâu biên thành lãng tử cười ha h a nói rằng ngữ ca không cần để ý hắn ta đến giới thiệu cho ngươi một chút cái này là bạn gái của ta sanh thảm tinh không lẽ vào hai mươi mốt cùng tiến thủ ai là bạn gái của ngươi hà đứng ở bên cạnh hắn xinh đẹp tinh linh nữ cung thủ thân thủ dùng sức ngắt hắn một bà không cần phải tự mình đa tình triệu t ê như mỉm cười gật đầu chào ngươi x a n h thảm tinh không cười ngọt ngào đại ngưu ca ta mà là n g ư ơ i phan ổ triệu t ê như vào đầu cảm ơn tại quang huy chủ vị diện diễn đàn hắn đám f a e n hâm mộ đại ngư bộ lạc f a n vài tại hai ngày trước tiểu vượt qua năm trăm vạn chính thức đưa thân trở thành mình tinh cấp ngoạn gia hàng ngũ tuy nhiên danh tiếng của hắn còn so ra kém những động đó c h i p mấy ngàn vạn p a n định cấp n o ạ n gia nhưng là có quảng cáo thương phía trước liên lạc tài trợ công việc chỉ có điều bởi vì ra giá đều rất thấp cho nên tạm thời cũng không có ở phương diện này có phát triển lên không thể tưởng được biên thành lãng tử bạn gái rõ ràng cũng là triệu đại ngưu đồng học phan xin chào đại ngưu ca một gã khác m ộ i t ử gọi là âu dương y Y, lẹ với hai mươi mốt chủ tù b ă n g hệ pháp sư âu dương y Y lớn lên xinh xắn lanh lợi rất là ngại ngùng dáng vẻ khả ái nhìn ra được đường tiểu áp đối với nàng phi thường yêu thích chỉ là không có biên thành lãng tử vô s ỉ như vậy địa trực tiếp giới thiệu thành bạn gái của mình triệu t như không khỏi cảm thán thế giới này biến hóa quá nhanh lần trước hai gia hỏa vẫn là một đôi tốt phỏ hễ vơ hiện tại gặp lại rõ ràng đều có đôi có cặp mang n ộ i tử xin chào chào ngươi biên thành lãng tử khà khà khà n g c a nghe nói ngươi bây giờ phát đạn sơ lần gặp gỡ không để cho hai vị đệ bội một điểm lễ gặp mặt ngươi tốt ý sao triệu tên nhu bị hắn vô s ỉ cho triệt để đánh bại hai quả anh hùng huy chương như thế nào đây biên thành lãng tử cười mờ ám hiện tại tựu cho sao triệu tên nhu hh ắ c ắ c ngươi tài trợ một trăm vạn hiện tại tựu cho biên thành lãng tử xem như ngươi lợi hại trước đưa hàng sau chuyển khoản đường tiểu áp bị hai người đều đánh bại hai vị lao đại chúng ta có thể trở về hay không nói sao ạ triệu t ê như cùng biên thành lãng tử cười ha ha mọi người cùng nhau đi phụ cận tìm cái địa phương ngồi xuống trao đổi biên thành lãng tử lựa chọn đúng là hồng ma phường tử quán trở lại chỗ cũ triệu t ê như đều có loại người và vật không còn cảm giác trong t i u quán sinh ý rõ ràng kém rất xa chí ít có hai phần ba hơn vị trí không tiểu vũ đ ạ i thượng cũng không có khiêu vũ manh nương năm người tại yên lặng góc bên cạnh ngồi xuống biên thành lãng tử làm cho thị nữ đầu đưa ra tử thủy cùng điểm tâm đồ ăn vặt hắn nói với triệu t ê như n g u ca ta xem qua của ngư ơ i đoạn video kia rồi làm được quá đẹp vị mục sư này có vẻ thật đáng tiếc đáng tiếc lúc ấy ta không có ở trường bỏ lỡ một hồi đặc sắc kịch tù a triệu tê nhu cười nói ta cũng vậy là vận khí tốt còn có tiểu áp hỗ trợ hắn chú ý tới một chi tiết tiểu áp ngươi bây giờ không có ở hắc khô lâu công hội rồi đường tiểu áp không có mang theo hắc khô lâu công hội huy chương đường tiểu áp nói rằng đại n i h u c a ngươi khả năng không biết hiện tại hắc khô lâu công hội thanh danh đều xấu rất nhiều người đều ly khai tăng thêm mặt khác hai đại công hội chèn ép min huy lao đại thời gian trôi qua rất khó à. nghe nói hắn chuẩn bị bán đi ra sản bắt đầu từ số không rồi sẽ không lại tại xích xắc cứ điểm l a n lộn triệu t ê n n h u ngược lại là thật không ngờ chuyện kia sẽ đối với hắc khô lâu công hội đều tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy bất quá game thủ chuyên nghiệp thanh danh xác thực rất trọng yếu thanh danh một khi xấu muốn tìm ra tiền kìm chủ t i u khó khăn cái này quái cũng chỉ có thể trách bọn họ quá mức phớt lờ nếu như tại ngay từ đầu tựu i đem hết toàn lực đối phó triệu t ê n n h u triệu t ê n n h u chỉ sợ cũng rất khó thắng được kẻ thắng lợi cuối cùng cho nên ngươi bây giờ tới nơi này không cần lo lắng hắc khô lâu trong công hội gặp lại ngươi cũng sẽ đi vòng qua triệu t ê như n gật gật đầu chúng ta tới đó nói chuyện anh hùng huy t r ư ơ n g chuyện tình đi chương hai trăm mười hai mục tiêu âm hồn ma nhãn trước mắt tại quang huy ở bên trong sốt dẻo nhất tiêu điểm không hề nghi ngờ là anh hùng hồng ma phường cuộc chiến làm cho hàng tỷ ngoạn r a rõ ràng thấy được anh hùng chỗ có năng lực nhất là sẽ á đem tây bối miêu cưỡng chế đánh ra tiềm hành trạng thái một m à n kia tức thì bị vô số người nói chuyện say x ư a mọi người thấy anh hùng tác dụng cùng năng lực đối với anh hùng truy cầu cùng khát vọng trình độ tự nhiên tăng lên rất nhiều muốn đạt được anh hùng này đầu tiên nhất định phải có anh hùng huy chương mà có được anh hùng huy chương tốt nhất cách trước mắt là thông qua đánh bột đến so v ậ n khí v ậ n khí thật tốt nhưng có thể đánh một đầu tinh anh bột t i ể u rơi mất ở trong game chưa bao giờ thiếu khuyết may mắn như vậy sự kiện đương nhiên v ậ n khí không tốt hiện tại hải cốt cánh đồng hoàng vu không thể đi hiện tại khắp nơi đều là người mọi người tìm bột đến sắp điên rồi biên thành lãng tử nói rằng ngày hôm qua không biết là ai đem hải cốt quân vương theo trong hang ổ dẫn đi ra người này một hơi diệt ít nhất mấy vạn người xích xác cứ điểm điểm phục sinh người ta tấp nập chà chà hải cốt quân vương là hải cốt cánh đồng hoàng vu bá chủ lẹ vẹo ba mươi truyền kỳ cấp bột loại này gia vị b ộ t căn bản không phải kháo biển người thế công đủ khả năng tiêu diệt có thể đưa nó giận ổ đã thuộc về kỳ tích triệu t ê như n hỏi này mục tiêu của chúng ta là cái gì đường tiểu áp không có sâu răng